t r ư ơ n g sáu mươi lăm lăng n g u y ệ t tiên cơ phá đại phòng lăng n g u y ệ t tiên cơ rất thông minh nếu như là đặt ở hệ thống đánh giá bên trong lời nói nàng hiền ít nhất cũng là tám thậm chí mát điểm mười so sánh dưới xe số maz kỳ thật cũng không kém hắn chỉ là kinh lịch ít nhất là thiếu khuyết bị thế giới đánh đập kinh lịch cho nên hơi có vẻ hơi non nớt mà bây giờ khi nện xây lại lập lại chiêu cũ dùng một độn c h ó i buộc chặt con này bởi vì mất lý trí mà thụ rất nhiều không tất yếu tổn thương đại cậu từ l ú hấp hối xe s maz cũng rốt cục tại thời khắc sinh tử nhìn thấy đến chân tướng sự tỉnh một đôi phương giống như một mực tại đùa bất hắn nhưng là cũng không có giết chết hắn ý nghĩ ngươi đến cùng có mục đích gì thái độ của hắn vẫn như c ũ ác liệt nhưng so với vừa rồi bộ kia không nguyện ý giao lưu bộ dáng thật sự là tốt hơn quá nhiều rốt cục phục n h u y n a nhìn xem cái kia một mặt vẻ kiên g rẻ xẻ xô mà n h n xây lại là rốt cục có thể đưa lên một hơi hắn không sợ kiên kỵ bởi vì hắn nắm trong tay xẻ xổ mà không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc tệ xả g a hắn khẽ cười nói thanh âm cố ý thả rất nhẹ l o a n thang có thể bị xẻ xổ mà nghe được trình độ sau đó hắn liền thấy một đôi đột nhiên con mắt chợ to Cùng một chương bởi vì rốt cuộc duy trì không được cao lệnh người thiết mà có chút hình tượng sụp đổ mặt ngươi nói cái gì ta nói ta biết kệ xả ga ở nơi nào làm sao không tin vậy ta nói rõ tốt nó ngay tại phụ thân ngươi trong phần mộ đúng ngươi sẽ không ngay cả phụ thân ngươi phần mộ ở nơi nào cũng không biết ta tốt ta nhìn xem sẽ xô mạt cái k i a một mặt mờ mịt lại m ư ờ i phần vội vàng biểu lộ n ẹ n xây biết hắn đ o á n đúng mặc dù chỉ có hơn 50 năm mươi năm t r ê n lệch sáu nhưng trước mắt cái này sẽ xô mạt thật đúng là đơn thuần đến cái gì cũng không biết ta cho nên nói tại ý nữ xã bị phong ấn cái tia năm mươi năm bên trong đến tột cùng x ả ra chuyện gì để trước mắt con này đơn thuần đến cái gì cũng đều không hiểu đại cậu tử biến thành này g sau cái tiêu ngàn dặm độc hành chỉ biết là phá nhà hờ ợ kỳ được rồi ta vẫn là không nói với ngươi ngược lại việc này ngươi cũng không làm chủ được vẫn là để lệnh đường tới đi cung điện thiền điện từ khi tòa này tượng trưng cho sĩ cổ cụ chi chủ y nghi cung điện bị nẹn sẽ xây dựng tốt về sau đây vẫn là nó lần thứ nhất chân chính gánh vác lên cung điện tác dụng hai tên đường xa mà đến quý khách được mời vào trong cung điện nghiêm nhiên một bộ sĩ cổ cụ chi, chi chủ khai chiến hữu hảo hiệp đ ả n hội dáng vẻ hết thầy thoạt nhìn đều rất tốt duy nhất không được hoàn mỹ chính là nếu như mình đẩy thương tích xẻ sổ mà không phải nằm trên sàn nhà thì tốt hơn con của ta a nhìn xem thân con trai bị trọng thương lăng n g u y ệ t tiên cơ trực tiếp phát ra tiếng k ê u thảm thiết t h ê lương nàng căn bản vốn không chú ý hình tượng của mình té nhào vào xẻ sổ mà bên cạnh một bên đau lòng con trai mình bị thương một bên lẩm bẩm liền khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu loại hình lời nói thoạt nhìn nhưng thật ra vô cùng làm lòng người acid nhưng nếu như nàng có thể hơi thu liễm một chút khoẻ miệng nụ cười lời nói xẻ sổ mà cảm thấy mình có thể sẽ càng dễ chịu hơn một chút một là đến chế dêu ta đi nhất định là đến chế dêu ta a nhìn xem mình cái tính cách này cơ hồ có thể dùng ác liệt cực độ để hình dung mẫu thân xe xô mazizot có biết phụ thân của hắn vì sao sẽ vứt bỏ lớn như vậy gia nghiệp mỗi ngày chạy đến nhân gian cùng một cái bình thường p h à m nhân nữ t ử riêng tư gặp loại độc này l ư ờ i hí tinh người đến bị điên tính cách phàm là có chút lòng tự trọng người đều chịu không được tốt sao bất quá còn tốt phu nhân cứ việc lăng nguyệt tiên cơ cũng không ngại ở chỗ này hiện ra một cái kỹ xảo của chính mình nhưng đã thật lâu không có nhìn thấy kỳ k ỳ ổ nện xấy lại chỉ muốn mau chóng hoàn thành bên này nhiệm vụ cầm tới bộ kia có thể trị liệu linh hồn dật vật cho nên hắn quả quyết kêu dừng loại này cố ý đem vật mình muốn cùng có thể cho đồ vật tất cả đều bày tại trên mặt bàn kẹn s ợ i gà đây là nẹn s ợ i nhất định phải lấy được bảo vật thậm chí nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì món bảo vật này lời nói hắn cũng sẽ không khởi s ư ớ n g cuộc giao dịch này từng cái dù sao thân là vừa rồi cuộc chiến đấu kia người thắng hắn tử kẻ thất bại trên thân thu hoạch chiến lợi phẩm không là chuyện đương nhiên à. nhưng là cân nhắc đến kẹn s ợ i gà biểu tượng ý nghĩa cùng về sau cái kia càng trọng yếu hơn giao dịch nẹn sậy vẫn là đến đem chuyện này bày ra trên mặt bàn làm ra cặn kẽ nhất nói rõ kẹn sậy gà ta hữu dụng chỗ liền lấy đi xem như liền ủ ta sẽ nói cho các ngươi biết kệ sải gã chỗ đúng phu nhân ngay hẳn phải biết ngài trượng phu phần mộ đến tột cùng ở nơi nào a nện xây mỉm cười hỏi mà ngồi ở trước mặt hắn la nguyện n g tiên cơ c ũ n g cơ hồ liền là trong nháy mắt bên trong hoàn thành trả lời ta không biết ta biết đồ chơi kia làm gì hắn yêu chết cái nào chết cái nào nàng rất dứt khoát hồi đáp thoạt nhìn tựa như là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng nhưng giờ này k h á c này liền xem như tâm tình ngay thẳng phụ dị hồ dạ no mồ cụ đều có thể nghe ra nàng trong lời nói trái lương tâm cảm giác là xem như ỷ nủ no tại xảo vợ cả nàng làm sao lại không biết mình trượng phu thi thể chôn ở chỗ nào đâu nhưng cái này cũng vừa vặn trở thành lăng n g u y ệ t tiên cơ tức giận nguyên nhân khi còn sống thì cũng thôi đi chết về sau lại còn đem thông hướng phần mộ chìa khóa vùi vào cái kia con riêng trong ánh mắt đây là ý gì lăng n g u y ệ t tiên cơ không biết đây là ý gì nàng chỉ biết là tuyệt đối không nên để nàng nhìn thấy cái kia bán yêu con riêng bằng không mà nói sáu liền ngay cả chính nàng cũng không biết mình đến tột cùng sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự t ì n h nhưng mà thú vị là đây chính là một phần khác giao dịch nện xây m ì n cười đem toàn bộ kế hoạch toàn bộ đã ra kèn sợi gà đổi tệ s ả i gà tin tức cái này kỳ thật cũng không trọng yếu bởi vì x ẻ số mạn sớm muộn sẽ biết tệ s ả i gà vị trí chuyện này chỉ có thể tính một cái thêm đầu chân chính trọng yếu là in u s a thuộc về tìm tới hắn về sau ta hy vọng các ngươi có thể đem hắn mang đi nèn xị thẳng thắn nói cũng cấp ra một cái tương đương chính thức lý do mặc dù là t i tiện bạn yêu nhưng trong cơ thể của hắn chung quy chạy xuôi ỉ nùn no t ạ i s a o hết u y mạch tây quốc không nên đối với cái này bỏ mặc hắn lòng nhiệt tình nói n g h i nhiên một bộ toàn tâm toàn ý vì tây quốc suy nghĩ rán vẻ nhưng trên thực tế hắn trong lòng nghĩ là nếu như trực tiếp giết chết in rửa lời nói tuyệt đối sẽ bị kỳ kỳ ổ hoài nghi nhưng trung pi h là cái không ổn định nhân tố lại không thể để đó mặc kệ chỉ có thể đem hắn giao cho sẻ sô m a lại nói cái này ngạo kiểu đại c ầ u tử mặc dù ngoài miệng nói xong không cần nhưng kỳ thật vẫn là rất ưa thích đệ đệ của hắn a chương sáu mươi sáu ỵ bù kỳ xị cạ trò chơi kết thúc đại c ầ u tử đối nhị c ầ u tử tình cảm nói như thế nào đây thật phức tạp mà nếu như dùng một câu tổng kết lời nói cái t i ê u đại khái l i ề n là kém nhưng là không có người ngoài tưởng tượng kém như vậy thậm chí theo khảo chứng giai đoạn trước sẻ sô m a còn muốn cùng người xạ liên thủ cùng một cái h phó những ỗ đối c kia xâm Tây dọc tờ tờ s giờ chứng phạm mèo Chỉ yêu. Quốc l ý nù no tại sao một cái inu s ạ tất cả đều bởi vì vì một cái nhân loại nữ tử mà chết bị phong ấn đưa tự thân tiền đồ tương lai tại không để ý dạng này không chịu trách nhiệm hành vi tự nhiên là đưa tới x ẻ sổ mà dọc cực lớn phản cảm nhưng là cho dù như thế x ẻ sổ ma dối inu xạ cũng vẹn vẹn chỉ là đáp lại một loại cái này ngu xuẩn bán yêu thế nào lại là đệ đệ ta căm hận mà không có đạt tới muốn trừ chi cho thông khói tình trạng về phần nói về sau chỉ có ngu xuẩn bán yêu mới có thể cùng nhân loại pha trộn cùng một chỗ dây chúng ta đi cái gì sáu vậy chỉ có thể nói tạo h ó a treo người thiên ý như thế ý nụ ghệ mỹ nhất tộc huyết mạch bên trong đại khái liền là chạy xuôi trung tình tại nhân loại g e n đây chính là có thể phục sinh người chết kẹn sợi gà lăng u y ệ t tiên cơ đi mang đi bản thân bị trọng thương tạm thời không cách nào hành động xẻ sổ mạ lưu lại thanh này ngoại trừ kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài căn bản không có một chút tác dụng chữa trị chi nhận nhìn xem cây đao này phụ gì hồ da no mô cụ có chút h ư n ấ n nàng có thể từ cây đao này bên trong cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng cho nên hướng nện xảy đưa ra mời dùng cây đao này chặt ta yêu cầu nện s y không chút do dự chặt p h ù d ì hộ dạ no mổ cũ là bất tử bất diệt đồng lai người vô luận nhận đến như thế nào tổn thương đều có thể khôi phục như ban đầu mà nếu như thanh này chuyên môn chém giết linh thể bảo đao có thể đối p h ù d ì hộ dạ no mổ cụ tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương lời nói sáu vậy chỉ có thể nói cái này chính hợp tâm ý của nàng nếu như có thể như vậy giải thoát p h ù d ì hộ dạ no mổ cụ thậm chí nguyện ý quỳ xuống đến cho cây đao này rậm một cái chỉ là đáng tiếc hiệu quả là có nhưng hiệu quả cũng không triệt đề thanh này đặc biệt nhằm vào linh hồn tẹn s ợ i g ạ đích thật là đối p h ủ dị hổ dạ no mổ cụ loại này thuần túy linh thể tạo thành tổn thương cực lớn cho tới bình thường chỉ cần tốn hao nửa cái giờ đồng hồ liền có thể hoàn toàn phục sinh nàng lần này vợ ở y mà hao tốn hơn ba cái giờ mới đẩy máu phục sinh nhưng cái này là một chuyện tốt không phải sao phục sinh trở về p h ủ dị hổ dạ no mổ cụ nhìn trước mắt thanh này tản ra hóng ánh bạch sắc quang mang b à o đ a o triển lộ ra một loại mượn nụ cười miễn cưỡng vừa rồi một đau kia chém vào linh hồn của nàng bên trên đến nay vẫn ẩn, ẩn làm đau nhưng nghĩ đến trên cái thế giới này vờ ơ im mà tồn tại có thể đối đ ồ n g lai người tạo thành chân chính tổn thương sự vật nàng liền không nhịn được nợ đủ cười đã nó có thể thương tổn được đ ồ n g lai người đã nói lên trên cái thế giới này nhất định có triệt để tiêu diệt đ ồ n g lai người phương pháp cái này giống như là không đến một cùng một đến một trăm ở giữa khác nhau đồng dạng đến một trăm con đường mặc dù dài dàn g d ặ c nhưng cũng tốt hơn không cùng một ở giữa cái kia vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua h n g câu tốt chúng ta đi thôi đèn s ả y ga đã cầm tới tự nhiên là không còn tiếp tục đợi ở chỗ này lý do n à n sẽ cuối cùng lại nhìn thoáng qua tòa cung điện này sau đó không chút do dự dùng một thanh đại hỏa đem nó thiêu hủy nhìn xem những cái kia tại trong ngọn lửa dần dần thành than kiến trúc phụ gì hồ r a no mổ cụ có chút đau lòng dù sao trong này cũng có tâm huyết của nàng nhưng n ẹ n xấy lại là thoải mái cười một tiếng chúng ta sẽ có tốt hơn h á n tự tin nói ngầm đầu giữa ngực x à i bước bước về phía phía trước so sánh với vừa tới lúc mê man g con đường về liền muốn mo hơn rất nhiều cái kia phiến dấu ở thế giới trong khe hẹp rừng trúc cố nhiên bí ẩn nhưng ở đi ra trước đó nện xấy liền đã tại trong hệ thống ghi chép vị trí kia không gian tọa độ bây giờ nhiệm vụ hoàn thành chỉ cần chạy tọa độ kia thẳng tắp đi qua l i ề n tốt một đoạn này đường không có gì đáng nói chỉ bất quá tại đường về quá trình bên trong ngược lại là xuất hiện một việc nhỏ xen giữa ô n ỉ san ta phải đi a tại sắp đến rừng chút lúc ỵ bụ kỳ s i ca đột nhiên chạy tới hướng n ẹ n s ả y c á o biệt lúc kia trên mặt của nàng tràn đầy nồng đậm không bỏ cùng một loại mãnh liệt sáu trêu tức bất quá ta nói quá a nếu như tại thời gian một tháng bên trong ô n ỉ san không cách nào tiễn ta về nhà lời nói sẽ phát sinh tương đương chuyện kinh khủng xem ra bên ồn ỉ san giống như không có làm đến đâu nàng đột nhiên làm loạn ta ác yêu khí trong n g á y mắt bao phủ toàn bộ bầu trời màu đen yêu mây che khuất bầu trời sấm xét màu tím không ngừng oanh minh tại như thế cảm giác gác bách mạnh mẽ dưới ngay cả đại địa đều phát ra trận trận g à o thét đây là giống như trước đó y nụ gậy mỹ ghi bụ đạn nụ kỳ xuất hiện lúc c h ẳ n g cảnh nhưng ở khí thế phương diện lại so cái k i a c à n g khủng bố hơn với lại càng thêm làm cho người cảm thấy kinh sợ chính là y nụ gậy mỹ ghi bụ đạn nụ kỳ khí thế l à mượn nhờ phía sau hắn tám trăm tám mươi báo cùng dưới chân mảnh này bị li miêu yêu quái thống trị ngàn năm thổ đ i ệ cùng nhau tạo nên có thể nói tập hợp đủ thiên thời đ i ệ lợi nhân hòa mà ỵ bù kỳ s i cả lại không có cái gì nàng chỉ là một người nhưng hết lần này tới lần khác liền lại như thế một cái nho nhỏ người chỉ là an tĩnh như vậy đứng ở nơi đó từ trong cơ thể nàng thả ra cảm giác c á t bách liền so ỵ nổ ghệ mỹ ghi b ù đạn đủ kỳ cùng cái kia tám trăm tám mươi quỷ đồng thời thả ra yêu khí cộng lại còn mạnh hơn s i cả người muốn làm cái gì nửa đường gia nhập phụ di hộ dạ no mồ c ủ không hiểu vì sao lại phát sinh biến hóa như thế nhưng nhìn thấy đột nhiên trở mặt ỵ bù kỳ s i cả nàng vẫn là vô ý thức phóng xuất ra hòa diễm ngăn tại nện sầy trước mặt ỵ bù kỳ xì cả không nhìn những ngọn lửa này từ lâu đến cuối ánh mắt của nàng chỉ đặt ở n ẹ n sẩy trên thân trò chơi kết thúc ô nisan bất quá không quan hệ ta sẽ không giết chết ô nisan ta còn biết mang ô nisan về nhà đưa ngươi hảo hảo đôi ị bù kỳ s i ca nói như thế không có chút nào che giấu nàng cái kia bởi vì quá h ư phấn mà trở nên có chút cản rỡ tâm tình từ đó về sau nàng liền có hưởng không dùng hết rượu ngon cùng mỗi ngày đổi một bộ hoa văn đều không mang theo tái diễn cung điện sang trọng ngươi nằm mơ cảm thụ được cố này cực kỳ cảm giác á c bách yêu khí phụ di hồ ra no mồ cụ có chút nóng này nàng muốn ngăn cản ý bù kỳ s ì ca loại này ngay trước nàng m ắ t cướp người hành vi nhưng cùng ngày đồng thời nàng lại biết băng vào lực lượng của mình là tuyệt đối đánh không lại ý bù kỳ s ì ca cho nên phụ di hộ dạ no mổ cụ lập tức trở về quá mức nhìn về phía n ề n s ấ y cùng ngày đồng thời tại n ề n s ấ y trong tầm mắt đồng t h u ậ t trí cao tiên h bên trong cái tiêu màu đỏ tiêu ký cũng bắt đầu phóng xuất ra h à o quang chói sáng hắn biết đây là phủ di hộ dạ no mổ cụ tại hướng hắn phong thích cầu hợp thể tín hiệu trên thực tế đối mặt giống ý bù kỳ xì ca dạng này đứng tại đại yêu quái đỉnh phong bên trên đại yêu quái cũng chỉ có xuất g a bộ kia hồng liên sở xa đủ tài năng cùng nó chính diện chống lại nhưng là sáu không cần như thế mộ cụ nhìn xem phủ gì hộ dạ no m ổ cụ kinh ngạc biểu lộ đưa tay nằm tại bả vai nàng bên trên nện sẽ cho nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang cái kia dương dương đắc ý một đ ộ người thắng tư thái ủy b ụ k ỳ s ỉ c ả trò chơi hoàn toàn chính xác kết thúc hắn thở dài một hơi mười phần tiếp rẻ nói ra sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi giống như vậy có thể điên cuồng cày tiền cơ hội tốt không biết còn có hay không lần tiếp theo nhưng là sĩ ca trận này trò chơi người thắng cũng không phải ngươi Chương Môn ý bù k ỳ sĩ cả tuyệt đối không phải ma giới công chúa cho đến ngày nay coi như nện sự phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng có thể minh bạch cái này vừa đã bày ở ngoài sáng còn kém viết tạo ý bù k ỳ sĩ cả trên mặt sự thật dù sao lăng n g u y ệ t tiên cơ cũng không phải loại kia bởi vì đối phương cao địa vị liền có thể đối phương một chút chủ động đem thả xuống tư thái lấy khuê mật thân phận tiến hành kết giao người có thể làm cho lăng n g u y ệ t tiên cơ chết phục chỉ có lực lượng chân chính cùng dựa vào lực lượng này xây dựng đi ra vương tọa mà phóng nhãn toàn bộ thế giới có thể đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này yêu quái cũng không nhiều cái kia ý bù kỳ si cạ là ai cái này kỳ thật cũng là một cái viết tại ngoài sáng bên trên vấn đề dù sao có danh tiếng quỷ tộc cũng không thấy nhiều l i ê n lấy nẻn s í trước đó gặp phải ạ mạ nổ dạ cù nêu ví dụ thân là ý ba dạ kỳ cạ s ẻ n tâm phúc nàng địa vị rất cao cơ bản thuộc về ngoại trừ tứ đại tiên vương phía dưới độc nhất ngăn tồn tại nhưng cho dù như thế tên của nàng cũng vẹn vẹn chỉ là cho thấy mình đại khái thân phận ạ mạ nổ dạ cù mà không phải giống ý bù kỳ si cạ dạng này có chân chính thuộc về mình danh hào bởi vì đại yêu quái danh tự đều là tại siêu việt tự thân hoảng sợ về sau từ bản nguyên nơi đó thu hoạch ý bù kỳ s ì ca hết sức tốt tâm địa nhắc nhở xem như cho n ề n sẩy bổ sung một cái vô dụng l ã n h tri thức đương nhiên nơi này đại yêu quái đều là chỉ sơ đại yêu quái giống s ẻ số m à loại kia sinh ra đã có phụ mẫu giúp đơ đặt tên nhị đại yêu quái khẳng định là không tính cho nên ô n Nhi san biết ta là ai a nhìn xem n ề n sẩy con mắt ý bù kỳ s ì ca biết mà còn hỏi đương nhiên n ề n sẽ trả lời khẳng định nói ý bù kỳ vẹn vẹn chỉ là cái này hiếm thấy dòng họ liền có mãnh liệt chỉ hướng ý nghĩa nói đến có thể cùng ý bù kỳ liên hệ tới thực lực cường đại quỷ tộc bốn hẳn là chỉ có vị kia đi nhìn xem ý bủ k ỳ xì c ả đôi kia đại sừng nện sự cảm khái nói ra ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này nho nhỏ thoạt nhìn một điểm lực sát thương đều không có quỷ lọ l y vậy mà lại là ngàn năm trước ở trên vùng đất này nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ đại giang sơn chi quỷ sai thẹn đùa gì đâu sai thẹn đùa gì đây là tại nói về yêu q u á i lúc vô luận như thế nào đều khó có khả năng tránh đi đại nhân vật thậm chí nếu như tồn tại yêu q u á i sử quyển sách này lời nói sai thẹn đùa gì danh tự nhất định sẽ tồn tại ở quyển sách này cái thứ nhất t i ê n chương bên trong bởi vì nàng là trên vùng đất này cái thứ nhất kiến lập mình thế lực đại yêu quái về phần nàng trước mặt những cái tia yêu quái vô luận là cùng sở s ạ n đủ chiến đấu b ấ t kỳ đại xà cũng tốt vẫn là cùng tạ cạ mạ gạ hạ dạ chi chủ tranh đoạt mặt trời giạt gạ giạt cũng được t ừ trên bản chất tới nói bọn chúng đều là tại đơn đà độc đấu nhưng ỷ bù kỳ si cạ không đồng dạng nàng là người đầu tiên đem đám yêu quái liên hợp lại đại yêu quái bởi vậy nàng cũng là trên vùng đất này vị thứ nhất yêu ma quỷ quái chi chủ đây cũng là vì cái gì bọn chúng chết bị phong ấn nhưng ta còn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân a nàng có chút ít đắc ý nói đại khái sáu trăm năm trước đó nàng thống hợp rất nhiều yêu quái ở trên vùng đất này ký lập quỷ quốc độ cùng trời không trung thần minh chỗ đối kháng cái kia không thể nghi ngờ là một đoạn ầm ầm sóng dậy thời gian đến nay hồi tưởng lại vẫn như c ũ để nàng nhiệt huyết sôi trào hận không thể lại nhiều uống hai miệng rượu cũng vẹn vẹn chỉ là uống nhiều hai ngụ rượu chuyện quá khứ liền để nó quá khứ bắt lấy trước mắt mới là thu hoạch được khoái hoạt duy nhất chân lý mà bây giờ ta đích thật là cái kia sẽ kẹn đ ủ gì thế nhưng coi như biết đáp án này thì thế nào đâu coi như ồn ỉ san ngươi bây giờ liền tiễn ta về nhà cũng đã quá muộn a ị bù kỳ xị cạ vừa cười vừa nói nơi đây khoảng cách địa ngục lối vào dỗ mỹ nước có hơn mười tám n g h n dặm liền xem như nàng dạng này đã yêu quái đem hết toàn lực đi đường cũng muốn tiêu tốn hai ngày hai đêm thời gian tài năng miễn cưỡng cảm thấy cho nên ở trong mắt nàng hiện tại nện xây là nhất định không có khả năng lại thành công đưa nàng về nhà nhưng là sau hắn bộ kia n ắ m chắc thắng lợi trong tay biểu lộ lại là chuyện gì xảy ra nhìn xem nện xây nụ cười trên mặt ỵ bù k ỳ xị cạ đột nhiên cảm thấy có chút bất an lại nhiều một tia không hiểu c h ờ mong chẳng lẽ hắn còn có cái gì thú vị trị năng lực không có bày ra ỵ bù kỵ xị cạ là một cái ưa thích thú vị đồ vật yêu quái bởi vì thực lực của nàng rất mạnh mạnh đến cơ hồ không ai có thể siêu việt thậm chí có thể cùng nàng tương đương đại yếu đ ổ i cũng bất quá giải rác mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay một đương nhiên trong rừng chúc cái kia lớn tuổi ổ bạ sản không tính nàng siêu cương cho nên nàng đã đối những cái kia tranh đấu bình thường đã mất đi hứng thú ngược lại đem tâm tư của mình đặt ở những cái kia mới lạ thú vị sự vật phía trên mà đại khái cũng chính bởi vì loại này yêu thích nguyên nhân từ từ ỵ b ù k ỳ s ỉ cạ cũng thay đổi trở thành một cái mười phần thú vị yêu quái ưa thích náo nhiệt ưa thích trò chơi tính tình hào sản đại trí nhược ngu đây đều là ý bù kỳ xì cạ trên người nhãn hiệu nện xấy nhìn trước mắt con này nhí nha nhí nhảnh quỷ lọ li nói thực ra hắn cũng không ghét ý bù kỳ xì cạ nhất là trải qua thời gian d à i như vậy tiếp xúc về sau hắn đối ý bù kỳ xì cạ ôm lấy rất lớn hào cảm dù là hắn biết rõ cái tên trước mắt này kỳ thật chỉ là lại cùng hắn chơi một trận trò chơi nhưng đối mặt một câu k i a câu chân thành ô nisan cùng những cái k i a hàng thật giá thật nhận thuật q u vật chụp hắn cũng thật sự là rất khó cự t u y ệ t một liền xem như trò chơi nàng cũng làm thật hắn cũng nhập hí nhưng là đáng tiếc thiên hạ không có không tiêu tan bữa tiệp nạn i cho cả h n phần thú vị đồ vật. Thông một thú cái thuật.、Nền、xây mỉm cười đem hai tay đập trên mặt đất t r ạ cờ ra bộc phát đại đ i ệ u phát ra ầm ầm run dày âm thanh một cái lớp mười một mươi m rộng mười m độ dày có ba bốn m cửa đá khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên xuất hiện tại mảnh này bình tĩnh trên đ ư ờ n g cỏ cái gì sáu trước đó thường xuyên cùng nạn xây ngủ ở đỏ di hệ kỵ bên trong y bù kỵ xì cả mãn bất tại ý nói ra nàng không cho rằng cái này khu khu một bức tường đá liền có thể ngăn lại cước bộ của nàng thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa khi mở mắt nàng nhìn thấy cái này phiến trên cửa đá điêu khắp giữ t ậ n mặt quỷ, cảm nhận được từ sau cửa đá mặt chuyển đến đu sâm khí tức sau giặt mòn gặp quỷ, ngươi làm sao đem cái đồ chơi này gọi ra tới chương 68, t h i ê n nhân thông linh thuật giặt mòn tại hồ caniza thế giới bên trong đây là một loại chủ đánh phòng ngự thông linh thuật thi thuật giả có thể căn cứ tình huống triệu hồi ra số lượng khác nhau giặt mòn tiến hành phòng ngự ba nhận thứ nhất tỏ rổ xì ma từng nếm thử dùng thuật này phòng ngự bốn đuôi trạng thái dưới ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ vĩ thú ngọc công kích ni giả chi thần xẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng từng nếm thử dùng thuật này đến phòng ngự u chỉ hạ mạ đ ã giả không chế c ử u vĩ vi thú ngọc nhưng tiếc nối là từ sau cùng biểu hiện đến xem giặt mòn năng lực phòng ngự tựa hồ cũng không lạc quan ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ vĩ thú ngọc trực tiếp đánh nát tỏ rổ xì ma d ư n giặt mòn nếu không phải x a t h u ố c tinh thông thân thể cải tạo bảo mệnh kỹ thuật nhất lưu sợ làm ộ t kích t i ê phía dưới liền một mệnh ô、oh、hô、oh. senzu h ạ t h ì ra mạ thảm hại hơn ngũ trọng giặt mòn cũng vẹn vẹn chỉ là để cựu vị vi thú ngọc q u ý đạo thoáng chết đi một cái nó lực p h o n g ngự thậm chí còn không sánh bằng một nhân một bàn tay đây chính là thông linh thuật giặt mòn cái này nhẫn thuật chiến tích mặc dù thoạt nhìn rất d i ọ người nhưng trên thực tế cái tác dụng gì đều không có có thể xưng đánh xì dầu tồn tại mà tại ban đầu thu hoạch được cái này một thông linh thuật thời điểm n ẹ n s â y cũng không có coi nó là chuyện cho rằng cái này bất quá chỉ là một cái bình thường bê cấp nhẫn thuật cùng từng cường hóa sau đỏ gì hệ kỳ không kém quá nhiều thế nhưng tại cái nào đó an tính ban đêm nhàn rỗi không chuyện gì làm hắn thừa dịp kỷ kỳ âu ngủ vụ trộm đi vào trong núi sâu nếm thử phóng thích cái này nhận thuật thời điểm mới ngạc nhiên phát hiện cái này tại h ồ ca nghĩ r thế giới bên trong thường thường không có gì lạ thông linh vật tại cái này yêu quái hoành hành thế giới bên trong vỡ ơ ý mà phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa giặt mòn đây không phải một cái hư cấu đi ra tồn tại nó nguyên hình là nạ dạ thời đại hay kỳ một đoạn tường thành khi đó nó gọi d a rộn mòn nguyên chỉ thiết lập tại la thành thành bên n g o à i quách môn về sau bởi vì chiến loạn liên tiếp phát sinh thây ngang các đồng rất nhiều vô danh tử thi bị mang lên cửa thành lầu dưới vứt bỏ đợi lâu năm thiếu tu sửa tường thành thất bại về sau cảnh vật chung quanh lộ ra hoang vu ầm t r ầ m mọi người tiếp theo đối nó xuất hiện sợ hãi liền đem tỏa thành này môn xưng l ạ sinh tử chi môn về sau một trận đại hỏa đốt đi hệt kỳ trong hiện thực gia r ụ n g mòn cũng bị đại hỏa thiêu đến chỉ còn lại có tường độ nhưng sinh tử chi môn khái niệm lại sớm đã xâm nhập lòng người cũng từ đó diễn sinh ra được một cái mới yêu quái giặt mòn nó là nhân thế cùng địa ngục ở giữa giới môn là hiện thực thông hướng minh giới lối vào nó vốn không thể xuất hiện trên thế giới này nhưng ngươi lại có triệu hoán ă n g lực của nó ồn t h ngươi biết cuối cùng ý vị như thế nào mà ỵ bù kỵ sĩ c ả nhìn trước mắt cái này phiến từ từ mở ra quỷ môn lắng nghe cổng truyền đến trận kia trận làm cho người tê cả ra đầu linh hồn cũng n h ị n không được run dậy thê thảm quỷ tê trên mặt của nàng lại bày biện ra một loại mười phần vui vẻ biểu tình đúng vậy không sai nàng thua cái này phiến thông hướng địa ngục đại môn hoàn toàn chính xác có thể đưa nàng về nhà nhưng nàng bây giờ lại so thắng còn vui vẻ từng cái khi địa ngục chi môn có thể đang tùy ý thời gian tùy ý địa điểm bị tùy ý triệu hoán cái thế giới này lại lại biến thành bộ dáng gì đâu ngược lại ỵ bù kỵ sĩ cạ là rất chờ mong khi cái này phiến địa ngục c h i môn tại tạ cả mạ gạ hạ dạ bên trong bị triệu hoán lúc đi ra những cái kia thần mình trên mặt lại sẽ xuất hiện dạng gì biểu lộ cái kia ốn、oh, l san chúng ta hữu duyên gặp lại đi k e n chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống tiểu nữ hải về nhà S.G.O.P. ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng hệ thống cửa hàng tùy ý thương phẩm quyền mua không tiêu hao một ibu kisi k a rời đi trước lúc rời đi cũng lưu lại nện sẩy vẫn muốn đồ vật mua sắm âm tri lực đối mặt cái này thật vất vả có được không nguyên mua cơ hội nện sẽ căn bản không có chút do dự nào trực tiếp đổi cùng tiên nhân thể đem đối ứng âm tri lực lượng từ đó về sau nện xây đã có thể được xưng là, là một cái hàng thật giá thật tiên nhân mà cùng ngày đồng thời tại cái này âm chi lực lượng kích thích phía dưới nện sữa con mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa phổ thông mạng dễ kỷ ủ thăng cấp làm vĩnh hằng lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa cùng nện sữa trong cơ thể dương chi lực kết hợp chuyển hóa làm chân chính tiên n i â n mắt màu tím ánh sáng nhạt từ trong đôi mắt nở rộ trong đó lại ẩn giấu đi một loại nhiếp nhân tâm phách vĩ lực di nệ gẳng tha thiết ước mơ lực lượng cuối cùng cũng đến tay nhưng bây giờ nện sầy cũng không có hắn trong tưởng tượng kích động như vậy ngược lại còn biểu hiện tương đương tự nhiên nước chạy thành sông t h u ậ n lý thành trương loại này bình thản tâm tính là trước kia hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp có được mà hết t h ể này đều phải quy công cho trước đó những kinh nghiệm kia quy công cho hắn lần này đang đi đường gặp phải những cái kia quý nhân kỳ kỳ ổ kệ phụ dị ổ dạ no m ù cụ thậm chí là ý bạ dạ kỳ cà sen ý bù kỳ s i ca ý nụ ghệ mì ghì bù đ à n nụ kỳ là bọn hắn tồn tại để nện xây minh m ạ c h chân chính cường đại không ở chỗ lực lượng mà ở chỗ tâm linh đạo lý lực lượng rất trọng yếu nhưng cũng không có trọng yếu như vậy c h ỉ ít k ỳ k ỳ ô liền sẽ không bởi vì ta lực lượng mạnh yếu mà đối với ta khác nhau mà đối đãi nện xây mỉm cười nghĩ đến yên lặng thu hồi gì nệ g ặ n g làm hai mắt lại biến thành phổ thông màu đen hắn ngầm đầu nhìn trước mắt không có vật gì bãi cỏ lại nhìn xem hệ thống trên bản đồ không ngừng lấp loé tọa độ d ư n g trúc đến Cầm t thỏ thỏ. nàng thế nhưng gà nẹ rất t lại t nhớ kỹ nện g sạch trước đó là như thế nào khi nhục nàng là một cái xấu buộc tỏ nàng đâu chịu nổi loại này bị khuất sớm muộn muốn báo thù nàng giàu dĩ không vui nghĩ đến nhưng lần này vẫn là đàng hoàng mang nện sạch cùng phụ dị hổ dạ no mổ cụ đi vào rừng trúc đi tới tòa kiệu cây trúc xây dựng trước cung điện trang phục chính thức ăn mặc ạ gỗ cổ rỗ ấy tỉn đứng tại cửa phòng nên đón bọn h ắ n đến người rốt cuộc đã đến công chúa điện hạ đã đợi ngươi rất lâu nàng cười nhẹ nhàng nói sau đó tại n ề n xây một mặt vẻ mặt ngạc như dưới đem trên mặt viết đầy mê mang phụ di hổ dạn no mùa cụ mời vào cung điện chính thất ấy không phải đợi ta mà chương sáu mươi chín cùng cà cụ dạ d u y ê n vợ đây là một trận tranh đấu kịch liệt kịch liệt đến trước mắt tòa này tinh xảo hoa mỹ cây trúc cung điện bị hừng hực liệt hỏa hoàn toàn hơi cho tàn mà cái này cũng chưa hết thậm chí chỉ có thể coi là món ăn khai vị ngu ngốc liền là ngu ngốc cho dù là qua lâu như vậy cũng là ngu đến mức không có thuốc chữa đâu từ trước đến nay ưa thích gan tĩnh hảo di sản cả gù dạ hôm nay thái độ khắc t h ư ờ n g xuất khẩu thanh tạng nói chuyện gọi là một cái tổn hại mà cùng n à y đồng thời phụ d ì h ồ dạ no mổ cũ thì là sớm đã mất lý trí hóa thân thành bất diệt hỏa phượng hoàng cái kia nhiệt độ nóng bỏng rất có đem mảnh này dừng chúc hoàn toàn nhóm lửa xu thế mô cụ nhìn xem phủ d ì h ồ dạ no mổ cũ bộ kia mất lý trí bộ dáng nện sẽ có chút bận tâm muốn tiến lên hỗ trợ lại không nghĩ lại bị một đầu mạnh khảnh cánh tay ngăn lại để các nàng đánh đi hãy ạ gỗ cô dô ấy d ì nhìn n xem cái kia p h ả n phất sinh tử c ử u nhân bình thường lẫn nhau móc tim móc phổi p h ủ dị hổ dạ no mổ củ cùng hào dị s ạ n cả c u d a trên mặt lại b ả y biện ra một loại mười phần nụ cười nhẹ n h ó m các nàng đều là đ ồ n g lai người không ra được sự tình hãy ạ gỗ cô dô ấy d ì n nhẹ giọng giải thích nói nàng nói rất tùy ý, nhưng ẩn chứa trong đó tin tức lượng lại là cao đến bạo tạc đ ồ n g lai người nện xây dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem trên bầu trời cái kia hai cái cho dù tứ chi bị chém đứt cũng có thể nhanh chóng hoàn thành khôi phục q á i vật nhìn lại một chút trước mắt cái này nở nụ cười p h ả n phất hết thể đều tại nàng trong không chế. À, cô rồi, một cái hoang đường nhưng cũng là duy nhất đáp án chính xác xuất hiện tại hắn trong đầu nàng liền là hảo diệt sạn cả cụ dạ. các ngươi không có về mặt t r ă n g hắn kinh ngạc hỏi lấy được là một t r ư ơ n g ôn nu khuôn mặt tươi cười đúng vậy thế nào ngươi có hứng thú hay không nghe ta giảng thuật một cái tạ kỳ tỏ gì m ọ nổ gạ tạ gì, đến tiếp sau cố sự sau mười phút trên bầu trời chiến đấu vẫn t ạ i tiếp tục hai cái không già bất tử bồng lai người phản phất muốn đại chiến đến thế giới trung mạng mà cùng ngày đồng thời tại một bên khác nancy t h là bị ạ gỗ cổ ấy dỉn dẫn tới một cái trong tiểu lương đình cũng uống nàng tự tay pha trả nước t ó mặc lại, m dù sứ mệnh của ta đích thật là tiếp công chúa điện hạ trở lại mặt trăng nhưng bởi vì đủ loại duyên cớ ra chúng ta từ bỏ quyết định kia trên mặt đất tần cư h、hey, ệ hạ gỗ cổ dỗ ấy dìn dùng một loại mười phần bình tĩnh ngữ khí hướng n ẹ n xây giảng thuật những cái kia cực kỳ lâu trước đó phát sinh cố sự mà cũng chính là thông qua những n à y cố sự n ẹ n xây mới rốt cuộc minh bạch trước mắt cái này tên là hạ gỗ cổ dỗ ấy dìn nữ nhân tại sao lại bị kỳ kỳ ổ xưng là thế gian tất cả vu nữ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng bởi vì cái này căn bản không phải khoa chương tam mỹ mà là lại xác thực bất quá ghi lại hã、hey, gỗ cổ dỗ ấy dị c h í tuệ c h i thần này ạ gỗ cổ r ộ mậc cạn c h u y ể n thế thế gian tối cổ c h i nhân loại tại n à n g vẫn là thần minh thời điểm thương mệnh vũ đạo c h i thần ấ m no h ủ u ù n tại ạ mạn no ủy họa tổ chức khiêu vũ hấp dẫn ra trốn ở bên trong tự b ế từ đó để toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối mặt trời nữ thần về sau nhân loại học được loại này vũ đạo cùng sử dụng nó cùng thần minh kiến lập liên hệ thế là ấ m no h ủ u ù n liền thành vũ nữ thần minh mà muốn ra biện pháp này ạ gỗ cổ dộ mậc ạ n chính là vũ nữ khởi nguyên về phần vũ nữ điểm cuối cùng năm chuyển sinh làm nhân loại ạ gỗ cổ dội tín khắc khổ nghi cứu tiên tờ hờ -E, hờ cũng vì, đó sợ hãi thán phục tình trạng. vì thế nguyễn vương sủ có hỏi mỹ tại dẫn nguyệt chi nhất hệ thần minh phi thăng mặt trong lúc còn cố ý mời nàng đảm nhiệm nguyệt chi sứ giả quản lý nguyệt chi đô nàng làm tốt lắm tại hạ gỗ cô dô ấy nhìn dẫn đầu dưới ngắn ngủi ngàn năm thời gian mặt trăng liền phát sinh cải biến cực lớn nguyệt chi kết giới nguyệt chi đô mặt trăng bộ đội sáu những cái kia tầng tầng lớp lớp lại mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi chiến lược lệnh tạ cả mạ g ạ hạ giả người thần đều vì thế mà t r ò n váng vì vậy tại trong đoạn thời gian đó h、hey, ệ hạ gỗ cỗ dỗ ấy dìn lại đ ư ợ c n g u y ệ t chi đầu não thanh danh tốt đẹp nhưng này đều là cực kỳ lâu chuyện lúc trước hiện tại xuất hiện tại n ề n s ẩ y trước mặt không phải là cái kia lệnh chư thần cũng vì đó biến sắc n g u y ệ t chi đầu não cũng không phải thay mặt vương làm việc n g u y ệ t chi sứ giả tuy nhiên cái này xưng hào một mực bị triệt tiêu nàng chỉ là hạ gỗ cỗ dỗ ấy dìn một cái gì đều không cần quản cũng cái gì đều không quản được sau phế nhân đúng vậy không sai cứ việc chuyện này khả năng vượt qua rất nhiều người đó trước nhưng sự thật liền là như thế hãy ạ gỗ c ô dô ấy ì n cũng là phế nhân tất cả đồng lai người đều là phế nhân chưa từng có đi không có tương lai chỉ có thể ở tạm dừng trong thời gian không ngừng luân hồi bởi vậy nhìn từ góc độ này thoạt nhìn rất bận rộn này ạ gỗ cổ dô ấy nhìn cùng thoạt nhìn rất nhàn hảo d ệ s ả n cả cú dạ thì thật là giống nhau từ đầu đến cuối các nàng cũng chỉ là tại là một kiện không có ý nghĩa sự t ì n h mà thôi mà đối mặt ạ gỗ cổ dô ấy nhìn loại thuyết pháp này nện sẽ thì là có chút lúng nhưng ở đi qua một phiên suy nghĩ về sau hắn lại cảm thấy h、hey, ệ hạ gỗ cổ dỗ ấy d h n khả năng cũng không cần hắn ă n u ổ i giống nàng loại này t r í giả đã sớm vượt qua loại kia cần những người khác ă n u ổ i tài năng ổn định đạo tâm non nớt giai đoạn với lại nàng xây cũng có lý do t i n tưởng h、hey, ệ hạ gỗ cổ dỗ ấy d h n sở dĩ sẽ cố ý đem chính mình gọi tới nơi này tuyệt đối không phải đơn thuần cùng mình t ố khổ nàng nhất định là có chuyện gì cần phải tự làm cho nên ngài là muốn ta làm được gì đây n à n sẽ có chút tò mò hỏi hắn có thể cảm nhận được hạ gỗ cổ dỗ ấy n h n đối với mình coi trọng cái kia phần trong lúc mơ hồ chờ mong cảm giác thậm chí so kỳ kỵ ổ đối với hắn chờ mong cảm giác càng mạnh thế nhưng nàng đến tột cùng đang mong đợi cái gì n ẹ n xây rất không minh bạch m a i ạ gỗ c ổ r ồ ẩy dịn cũng không có làm giải thích quá nhiều nàng chỉ là đem một bình nhỏ thuốc đưa tới n ẹ n xảy trong tay đây là có thể trị liệu linh hồn thương thế dược vật đối với có thể nghiên cứu ra bồng lai thuốc nàng tới nói chế tác dạng này một phần dược vật thật chỉ là tiện tay mà thôi nghi hoặc không hiểu nện sầy nhận lấy phần này dư vật lại dùng một loại mê mang ánh mắt nhìn qua ạ gỗ cổ rô ấy n ì n muốn nhìn một chút cái này chuyển thuyết bên trong nguyệt chi đầu nao đến tột cùng đang b á n cái gì cái nút nhưng mà cho nên ngươi nghĩ kỹ nói tới yêu cầu gì sao ân đoạt kiêng đột nhiên đặt câu hỏi để nện sầy s ư ơ n g sở mà khi nện sầy thuật này ạ gỗ cổ rô ấy n ì n ánh mắt nhìn thấy đeo tại hắn bên hông mình t è n sầy gà về sau mới trong nháy mắt phản ứng đến n g u y ê n lai、like、là ở chỗ này chờ hắn đâu ngươi hoàn thành công chúa điện hạ nhiệm vụ bởi vậy vô luận nàng có nguyện ý hay không đều nhất định muốn thỏa m suy nghĩ thật kỹ một cái đi đến tột cùng muốn sách một cái như thế nào yêu cầu người cùng cạ g ụ ra ở giữa duyên phận nhưng xa so với trong tưởng tượng của người phải sâu chương bảy mươi kỳ kỳ ồ kỳ thật ta cũng muốn nhìn h、e、ạ gỗ c ô d ô ấy g ì n là người thông minh trên người nàng có tất cả người thông minh c h u n g đặc tính ưa thích làm trò bí hiểm thật là có lời gì nói thẳng mở không tốt sao nện sĩ chán ghét làm trò bí hiểm đáng ghét hơn loại này từ đầu tới đôi bị người mơ mơ màng màng cảm giác nhưng đáng tiếc chính là khi nện s ầ muốn tìm ạ gỗ cộ ấy n h ì hỏi thăm trong miệm nàng duyên phận đến tột cùng là có ý gì thời điểm Vị này ra mổ cùng Hào sự thật chứng minh cho dù là bất tử bất diệt bồng lai người cũng là biết mệt lại hoặc là nói khi giết chết đối phương đã trở thành một kiện chuyện tuyệt đối không thể nào về sau các nàng duy nhất có thể từ trong chiến đấu có được đồ vật cũng chỉ còn lại phát tiết trong lòng mình cảm xúc phụ dị hồ dạ no mổ cũ phẫn nộ trong lòng đã phát tiết không sai biệt lắm cái k i a góp nhặt tám trăm l i n ă m cựu hận nhìn như rất nhiều nhưng khi phụ dị hồ dạ no mổ cũ thật đem cố này phẫn nộ bốc cháy lên thời điểm lại phát hiện nó căn bản không thể c h è o c h ố n g bao lâu chí ít nó tuyệt đối không cách nào c h è o c h ố n g một viên linh hồn trọng lượng lần này trước hết buông thang n g ươi quần áo tả tơi phụ dị hồ dạ no mổ cũ không tận hướng hào di sản cả cụ dạ để đó n g ă n thoại cùng ngày đồng thời hào di sản cả cụ dạ hình tượng cũng không có tốt đi nơi nào nàng giống như là một đầu không có mơ ước cả ướp mối đồng dạng nằm tại rừng trúc bên ngoài trên đồng cỏ hai mắt vô thần c h ỉ n h thể hiện lên đại chữ hình đầu tóc dối b ờ i tảng r a nguyên bản hoàn mỹ trên thân thể dính đầy vết máu nện xây nhìn xem cái dạng này hảo di sản cạ cụ dạ trong lòng mười phần không hiểu hắn biết phụ di hổ d ạ n no mổ cụ là bởi vì muốn báo thủ mới có thể cùng hảo di sản cạ cụ dạ tiến hành như thế cực kỳ bi thảm ác chiến nhưng hảo di sản cạ cụ dạ lại là dựa vào cái gì đáp ứng phần này chứa nước với lại thân là thần minh hảo di sản cạ cụ dạ hẳn là so phụ di ổ d ạ n no mổ cụ mạnh hơn rất nhiều mới đúng nhưng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong nàng căn bản không có sử dụng năng lực của mình chỉ là dựa vào thuần túy thể thuật cùng phụ di hộ dạ no mổ cụ chơi khoảng cách gần vật lộn đây chính là một kiện làm cho người mười phần không hiểu sự tình chẳng lẽ nàng nhưng thật ra là cái em mở nện xây mười phần lớn mật suy nó nói trừ cái đó ra hắn thực sự là không nghĩ ra hoàn mỹ không một tỷ vết hào di sản c ả cụ ra tại sao lại nguyện ý cùng phụ di hộ dạ no mổ cụ cái này nha đầu điên tại huế y t t h ủ y bên trong đấu vật đem chính mình làm cho đầy người ô h ế thật sự là không hiểu sáu nện xây lắc đầu lại u n dung cười một tiếng hắn đột nhiên kịp phản ứng vừa rồi hắn đang tại là một m kiện chuyện phi thường ngu xuẩn một suy đoán một cái tâm tư của nữ nhân đại khái mười phút sau lại là vừa rồi tòa kia đình nghỉ mát chỉ bất quá lần này xuất hiện tại trong lương đình không còn là da vẻ thần bí ạ gỗ cộ r ồ i g ì n mà là trên mặt viết đầy hài lòng trong hai mắt còn có chút mang theo một tia trào phúng h ả o diệt s ả n cả cú dạ. cùng ngày đồng thời phụ d ì hồ dạ no mổ cụ thì là đứng tại n ẹ n s ấ y bên người hai mắt như muốn p h u t lửa nhưng nàng trung quy vẫn là không có ngay tại chỗ phát tác bởi vì ngay tại vừa rồi phụ dị hồ dạ no mổ cụ đột nhiên phát hiện một kiện mười phần thú vị sự tình dĩ nhiên là thật chữa trị chi nhận mặc dù tại trải qua ạ gỗ cổ dô ấy nhìn nhắc nhở về sau hào di sản c ả cụ dạ đã sớm có chuẩn bị tâm lý thế nhưng khi nện sợi đem thanh này tên là kèn s ợ i g ạ bảo đao đưa tới trước mặt nàng thời điểm hào di sản c ả cụ dạ tâm vẫn như cũng là không nhịn được lột bột một cái nàng cầm cây đao này trái xem phải xem cẩn thận chú đáo muốn từ cây đao này bên trên tìm kiếm được một chút cái hở nhưng đang tiếp chính là nó liền là thật trước mắt cái này nhìn như nhân loại bình thường vờ ơ y mà thật hoàn thành cái kia không thể hoàn thành nhiệm vụ cầm lại thanh này đặt ở thần giới đều có thể nói là cực kỳ hy hữu bảo đao Mà đây ể báo hào đáp lại, dù là dạ dù dị sản cả cụ t m lý là ngàn cái không n g u ệ n nàng ý, chính ũ n n g ấ bất t thỏa một định Đây mãn nẹn xảy nói lên bất kỳ một cái nào phải h xảy cái yêu kỳ cầu. c là thế giới đối thần minh hạn chế dựa vào tín ngưỡng mà sống thần minh trời sinh có được lực lượng cường đại nhưng tương tự các nàng loại lực lượng này cũng nhận cực lớn hạn chế kém xa yêu quái như vậy có thể tự do tự tại tiêu xài lãng phí mà bây giờ mặc dù hảo di sản cả cụ dạ bởi vì ăn bồng lai thuốc nguyên nhân bị nguyệt vương trục xuất tới mặt đất nhưng nàng thần minh thân phận nhưng từ không bị tất đoạn cũng vô pháp bị tất đoạn bởi vì so sánh với cái kia cái gọi là n g u y ệ vương c ù、no no、người có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn ngươi tại trải qua mấy chục lần sau khi kiểm tra hào di sản cả cụ dạ trung quy vẫn là lựa chọn nhận bệnh mà đang nghe nàng lần này ngôn luận về sau phụ di hộ dạ no mổ c yêu con mắt thì là trong nháy mắt phát sáng lên Cứ việc nàng không dù sao trước mắt cái này tên là hào di sản cả cụ dạ liền là hại phụ thân nàng thanh danh mất sạch mình cũng luân lạc tới loại này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng kẻ cầm đầu Vô luận phủ gì, bố ra no phù bố mà ổ củ muốn l m sao trả t thật thật cùng ngày đồng thời càng trọng yếu hơn một điểm còn tại ở ngươi cùng cạ cụ dạ ở giữa duyên phận xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải sâu hãy hạ gộ cộ rỗ ấy nhìn câu nói này lệnh nện sơ phi thường để ý hắn luôn cảm thấy ạ gỗ cộ r ồ ấ y dìn tựa hồ có ý riêng thế nhưng nàng đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì đâu ca cụ dạ ca cụ dạ sáu nèn sĩ lặng lẩm bẩm cái này phản p h ấ t bị tăng thêm ma lực danh tự con mắt đột nhiên sáng lên hắn nghĩ tới nghĩ đến một cái mười phần vấn đề mấu chốt ngoại trừ câu nói này bên ngoài nàng tại xưng hô hảo di sản ca cụ dạ thời điểm chưa từng có dùng qua ca cụ dạ cái tên này mà là dùng công chúa điện hạ dạng này tôn xưng như vậy nói cách khác sáu trong việc nàng ca c dạ không phải chỉ trước mắt cái này hảo di sản ca c dạ mà là một người khác hoàn toàn cho n cùng vầng trăng. g Cà một một hành. dạ danh. Đây là một cái nổi tiếng tục a s tạ kỷ tỏ gì mỏ nổ tạ gì, cố sự, là như thế kỷ gì gà gì, lòng người. mỏ xâm nổ như nhập là cố Cho sự, dù là thẳng đến ngàn năm về sau mọi người vẫn như cũ hiếu kỳ có thể đem đương thời tứ đại đ ỉ n h cấp quyền quý mê đến thần hồn điên đảo n ữ tử đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng cùng này đồng thời ít có người biết chính là ngoại trừ cái này hào di sản cạgu dạ cơ bên ngoài trên cái thế giới này có lẽ vẫn tồn tại một cái khác cạgu gia ảnh cái này mới là nện sức h â n chính quen thuộc cạgu gia ảnh cũng là cùng n ề n sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ nhân quả liên lụy chi sâu thậm chí còn muốn siêu việt kỳ kỵ ổ c ả gù dạ hành bởi vì trạ cờ dạ lực lượng vốn là bắt nguồn từ nàng ni dạ trạ cờ dạ vĩ thú thiên nhân h ệ thiên nhân mắt sáu những vật này tất cả đều còn không ra nàng cái này gù sổ sủ kỳ nhất tộc phản đồ chân chính trạ cờ dạ thủy tổ nàng liên là ni dạ khởi nguyên chỉ là hiện tại nhưng tuyệt không phải tìm căn nguyên tố nguyên thời điểm hai cái này cạ gù dạ h à n ở giữa sáu có liên hệ gì a nhìn trước mắt hảo di sản cạ gù dạ nện sẽ có chút không hiểu hắn thật sự là không biết hai cái này c ạ cụ dạ hẳn ở giữa đến tuột cùng có cái gì chung địa phương không phải liền là đồng dạng bất tử bất d i ệ t đồng dạng đại biểu mặt trăng đồng dạng được tôn là thần minh a ấy sáu nghĩ như vậy lời nói giữa các nàng điểm giống nhau kỳ thật cũng không ít hào di sản c ạ cụ dạ cùng một sột s ụ kỳ c ạ cụ dạ ở giữa điểm giống nhau đương nhiên không ít bởi vì k ỳ sĩ mổ tổ mạ xạ xì năm đó liền là chiếu vào tạ kỳ tỏ gì m ò nổ gạ tạ di cố sự vẽ h sột sủ kỳ cả cụ g i một liên quan tới điểm này chỉ cần không phải mù lòa tuyệt đối có thể nhìn ra đến bởi vậy từ cái này góc độ tới nói hào di sản cạ cụ dạ liền là ử sột sủ k ỳ cạ cụ dạ nguyên hình hoặc giả thuyết các nàng kỳ thật là cùng một người chỉ là thân ở thế giới khác nhau bên trong cho nên mới diễn sinh ra đến khác biệt hình tượng căn cứ đã biết tình báo nện xây làm ra một cái tương đối hợp lý phỏng đoán thế nhưng biết điều phỏng đoán này thì có ích lợi gì đâu chẳng lẽ hắn còn có thể cưỡng ép đem trước mắt cái này hào di sản cạ cụ dạ cùng nhị dạ trong thế giới cái kia ử sột sủ k ỳ cạ cụ dạ kiến lập không liên lạc được thành làm sao lại có chuyện như vậy a nện tự dê ơ nói cảm thấy mình hẳn là ý nghi há huyền nhưng mà có thể hệ thống thanh âm, ngươi phát động hệ thống thăng cấp nhiệm vụ cùng một vòng trăng nhiệm vụ yêu cầu thu hoạch được liên quan tới các cụ già khái niệm nhiệm vụ ban thưởng hệ thống thăng cấp nhiệm vụ nguyên lai hệ thống cũng có thể thăng cấp sao nhìn xem nhiệm vụ này nạn sẽ chỉ cảm nhận được tràn đầy danh điểm nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết đến tột cùng nên từ chỗ nào đậu đen rau muống các cụ già khái niệm lại muốn ta làm sao thu hoạch chẳng lẽ ta còn có thể t h ỉ n h c ầ u nàng đem cái tên này nhường cho ta nện sẽ cười khổ n g h ĩ đến cái này thấy thế nào làm sao cổ quái nhiệm vụ có thể nói là để hắn trở thành một tên trượng nhị hòa thượng một không nghĩ ra nhưng hắn vẫn là quyết định muốn thử một lần công chúa điện hạ so sánh với p h ủ dị hổ dạ no mổ c ủ cái kia mở miệng bị ngậm miệng kỹ nữ nện xây nối hào di sản cả gù dạ thái độ ngược lại là muốn thân mật rất nhiều một dù chỉ là xem ở hạ gỗ cộ dỗ ấy d ì trên mặt mũi hắn cũng tất yếu đối nó bảo trì đầy đủ tột kính xin hỏi nếu như ta muốn đạt được cả gũ dạ cái này một khái niệm lời nói ta nên làm như thế nào đâu nền sĩ tò mò hỏi đây là ưu điểm của hắn không hiểu l i ê n hỏi mà không phải ở nơi đ ó đón mò có thể giảm bớt rất nhiều phiền t h á i không cần thiết nhưng ở thời điểm này cái này ưu điểm cũng thay đổi trở thành khuyết điểm bởi vì hắn hiện tại căn bản không biết thu hoạch một cái thần minh khái niệm đến tột cùng ý vị như thế nào thần minh cái này nghe tới tựa như là một cái cao đại thượng sản phẩm nhưng nếu như dứt bỏ những cái tiêu cao đại thượng q u a n hoàn đối các nàng tiến hành cẩn thận phân tích lời nói liền không khó đạt được một kết luận như vậy căn cứ nhân loại tín ngưỡng cùng hoảng sợ từ cùng một sự vật chính phản hai mặt bên trong phân biệt đạn sinh ra thần minh cùng yêu quái cho nên so với yêu quái thần minh kỳ thật cũng cao quý không đến đi đâu đây chính là thần minh hoặc giả thuyết là thần bí bản chất mà cùng ngày đồng thời nhân loại đối nào đó một sự vật tín ngưỡng hoặc hoảng sợ càng sẽ theo thời gian trôi qua mà yếu bớt nói ví dụ lửa cái này khái niệm tại viễn cổ thời đại nhân loại không hiểu rõ lửa sinh ra sở dĩ phải đối nó tiến hành sùng bái nhưng từ từ nhân loại nắm giữ chế tạo lửa kỹ thuật thần bí lửa cũng đã thành mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong công cụ về sau mọi người lại nghiên cứu triệt để thiêu đốt điều kiện từ đó về sau cái gọi là lửa cũng liền lại không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói mọi người không còn tín ngưỡng lửa cũng không còn hoảng sợ lửa cái tiết cái gọi là lửa đã bị nhân loại hoàn toàn trừng khống cho nên cùng lửa có liên quan thần minh cùng yêu quái liền trực tiếp biến mất thần ẩn trở về mình căn nguyên hào di sản cạ cụ ra cũng là thần minh đương nhiên ăn bồng lai thuốc nàng cùng cái khác thần minh là khác biệt lực lượng của nàng đã bị cố định vô luận như thế nào cũng không có khả năng biến mất mà đây cũng là nàng bị nguyện thần định tính vì tội nhân lưu vong tới trên mặt đất nguyên nhân một đôi tại thần minh tới nói thần ẩn cũng không phải là một chuyện đáng sợ vừa văn tư ơ n g phản đó là bọn họ cuối cùng kết cục là tất cả thần minh đều đang mong đợi sự tỉnh nhưng hảo di sản cạ cụ dạ đã mất đi thần ẩn tư cách nàng đem giống như là một cái bị thế giới mẫu thân v ứ t bỏ hải t ử đồng dạng vĩnh viễn lưu trong cái thế giới này bị vĩnh thế cô độc chỗ tra tấn mà cái này cũng mang ý nghĩa muốn thu hoạch cạ cụ dạ khái niệm trên cơ bản đã là một chuyện không thể nào bởi vì muốn đạt được một cái thần minh khái niệm, đơn giản nhất thuận tiện nhất phương pháp liền là giết chết nàng sau đó thay thế nàng đây là đối khái niệm chiếm đoạt thân minh ở giữa ví dụ như vậy không ít màn nổi tiếng nhất liền là tạ kệ m ì cạ rủ c h i a cùng tạ kệ m ì nạ cạ tạ ở giữa chiến đấu trong trận chiến đấu này tạ kệ m ì cạ rủ c h i a đánh bại tạ kệ m ì nạ cạ tạ cướp đoạt đối phương tại cù nỉ sủ ca m ì bên trong chiến thần khái niệm nhưng phương pháp này đối với hảo di sản cạ cụ dạ tới nói là vô hiệu nàng bất tử bất diệt、Mà、ngoại trừ phương pháp này bên ngoài h ả o di sản c ả cụ già ngược lại là còn biết một cái khác phương pháp cũng có thể để nện sự tạm thời thu hoạch được có quan hệ với c ả cụ già khái niệm chỉ là ngươi khẳng định muốn làm như vậy à? nàng mỉm cười hỏi đó là rất tà ác rất tà ác mỉm cười s o đang tạ i ăn người yêu quái còn muốn tà ác bên trên không í t nếu không ngươi cho ta nhi từ a t h ì chương bảy mươi hai mặt trăng pha y trăng cô độc tới làm con của ta à? nghe tới đây là một cái mười phần hoang đường mời một lần lệnh nện sẩy hoài nghi cái này ngồi ở trước mặt mình thiếu nữ sinh đẹp kỳ thật cũng không phải cái gì từ trên trời giáng xuống nguyện chi công chúa mà là đế tử vua hải tặc thế giới dâu bạc lao cha nhưng ở đi qua một phiên cẩn thận giải thích về sau n ẹ n xây lại ngoài ý muốn phát hiện hào di sản c ả cụ dạ vờ ơ y mà không có lửa gần mình tại không thể thông qua chiếm đoạt đến thu hoạch ta khái niệm điều kiện tiên quyết kế thừa đương nhiên là người duy nhất phương pháp mà tại tất cả kế thừa quan hệ bên trong lại có loại kia kế i a k thừa quan hệ có thể so với mẹ con đâu nàng chuyện đương nhiên nói ra cái k i a đã nhanh muốn dương lên bầu trời khoe miệng bại lộ nàng giờ phút này chân chính tâm tình vui vẻ a là thật vui vẻ a nhất là nhìn thấy phú d ì h ồ dạ no mổ cụ tấm kia so ăn liệm còn khó chịu hơn mặt càng là lệnh h ả o dị sản cạ cụ dạ tâm vô cùng thoải mái nàng cũng không biết vì cái gì nhưng chỉ nếu là có thể buồn nôn đến phú d ì h ồ dạ no mổ cụ nàng liền sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ với lại nếu như là lấy mẹ con quan hệ cùng nẹn sẽ kết duyên lời nói nàng cũng có thể chuyện đương nhiên ngồi hưởng thanh phúc không cần lo lắng có nó phiền phức của nó đây là n h ấ t cử lưỡng tiện sự tình rất phù hợp h ả o dị sản cạ cụ dạ cho tới nay kiên trì bày nát phương châm nhưng tiếc nối là nẹn sẽ tựa hồ cũng không đồng ý, ý nghĩ của nàng bất kể như thế nào mẹ con cái gì năm cũng quá mức không hợp t h ó i thường một chút hắn nghĩa chính ngôn từ cự t u y ệ t nói cái này lệnh phủ gì hổ dạn no mổ cù mười phần thất vọng ngươi lại còn thật suy tính cái này để nghĩ a nàng xem thấy nện s ẩ y mở to hai mắt nhìn một bộ ta nhìn l ầ m ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại người này biểu lộ nện s y không nhìn ánh mắt của nàng tiếp tục đối hào di sản cạ cụ dạ nói ra ta đại khái có thể minh bạch ý của ngài nói cách khác muốn có được cạ cụ dạ khái niệm liền muốn có được đối mặt trăng quyền kế thừa tối thiểu nhất cũng hẳn là mới cùng mặt trăng kiến lập tương lập đối mật t h i ế t l i ê nện h đ g không? Hắn s xẩy cái cái là, là trả lời hào di sản ca cụ ra từ chối cho ý kiến mặt trăng chỉ có một cái ca cụ ra cũng chỉ có một cái trừ phi ngươi có thể tái tạo một vầm trăng đi ra bằng không liền thành thành thật thật khi con của ta a nàng cơi đắc ý một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng đứa con trai này nàng chắc chắn phải có được mà c u n g này đồng thời nhìn qua cái này một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng hảo di sản c ả cụ dạ. nện sậy cũng cười đến bây giờ hắn rốt cuộc hắn cùng c ả cụ dạ ở giữa làm theo tất cả nhân quả cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn đến tột u cùng nên cầm thanh này tẹn sạch gà hướng hảo di sản c ả cụ dạ ưng thuận một cái như thế nào nguyện vọng bất quá không phải hiện tại còn thiếu một cái vật rất trọng yếu hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một vần minh nguyệt treo ở trong trời đêm ánh trăng trong sáng h ì n một mình và năm công chúa liền hạ ân ngươi cảm thấy vầng trăng này có thể hay không cảm thấy cô độc hào di sản c ả cụ dạ dùng một loại nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn xem nện s ầ y nàng cảm thấy nện s ầ y đầu góc có thể là xảy ra vấn đề gì nhật n g u y ệ t đi trời tuyên cổ bất biến hắn là thế nào muốn ra mặt trăng cô không cô độc cái vấn đề này hào di sản ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì nói nàng đ ỗ n g nhiên có chút hối hận thu một cái đồ đần làm con trai tựa hồ cũng không phải như vậy có lời sự tình không chừng con biết bại hoại nàng cái này mỹ lệ công chúa thanh danh tốt bất quá ấy gì nơi đó hẳn là có trị liệu đồ đần thuốc ca hào di sản cạ ở trong lòng yên lặng khẩn cầu lấy đem toàn bộ hy vọng ký thác và hạ gỗ c ổ r ồ ấy dìn cao siêu kia y thuật phía trên thế nhưng rất nhanh hào di sản c ả cụ dã lại đột nhiên phát hiện nện sự kỳ thật cũng không phải là một cái đồ đần từng cái mà là một người điên sáu đạo màu tím nhạt ánh sáng nhạt lấp lóe tượng trưng cho tiên nhân thân phận gì nệ g ặ n g tại lạng yên không một tiếng động ở giữa hiện hiện cùng nay đồng thời trong cơ thể hắn chạ cơ dạ cũng đang điên cuồng vận chuyển như là b i ể n m ê n h mông bắt ngát chạ cơ dạ bị hắn dùng thuần chính em dương chi lực không ngừng áp xúc áp xúc tại áp xúc cuối cùng chỉ áp xúc ra một cái đường kính không đến mười cm màu đen tiểu cầu từ ở bề ngoài nhìn đây là một viên không chút nào thu hút tiểu cầu chui vào cái này ban đêm thậm chí đều khó mà phát hiện tung tích của nó nhưng là khi tiểu cầu bên trong lực lượng hoàn toàn bày ra về sau hào di sản cả cụ giả mới ngạc nhiên phát hiện người nam nhân trước mắt này đến rốt cuộc đã làm gì một kiện điên quần cỡ nào sự t ì n h n g ư ờ i mẹ nó cảm thụ được cái kia không ngừng lay động đại địa cùng những cái kia không ngừng hướng bên trên bầu trời bay đi vỡ vụn nham thạch luôn luôn ưu nhã cả cụ giả công chúa rốt cuộc vì duy trì không hình tượng của mình chỉ có thể một bên đứng mức góc chân một bên chửi ầm lên ngươi làm u ố n hủy cái thế giới này a n ề n xây trung quy vẫn là không thể hủy diệt cái thế giới này bởi vì thế giới này cũng không có hảo diệt s ả n c ả gù dạ trong tưởng tượng y ế u ớt như vậy liên x e m như toàn bộ thần minh cùng tất cả yêu quái đồng thời tự bạo cũng nhiều lắm là chỉ là mang đi viên tinh cầu này một tầng ra mà thôi còn xa xa không đạt được hủy diệt thế giới tình trạng chớ nói chi là nện xây thuật này cứ việc thoạt nhìn thanh thế to lớn nhưng kỳ thật căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào nó chỉ là một cái phong ấn thuật lục đạo chị ba cụ tèn xây chỉ có gì nghệ gẳng có được tài năng thi triển g a cứu cực phong ấn thuật tại phong thích quá trình bên trong cần tại bình thường chị ba cụ tèn xây bên trong lẫn vào âm dương chi lực từ đó đạt tới viễn siêu chỉ bạ cụ t ẹ n sự phong lấn hiệu quả tại h ồ ca niza thế giới bên trong lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn liền từng sử dụng tuần h này phong lấn mẹ của bọn hắn từ đó chế tạo ra thế giới kia mặt trăng hiện tại nẹn s ự thực lực s o lục đạo tiên nhân hơi kém bởi vậy hắn chế tạo ra cái này mặt trăng cũng xa xa không có đạt tới bay ra địa cầu quỹ đạo trở thành một viên chân chính t i n h cầu tình trạng nhưng nó lại có mặt trăng khái niệm đừng quản cái này khái niệm là từ đâu trông được nhưng từ kết quả bên trên nhìn chỉ bạ cụ tèn sự cái này nhất thuật liền là chế tạo mặt trăng nhất、thuật. bởi vậy trên bầu trời cái kia mặt trăng liền xem như giả nó cũng là thở bất quá muốn đạt tới chân chính lấy giả loạn chân vẫn còn thiếu hụt một bước mấu chốc nhất công chúa điện hạ xin ngài giao phó viên này mặt trăng chân chính n g u y ệ t t r i quang huy a chương bảy mươi ba song n g u y ệ t trên không kỳ tỏ ban đêm kỳ tỏ là đám yêu quái thiên hạ mặt trời còn không có xuống núi kỳ tỏ tổ đám yêu quái liền không kịp chờ đợi v ọ o ra tại mảnh này phồn hoa thổ điệu bên trên làm sàng làm bậy tổn thương mỗi một cái không kịp trở về nhà nhân loại bi thảm tiếng tê ư hô t ạ ồn ào náo động tiền ồn ào liên tiếp vàng tận mây xanh lại là một cái hỗn loạn ban đêm nhưng tương tự là nằm ở kỳ tỏ thành bên trong bạch ngọc lâu lại hết sức an bình một đây đương nhiên là bởi vì dạ cù mọ rủ c ả d ì nguyên nhân một đoàn thật mỏng xương mù bao p h ủ tại bạch ngọc lâu phía trên không chỉ có ngăn cách nhân loại bình thường đối tòa này cổ l á o c h ù a m i ế u nhận biết càng ngăn cách yêu quái đối vùng thế giới nhỏ này dình mò đương nhiên nơi này yêu quái chỉ là bình thường yêu quái nếu như là hạ gọ rỗ mổ ghi sùn lớn như vậy yêu quái trên cơ bản một chút liền có thể nhìn ra nơi này dị thường chỗ nhưng vấn đề ở chỗ nhìn ra thì thế nào cứ việc dạ cù mọ dù cạ dị từ trước đến nay đều là lẻ loi một mình. nhưng yêu quái hiền giả danh hào tại yêu giới thế nhưng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h đối mặt nàng liền xem như thân là yêu ma quỷ quái chi chủ hạ gõ rổ mộ ghi sùn cũng muốn kiên kỵ ba phần chớ nói chi là tới một mức độ nào đó rằng một cái đơn độc hành động đại yêu quái kỳ thật so có ra có nghiệp càng thêm đáng sợ gia đại nghiệp đại kỳ tỏ tổ càng là như vậy chỉ là nói đi thì nói lại từ trước đến nay đ ưa thích độc lai、like、độc vang yêu quái hiền giả vì sao lại tại cái này kỳ tỏ thành bên trong đợi thời gian lâu như vậy đều nhanh bốn trăm năm đi chẳng lẽ nàng lại tại ấp ủ mới âm mưu lại có bao nhiêu yêu quái muốn bị chết tại âm mưu của nàng bên trong đối với vị này yêu quái hiền giả mọi người nghĩ đến không sợ lấy lớn nhất á c y đối nàng tiến hành ước đoán mà c u n g n à y đồng thời không chỉ vẹn vẹn là những n à y yêu quái xem như bạch ngọc lâu chủ nhân sài ghi hữu dị giữa cô đồng dạng đối sống lâu ở đây giả cù mỏ rủ c ả gì cảm thấy yêu kỳ giả cù mỏ rủ c ả gì là sài ghi hữu dị bạn tốt của nàng cũng là nàng bằng hữu duy nhất bởi vậy từ nội tâm tình cảm xuất phát nàng là không hy vọng giả cù mỏ dù cạn d rời đi nhưng là coi như, như thế sài ghi hữu dị i cô cũng minh mạch giả cù mỏ dù cạn d sớm muộn sẽ rời đi nơi này cho nên d ù c ả gì ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi đâu cành lá tất cả đều rơi xuống dưới cây hoa anh đào sài kỳ i hữu di rụi cổ bưng lấy một chén trà nóng tò mò hỏi người nói vô ý nhưng giả cù m ọ rủ c ả g ì tâm lại bị cái này nhìn như không đáng chú ý vấn đề có chút đau nói h một cái cho nên d ù c ả gì, xin ngươi tạm thời rời đi một cái đ ư ợ chứ c nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bốn trăm năm trước sài kỳ i hữu di rụi cổ tại cùng nàng nói xong câu đó về sau lựa chọn tự sát mà khi lòng tràn đầy mong đợi nàng lại lần nữa trở lại cái nhà này bên trong thời điểm chờ đợi nàng chỉ có bị phong ấn lực lượng hoa anh đào yêu c ù ngồi n g tại hoa anh đảo yêu dưới một mặt mê mang vong linh thiếu nữ người tốt xin hỏi sáu người là ai nam từ đó về sau gia cụ mọ rủ c ả gì liền thể sẽ không lại rời đi dụi cổ nàng cũng tuyệt đối không thể lại rời đi dụi cổ bởi vì u linh tồn tại căn cơ liền là những người khác ký ức nếu như một cái u linh bị người nhớ kỹ cái kia nàng liền có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống tương phản nếu như u linh bị người q u ê n lãng cái kia nàng bản thân cũng không có tồn tại căn cơ mà phóng nhãn toàn bộ thế giới có thể nhớ kỹ dụi cổ tồn tại cũng chỉ còn sót lại nàng cùng cái kia không biết đi nơi nào bán linh đình sư thế nhưng đây không phải cái phương pháp dạ cụ mò rủ c ả gì ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến nàng biết đến nàng vẫn luôn biết đến tại cực kỳ lâu về sau yêu quái sẽ biến mất vong linh cũng sẽ không còn có bất kỳ chỗ dung thân sáu giống các nàng loại tồn tại này đều đem bị thế giới di vong đây là dạ cụ mò rủ c ả gì không nguyện ý tiếp nhận kết cục mà hết lần này tới lần khác nàng lại căn bản bất lực ngăn cản kết cục này đây chính là thân là h i ể n giả b i hay nàng có một đôi đầy đủ ánh mắt sáng lời có thể nhìn thấy rất tương lai xa xôi thế nhưng là không cùng đôi mắt này xứng đôi có thể cải biến cái này tương lai lực lượng ta sẽ không rời đi Ta sẽ một tiếp sẽ mực bối nàng g trong lòng đáng nhưng giả ư ơ i việc Cứ có chút chát, củ mò cả rủ tại t r ê mặt ạ t một ra cũng á i mười phần nụ cười miên cưỡng. phần nụ Nàng c không muốn đem loại này hỏng cảm xúc lây cho lạc quan dịu cổ bất quá nói đi thì nói lại thiên tính lạc quan sài ghi u di dịu cổ cũng căn bản sẽ không bị hỏng cảm xúc chuyển nhiễm nhìn dù ca gì trên bầu trời có hai cái mặt trăng ấy nàng đột nhiên nói ra cái kia vẻ mặt kinh hỷ liền phẳng phất trên bầu trời mặt trăng đột nhiên đổi thành một cái to lớn bánh trung thu đồng dạng dạ cụ họ dù ca gì lại lơ lẽm ngươi lại đang nói đùa nàng mỉm cười lắc đầu nhưng vẫn là hết sức phối hợp đem đầu ngầm đến nhìn phía ra không sau đó gặp ủy làm sao thật có hai cái mặt trăng đây là quá kinh thế hai tục một màn cho tới liền ngay cả tạ ca mạ gạ hạ dạ bên trên thần minh đều bị kinh động theo không biết từ nơi nào lưu truyền tới tin tức ngầm nói đang tại đang ngủ say mặt trời nữ thần một lần bị thủ hạ lây tình hỏi thăm nàng có phải hay không còn có một cái che giấu mặt trăng đệ đệ đối với cái này mặt trời nữ thần biểu thị im lặng tạ c a mạ gạ hạ d a một mạch cùng nguyện thần một mạch phân ra đều đã bao nhiêu năm có việc hẳn là đến hỏi xủ kỷ rộ mì no mì cộ tọ à hỏi nàng làm cái gì bất quá nếu như trên cái thế giới này còn có một cái khác mặt trời liền tốt nếu như vậy ta có lẽ liền có thể n g h ỉ một chút nhìn xem cái kia vòng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời cùng cũ t h á n g cùng nhau tranh nhau phát sáng trăng non mặt trời nữ thần có chút ít hâm mộ nghĩ đến mà cùng này đồng thời trên mặt đất đối mặt cái này song nguyệt lăng không trắng cảnh đám yêu quái coi như có vẻ hơi điên cùng phải biết đám yêu quái lực lượng nguồn gốc từ h ắ t cám cùng mặt trăng hai cái mặt trăng đồng thời xuất hiện cái này chứng minh cái gì cái này chứng minh thuộc về yêu quái thời đại lập tức liền muốn tới cho nên nhìn thấy một màn này đám yêu quái trực tiếp bạo động lên nó trùng trùng điệp điệp thanh thế so trung nguyên chi dạ còn kinh khủng hơn ba phần nhưng là đáng tiếc là lại lại biến mất hiếm thấy râm rộ chỉ kéo dài ngắn ngủi không đến ba phút thời gian sau ba phút cái kia vòng trăng non liền đột nhiên biến mất chỉ để lại cái kia vòng cũ tháng vẫn như cũ tản ra hào quang sáng tỏ chiếu sáng đêm này ảo giác vẫn là ai trò đùa quái đản thất vọng đám yêu quái không nhịn được lắc đầu một bên suy đoán cuối cùng là cái nào đại yêu quái t h ủ bút một bên nhao nhao tàn đi cắt tìm các việc vui chỉ có dạ cù mọ rủ ca gì một mực ngẩng đầu nhìn bầu trời trong đôi mắt đẹp phản phất có quang mang đang lõi lên không không có biến mất cứ việc không có bất kỳ cái gì chứng cứ nhưng nàng lại hết sức khẳng định cái kia vòng t r ă n g non căn bản không có biến mất mà là bị người nào x a u che giấu d u y c ô ân ta muốn rời khỏi một cái hiện tại ân hiện tại t r ư ơ n g bảy mươi b ố thế này tức ta thế như trăng đờ ơ ý không thiếu sót xì cô cụ lạc đường d ừ n g c h ú t nhìn xem trên bầu trời cái kia dần dần trùng điệp hai cái mặt trắng n ẹ n x í thở dài một hơi hắn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là chế tạo một cái trăng non sáng mà thôi vậy mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy nhất thời điểm nguy hiểm đứng tại hắn đối diện hào di sản c ả gù dạ thậm chí một lần có bạo tàu dấu hiệu một cái bạo tàu thần minh cái này nhưng so sánh bạo tàu yêu q u á i khủng bố hơn nhiều nhưng là còn tốt ngay tại hào di sản c ả gù dạ sắp k h ô n g chế không nổi mình lực lượng thời điểm hệ、e、hạ gô c ô d ô ấy dịn xuất thủ cái này đến từ viễn cổ thời đại hiền giả không biết sử dụng dạng gì phương pháp đem cái kia vòng trăng non sáng lần giấu đi hoặc giả thuyết là đem hai cái mặt trăng cái bóng trùng hợp đến cùng một chỗ cứ như vậy tại trong mắt người ngoài trên thế giới vẫn như cũ chỉ tồn tại một tháng sáng nhưng thân ở cái này trong rừng trúc nện xấy lại thấy rõ cái kia vòng xuất hiện ở trên bầu trời trăng sáng đã không còn là ngoại giới cái kia mặt trăng cái bóng mà là một vòng chân chính trăng non tỏa ra một loại tinh khiết không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì hào quang đó là chỉ thuộc về hào di sản cạ gù dạ hào quang cũng là chỉ thuộc về hào di sản cạ gù dạ mặt trăng tốt đẹp hào di sản cạ gù dạ ngầm đầu nhìn xem trên bầu trời cả tháng đã có vạn năm không thay đổi vốn đã là không hề bận tâm tâm thái lại giống như là đột nhiên gặp một trận thanh phong bình thường bị chậm rãi thổi nhăn nổi lên điểm điểm gợn sóng mà cùng ngày đồng thời so sánh với cái này không có cái gì văn hóa cả ngày chỉ biết ăn cơm đi ngủ ngẩn người nguyệt chi công chúa đồng dạng là đối mặt một vòng này t r ă n g non hạ ệ gỗ cộ rô ấy dìn lại là mặt mày mỉm cười ngâm một câu tiểu thi thế này tức ta thế như trăng đầy không thiếu sót công chúa điện hạ chúc mừng ngươi lời nói này l i ê n để nện sẽ có chút nghe không hiểu chúc mừng cái này có cái gì tốt chúc mừng sao với lại trước mắt cái này mặt trang sáu rõ ràng là hắn vì thu hoạch ca cụ ra khái niệm mới chế tạo ra a làm sao hiện tại phong cách vẽ nhất t r u y ề n chiếm tiện nghi người ngược lại trở thành nàng đ ầ u nèn xây l ắ t đầu biểu thị không hiểu mà tiếc nuối là cũng không có người giúp hắn giải đáp n g u y ệ n thân mạch này quan hệ thật sự là quá loạn loạn đến hào di sản cả cụ g i ả thật sự là không có mặt mũi cùng ngoại nhân nói nhưng là hiện tại tốt nàng đã từ cái kia phân loạn mặt trăng bên trong hoàn toàn đi ra ngoài nàng bây giờ là một cái sẽ không bao giờ lại bị những người khác can thiệp có thể ngồi ở chỗ này một mình nở rộ mỹ hảo cả cụ già nha nghĩ không ra ngươi lại còn có chút tác dụng trước đó là ta xem nhẹ ngươi hào di sản ca gũ ra đuối nện s ầ y nói ra nàng thanh âm rất tùy tiện vẫn như cũng là trước kia loại kia cao cao tại thượng ngữ khí lại so trước kia thiếu một loại vênh và hung hăng nhiều một kia dịu dàng thân thiện mà cùng này đồng thời vẻ tươi cười cũng hiện ra tại trên mặt của nàng đó là chân chính phát ra từ nội tâm cười mà không còn là tận lực thể hiện ra miệng ai chỉ là đáng tiếc hiện tại ta cũng không có gì tốt đưa ngươi Ngươi liền đem cái này lấy đi tốt nàng nói xong từ tay h á o của mình bên trong móc ra một thanh cái kéo tại sau gáy của chính mình chỗ nhẹ nhàng vạch một cái Lại tại qua trong giây lát, tại khôi trong qua dây h p ụ cho n ư người ưu người Nhưng người ban biết lai Đồng liền này không muốn, cụ dạ, khái niệm đến cùng có chỗ lợi gì. Nhưng những này tóc lời nói xấu hẳn là cũng dụng đầu. điểm. đầy đủ người sử dụng đi. tuột gụ gì. là lợi lời là cái khái có Mặc cạ có chỗ tóc Tóc. c dù dạ, h sáu sử dù là đối với một cái nữ hải tử tới nói đây đều là một loại vô cùng trọng yếu đồ vật cái gọi là g i ớ i người nhất là hận mới liêu một tấc tóc xanh một tấc sầu thật nhỏ sợi tóc bên trong thường thường có thể h ậ n chứa vô cùng lớn tình cảm mà nếu như là thần minh tóc xáo h o á vậy liền càng ghê gớm liền nói như vậy hào di sản cạ cụ da tóc dù chỉ là một cây cũng có thể chế tạo ra một kiện uy lực pháp khí mạnh mẽ hoặc phụ trú chớ nói chi là cái này tràn đầy thổi phồng nếu như là dùng bọn chúng đến bệnh một kiện pháp khí lời nói liền xem như đại yêu q u á i nhìn đoán chừng cũng sẽ t r u n g bước không dám có chút b ạ o phạm một thân vì mặt trăng thần minh hào di sản cạ cụ dạ vốn là đối đám yêu q u á i có nhất định khắc chế năng lực nhưng từ b ả n ý đi lên giảng hào di sản cạ cụ dạ sở dĩ đem cái này thổi phồng tóc giao cho nện sầy nhưng không phải là vì để hắn chế tắc cái gì pháp khí càng không phải là muốn hướng hắn biểu đạt cái gì lòng biết ơn hào di sản cạ cụ dạ mục đích thực sự là muốn nện sầy hắn kết duyên hệ hạ gô cô dô ấy n ì n nói rất đúng một cái có thể sáng tạo ra mặt trăng người đương nhiên là có tư cách cùng nàng kết duyên thậm chí là nhất định phải cùng nàng kết duyên nhưng phần này duyên phận đến tột cùng sẽ thể hiện tại c h ỗ đó sáu nện sầy không biết hào di sản c ả gù dạ không biết hệ hạ gô cô dô ấy n ì n đồng dạng cũng không biết hệ hạ gô cô dô ấy n ì n chỉ là có thể cảm nhận được cái k i a liên lụy tại nện sạy cùng hào di sản c ả gù dạ ở giữa liên hệ nhưng là tuyệt đối không coi đoán được tương lai năng lực chỉ có thể nói cái này cái gọi là vận mệnh thật là một loại phi thường thần kỳ đồ vật có rất nhiều kinh thiên địa khiếp quỷ thần công tích vĩ đại thường thường đều là từ một chút không đáng chú ý việc nhỏ bên trên bắt đầu nói ví dụ hiện tại keng ngươi thành công thu được khái niệm ca cụ Dạ. ngươi hoàn thành nhiệm vụ cùng một vấn trăng hệ thống thăng cấp bên trong sáu xin lợi keng hệ thống thăng cấp hoàn thành đã mở ra chức năng mới nhân vật t h ẻ keng ngươi giải tỏa mới nhân vật ừ sụt sù kỳ ca cụ Dạ. đây là một chương tinh mỹ nhân vật t h ẻ lấp l o e ánh sáng màu và nóng chứng minh bất p h ẳ n của nó nhân vật thể chính diện là một cái đỉnh lấy một đôi sừng dài có một đôi con mắt màu trắng diện mục biểu lộ có chút g i ữ t ậ n trắng bạn nữ nhân ưu số sù ki ca gù ra đây là tên của nàng mà sử dụng nhân vật thẻ có thể t r i ệ u hoán mục tiêu nhân vật giải thích nói rõ thì là để nện sẽ có chút chần chờ là thật ưu số sù ki ca gù ra sáu nói thật in cái khác nhân vật thẻ đều tốt đôi vô luận là ôn nhu hì nã tạ vẫn là ngoại trừ đại bên ngoài không có một chút ưu điểm s u nạ lại hoặc là khêu gợi tay cúc thờ dù mỹ mệ ấ y b à nện xây đều có thể thưởng thức được các nàng vốn có mị lực cho dù là ta xạ cù ra ca đâu vậy cũng có thể trước tiên làm anh em chỗ lấy mỗi ngày nhậu nhẹ thanh nướng xuyến nổi lầu trò chuyện bắt quái chưa chắc cũng không phải một kiện chuyện tốt nhưng mà đều không có hết lần này tới lần khác là ừ x ù x ù k ỳ cạ gù dạ sáu nhìn xem cái này diện mục biểu lộ mười phần húm ác phản phất tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền muốn từ tấm thẻ bên trong chui ra ngoài nữ nhân n ẹ n sĩ cảm h ỉ c thấy hết sức đau đầu được rồi vẫn là không chịu h o à n a t r ư ơ n g bảy mươi lăm dối trá cùng cao quý n ẹ n sẩy cũng không có tại lạc đường trong rừng trúc chờ lâu tại xác nhận trên bầu trời cái kia vòng trăng non không có vấn đề gì quá lớn về sau hắn liền lập tức hướng ạ gỗ cộ dội dịn cùng hào diệt sạn cạ sau đó mang theo cái kia một mặt khâm phục tựa hồ làm u ố n ở lại chỗ này cùng hào di sản cả cụ dạ tiếp tục bạ tổ một cái phụ di hộ dạ no m ổ cụ ngựa không dừng vó bước lên trở về kệ no mù dạ con đường đường rất dài cũng phát sinh rất nhiều sự tình nói ví dụ khi nện xây lại lần nữa trở lại lúc trước gặp được phụ di hộ dạ no m ổ cụ cái kia làng trải nhỏ lúc phát hiện nơi này các thôn dân đang bị yêu quái sở không nhiễu đã mất đi phụ di hộ dạ no m ổ cụ cái này trộm áo tặc c h e trở về sau những cái kia đám yêu quái một lần nữa tìm tới cửa trêu đến cái thôn này không được ăn mình đối với cái này nện xây nhưng thật ra là lòng mang áy náy nhưng phù d ì hộ dạ no m ồ cụ lại chẳng hề để ý nàng là tự do phù d ì hộ dạ no m ồ cụ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó không có người nào có thể ngăn lại cước bộ của nàng về phần những thôn dân kia phù d ì hộ dạ no m ồ cụ chỉ có thể nói cái này thế đạo chính là như vậy có yêu quái mới là bình thường không có yêu quái mới là một kiện chân chính cần cảnh giác sự tình nhưng n g ẹ n s ự cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng bất kể nói thế nào cái này nguyên bản yên ổn t ư ờ n g hòa làng t r a i nhỏ đích thật là bởi vì duyên cớ của hắn mới trở nên hôn luận lên đây là hắn nổi hắn có trách nhiệm đối với cái này làm ra một hợp lý trả lời chắc chắn cho nên đang suy nghĩ sau một lát hắn lấy ra mấy sợi hảo d ư ớ sản cạ gù g a tóc tại thôn phụ cận bố trí một chút khu trục kết giới nếu như không có cái gì ngoài ý mớn những vật này hẳn là có thể bảo hộ cái thôn này mười năm nẹn xây nhìn xem kết giới này biểu hiện ra một bộ hết sức hài lòng bộ dáng đối với cái này phụ gì b ồ dạ no mổ cụ chế rêu hắn là mọi người người tốt đã dối trá lại làm ra vẻ ta không phản đối người thuyết pháp nhưng là đối với những thôn dân này tới nói liền xem như giả người tốt cũng so không hề làm gì cường không phải sao nẹn xây mỉm cười hỏi ngược lại lần này đến thiên phụ di hổ dạ no m ồ cụ chế ù n g dễ ước hắn căn bản không phải muốn hàng yêu phụ ma đơn thuần chỉ là muốn đem những ngày tóc phân tán ra ngoài đối với cái này nạn sây cũng không có phản đối bởi vì hắn đích thật là không quá muốn đem những n à y tóc đưa đến kỳ kỳ ổ trước mặt nhưng cùng n à y đồng thời nện s â y cũng cố ý lưu lại một sợi hảo di sản cạ gù ra đầu chuẩn bị đưa cho kỳ k ỳ ổ để nàng thấy chút việc đời có được vượt xa bình thường linh lực vu nữ lại như thế nào ta hiện tại thế nhưng là ngay cả chân chính thần minh đều gặp qua còn cùng nàng chuyện trò vui vẻ qua niệu xạ xí quốc cây nốt mù ra khi nện s ấ y lại lần nữa trở về thôn trang này lúc đã là hai mươi ngày sau đó sự tỉnh hai tháng tính toán thời gian hắn không sai biệt lắm có hai tháng không có nhìn thấy kỳ k ỳ ổ mà tại cái này gần hai tháng bên trong cây nốt mù r nhiệt độ không khí cũng từ vẹn vẹn chỉ là có chút mát mẻ m ư i mấy độ hạ xuống nhất định phải nhóm l ử a thêm áo tình trạng thời gian đã là sâu à kỳ trong r u ộ n g lao động đã sớm đình chỉ nhưng kỳ kỳ ô nhưng như c ũ bận rộn tại cái này sức sản xuất cực kỳ không phát đạt niên đại bên trong mùa đông là không dễ chịu chớ nói chi là cái thế giới này còn có yêu quái ẩn hiện đây càng tăng lên các thôn dân qua mùa đông độ khó k â nó mù dạ thôn dân kỳ thật còn tốt dù sao bọn hắn có kỳ kỳ ô che chở đồng dạng yêu quái cũng không đáng tới đây tìm không thoải mái nhưng những thôn khác nhưng liền không có vận khí tốt như vậy một đám giả hoạt trộn yêu trong đoạn thời gian này liên tiếp gây án tập kích mấy cái thôn trang lương kho tạo thành đại lượng tổn thất về sau cứ việc kỳ kỳ ổ ứng những thôn dân kia t h ỉ n h cầu xuất thủ tiêu diệt những này chuột yêu nhưng đã tạo thành tổn thất lại không cách nào vắn hồi những cái kia lương thực bị đám kia chuột yêu quái vận chuyển về địa phương khác nó mục đích căn bản không thể nào tra được chớ nói chi là truy hồi mùa đông này bọn hắn hẳn là sẽ chết rất nhiều người chúng ta cần làm tốt độ á c h chuẩn bị nếu không chờ chúng nó thành thế vậy liền không dễ làm vào lúc ban đêm trước bàn ăn kỳ ổ cùng vừa mới trở về thôn nện sầy cùng đường xa mà đến phủ dị hộ d ạ n no mổ cù nói đến chuyện này tại nàng hỏi ra vấn đề này về sau kỳ kỵ ổ đột nhiên nhìn nàng một chút ngồi tại kỳ kỵ ổ bên người tiểu cô nương kia cũng nhìn nàng một chút đương nhiên nạn sầy vốn là không muốn xem nàng nhưng vì lộ ra hợp quần một chút nạn sầy cũng nhìn nàng một chút ba người bọn họ ánh mắt là nhất trí kinh người một đều tại biểu đạt ngươi làm sao như thế ngây t h ơ hàng nghĩa mà tại cuối cùng của cuối cùng vẫn là n ẹ n xầy nhìn không được cho phụ di ô dạ no mổ c ủ hơi làm ra một chút giải đáp nếu như là yêu quái sự tình cái kia tốt rút trực tiếp đi qua lui trị chính là có thể thiếu lương sáu cái này không tại vũ nữ chức trách bên trong cũng vượt ra khỏi năng lực của chúng ta p h ạ m chủ lương thực của mọi người đều là ít ỏi liền xem như kệ no mù dạ cũng vẹn vẹn chỉ là vừa tốt đủ qua mùa đông mà thôi nếu như cưỡng ép đi giúp lời nói không chỉ có không giải quyết được vấn đề càng có khả năng đem nguyên bản bình an vô sự chúng ta cũng kéo vào trong nguy cơ nện x o a y như thế giải thích nói kỳ kỳ ồ trên mặt cũng bày màn biện ra một k i a bất đắc dĩ cởi khổ nếu như có thể nàng cũng không muốn từ bỏ nhưng là không có cách nào đối mặt loại vấn đề này liền xem như có được vượt xa bình thường lực lượng nàng cũng thực sự là nghĩ không ra cái gì quá tốt giải quyết chỉ có thể bỏ xe giữ tướng trước bảo toàn những cái kia tuyệt đối có thể còn sống s ó t sinh mệnh đây là hành động bất đắc dĩ nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này phụ di ồ dạ no mổ cụ ánh mắt lại là sáng lên thiếu lương cái này dễ thôi a ta là bồng lai người ta có thể sáu tràn đầy phấn khởi phụ d ì h ồ dạ no mổ cụ muốn hướng mọi người trình bày nàng phương án giải quyết một nàng có lý do cho rằng có thể nghĩ đến cái này phương pháp nàng là một cái chân chính trí chí giả càng là một cái chân chính thánh nhân nhưng không nghĩ nàng chỉ nói đến một nửa liền bị n ẹ n s ầ y dùng một khối mét bánh ngọt c h ắ n chủ miệng i miệng m đang ăn cơm đâu chương bảy mươi sáu giết vào kỳ tỏ chiếm cái kia chi v ị ban đêm ăn xong c ơ m tối phụ d ì h ồ dạ no mổ c ụ một thân một mình chạy ra thôn la hét muốn đi giải quyết lương thực nguy cơ nạn xây bỏ mặt nàng đi nàng là đồng lai người nạn xây là không cần lo lắng tính mạng của nàng an toàn ngược lại là sinh hoạt ở trên vùng đất này đám yêu quái từ nay về sau chỉ sợ là gặp được chân chính đối đầu mà cùng này đồng thời tại một bên khác đã ăn thuốc kỳ kỳ ổ thì là mang theo nện xầy đi tới thời đại cây cùng hồ nệ cụ a i no ị đồ bên cạnh sâu ạ kỳ ban đêm thời tiết có chút hẳn l ã n h nhưng so nhiệt độ không khí này càng hẳn l ã n h là kỳ kỳ ổ trên mặt biểu lộ nàng là ai kỳ kỳ ổ như, như mày hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm mà đối mặt cái bộ dáng này kỳ kỳ ổ nện xây lại là nợ nụ cười vừa rồi lúc ăn cơm hắn còn tưởng rằng kỳ kỳ ổ căn bản liền không thèm để ý phủ gì hổ dạ no mổ cụ tồn tại đâu mà nàng biểu hiện bây giờ thì là đã chứng minh nàng không chỉ có tại ý phụ di hộ dạ no mổ cụ tồn tại mà lại là vô cùng vô cùng lưu ý nàng luôn cảm thấy cái cô nương này không giống như là người tốt đương nhiên cũng không phải nói phụ di hộ dạ no mổ cụ là cái người xấu nàng chỉ là bằng vào trực giác đánh giá ra phụ di hộ dạ no mổ cụ trên thân có cùng yêu quái sấp xỉ đặc chất hỗn loạn vô tử tùy tâm sử dụng tóm lại cùng nàng không phải một loại người thời gian kế tiếp là kể chuyện xưa thời gian tên của nàng gọi phụ di hộ dạ no mổ cụ nện xây đem có quan hệ tại phụ di hộ dạ no mổ cụ tình báo cùng hắn cùng phụ di hổ dạ no mổ cụ quan hệ trong đó đại khái hướng kỳ kỳ ổ i ạ n g thuật một lần nhất là cùng phụ di hổ d ạ n no mổ cụ hợp thể chiến thắng ỷ nụ ghê mỹ ghi bù đạn nụ kỳ quá trình tức thì bị hắn lấy ra ghi lại việc quan trọng đương nhiên n ề n xây g i à n g thuật cũng không chỉ vẹn vẹn có phụ di hổ d ạ n no mổ cụ cố sự tại đoạn này trong vòng gần hai tháng lữ trình bên trong ỷ bù kỳ sĩ cả đồng dạng là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi chủ đề về phần này ạ gỗ cổ dồ ấy dìn cùng hào dưới sản cả cụ dạ sáu nện sẽ có lý do hoài nghi kỳ kỳ ổ đã sớm biết hai người các nàng thân phận mà sự thật cũng đích thật là dạng này. mỗi một thời đại vũ nữ lãnh tụ đều sẽ từ mặt trăng chỗ biết được vị đại nhân kia tin tức nhưng cũng v ẻ n vẹn chỉ là biết được thôi sáu trên thực tế tại ta trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng nàng xin giúp đỡ qua kỳ kỳ ổ có chút xấu hổ nói bất quá tại qua trong giây lát liền lại bị nện sự thần kỳ kinh lịch hấp dẫn chuyên ngôn dĩ nhiên là thật sài thẹn đủ gì cũng không có bị giết chết mà là thừa cơ chạy về địa ngục ngươi vợ ơ ý mà giết chết đại yêu quái còn có đoạn thời gian trước cái kia mặt trăng sáu nguyên lai、like、cũng là ngươi dợ trò quỷ kỳ kỳ k có chút kinh ngạc nói ra giờ này k h ắ c này nàng có chút hủy người thiết rốt cuộc không còn lúc trước bộ kia vô luận phát sinh cái gì đều là vững như thái sơn bộ d á n g nhưng là nó i như thế nào đây nện sự kỳ thật vẫn là rất ưa thích kỳ kỳ ô hiện tại bộ d á n g dù sao kinh ngạc của nàng không phải là bởi vì sự t ì n h khác mà là bởi vì hắn chính mình là bởi vì hắn làm được lệnh kỳ kỳ ô đều khó có thể tưởng tượng sự t ì n h cho nên mới khiến cho phát ra cùng tự thân tính cách hoàn toàn không hợp tiếng kinh hô dạng này kinh hô lệnh nện sẽ có chút hưởng thụ nói chẳng ra là h á n tân tân khổ khổ tăng lên mình thực lực không để ý ngàn khó vạn hiểm địa đi chiến thắng những cái kia địch nhân cường đại không phải là vì giờ khắc này à. bất quá đương nhiên cứ việc trong lòng rất đ ắ c ý nhưng ở ngoài mặt nạn s ở i vẫn là muốn duy trì thế ngoại cao nhân p h o n g phạm kỳ thật cái này đều không có gì lớn nếu như ngươi muốn hai chúng ta ngày mai liền rết vào kỳ tỏ chính cái kia yêu ma quỷ quái c h i chủ c h i vị triệt để bình định cái này yêu ma l o ạ n thế nạn sẽ có chút nói khoa c h ư ơ n g nói nhưng hắn kỳ thật cũng không phải hoàn toàn ở nói khoác hắn trong lòng yên lặng đã tính lấy trước mắt hắn lực lượng đại khái có thể tại ba cái nhận thuật bên trong hủy đi cả tòa kỳ tòa thành đến lúc kia bất luận là kỳ tòa tổ vẫn là hạ gõ rỗ m ồ ghi sùn đều sẽ thành một độn cạn cả dù cải c ờ r ừ n g chất dinh dưỡng hoặc là ngoại đạo kẻng g i xìn xầy dưới bùng máu thế nhưng tại trải qua một phiên cẩn thận suy nghĩ về sau kỳ kỳ ố lại bác bỏ đề nghị này không được nàng nói rất chân thành cung cấp ra một cái lệnh n ẹ n sẽ có chút hoài nghi lỗ thai hắn lý do yêu quái không thể bị như thế thanh trừ cái thế giới này còn cần bọn chúng tồn tại sau còn chưa tới bọn chúng h ẳ n là rút lui thời điểm đây là một câu phi thường không phù hợp kỳ kỳ ổ hình tượng phát biểu thậm chí đừng nói là kỳ kỳ ổ liền xem như bình thường nhất vu nữ cũng tuyệt đối nói không nên lời lời như vậy dù sao lui chị yêu quái là vu nữ chỗ chức trách thiên hạ không m a càng hẳn là tất cả vu nữ trong lòng cộng đồng n g u y ệ n cảnh kỳ kỳ ổ đương nhiên cũng là như thế nàng so ai đều khát vọng đem yêu quái triệt để lui chị ngày đó nhưng cùng ngày đồng thời nàng càng thêm biết rõ nàng đợi không đến ngày đó mặc dù bọn chúng rất đáng giận sóc nhưng chúng nó bản thân liền là cái thế giới này cấu thành bộ phận mà đối với nhân loại tờ nói cái tiêu cái gọi là yêu quái cũng là bọn hắn nhất định phải bằng vào mình lực lượng tự mình vượt qua đi c h ứ n g n g ạ i đây thật ra là thuyết tiến hóa một bộ phận tay không tắc sắc nhân loại sở dĩ có thể tại mấy triệu năm quá trình tiến hóa bên trong đứng tại chỗ u i thức ăn đơn đặt hàng trở thành vong linh trưởng dựa vào liền là có thể không ngừng vượt qua hoảng sợ dũng khí cùng giỏi về lợi dụng công cụ trí tuệ bởi vậy những cái kia yêu quái kỳ thật liền là viên tinh cầu này cho nhân loại khảo nghiệm đương nhiên thần minh cũng là bất quá là một loại khác hình thức khảo nghiệm làm con người thông qua những n à y khảo nghiệm về sau thần minh liền sẽ thân ẩn yêu quái cũng sẽ biến mất viên tinh cầu này cũng đem triệt để nên đón nhân loại thời đại. mà nếu như nhân loại không có thông qua những n à y khảo nghiệm hoặc là sử dụng một chút không phải bình thường thủ đoạn đến thông qua những n à y khảo nghiệm lời nói nhân loại sau này có lẽ sẽ như vậy d ừ n g bước trì trệ không tiến kỳ kỳ ồ nhìn xem n ẹ n xây mặt một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói nàng lúc đầu không muốn cùng n ẹ n xây nói những chuyện này nhưng là làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là n ẹ n sẽ thực lực tăng trưởng vờ ơ ý mà nhanh đến trình độ này ngắn ngủi gần hai tháng không đến liền từ một cái đánh cao cấp yêu quái đều hao hết mai mới trưởng thành đến bây giờ loại này có thể cùng đỉnh phong đại yêu quái chuyện trò vui vẻ thậm chí là tái tạo một vầm trăng tình trạng đã là chương ư ờ n g giả c â n chính. Liền n h xem như ta, tốt cũng không có cái gì tốt dạy cho không n gì g dạy ư i h ư n cũng chính bảy ở i vì n g ê n nhân này, n mươi ngoặc mới càng thêm cần mới thêm thiết p chú bảy chúng ta đánh hắn đi cân bằng đây là một cái nhìn như hư vô mờ mịt nhưng trên thực tế nhưng lại chân thực tồn tại sự vật trên thực tế không ngừng nhân loại cho dù là yêu quái cùng yêu quái ở giữa cũng có cân bằng tại b á n yêu giả s o a cơ, bên trong thân là đông quốc đại tướng kỵ d ì n m à cùng thân là tây quốc đứng đầu xẻ s ô m à một khi giao thủ liền sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng cồn phong gào thét sấm sét v a n g rội biển cả lan lộn đại địa không ngừng gào thét s á u đây hết thể hết thể đều là đang nhắc nhở bọn hắn tranh đấu có thể nhưng là tuyệt đối không thể đem đối phương chém giết bọn hắn chỉ có thể chết bởi mình tiên h mệnh đây cũng là một cái lời nhảm thai chủ đề mỗi người đều có mình tiên mệnh đã bởi vì thiên mệnh mà sinh cũng bởi vì thiên mệnh mà chết còn nếu như có thể đang đổi u tìm thiên mệnh quá trình bên trong siêu việt mình thiên mệnh cái k i a từ đó về sau liền là trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi mà cái này cũng là ngươi tiếp xuống cần suy nghĩ vấn đề kỳ kỳ ô nhìn xem nẹn sầy ánh mắt ôn nhu bên trong mang tới một tiêu ngong lợi ngươi cũng có ngươi thiên mệnh không nên gấp gáp đi phủ nhận chúng ta mỗi người cũng là vì hoàn thành chuyện nào đó mà sinh ở trên cái thế giới này ngươi cũng như thế chỉ là ngươi bây giờ còn chưa phát hiện thôi thiên mệnh hắn bây giờ là vô luận như thế nào đều nghĩ không ra trên người mình gánh vác lấy thiên mệnh đến tột u cùng là cái gì hỏi hệ thống cũng nói không biết không có chút nào phát động nhiệm vụ bộ dáng nhưng thì thật cái này cũng không chậm trễ cái gì bởi vì nên đến kiểu gì cũng sẽ đến được rồi không nghĩ liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy ngày cũng không có muốn ra kết quả nền xây quyết định không tại loại này không có chút ý nghĩa nào trên sự tình lãng phí thời gian hắn muốn làm một chút chuyện càng có ý nghĩa nói ví dụ kiến tạo cung điện hắn tìm một nơi giấu người hy hữu đến rừng sâu núi thảm dùng một độn củng thổ độn ở trong đó kiến tạo một mảnh hùng vị khu kiến trúc từng cái lớn nhỏ không đều phóng ốc xây dựa lưng vào núi cao thấp chập trùng sen vào nhau tinh tế dẫu ở cái này màu nâu xanh trong núi sâu đúng là có một phen đặc biệt tình thơ ý họa ở bên trong mà tòa kia tọa lạc tại trên đỉnh núi diện tích lớn nhất cung điện càng là khí thế rộng rãi muôn hình vạn trạng có một loại không nói được trang nghiêm trang nghiêm đối với những kiến trúc này kỳ k ỳ ổ đưa cho tương đương cao đánh giá ngươi làm u ố n c u n g phụng thần minh a t h o á a nền sẽ tính toán lại thất bại thoạt nhìn so sánh với những n à y xa hoa căn phòng lớn kỳ kỵ ổ tựa hồ càng ưa thích nàng gian phòng nhà gỗ nhỏ nhưng phủ d ì hộ dạ no m ồ cụ lại rất yêu thích nơi này xem như phủ d ì hộ dạ no phủ h ì t ô Đích nữ thân phận của nàng không thua gì công chúa chân chính nàng lẽ ra có một cái xứng với thân phận của mình gián phòng đúng chống trải trong phòng phủ d ì hộ dạ no m ồ cụ một bên gặm một cái không biết từ nơi nào giành được trái cây một bên hướng n ẹ n sự hồi báo mình trong khoảng thời gian này công tác thành tích những cái tia lương thực hướng đi tìm được nàng một mặt tự hào nói ra vì tìm tới những con chuột kia tung tích nàng thế nhưng là tốn không ít tâm tư tại những cái tia thật dậy cành khô lá heo hứa bên trong dòng dã tìm hai ngày như là đây hết thể đều là đằng giá mặc dù rất vất vả nhưng nàng thật tìm được những con chuột kia lưu lại tung tích từ đó xác định những cái kia lương thực cuối cùng đi hướng thành h、e、ẹ đỏ những cái kia lương thực ngay tại thành h、e、ẹ đỏ bên trong f u j i hộ dạ no mổ cụ mười phần tự hào tuyên bố đáp án đối với cái này nancy thì là cùng kỳ kỳ ô liếc nhau một cái sau đó rất có ăn ý gật gật đầu nhìn ra được tại sửa chữa phục hồi tốt linh hồn thương thế về sau kỳ kỳ ô viên kia muốn đi ra ngoài chơi tâm đã là hoàn toàn kiềm chế không được mà thành h、e、ẹ đỏ lại làm xạ xỉ quốc trị chỗ khoảng cách mặc dù không nói được xa nhưng cũng tuyệt đối không tính là gần nếu như là xem như dại sầu mục đích lời nói ngược lại là vừa vặn chỉ là thành nghe đỏ kỳ kỳ ô lại n h ú g mày như loại này nhân khẩu đông đảo thành phố lớn nói như vậy đều có thực lực yêu quái cường đại toa c h ấ n thành nghe đỏ cũng không ngoại lệ mà nếu như nàng không có nhớ lầm tại thành nghe đỏ bên trong đóng quân yêu quái tổ chức tựa như là gọi sáu nụ dạ cờ làng ấy nhỉ chờ một chút đi qua kỳ kỳ ô nhắc nhở nện sầy cũng nghĩ đến một kiện mười phần mấu chốt sự tình ngay sau đó hắn lại dùng một loại xem ký ánh mắt nhìn về phía cái kia rõ ràng là có chút có tật giật mình phủ dị ổ dạ no mồ cụ ngươi sẽ không đã cùng nụ dạ cờ làng người đánh nhau a hắn suy đoán nói ra nhưng ngữ khí lại là càng phát khẳng định là đang đổi tìm được lương thực biến mất địa điểm về sau lấy phụ d ì h ồ dạ no mổ cụ tính tình lại làm sao có thể không đi thành hẹ、e、đỏ bên trong sông vào một lần thậm chí n ề n xây đều có thể trở lại như cũ r a nàng chân chính tâm cảnh ta muốn đem lương thực tất cả đều mang về cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng nàng loại ý nghĩ này kỳ thật cũng không sai không nên xem thường hiện tại phụ d ì h ồ dạ no mổ cụ thực lực của bản thân nàng c ũ n g cơ bản có thể đạt tới đại yêu quái tình trạng lại thêm bồng lai người bất tử bất diện đạt tính nàng trên cơ bản có thể nói là hoành hành không sợ muốn đi nơi đó liền đi nơi đó nhưng bây giờ phụ d ì hồ dạ no mổ cụ là tay không trở về chỉ đem trở về liên quan tới những cái kia lương thực tình báo tin tức điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ nàng tại thành h、e、ẹ đỏ bên trong gặp được kẻ khó chơi a mà cùng ngày đồng thời khi nhìn đến nẹn sực á i kia ta đã biết được hết thẻ ánh mắt về sau phụ d ì hồ dạ no mổ cụ làm tính cũng không giả ta đích thật là đánh không lại hắn không phải nói là căn bản đánh không đến hắn nhưng ta cũng không có thua nàng mươi phần mạnh miệng nói là có thể không ngừng trùng sinh nàng làm sao lại thua ngược lại là cái kia t o a c h ấ n tại thành ẹ、e、đỏ bên trong yêu quái không chỉ có thể đỉnh sủ mỹ tổ nguyên mổ cụ vô hạn phục sinh áp lực còn có thể để nàng biết khó mà lui cái này đủ để chứng minh cái kia yêu quái không đơn giản có có chút tài năng cho nên ngươi về tới tìm chúng ta nhưng thật ra là trở về vệ m i n h nện sẽ cười trêu chọc nói cái này lệnh phủ gì hổ dàn no mổ cụ bất mãn đ i ế u miệng nàng chán ghét loại này khó nghe đánh giá dù là sự thật thật là như thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa t u t không cần k ô n g vui nện xây cười vỗ vỗ phía sau lưng nàng khí lực của hắn không nhỏ thanh âm càng là to lớn đi chúng ta đánh hắn đi lại là để phụ di hổ ra n o mổ củ con mắt trong nháy mắt sáng lên hiện tại nện sầy đã sớm đem kỳ kỳ ô nói tới bộ kia cân bằng lý luận ném sau góp là bọn hắn cũng không phải vũ nữ không cần gánh chịu duy trì trật tự trách nhiệm xem ai khó chịu trực tiếp đánh chính là về phần đánh xong về sau kết quả nện sạch chỉ có thể nói mặc kệ là kết quả gì đều để cho hắn đến gánh vác hắn có tự tin đón lấy hết thể hậu quả a kỳ thật căn bản vốn không dùng ngươi xuất thủ giúp ta áp trận liền tốt nhìn ta đem bọn hắn toàn bộ đốt rụi t r ư ơ n g bảy mươi tám thành h、e、ẹ đỏ nude ạ cửa l ạ n thành h、e、ẹ đỏ tòa này to lớn thành thị bởi vì sớm nhất bị h、e、ẹ đỏ si thống trị mà gọi tên bất quá khi đó nó còn vẹn vẹn chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu thành trấn đại khái tại hơn một trăm năm trước ở số thị gia thần tạ g ầ n ở đây đổ bê tông thành thị mới có tòa này trấn thủ cán địa khu hùng quan cho đến ngày nay tòa thành thị này đã là cán địa khu một trong thành thị lớn nhất của nó nhân khẩu dạy đặc trình độ cùng vị trí địa lý tầm quan trọng thậm chí có thể do hệ á kinh kỳ tỏ hệ kỳ osaka nội danh mà cùng này đồng thời nện sẽ càng rõ ràng hơn chính là tại không lâu sau đó tổ cựu gã h ò a ải is sẽ đánh bại tạm thời chiếm cư、e、h đỏ hờ di thị nhập chủ thành h、e、đỏ chân chính đạp vào một đầu thông hướng bá chủ địa vị con đường nói đến đây là thời đại bá chủ tựa hồ cũng không ít tổ cựu gã h ò a ải is t ổ d z t ổ bị hỏi ô xi ở sutkensin ode ano bunaga sáu những tên này cho dù là đối nhật bản lịch sử không hiểu rõ lắm n ề n sầy cũng là nghe nhiều nên thuộc mà nếu như đây là một bản phổ thông tiểu thuyết xuyên việt lời nói ned sẽ có lẽ sẽ suy tính một chút tham dự vào trận này bị hậu thế dân mạng xưng là đại quy mô thôn dân g i i đấu trong chiến tranh mở ra tài hoa của mình nếm thử cải biến một cái lịch sử hướng đi nhưng hắn hiện tại lại đã không có ý định này cái này đều tại ngươi một tòa trang trí tráng lệ y ra ca ra bên trong nẹn sẽ kính k i k y ô một chén đây là hắn nên làm từ một loại ý nghĩa nào đó nói k i k y ô tồn tại càng giống là hắn người dẫn đường mặc dù đạp vào con đường này cũng là nẹn sẽ sự lựa chọn của chính mình nhưng ở cái này phía sau cũng tuyệt đối không thể thiếu k i k y ô nhân tố mà k i k y ô cũng không có cùng nẹn sẩy k h á c h khí trực tiếp bưng lên rượu trong chén uống một hơi c à n sạch nàng tiểu lượng không kém Mặc dù không sánh n b ằ đây là quốc gia này truyền thống hy kịch hình thức lấy tiết tấu chậm chạp mang theo mặt nạ vừa ca vừa nhảy múa mà nổi danh p h ủ d ì h ồ dạ no mùa cụ rất ưa thích loại này biểu diễn hình thức tại h n đem nhân sinh của mình tạm dừng tám trăm linh năm về sau nàng rốt c ụ c quyết định muốn lại bắt đầu lại từ đầu nếm thử đi tiếp thu những n à y nàng trước đó cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua mới mẹ đồ chơi nhưng là lệnh phụ di hồ ra no mồ cụ cảm thấy bất mãn chính là uy l ã o bản cái này kịch làm sao ngừng để bọn hắn trở lại đón lấy diễn a đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái phản phất như là đến một cái nào đó đặc thù thời gian đồng dạng trên võ đài biểu diễn im bặt mà dừng các diễn viên n g a o n g a o chạy xuống đ à i vội vàng ngay cả chào cảm ơn cũng không kịp nói y ra a ra bên trong những khách nhân càng l ạ như là bị đá quội kinh đến chim thú bình thường nhao nhao tắn đi là mới vừa rồi còn mười phần áo nhật y ra k a da trong nháy mắt trở nên tịch mịch vắng lạnh xuống tới y ra k a da lão bản ngược lại là không hề rời đi nhưng giờ này khắc này b ê ngoài n của hắn lại phát sinh cải biến chỉ thấy trước kia vẫn là một bộ trong trầm mặc niên nhân khí chất hắn đ ỗ n g nhiên mọc ra một đ ố i ba sừng hình lỗ thai cái mũi chỗ cũng toát ra b ạ cặp c màu trắng sợi dâu một đôi cái đôi thật dài không ngừng lay động biểu lộ thân phận chân thật của hắn m è o yêu f u j i hổ ra no mô cụ hơi kinh ngạc lấy nhãn lực của nàng vợ y mà không nhìn ra người lão bản này là cái yêu quái nhưng cẩn thận một cân nhắc cái này kỳ thật cũng là phi thường bình thường sự t ì n h dù sao m g è o yêu là cực kỳ am hiểu ngụy trang yêu quái từ góc độ nào đó tới nói thậm chí so hồ yêu còn am hiểu bởi vì hồ yêu huyền hóa nhân loại thật sự là quá mức t u ấ n mỹ xem xét liền không phải vật gì tốt lại thêm phụ dị hồ Già no m ồ cụ bản thân cũng không phải chuyên nghiệp trừ ma sư đối yêu khí kỳ thật cũng không phải nhạy cảm như vậy bởi vậy nàng nhìn không ra cái này y ra ca ra lão bản thân phận chân thật cũng là tình có thể hiểu mà cùng phụ dị hồ dạ no mổ cụ khác biệt chính là nhìn ra nện xây bọn người thân phận yêu, thì là một mặt nghiêm túc toàn thân l ô n g dựng lên một bộ bộ dáng như lâm đại địch nụ dạ cơ lạn hóa mèo tổ tổ trưởng nghệ cổ xì rô để chư vị chờ đã lâu hóa mèo tổ tại nụ dạ cơ lạn chỉnh thể cơ cấu bên trong đây không phải một cái phụ trách chiến đấu bộ môn nó chủ yếu chức trách là cam đoan cái khác tiểu tổ hậu cần cùng vì nụ dạ cơ lạn siêu tập tình báo nhưng là cũng chính vì vậy cái này gọi là nghệ cổ xì rô yêu quái mới có thể cảm nhận được trước mắt ba người này k i n h khủng phu di hộ ra n o m a cụ cũng không muốn nói nhiều đoạn thời gian trước bên trong nói à n g m thật nếu muốn không ạ y đ phải thân phận không thích hợp nụ giả cỡ lạng người đều muốn tìm những cái kia tương đối chuyên nghiệp trừ ma sư liên thủ lại chế phục con này vĩnh viễn sẽ không chết yêu quái cho dù là tại hỗn loạn yêu quái ở giữa kỳ thật cũng là có trật tự tồn tại mà giống phủ dị ổ dạ no mổ cụ loại này vô duyên vô cớ trắng trợn phá hư là ngay cả yêu quái cũng không thể cho phép sự t ì n h mà bây giờ tin tức tốt có trừ ma sư tới với lại vẫn là siêu cấp lợi hại trừ ma sư đại danh đỉnh đỉnh kỳ k ỳ ồ, đương đại vũ nữ nhóm lao đại đứng đầu một tay phá ma chi tiễn ngay cả đã từng quỷ vương đều muốn nhượng bộ lui bình là ngay cả bọn hắn đại tướng đều nhất định muốn cho mấy phần mặt mũi nhân vật lợi hại nhưng cùng cái tin tức tốt này cùng nhau đến, còn có một cái tin tức càng xấu họ là cùng một bọn một cái thực lực siêu cường vũ nữ một cái hoàn toàn đánh bất tử hỏa diễm yêu quái lại thêm một cái thấy không do nội tình. nhưng đã có thể cùng hai người này làm bạn một nghị cũng biết không phải cái gì nhân vật đơn giản nam nhân đây là ý gì muốn mở ra chân chính đại chiến a trong lòng có chút sợ sệt nghệ cổ xì rồ một bên t r ư ớ c dùng y ra ca ra nhận lời mời đoàn kịch ổn định những này không mời mà tới ác khách một bên lại lệnh thủ hạ của mình dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nụ dạ cờ lạn tổng bộ bên trong hướng bọn hắn đại tướng báo cáo tin tức này mà bây giờ a nương theo lấy một trận lười biếng thanh â m văng lên màu đen yêu phong đột nhiên thổi lên đem trong phòng đèn đuốc toàn bộ thổi tắt nện xây n g â đầu thuận yêu khí đầu nguồn nhìn lại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối nhìn không thấy dấu ở trong đó yêu quái chỉ có thể nhìn thấy từng đôi màu đỏ tươi con mắt nghĩ không ra ta cái này thâm sơn cung cốc cũng có thể dẫn tới quý khách đâu có người cười nói thanh âm hài lòng nhưng lời còn chưa dứt nhưng lại gặp bạch quang nói lên sau đó liền lăng lệ tiếng xé gió từ phía sau lưng chuyển đến từng cái thanh âm phía trước lưới dao ở phía sau hắn xuất thủ chương bảy mươi chín ỵ bạ dạ kỳ ca sen đúng đúng đúng người lừa thích nhậm t h ớ nu dạ cỡ làn đại tướng là một cái rất không giống bình thường yêu quái mà đối với những cái kia kẻ đối địch với hắn nhóm tới nói hắn nhắc khác biệt nơi tầm thường liền là loại kia quái dị đến cực đ i ể m v ậ n b ẹ o cảm giác dương đông kích tây chỉ nam đánh b ắ c phát sau mà đến trước sáu những thủ đoạn này không tính là mạnh thế nhưng là đủ để được xưng là quỷ dị khó lường đồng thời hết sức dễ dàng phá đổ địch nhân tâm tính cũng may mắn trước khi bắt đầu chiến đấu hát cám giáng lâm trong nháy mắt đó nện sậy cũng đã mở ra không hoàn chỉnh trạng thái sở xạ đủ đem chính mình cùng kỳ kỳ ổ hoàn toàn bảo vệ mới tránh khỏi bị đối phương loại này ti tiện thủ đoạn làm bị thương về phần phủ dị h dạ no mổ cụ sáu nện sự kỳ thật cũng muốn bảo hộ nàng lấy nhị nhưng nàng hỏa diễm nhưng so sánh nện s cái kia phảng phất như là ước định cẩn thận đồng dạng tại nguy hiểm đao quang bắt đầu lấp l ó e thời điểm phụ di hồ ra no mổ cụ hỏa diễm cũng từ trong cơ thể nàng nở rộ nguyên bản đen kịt thế giới trong nháy mắt bị ánh lửa sáng ngời chỗ nhóm lửa những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm yêu quái bị chiếu rọi ra chân dung ai nha bị phát hiện lại là cái này làm người buồn nôn gà tây mọi người chạy m a u a đây là một đám thoạt nhìn thực lực phi thường nhỏ yêu, yêu quái hình thể đại khái trên cơ bản đều cùng giả kèn không chênh l ệ c nhiều nhưng chủng loại nhưng thật ra vô cùng nhiều từng cái như cái gì chuột yêu mẹo yêu đùi yêu c ả b hạ tử nạ tổ c ổ dị sáu những n à y ngay cả kệ đều đánh không lại đám yêu quái trên cơ bản có thể tổ toàn một bản yếu nhất yêu quái đồ giám đương nhiên nụ ra c ờ làn bên trong cũng không hoàn toàn là nhỏ yêu yêu quái nói ví dụ một cái màu đen ô cạ dạng hắn liền có được bay đến trên bầu trời cùng phụ di hồ dạ no mổ cụ chống lại một cái lực lượng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể chống lại một cái mà thôi từ hắn cánh bên trong phiến đi ra h ỏ a diễm không chỉ có không cách nào thổi t ắ t phụ di hồ dạ no mổ cụ h ỏ a diễm ngược lại còn biết lớn mạnh những cái kêu hòa diễm thanh thế g i trợ thế lửa ngay tiếp theo phụ di hồ dạ no mổ cụ c uy gà biến t h tây làm cho người khó chịu thanh nhầm từ phụ dị hồ dàn no mồ cù sau lưng chuyển đến mà khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện tại bất chi bất giác nàng hỏa diễm lại bị một trận màu đen khí tức vây khuấn ở vô luận nàng làm sao thúc đẩy cũng vô pháp đột phá cái kia yêu khí chế tạo ra bình chướng đối thủ của ngươi là ta n ô n g hậu dày đặc yêu k h í phía dưới nude ạ c ờ l ạ n đại tướng thanh âm lại lần nữa văng lên nhưng lần này thanh âm của hắn đã không có bất kỳ cái gì tung h vô lại có lẽ liền xem như hắn cũng đã ý thức được lần này thật đến liều mạng thời điểm mà cùng ngày đồng thời tại đã mất đi hắc cá miệng hộ dưới nện sẽ cùng kỳ kỳ ổ cũng rốt cục thấy rõ con này yêu quá i hình dáng một cái thật đẹp trai nam tính yêu quái lang thang không bị trói buộc là hắn cho người ấn tượng đầu tiên mà trên người hắn bắt mắt nhất tiêu chí thì là cái kêu bay tới nao trước sau một mét bên ngoài tóc dài n u d ạ cỡ lặn tổng đại tướng nude dị kỳ ông đại danh đỉnh đỉnh vũ nữ kỳ kỳ cũng hiểu biết tên của ta a bất quá cũng đúng nói đến chúng ta đã làm không ít thời gian hàng xóm đi nô ra gì t h ì ổng cười cùng kỳ kỳ ồ c h à o hỏi nếu như không chú ý hắn cái kia không ngừng điều chỉnh góc độ tựa hồ một mực tại tìm kiếm địch quân n h ư ợ c điểm thân a o hắn cùng kỳ kỳ ồ ở giữa đối thoại thật đúng là giống hai cái hàng xóm ở giữa c h à o hỏi thường ngày chỉ là ta nhớ kỹ ngươi thật giống như vẫn luôn không quá nguyện ý đến c h â của ta làm khách ấy nhỉ làm sao hôm nay thái độ khát thưởng đại giá con lâm kỳ kỳ ổ hoàn toàn chính xác không thế nào thích đến h、e、đỏ nơi này đến đi dạo cho dù là bình thường trừ ma thời điểm cũng sẽ cố ý tránh đi nơi này đây đương nhiên là bởi vì nàng biết nơi này là nụ dạ cờ làm địa bàn d u y ê n cớ có tổ chức yêu quái c ũ n g không có tổ chức yêu quái cái kia hoàn toàn là hai khái niệm cho dù là kỳ kỳ ồ, cũng tuyệt không dám một thân một mình đối mặt chân chính bách quỷ dạ hành mà trừ cái đó trị ra vũ nữ không vào thành kỳ thật cũng là một cái lưu hành tại trừ ma sư ở giữa quy tắc ẩm giống thành ngẽ、e、đo loại này thành phố lớn bên trong thường thường sẽ có tướng quân văn thần trụ sở bởi vì một chút lịch sử để lại duyên cớ những n à y người có quyền thế đối v ớ u nữ cái này c h ứ c nghiệp cũng không n g a ngược lại tương đối tín nhiệm có chính thức đ ố i cảnh âm dương sư cho nên dân giả liền dưỡng thành âm dương sư t o a c h ấ n thành thị vu nữ du t ẩ u hương g i ả truyền thống đương nhiên kỳ kỵ ố là không dùng tại hồ những thứ này nàng tại trừ ma sư vòng tròn bên trong địa vị rất cao nếu như nàng thật g i ố n g chống khua chiêng đi cỡ lớn thành thị bên trong nơi đó âm dương sư thủ lĩnh đều muốn tự mình ra l ê n tiếp mà cái này cũng vừa vặt là kỳ kỵ ố không muốn đi những n à y thành phố lớn chân chính lý do nàng ứa thích đ i ệ thấp ca ngựa thích tại lạng yên không một tiếng động ở giữa là một m chút đại sự nói ví dụ hiện tại khi biểu lộ nghiêm túc nàng xuất ra sau lưng gánh vác m u i tên cũng đem s ả i cụ rủ m ỉ cung dây cung kéo quá nửa lúc nù ra gì thì ông liền biết hắn nhất định phải làm ra lựa chọn là trước vây k h ô n cái này đánh như thế nào đều đánh bất tử gà tây vẫn là trước nếm thử đánh giết trước mắt cái này tỏa ra khí tức nguy hiểm phụ nữ hắn không biết hắn chỉ biết là mình không thể như thế ngồi chờ chết ngươi cho rằng ngươi cứ như vậy ăn chắc ta đến sao phụ nữ trước mặt nù ra di thì ông đột nhiên biến mất không thấy mà c u n g này đồng thời thanh âm của hắn lại tại tứ phía bát pháp xuất hiện vô số thân ảnh tại nện sự cùng kỳ kỵ ổ chung quanh nhanh chóng lấp lóe để cầm trong tay phá ma chi tiễn k ỳ kỵ ổ trong lúc nhất thời không cách nào khóa chặt mục tiêu công kích huyết thuật nện sự cảm giác dưới lại lắc đầu không đây không phải huyết thuật những thân ảnh kia đều là thật cũng đều là giả cái gọi là nụ ra di hi ổng bản thân liền là giỏi về đùa bỡn lòng người yêu quái bình thường nhìn không ra nhưng chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở hắn liền sẽ tinh chuẩn nắm chặt cơ hội dành cho ngươi một kích trí mạng mà đối với giống hắn loại này g i ả hoạt yêu quái ứng đối phương pháp đơn giản chỉ có hai cái p h ù thứ nhất cố ý bán cái sơ hở lệ hắn mắc lửa đây là một cái có chút nguy hiểm phương pháp không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vụn rời lên tảng đá nện chân của mình so sánh dưới nèn sẽ càng ứa thích loại phương pháp thứ hai đã tìm không thấy thật vậy liền không tìm toàn bộ hủy đi liền tốt hắn không để ý chút nào nói ra một vòng màu tím ánh sáng nhạt tại trong đôi mắt lấp lóe kẹn đu xin rèn s â y đây là gì nệ găng người nắm giữ vừa có chiêu bài tính nhất thậm chí cái này đều không thể được xưng là một cái thuật bởi vì nó trên bản chất cũng không phải là đối phong lôi thủy hỏa thổ bất luận một loại nào tính chất trả cờ dạ vật dụng cùng cái gọi là âm dương đ ộ n cũng kéo không lên cái gì quá lớn quan hệ nó là dị nệ găng năng lực một loại thể hiện có thể tự do thao túng lực hút cùng sức đẩy cho nên nắm giữ dị nệ găng người mới có thể tự xưng là tiên nhân thậm chí là chân chính thần minh chỉ là có lẽ ngay cả n ẹ n xầy mình cũng không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường nhận thuật vậy mà lại có to lớn như vậy lực phá hoại nện s ở i nghĩ nghĩ cảm thấy bốc hơi hẳn là một cái tương đối thích hợp từ ngữ h ắ n thể vừa rồi hắn thật chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên căn bản không có làm khí lực lớn đến đâu thế nhưng cái k i a c ố cường đại sức đẩy vẫn như cũng là đem phương viên trăm mét bên trong thổ địa cùng thổ địa phía trên tạp vật toàn bộ tung bay về phần trong vòng trăm mét công trình kiến trúc càng là không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị cái k i a cổ mánh liệt nóng này lực lượng sẽ thành vỡ nát ngay cả cái hoàn c h ỉ n h phiến gỗ đều không lưu lại ở vào sợ xạ nụ tre chở bên trong kỳ kỵ ổ bị cái này kinh khủng chẳng cảnh giật này mình cứ việc nện sớm đã hướng nàng trình bày qua tiên nhân nắm giữ vĩ lực nàng cũng đã sớm biết hiện tại nện s ẩ y đã không còn là hai tháng trước cái kia cần nàng đi che chở nhỏ yếu nị dạ thế nhưng khi nện s â y thật thể hiện ra phần này lực lượng cường đại lúc cái kia phần cường đại lực phá hoại vẫn như c ũ lệnh kỳ k ỳ ổ cảm thấy ra đầu run lên cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy rất nhiều thứ nếu như không phải tận mắt nhìn đến lời nói là sẽ không lý giải tích chứa trong đó lấy chân chính kinh khủng mà cùng ngày đồng thời so sánh với tại nện s ẩ y bên người một mực ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái kỳ kỵ ổng thì là đối một chiêu này vĩ lực có càng thêm khắc sâu hiểu do không thể chống lại lực lượng a không hổ là bị mang theo thần tên chiêu thức đâu hắn ngồi tại phế tích bên cạnh dùng trường đao trong tay chống mặt đất khoe miệng giữ lại m à u tươi hắn muốn đứng người lên nhưng cố gắng mấy lần cũng không thể thành công lực lượng của hắn toàn bộ dùng để bảo hộ dưới tay hắn những cái kia nhỏ yếu đ á m yêu quái đại tướng tổng đại tướng người không sao a đáng giận cùng bọn hắn liều mạng thiếu yêu quái nhóm tiếng kinh hô liên tiếp bọn hắn lấy một loại không tính là nhanh thế nhưng là mười phần trình tê bước đi đoàn kết tại nụ dạ dị hỉ ổng trước mặt chặt lại nện sầy đường đi từng sợ yêu khí từ t r ê ngược n lại là không tệ nhìn xem những n à y còn tình kích phấn tiểu yêu quái phụ di hồ ra no mổ cụ nhất miệng thế nhưng là không có ở tiếp tục công kích tính cách của nàng đi thẳng về thẳng cho nên là tương đối thưởng thức loại này đoàn kết cùng một chỗ yêu quái vui vẻ chịu chết yêu quái tối thiểu nhất so với cái kia lúc không có chuyện gì làm phô trương thanh thế thật gặp được chuyện lại chỉ lo chạy trốn ly miêu đám yêu quái cường mà đối mặt trước mắt cái này phảng phất là muốn lại lần nữa khởi thế bách quỷ dạ hành nện s â trong mắt lại không có bất kỳ cái gì tình cảm bà đậu hắn chỉ cảm thấy có chút không thú vị các ngươi quá yếu hắn hơi hà ra tay muốn lại p h o n g thích một lần xin rèn xầy bất quá tiếp theo một cái t r ớ c mắt ở giữa hắn phảng phất là đột nhiên t ự như nghĩ tới điều gì để tay xuống cánh tay không không đúng không phải là các ngươi trở nên y mà là ta trở nên so trước kia mạnh hơn n ú ra gì t h ì ổng không phải nhỏ yếu yêu quái thậm chí r ứ t bỏ mấy cái tia duyên cớ lao quái vật không nói hắn tại yêu quái quần thể bên trong đủ để được xương tụng là c ư ờ n g đại tối thiểu nhất hắn so cái kia đã từng chiếm cứ đ ả o xỉ cổ cụ ỵ nụ ghệ mỹ gỉ bù đạn đủ kỳ h i ệ u thắng nếu không hắn cũng không có khả năng chiếm cứ h đỏ tòa này trọng yếu thành thị cũng dã tâm bừng bừng hướng về yêu ma quỷ quái chi chủ vị trí khởi s ư ớ n g kiêu chiến nhưng mà liền lại như thế một cái yêu quái cương đại cũng đã không cách nào lại để hiện tại nện xấy nhấc lên bất kỳ hứng thú gì có đúng không trong bất chi bất giác, t những ngày thực lực yêu quái cường đại một lần dành cho hắn tại bên bờ sinh tử bồi hồi mãnh liệt cảm giác áp bách tại cùng những ngày yêu quái thời điểm chiến đấu hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ chỗ c r ố n g đều không có chỉ có thể là bị động tiết chiêu mà hào dình duyệt dạ dô ấy sản cả dạ cùng cổ gũ gỗ ạ đối với người bình thường tới nói là khó có thể tưởng tượng kinh khủng nấu dạ gì hi ổng trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này trên bản chất cùng cái kia nhảy nhót tương bừng nạ tổ cổ dịu cũng không có khác nhau lớn gì những cái k i a đã từng kinh khủng bây giờ quay đầu lại nhìn sau không gì hơn cái này nện sẽ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến hắn hiện tại nói chung có thể lý giải u chi h a mạ đã dạ tâm thái làm ngươi vốn có lực lượng thật sự có thể chấn dòng áp đương thời lúc tự nhiên sẽ trở nên không coi ai ra gì nhưng hắn so u chi h a mạ đã ra may mắn bởi vì nơi này không phải giới n ị dạ thế giới này rất lớn có thể dung hạ được rất nhiều người đi g i ả i vò nện xây cũng không phải thật vô địch mặc dù lấy tình huống trước mắt đến xem hắn vốn có lực lượng tựa hồ đã có thể chấn áp cái thế giới này hết thẻ lực nhưng ở cái thế giới này chỗ tối Tại nhưng ữ n không muốn n g g cái kia ờ i biết t r o g ó cùng lại tại vẫn tồn tại một chút t đặc h đám các gia hòa. Là à n t ồ ngày tại, 81, cụ, cái gì? thế cái để i i ớ n đồng thời hắn cũng biết cơn muốn ăn từng miếng đường muốn từng bước một đi chỉ có trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết mới có thể đi đ à m luận tương lai một cho nên các ngươi hay là không muốn giao ra những cái kia lương thực a nhìn xem bọn này cản ở trước mặt mình yêu ma quỷ quái nện x o a y mặt không thay đổi hỏi hắn là mang theo mục đích tới nếu như có thể hoàn thành mục đích hắn cũng không muốn làm quá nhiều giết chóc với lại trong mắt hắn cái này cái gọi là nụ dạ cơ l ạ n kỳ thật vẫn là rất t u ậ n mắt vô luận là vì bảo hộ những cái kia tiểu yêu quái mà l i ề u mạng lấy mình thụ thương đại tướng vẫn là vì bảo hộ đại tướng dám đứng ra trực diện chính mình cái này tiên nhân tiểu như y một bởi vì hắn chính mình kỳ thật cũng giống như nhau hắn cũng có mình tín nhiệm đồng bạn kỳ kỳ ồ phụ dị ồ dạ no n mộ cụ cũng thông tin nếu như là tình huống giống nhau phát sinh trên người bọn hắn lời nói bọn hắn cũng nhất định sẽ làm ra giống nhau cử động đây là lệnh nện sẽ không có nghĩ tới là lương thực cái gì lương thực những này giảo hoạt đám yêu quái rõ rệt sắp chết đến nơi lại chính ở chỗ này mạnh miệng không có thuốc chữa nện sĩ yên lặng lắc đầu lại lần nữa đem tay phải lập tức bắt đầu muốn dành cho những n à y đám yêu quái một k í c h cuối cùng từng cái chỉ cần đem bọn hắn giết chết những cái kia lương thực tự nhiên cũng liền trở thành chiến lợi phẩm đơn giản là cần tốn hao một chút thời gian đi tìm thôi nhưng mà uy uy mắt thấy nện s â y bộ kia phảng phất là muốn tới thật biểu lộ xem như nụ dạ c ờ lạn tổng đại tướng nụ dạ gì hỉ ô n g nhịn không được mặc dù đích thật là làm đủ trò xấu yêu quái xóc nhưng ngươi cũng không thể đem chuyện gì xấu đều sắp đặt tại trên đầu chúng ta a hắn có chút nóng này biện giải cho mình nói xem như một tên có lòng tự tr hắn có thể tiếp nhận bởi vì lực không bằng người mà chết thế nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận thay người khác còn hát qua bị oan không tấu mà chết kết cục hắn là yêu quái chết cũng muốn chết rõ ràng ngươi nói cái gì lương thực sáu chúng ta thật không biết ta hắn lớn tiếng gào thét đã muốn bảo toàn tính mạng của mình cũng muốn chứng minh mình thanh bạch mà đối với những này yêu quái theo như lời nói n ẹ n xây nhất quán là không tin yêu quái cái gì năm am hiểu nhất dùng hoa ngôn xảo ngữ đến mê hoặc đối thủ chỉ là nói đi thì nói lại ân khi nện xảy vô ý thức l ư ờ n phụ dị h dạ no mổ c ù một chút nhưng cùng ngày đồng thời xem như đồng bạn của hắn cái kêu gọi là phụ di hổ dạ no mổ cù nữ nhân trên thực tế cũng không phải một cái cỡ nào dựa vào phổ ra hỏa từng cái tám trăm năm lưu lãng sinh hoạt đã để nàng đã mất đi thân là nhân loại hẳn là có thưởng thức mà cái kia bất tử bất d i ệ t năng lực càng làm cho nàng chủ động từ bỏ đầu góc của mình dưới loại tình huống này vô luận nàng làm xảy ra chuyện gì đều là hợp tình hợp lý không đáng đại kinh tiểu khoái nói ví dụ hiện tại còn nói không phải là các ngươi những cái kia lương thực rõ ràng là tại thành ẹ、e、đỏ bên trong biến mất với lại ta tới điều tra tình huống các ngươi liền đánh ta đây không phải có tật giật mình là cái gì phù gì hổ già no mồ cụ lẽ thẳng khí hùng chất vấn đổi l ấ y lại là nụ dạ gì hỉ ông một mặt vẻ mặt vô tội ngươi nói ngươi đó là tới điều tra tình huống ngẫm lại đoạn thời gian trước cái tiêu cơ hồ đem toàn bộ thành h、e、ẹ đỏ đều chiếu sáng hỏa phượng hoàng nhìn lại một chút trước mắt cái này lẽ thẳng khí hùng hướng mình chất vấn không có chút cảm giác nào mình đã làm sai điều gì phủ di hổ dạ no mổ cụ n u ra gì d khi ông chỉ cảm thấy mình đang tại làm một kiện mười phần chuyện ngu x u â n hắn vậy mà tại nếm thử cùng một nữ nhân giảng đạo lý tốt ta đó là của ta sai hắn gọn gàng hướng phủ di hổ dạ no mổ cụ xin lỗi sau đó lại đưa mắt nhìn sang n è n sầy hỏi dò cho nên các ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết cái tiêu cái gọi là lương thực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi sao giải thích sự tình tiền căn hậu quả cũng không phải là một việc khó khăn mà khi nện s ầ y nói ra cũng nghe xong nụ dạ gì thì ông dạo biện về sau mới phát hiện chuyện này dĩ nhiên là một cái từ đầu đến đuôi hiệu lầm cái gì lương thực chúng ta căn bản không biết ta lại nói chúng ta là yêu q u á i a lấy nhân loại hoảng sợ vì lương thực yêu q u á i a chúng ta cần lương ăn làm cái gì nụ dạ gì thì ông chỉ chỉ dưới t r ư ơ n g hắn những cái tia tiểu yêu quái nhóm một nện s ầ y nhìn lướt qua phát hiện bọn hắn còn thật không cần lương thực thậm chí tại những n à y yêu quái bên trong bản thân còn có sinh lương tồn tại nói ví dụ cái tia chỉ có bình thường nhân loại nắm tay lớn nhỏ nạ tổ c â dịu Hắn một cái thực lực sánh vai đại yêu quái kỳ quái gia hỏa mở ra hình thái chiến đấu nên ngang xâm nhập có chủ trong địa bàn đây quả thực là lớn nhất nhục nhã tính một loại khiêu khích nó hiệu quả có thể so với ngay trước đám người mặt đánh mặt nếu như nụ dạ dị thì ổng không phản kích trở về lời nói hắn cũng sẽ không cần tại cái này thành hẹ、e、đỏ bên trong lan lộn cho nên nói hiểu lầm tất cả đều là hiểu lầm nụ ra gì t h ì ô n g cười ha hả nói ra nguyên bản căng thẳng thần kinh cũng hoàn toàn buông l ò n g xuống hắn rất may mắn mình hôm nay hẳn là không cần chết chỉ là nói đi thì nói lại mặc dù chuyện này thật là có chút hiểu lầm nhưng phải nói nụ ra c ờ lạn một điểm nổi đều không có kỳ thật cũng là không đúng bởi vì những cái kia lương thực hoàn toàn chính xác liền là tại thành ẹ đỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa mà cùng n à y đồng thời đang nghe những cái kia có quan hệ với lương thực tình báo về sau nụ ra cỡ lạn bên trong cũng xuất hiện một cái thần sắc khẩn trương toàn thân bị dọa đến run lẩy bẩy ra hỏa đây là một cái chuột yêu b à kệ nợ dù mi nù dạ gì t h ì ông phát hiện con này yêu quái đang muốn hỏi thăm hắn đến tột cùng biết chút ít tình huống như thế nào lại không nghĩ rằng không đợi h ỏ i thăm hắn liền t o à n chiêu đại đại đại sáu đại tướng tha tha tha mạng a chỉ chỉ là có chút đồng tộc mời chúng ta hỗ trợ vận chuyển những này lương thực mà thôi năm chúng ta là thật không biết những này lương thực lai lịch đã bảy chương tám mươi hai chột u chột u ta nha c u n ở dê rất hâm mộ bọn chúng đâu chột u yêu đây đại khái là trên đời này giống loại số lượng nhiều nhất yêu quái không nói khoa chương chút nào chột u yêu quái số lượng muốn cùng nhân loại số lượng vẽ lên ngang bằng mà đại khái cũng chính bởi vì nguyên nhân này chột u yêu quái ngược lại không có giống ly miêu yêu quái hồ ly yêu quái như thế hình thành duy nhất thuộc về mình lĩnh vực hoặc là địa bàn không có cách bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm nhiều đến toàn bộ thế giới đều có bóng dáng của bọn nó mà chột u yêu nhất tộc bên trong lại thiếu hụt giống y nù no t ạ i s a o như thế dùng cho thực lực tuyệt đối cờ ư n giả cho nên khác biệt địa khu chột u yêu môn nhao nhao tìm nơi nương ơ i n tựa nơi đó yêu quái tổ chức tìm kiếm che chở bà kể nợ rủ mi liền lại đọ địa khu chột yêu hắn thực lực không mạnh l ạ i yêu sợ sệt nhưng thắng ở bảo mệnh năng lực còn có thể lại thêm còn có một chương biết ăn nói miệng ngược lại là tại n ú Dạ cờ làn lan lộn đến một cái yêu quái cán bộ chức vị trở thành bạ kệ n ở rủ m ỉ tổ tộc trường lấy n ú Dạ cờ làn danh nghĩa quản lý toàn bộ h ẹ đỏ địa khu chuột yêu hắn cuộc sống tạm bỡ qua coi như không tệ n ú Dạ cờ làn tổng đại tướng là cái dễ nói chuyện đối với hắn trên cơ bản là đáp lại một loại chẳng quan tâm thái độ thành n g h đó lại là một cái có chút giàu có thành thị dù chỉ là dựa vào phía dưới các tiểu đệ cung p h n g hắn cũng có thể vượt qua coi như không tệ sinh hoạt nhưng là làm sao ai nhà ai đều có mấy cái thân thích không phải đại tướng ngươi cũng biết chúng ta chuột yêu lớn nhất bản sự liền là am hiểu liên lạc đồng bạn có rất nhiều tình báo cũng là ta từ cái khác chuột yêu nơi đó lấy được sáu ta không phải tranh công ta chỉ là muốn nói ta thật cự tuyệt không được bọn hắn bà kệ n ở rủ mỹ có chút đáng chất biện giải cho mình nói giải thích của hắn có một ít rào biện vì chính mình giải vây hiểm nghi nhưng tổng thể t ô i nói còn tính là thành thật căn cứ nện sầy hiểu rõ những n à y chuột yêu kỳ thật tựa như là đệ tử cái bang đồng dạng nhìn như lòng lẹo nhưng trên thực tế có thuộc về mình phương thức liên lạc cùng tình báo con đường nếu như gặp phải chuyện bọn hắn cũng sẽ giúp đỡ cho nhau có thể phụ một tay liền phụ một tay giống nhau quả không giúp lời nói vậy hắn về sau cũng đừng hỏng tại cái này chuột yêu trong vòng tròn lăn lộn mà dựa theo con này bà k ệ nợ dụ mi thuyết pháp phía trước không lâu có mấy con xa l ạ chuột yêu q u á i tìm được hắn muốn mời hắn giúp chút ít bận điệu l i ê n là hỗ trợ chuyển vận một chút lương thực ta tưởng tượng đây cũng không phải là cái đại sự gì tìm người giúp bà k ệ nợ dụ mi một mặt hủy khuất nói đối với chuột tới nói vận chuyển lương thực cái gì thật đúng là không phải một kiện đại sự bởi vì cái này căn bản là bọn hắn bản chức công tác ngươi để chuột không động vào lương thực liền muốn để mèo mèo báo không bắt chuột đồng dạng hoang đường nực cười có thể để hắn không nghĩ tới chính là liền lại như thế không đáng chú ý một chuyện nhỏ cuối cùng vỡ ơ ý mà dẫn xảy ra lớn như vậy cái soạn nếu như sớm biết như thế hắn tuyệt đối sáu nô sợ là còn muốn hỗ trợ đại tướng ngươi phải tin tưởng ta ạ ta cũng không có cách nào h a bà kể nờ rủ m ì có chút tuyệt vọng nói ra từ nội tâm xuất phát hắn cũng không muốn cho nụ dạ cờ l ạ n mang đến dạng này nguy cơ nhưng cùng n à y đồng thời hắn cũng không muốn tự tuyệt tại chuột yêu nhất tộc nếu để cho cái khác chuột yêu biết được nụ d a cơ lản bà kệ n ở rủ mỹ là một cái vì tư lợi yêu quái lời nói vậy hắn cũng không cần tại chuột yêu trong vòng tròn lan lộn cho nên càng nghĩ con này bà kệ n ở rủ mỹ yêu quái tuyệt vọng phát hiện mình kỳ thật căn bản không có lựa chọn đại tướng mau cứu ta mau cứu ta ta thật không muốn chết ta t h a n h âm của con chuột có chút ồn ào nụ d a gì thì ổng không có làm ra đáp lại giờ này k h ắ c này tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt đặt ở nền sự cùng kỳ kỳ ổ trên thân mọi người đều biết hai người kia mới thật sự là quyết định bọn hắn sinh từ người về phần phủ gì hộ dạ no mổ cụ sáu mọi người chỉ có thể nói tiểu cô nương rất khả ái rất có tinh thần rất có nhiệt tình chính là nàng nếu có thể ở động thủ trước đó còn nhớ rõ mình có há muộn cùng biết miệng tác dụng trừ ăn cơm r a còn có thể dùng để cùng người giao lưu lời nói vậy thì càng tốt bất quá t ố t không được cơm ý nhìn xem cái kia không ngừng l i ễ u dĩu bạ kệ nờ dù mi yêu quái nện xây cũng có chút bực bội nói thật đối với loại này cấp bậc thấp yêu quái hắn hiện tại đã liền nhìn đều chẳng muốn đi xem một cái giết cùng không giết với hắn mà nói đều không có quá lớn khác nhau nhưng đã chuyện này cùng con chuột này có quan hệ cho nên có một số việc vẫn làm u ố n hỏi rõ ràng cái khác địa khu chuột yêu vậy ngươi biết bọn hắn đến từ chỗ đó à? nện xây nghi ngờ hỏi nếu như có thể kết luận những cái kia yêu cái lai lịch những cái kia lương thực tự nhiên cũng liền có chỗ nhưng mà lệnh nện sẽ không có nghĩ tới là ta ta không biết bọn hắn không có nói cho ta biết đang nghe nện xây đặt câu hỏi về sau cái kia bạ k n ờ dù mỹ đảng hoàng hồi đáp nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hắn lại cấp ra một cái làm cho người ngoài ý muốn đáp án nhưng ta nghĩ bọn hắn hẳn là đến từ kỳ tỏ chuột yêu bởi vì bởi vì những cái kia chuột yêu tổng cho ta một loại vênh vá hung hăng cảm giác rõ ràng là mời chúng ta hỗ trợ thế nhưng là vênh mặt hất hàm sai khiến nói gần nói xa còn một bộ xem thường bộ dáng của chúng ta nói chúng ta nụ dạ cỡ lặn rất nghèo nhưng ta hướng bọn hắn cần lương ăn bọn hắn lại không chịu cho còn nói những cái kia lương thực đều có đại dụng sáu g ử quỷ hẹp h ỏ i b ạ o xưng là trang hào h á n ta nhìn bộ dáng của bọn hắn gây không kém ấy không chừng còn không có chúng ta thời gian trôi qua tốt đâu tốt ta nhìn xem bà kệ nở rủ mì yêu quái lòng đầy căm phẫn bộ dáng nện sẽ xem như minh bạch thì ra là không chỉ nhân loại liền xem như yêu quái ở giữa cũng có địa vực kỳ thị bất quá đây cũng là một kiện chuyện lại không quá bình thường kỳ tò nha thành thị phồn hóa nhất lại thêm có yêu ma quỷ quái tri chủ danh xưng hạ gõ rỗ m ù ghi sùn còn dẫn theo nàng kỳ tò tổ tòa trấn kỳ tò nơi đó yêu quái có chút nào khí cũng đúng là bình thường nhưng kỳ tỏ tổ yêu quái vờ ợ ơ y mà chạy đến ẹ、e、đỏ đến siêu tập lương thực sáu chuyện này coi như quá kỳ quái tựa hồ là nghĩ đến cái gì nén s ẩ y quay đầu nhìn thoáng qua kỳ kỳ ổ phát hiện kỳ kỳ ổ cũng đang nhìn hắn bọn hắn đồng thời cảm nhận được trong chuyện này quỷ dị chỗ yêu quái sáu cần nhiều như vậy lương thực a đáp án là không cần đ á m yêu quái thức ăn là nhân loại hoảng sợ v ề phần cái kia cái gọi là lương thực sáu chỉ có thể nói là có càng tốt hơn không có cũng làm theo có thể sống nhưng nhân loại lại không đồng dạng nhân loại không có lương là một chết thế nhưng kỳ tỏ tổ yêu quái s i ê u tập nhiều như vậy lương thực làm cái gì chẳng lẽ bọn hắn phải dùng những n à y lương thực nuôi người còn nói là bọn hắn kỳ thật đã nuôi một đám người sáu lại đột nhiên phát hiện lương thực không đủ mới vội vã như thế a o đi cam giới các ao s i ê u tập lương thực phiền t h o i a nện sẽ thở dài một hơi chuyện cho tới bây giờ hắn đại khái đã có thể phân tích ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì kỳ tỏ yêu quái cùng nhân loại liên thủ Chương -oh, cái này nhất định là dị biến, này Kỳ kỳ dị dị bi là Phía nhiệt ngoài vì vậy tốc nàng cái ũ n g có được thể thấy này vũ nữ tự nhiên là không có dùng võ chi niệm mà nếu như là tại những năm qua nàng thường thường sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này chế tắc một chút phụ trú chú, hoặc làm ải một chút thuốc b u ộ c cái gì vì năm sau chiến đấu làm chuẩn bị nhưng năm nay nàng lại thái độ khác thường bắt đầu nghiên cứu nữ công hàng dệt rất phức tạp nàng cặp kia linh xào tay đối với cái này có chút buồn dầu thường thường liền sẽ chạm đến thăm trúc bị bén nhọn bộ phận đâm ra điểm điểm đỏ thấm nhưng kỳ kỳ ấu lại cũng không cảm thấy đau nhức s o đây càng chuyện đau khổ nàng đều trải qua chỉ là thăm trúc yêu quái mà thôi nàng làm sao có thể nô lại là một trận nói, nói. cái này khiến kỳ kỳ ấu có chút sinh khí nhưng nhìn trước mắt cái này đã dệt ra một đầu thô dây quần áo nàng nghĩ nghĩ trung quy vẫn là từ bỏ đem thăm chúc bẹ gây ý nghĩ bất quá nàng tạm thời cũng không muốn tiếp tục bệnh ai kỳ kỳ ố nhìn qua ngoài cửa sổ cái tia tối tăm mở mịt bầu trời vô ý thức thở dài một hơi nàng nhìn không được còn m u ố n tại mùa đông này kết thúc trước đó nàng có thể hay không đem bộ y phục này dễ tốt ta nhìn cây d ệ t y phục cũng không có k h ó như vậy a chạm vào tối n ẹ n sầy dẫn theo một cái g i q u y ế t đi tới kỳ kỳ ố trong phòng nhỏ cái tia đầu trống g ô n g tiểu cô nương cũng tại hơn nữa còn thủy trung đi theo nện sầy bên n g một bộ như hình với bóng dáng vẻ đối với cái này kỳ kỳ ố đã là tập mãi thành thói quen vẫn được rất ngọt kỳ kỳ ổ không cùng nẹn sẩy khách khí thuật tay từ trong g i ỏ chọn lấy một cái lớn nhất quýt nàng dùng nàng cái kêu mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng thông qua quýt thì quả lại đem kỳ bạn nạ ra phong tới lò lửa n h ỏ biên giới nướng cháy kỳ bạn nạ hương tại trong khoảnh khắc tràn ngập cả phòng kỳ kỳ ổ hít sâu một hơi cây ăn quả hư khí tóm lại là làm người cảm thấy hài lòng mà tại cái này vạn vật tàn lùi mùa đông như loại này mới mẻ đến phảng phất là vừa hái xuống quýt càng là một loại xa xỉ đến không thể lại xa xỉ đồ vật nhưng trên thực tế những này quýt đích thật là mới từ trên cây hái xuống tới đối với cái này nện s â y chỉ có thể nói một độn là thật dùng tốt có dương chi lực ra chỉ một độn càng là dùng tốt đến c ấ t cánh không có người đã trải qua tuyệt đối sẽ không hiểu có thể tại cái này sức sản xuất cực độ không phát đạt niên đại thực hiện hoa quả tự do đến tột cùng là một cái dạng gì trải nghiệm bất quá nhìn kỳ kỳ ồ d á n g vẻ giống như hôm nay một ngày này cũng không có cái gì quá lớn tiến độ m ắ t sáp nện s â y chú ý đến cây kia cùng h ô m qua so sánh không có cái gì quá đại biến hóa dây thừng hắn có lý do cho rằng kỳ kỳ ồ hẳn là bị sự tình gì quáy dày suy nghĩ từ đó làm cho không cách nào hết sức chuyên chú công tác Vê phân nói, đến tại ộ t cùng là d n tình, làm nàng như thế buồn làm sao? Còn đang suy nghĩ kỳ tỏ sự tình. g gì sự sao? suy sự thế tỏ tỏ. t làm Làm dầu. kỳ Kỳ ạ thời kỳ é đỏ trước khi bắt đầu cái tên này kỳ thật vẫn luôn là một cái cách gọi khác dù sao căn cứ thời đại khác biệt kỳ tỏ vị trí là khác biệt nạ dạ thời đại kỳ tỏ là h i kỳ nạ dạ đại hóa đổi mới về sau nạ bạ kinh osaka lại trở thành quốc gia này trung tâm chính trị lại về sau cạn mụ thiên hoàng rời đô h ờ i ẩn kỳ, kỳ tỏ bởi vậy mở ra hơn thời đại mở màn mà bây giờ khoảng cách hơn thời đại sụp đổ đã qua hơn ba trăm năm thời gian nhưng kỳ tỏ cũng đã là không thể tranh cãi quốc gia trung tâm suy nghĩ kỹ một chút cái này kỳ thật cùng cổ đại hoa hạ thời kỳ xuân thu thuộc về một cái tính chất mặc dù chư hầu cùng xuất hiện đánh cho lửa nóng nhưng chu thiên tử nhưng như cũng là mọi người trên danh nghĩa trung chủ mà càng thêm có t h ú chính là ở niên đại này bên trong h i ẩn kỳ lại có lạc dương biệt hiệu một bởi vì nó bản thân liền là phòng theo lấy thành lạc dương kiến tạo cho nên mặc phủ các tướng quân mang binh tiến về kỳ tỏ chiêu cáo mình là trời giới bá chủ hành vi lại được xưng là chờ dạ cụ đương nhiên những chuyện này cùng kỳ kỳ ẩu không có quan hệ nàng là vũ nữ là hành tẩu tại nhân loại cùng yêu quái ở giữa trật tự giữ t h ì n g ư ờ i nàng không quan tâm những nhân loại này ở giữa tranh đấu cũng không nên quan tâm những nhân loại này ở giữa tranh đấu thế nhưng tình huống hiện tại lại có chút khác biệt nhân loại vờ ơ y mà cùng yêu quái liên thủ kỳ kỳ ổ có chút lo âu nghĩ đến nàng không biết kỳ tỏ tình huống nhưng hơi ngẫm lại chuyện này tính chất liền làm nàng cảm thấy ra đầu run lên cái trước cùng yêu quái liên thủ nhân loại gọi là ab sậy mê ấy đó cũng là kỳ tỏ tổ thực sự trở thành thiên hạ đệ nhất tổ bắt đầu nửa người nửa yêu ab sậy mê ấy tại lúc ban ngày lấy âm dương sư tổng thống lĩnh thân phận lưu luyến tại từng cái quan to hiển quỷ ở giữa cho dù là ngay lúc đó thiên hoàng cũng nhất định phải dành cho hắn đầy đủ coi trọng ban đêm thì là lấy yêu quái c h i chủ thân phận hoành hành không sợ thống trị quốc gia này ban đêm khi đó hắn đem hắc bạch hai đạo tối cao quyền lực tập trung vào một thân là danh phủ kỳ thực yêu ma quỷ quái c h i chủ mà bây giờ tại sáu trăm n ă m về sau nhân loại lại lần nữa cùng yêu quái liên hợp chẳng lẽ lại phải ra một cái cùng loại với ab xây mệ ẩ một dạng nhân vật rồi sao kỳ kỳ ổ tâm lý có chút bất an AB sởi người mệ ấy là người, người tôn không í n âm âm một Mà dương dương sư như sư như ngược nếu tại kỷ kỷ ổ nghĩ đến, giống cũng cùng đồng đoán, nền sởi ngược lại là có cái nhìn bất đồng. suy sởi thu tại thời, bất lại cái rồi. đối với cái kỳ kỳ kỳ kỳ k h đủ vậy vậy có có là ta cũng không cho rằng trong kinh đô nhân loại cùng yêu quái là ab s â y mẹ cái chủng loại kia liên hợp hắn lắc đầu cho ra suy đoán của mình dù sao ab s â y mẹ ấy là không cần nhiều như vậy lương thực chân chính cần đại lượng lương thực tình huống kỳ thật chỉ có hai loại một là thiên hay hai là bình qua mà kỳ tọ phụ cận cũng không nghe thấy gặp họa hoang tin tức ngược lại là binh hoang mã loạn tin tức mỗi ngày đều có cho nên đáp án đã rất rõ ràng là nhân loại cùng yêu quái hợp tác kiến lập một c h i quân đội đồng thời con định dùng c h i quân đội này làm những gì nện xây mười phần khẳng định suy đoán nói mà đang nghe câu trả lời này về sau kỳ kỵ ổ trên mặt biểu lộ thì là càng thêm ngưng trọng vậy cái này chẳng phải là càng thêm h ỏ n g b é t chương tám mươi bốn trợ d ạ cũ nhân loại yêu quái đây vốn là hai cái đứng tại đối địch trên lập trường chủng t ộ yêu quái giết hại nhân loại nhân loại sợ hãi yêu quái đây mới thật sự là thiên lý nhưng tiếp nối là trên cái thế giới này cũng không có nhiều như vậy vốn hẳn nên một cái kia cái gọi là nhân loại a cho tới bây giờ cũng không phải là một cái bảo thủ không chịu thay đổi chủng tộc chớ nói chi là có chút yêu quái bản thân liền là nhân loại biến thành bởi vì tham lam rơi xuống làm yêu ví dụ nhiều vô số kể người cùng yêu ở giữa khác nhau nhìn như rất lớn nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ trong một ý nghi mà cùng n à y đồng thời thiên hạ hỗn loạn thế cục cũng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây d â m dạng a si cả g ạ thị huy hoàng muốn kết thúc tại thế hệ này nện sẽ không hiểu rõ lịch sử của nhật bản nhưng đối với ô đ a nô bù nạ gà Tô dô t ư m i hai mươi s á m người lịch sử địa vị vẫn là có hiểu biết bọn họ đều là đương thời nổi danh nhân vật truyền kỳ là danh vang nhất thời bá chủ mà c u n g này đồng thời xem như bọn h ắ n dương danh lập vạn đá đặt chân lấy ạ xỉ cả gà dô s e t t e cầm đầu mạc phủ ạ xỉ cả gà lại có hay không thật nguyện ý tuân thủ sự an bài của vận mệnh lặng yên không một tiếng động rời khỏi võ đài chính trị cam tâm tình nguyện trở thành địa phương đại danh k h ô i lỗi nền s â y không biết hắn chỉ biết là trí cao vô thượng quyền lực tựa như là một bình tràn ngập mùi lương ngây ngất độc dược cho dù là nỗ lực tiêu hồn thực cốt đại giới cũng phải nhịn không trô ở đi từng bên trên một g ụ m mà đối với kỳ k ỳ ổ t ớ i nói nàng kỳ thật không nên quản cái này n h à n sự dù sao kỳ tỏ là âm dương sư đại bản danh o dù chỉ mỹ cạ đỏ cùng cái kèn thế lực đều tại trong đó chớ nói chi là còn có kỳ tỏ tổ yêu quái cùng phật môn những cái k i a cao tăng đại đức loại này nhiều mặt thế lực ở giữa đánh cực lúc đầu cũng đã là hỗn loạn không chịu nổi hơi không cẩn thận liền có khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền nếu như lại thêm một cái tượng trưng cho vu nữ thế lực kỳ k ỳ ổ sáu nó cực diện càng là không biết muốn hỗn loạn đến mức nào nhưng trải qua ba ngày nghĩ sâu tính kỹ về sau kỳ kỵ ổ vẫn là quyết định vào cuộc nếu như không biết thì cũng thôi đi nhưng đã bị nàng gặ nàng lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đi thôi kỳ kỳ ấu nghiêm túc nói nàng dùng một loại tương đương ngàn cũng nhanh chóng thủ pháp đem cái kia dệt cái mở đầu quần áo đặt ở một cái hộp gỗ đàn t ừ bên trong thận trọng cất kỹ thật dài thở dài một hơi sau đó lại từ trên vách tường lấy xuống tấm kia có được thần kỳ lực lượng tuyệt đối sẽ không đâm thương nàng ngón tay xài c ụ dù m ị cung khí thế của nàng rất đủ hệ ạ gỗ cộ ấy dìn thuốc rất có tác dụng tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền đem kỳ kỳ ấu trên linh hồn thương hoàn toàn dưỡng tốt thậm chí còn ẩn ẩn có một loại càng thêm tinh t h ầ n càng thêm lương thực cảm giác. đáng ra tín nhiệm đồng bạn cùng một viên muốn trừ m a vệ đạo tâm từng cái ba cái này chính là kỳ kỳ ồ lực lượng chỗ chúng ta đi kỳ tỏ kỳ kỳ ồ muốn đi kỳ tỏ cái này cũng không phải là một kiện việc nhỏ bởi vì lần này nàng cũng không phải là dự định như dĩ vãng như thế l ạ n g y ê n không tiếng động đi mà là muốn dòng chống khua c h i ế g đi là muốn tất cả mọi người biết mục đích của nàng một đây là bởi vì kỳ tọ địa khu vẫn luôn là âm dương sư đại bản doanh duyên cớ giống nàng dạng này có được địa vị đặc thù vũ nữ nếu như một tiếng chào hỏi đều không đánh liền tiến vào kỳ tọ lời nói rất có thể sẽ khiến một chút hiểu lầm không cần thiết cho nên so sánh dưới vẫn còn không bằng thoải mái chiêu cáo thiên hạ lấy thân phận khách nhân tiến vào kỳ tỏ thành cho nên nói cái này kỳ thật cũng là một loại khác hình thức chờ dạ cú a nhìn xem cái kia đang tại chế tác đưa tin thất thần n ế u thử cùng trong kinh đô âm dương sư gia tộc bắt được liên lạc kỳ kỳ ổ nện sẽ cười t r e o chọc nói hắn nhớ tới đoạn thời gian trước kỳ kỳ ổ còn tại ngăn cản mình tiến về kỳ tỏ cũng khuyên bảo mình không cần phá hư trật tự cân bằng sự tỉnh không nghĩ tới vừa mới qua một tuần không đến thời gian kỳ kỳ ổ lại muốn đích thân tiến về kỳ tỏ đi làm đại sự mà đang nghe nện sẽ trêu chọc về sau kỳ kỳ k thì là liếp mắt nhìn hắn cái này lại không đồng dạng nàng giải thích nói cái này đương nhiên không đồng dạng nện sợi ý nghĩ là bằng vào lực lượng cá nhân cước ép đánh gãy lịch sử tiến trình mà cách làm của nàng thì là càng thêm chú trọng dẫn đạo sửa chữa sai tránh cho tình huống xấu nhất nhân loại cùng yêu quái thông đồng làm vậy phát sinh nhưng từ kết quả đến xem cái này kỳ thật cũng không có khác nhau lớn gì ngược lại cuối cùng đều là muốn thông qua lực lượng đến bình định t h a i họa đánh vỡ những cái kia yêu quái âm mưu chẳng chúng ta chủ động một chút sớm đem những cái kia yêu quái giết đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước cứ như vậy liền chắc chắn sẽ không có thái họa không phải sao nện sẽ hỏi ngược lại kỳ kỳ ô nhúng mày nàng muốn phản bác loại thuyết pháp này nhưng ở đi qua một phiên cẩn thận suy nghĩ về sau lại phát hiện thuyết pháp này giống như cũng không có gì sai lầm nếu quả thật như nện s ả y nói như vậy sớm tiêu diệt trong kinh đô yêu quái lời nói đích thật là sẽ không xuất hiện loại này lương thực bị trộm tình huống nhưng là tóm lại là không đồng dạng kỳ kỳ ô ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến nhưng cũng không tiếp tục cùng nện sẽ tốn nhiều miệng lưỡi tín nhiệm loại vật này nói đến mơ hồ nhưng kỳ thật cũng mười phần đơn giản đơn giản liền là kiên trì mình kiên trì là mình cho rằng đúng sự tính thôi kỳ chỉ á i này đã từng là đã một tòa t à n phun h thị hoa. đ n phong thời kỳ, nhân khẩu số lượng vượt qua 200 ngàn.、Là、hoàn toàn xứng đáng kinh thành. Nhưng mà, tại trải qua mấy năm liên h thời khẩu vượt tại trải t kỳ, qua qua số Là mà, mấy ụ có hôn chiến bề sau, hiện tại kỷ tỏ thành đã sớm không còn năm tại bề sau, sớm tỏ kỷ đã đ phun hoa. Chỉ có cái h ỉ có c kia bị cầm tù tại thâm cung biệt thuyền bên trong tựa như một cái vật biểu tượng đồng dạng thiên hoàng còn duy trì lấy k ỷ tỏ sau cùng một phần thể diện Báo 6 gia chủ, hiệu cổ bị đốt thành cho bụi. Báo cho gia chủ, -si、đã đánh hạ ý hỏa gia Gồ hiệu chủ, cổ chủ, thành Hồ đốt đã đ Nạ Mì Rồ Sĩ Sĩ đủ loại bất lợi tin tức như măng mọc sau mưa bình thường chuyển đến mỹ nước thủ hộ đại danh dọc cả cụ xả đ ỏ gì trong tay hắn phẫn nộ hắn không cam lòng hắn bất đắc dĩ nhưng lại sáu bất lực mỹ dồ xi -si、nạ gọi -si、ô xi thực lực đã không phải hắn hiện tại có thể định đổi nhưng hắn lại không cam tâm như vậy thất bại chỉ có biện pháp này a hắn do dự nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm sử dụng chương này đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục các chủ bài chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị phái người liên lạc kỳ tỏ tổ yêu quái đem tấm k i ệ át chủ bài đánh lúc đi ra bá từng cái trí thâm t h ú y trên bầu trời đêm một đạo tựa như lưu tinh tinh tử q từ đông bắc phương hướng bay tới chiếu sáng toàn bộ bầu trời nhìn qua đạo này t ử quang do c cả cụ xa đỏ di sắc mặt biến hóa trên thực tế không chỉ là hắn Tây kèn, Skokuji, -tổ. tất â y kèn, kỳ tu tỏ tổ. t sâu chí ca cụ đỏ, di, cả nhìn thấy đạo này t ử quang đồng thời hiểu do đạo này từ con người yêu quái đều là biến s ắ c hoặc vui hoặc kinh hoặc buồn hoặc giận nhưng là vô luận bọn hắn có như thế nào phản ứng đều không cải biến được dạng này một sự thật đương đại vũ nữ tổng kiên cầm muốn chờ ra, Chương 85, kỳ kiến thức. Nữ chờ ra cụ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ bởi vì tựa như kỳ kỳ ổ trước đó chỗ lo lắng như thế dưới tình huống bình thường vũ nữ là sẽ không chờ dạ c ụ chỉ có xuất hiện to lớn biến cố hoặc là khi vũ nữ cho rằng t r o n g kinh đô ẩn nút tâm dương sư nhóm không cách nào giải quyết yêu quái lúc mới có thể chiêu cáo thiên hạ tiến hành chờ dạ c ụ mà cùng ngày đồng thời vũ nữ chờ dạ c ụ hành vi trên bản chất cũng càng giống như là một loại v ấ n t r á c h các người âm dương sư làm sao rác rưởi như vậy ngay cả nhà nhìn không tốt còn muốn ta tự thân xuất mã đến giải quyết vấn đề các ngươi còn có thể hay không đi không thể đi cũng đừng làm đại khái liền l ạ như thế một cái ý tứ cho nên không chỉ là yêu quái cho dù là âm dương sư tại tiếp vào kỳ kỳ ổ chuẩn bị trợ dạ cụ tin tức về sau trong lòng cũng là lộ bột một cái còn không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì bọn hắn vội vàng phái ra tinh nhuệ nhất trừ ma lực lượng tại kỳ tỏ thành bên trong tiến hành đại quy mô điều tra bọn hắn cũng không muốn cho một cái vu nữ lưu lại nhược điểm biến thành trò cười nhưng tiếc nối là bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã biến thành trò cười kỳ tỏ là kỳ tỏ tổ kỳ tỏ mà không phải âm dương sư kỳ tỏ đã từng âm dương sư sở dĩ có thể chỉ huy hắc mạch hai đạo là bởi vì bọn họ người dẫn đầu là ab sậy mẹ hiện tại ab xây mẹ ngồi Thủ、chỉ ca đ một m ạ h t h a n h thế c ũ n g không c ò n nằm đó, tây kèn đó, có tây thì tự thửa, là vệ t i ế n thủ k h ô n g đủ i loại tình h u ố n g này, bọn hắn liền x e m như chờ a lại có thể cha ra đồ vật gì đâu đại tướng cái kia vu nữ sáu muốn chờ ra c ủ kỳ tỏ đầu trong thành che kín màn tre trong phòng đèn đốt sáng trưng ngôi quý chân tại cửa đại thiên cầu hướng gian phòng bên trong nhìn lại nhìn không thấy ngay mặt chỉ có thể thông qua màn tre nhìn thấy một người xinh đẹp nữ tử mỹ lệ tư thái cùng cái kia tượng trưng cho kinh khủng chín cái nuôi cáo c h í n là số lớn nhất mà cựu vĩ yêu hồ càng là hồ tộc bên trong trí tôn có được định phong đại yêu quái lực lượng nhưng đối với hiện tại hạ g õ rộ mổ ghi sùn tới nói quyền lực địa vị cái gì sáu đã sớm không phải nàng theo đuổi đồ vật từ đầu đến cuối nàng chỗ truy tìm sự vật chỉ có một cái hải tử con của ta sáu nàng t h ì tháo nói phản phất căn bản không có nghe được ngoại giới chuyển đến bất kỳ thanh niên gì đối với cái này đại thiên c ầ u trên mặt cũng không có bày biện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu lộ Hiện nhiên, hạ ghi tình huống chưa loại tiếp tục rất lâu. Cái gọi là người sùn này, đàn bà chưa ngốc 3 năm. gõ rổ rất mồ lâu. là tục bà đã hiện tại kỳ tỏ tổ trình thể sự vụ tất cả đều giao cho hắn cùng mỹ nạ gò rô xì dịch xử lý hắn phụ trách võ sự t ì n h mỹ nạ gò rô xì dịch phụ trách nhu đồ mà bây giờ hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây cũng bất quá là dựa theo kỳ tỏ tổ lệ cũ tới thông báo hạ gò d ỗ mổ gìn xùn một tiếng thôi như vậy đại tướng kế hoạch của chúng ta muốn sớm bắt đầu sau năm ngày nương theo lấy dần dần dâng lên mặt trời mới mọc n ẹ n xây rốt cục thấy được kỳ tỏ thành tay bóng nhìn qua trước mắt tỏa này t h o t nhìn so thành é đỏ còn muốn phồn hoa bên trên một chút thành thị hắn dừng bước lại tâm tình có chút kích động nó như thế nào đây cho tới bây giờ hắn mới rốt c ụ c có thể hơi thể hội một chút những cái kia xuyên qua đến cường hán thị n h đường thời kỳ người xuyên việt các tiền bối nội tâm kích động trước lúc này hắn vẫn cho là mình nhưng thật ra là đang chơi cùng loại với hoang dã cầu sinh hoặc là tại nguyên thủy văn minh bên trong kiến tạo thành thị trò chơi không có cách hòn đảo này bên trên thành thị thật sự là quá nhỏ nhỏ đến ngay cả hương chấn trình độ đều không được xưng có rất nhiều thành thị tường đây thậm chí còn không có hai mét cao ngay cả heo rừng chỉ sợ đều không chống đỡ được vậy đại khái cũng là nện sậy như thế nóng lòng dùng một độn xây nhà nguyên nhân nhưng là còn tốt tòa này bắt đầu xây dựng vào công nguyên năm thế kỷ kỳ tòa thành cũng không có để n ẹ n xảy thất vọng nó chỉnh thể phòng theo chính là đường đại trường an lạc dương phong cách kiến tạo m à thành trong vòng chu tức đường cái làm danh giới thành thị chia làm hù kỳ ổ trường an trái kinh lạc dương dọc theo đường lại có trồng tây liễu cây huệ các loại cây c ố i trang nghiêm t ú c mục khí thế rộng rãi mặc dù quy mô chỉ có chân chính trường an một p h ầ năm n nhưng hành tẩu tại dạng này thành thị bên trong không thể nghi ngờ là có thể hơi thể hội một chút cổ đại chợ bữa sinh hoạt nhân văn phong bạo đương nhiên phụ di hồ dạ no mồ cũ là không thể nào hiểu được những vật này Thì là những mày. nàng không giống nẹn sầy đồng dạng có thể cảm nhận được tòa thành thị này tinh thần phong bạo cũng không giống phụ di hồ ra no mổ cụ như thế đội ăn uống ưa thích không rời nàng chẳng qua là cảm thấy tòa thành thị này mười phần cổ quái nhưng muốn nói chỗ đó cổ quái sáu nàng cũng không nói lên được giống như cùng yêu quái không quan hệ vừa rồi nàng sử dụng thức thần giò xét một cái cũng không có tại phụ cận phát hiện cái gì yêu khí cũng không có phát hiện yêu quái tồn tại hết thể đều rất bình thường mà cũng chính là ở thời điểm này keng hồi lâu không có thượng tuyến hệ thống đột nhiên phát ra một trận thanh t h ú y hêm hai thanh em nhắc nhở nó ban bố một cái nhiệm vụ với lại vẫn là một cái mười phần hiếm thấy cùng nhân vật t h ể có liên quan nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu tại mỹ sởi khiêu chiến trong trận đấu thu hoạch được q u â n nhiệm vụ ban thường nhân vật thẻ h i ể gà hi nata ân đây là một cái rất đơn giản nhiệm vụ nhưng lại có phần thưởng phong phú n e n s o p h i thường tâm động bởi vậy tại kỳ kỳ ổ kinh ngạc phụ dị ổ dạ no mổ c ủ ánh mắt hưng ơ p h ấ n dưới hắn không chút do dự lựa chọn báo danh phí báo danh là một trăm văn cái này có chút ít quý nhưng so sánh với khi u gạ hi nạ t a nhân vật thẻ tới nói cái này không đáng giá nhất tới hắn muốn tìm kỳ kỳ ổ mượn một trăm văn nhưng đáng tiếc chính là kỳ kỳ ổ trên thân cũng không có tiền không có cách hắn chỉ có thể từ hệ thống trong cửa hàng tạm thời trao đổi một thanh trường nào xem như thế chấp nhất tinh lương vũ khí giá trị tính thế nào cũng là tại một trăm văn phía trên như vậy mời tuyển thủ vào chỗ bốn tên tuyển thủ dự thi làm xong hoàn toàn chuẩn bị nện xây đánh giá đối thủ của mình một cái rất mập ra hỏa thoạt nhìn tựa như là cái đô vật tuyển thủ một cái vóc người thon g ầ y nam nhân nhưng trên người hắn c ó cơ bắp thoạt nhìn tựa như là cái võ sĩ về phần cái cuối cùng ân s á u là cái nữ h ả i tử đó là một người dáng dấp phi thường xinh đẹp thiếu nữ tóc đen mặc một thân ấn có mỹ lệ đồ án cùng b á y an tính ngồi ở chỗ đó thoạt nhìn tựa như là cùng hào di sản cả gù d thuộc về một cái loại hình nhưng từ trên người nàng phát ra khí tức đến xem nàng đích sắc là một cái hàng thật giá thật nhân loại không có chút nào chỗ đặc thù như vậy ta chạy chương tám mươi sáu làm sao ngươi không phục đây là một trận đơn giản nhẹ nhõm tranh tài quy tắc tranh tài rất đơn giản ai có thể tại hạn định thời gian bên trong ăn hết càng nhiều bát bị sợ i coi như người nào thắng tranh tài trước khi bắt đầu nện xây lòng tin c h ầ n đầy đối với tấm kia hiuga hinata nhân vật t h ẻ cũng là tình thế bắt buộc nhưng ở tranh tài sau khi bắt đầu nện xây lại phát hiện trận đấu này quá trình giống như hơi có chút nằm ngoài dự đoán của hắn tên thứ tư bị loại trước hết nhất người bị đào thải là cái kia thoạt nhìn nhất không hẳn là bị đào thải đô vật tuyển thủ hắn hình thể thoạt nhìn khổng lồ nhưng trên thực tế hắn dạ dày sớm đã bị thời gian dài bạo u ố n g bạo thực làm hỏng bởi vậy tại ăn thứ năm tô mì về sau hắn liền ôm bụng đầy đất đánh lan hạ ba bị loại cái thứ ba người bị đào thải là cái kia thoạt nhìn rất g i ả dặn võ sĩ hắn ăn bày bát cuối cùng ngay cả lời đều nói không nên lời là bưng bít lấy miệng của mình hốt hoảng thoát đi sân thi đấu vị tiểu thư kia lại còn không có bị đào thải à. nện sẽ hơi kinh ngạc hắn phát hiện mình đợi hồ là có chút xem thường cái kia tóc dài phất phới thiếu nữ một nàng mặc dù t h o t nhìn yếu đuối thế nhưng là ngoài ý muốn có thể ăn là trời sinh đại vị vương loại hình a bất quá thì tính sao đâu nện s ở i c ư ờ i cười đối dạng này khiêu chiến lơ đ ễ m hắn không cho là mình sẽ thua bởi một cái nữ hải tử còn lại là tại ăn cái gì phương diện này càng không khả năng sẽ thua bởi một cái nữ hải tử cùng lắm thì liền r a lận đem thức ăn chuyển hóa làm năng lượng hắn chuyện đương nhiên nghĩ đến mặc dù đối một cái nhân loại tiểu cô nương còn muốn sử dụng b ậ t hắc loại thủ đoạn này cái gì sau nói đến đích thật là có chút ti tiện nhưng khi u gà hi nạ tạ c h ư ơ n này nhân vật thẻ nện sậy là thật không nghĩ từ bỏ nhưng mà lệnh nện sậy tuyệt đối không ngờ rằng chính là thời gian đến nương theo lấy một trận trói thai chiêng chống vang trời âm thanh hai người bọn họ đồng thời kiên trì tới thời khắc cuối cùng vị đại nhân này thành tích là sáu hai mươi bài bát nhìn xem cái kia ở trước mặt mình trồng chất lên cao cao hơn một tầng nện sẽ cười đắc ý nhưng là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa nện xấy lại nghi ngờ phát hiện ánh mắt của mọi người giống như cũng không có thả ở trên người hắn mà là đặt ở bên cạnh thiếu nữ kia trên mặt bàn đồng thời vẻ mặt của mọi người cũng đều rất kỳ quái người ở chỗ này bao quát kỳ kỳ ô ở bên trong có một cái tính một cái đều là há to miệng mở to hai mắt nhìn một bộ tập thể cái cảm trận khớp bộ dáng vị tiểu thư này thành tích là sáu năm mươi lăm bát để cho chúng ta chúc mừng vị tiểu thư này lấy được、e、h ầ n lần tranh tài tiền thưởng k e n khiêu chiến kết thúc nhiệm vụ thất bại điều đó không có khả năng nện s â y gầm lên trên mặt bày biện ra một loại hoài nghi nhân sinh bộ dáng lúc này khoảng cách vừa rồi trận kia mị sợi khiêu chiến đã qua thời gian nửa tiếng người vây xem nhóm n h a o n h a o tán đi lão bản cũng đã thu quán về nhà thiếu nữ kia càng là không thấy tăm hơi chỉ có nện xây đứng tại chỗ vẫn như cũng là một bộ không nguyện tiếp nhận hiện thực bộ dáng nhiệm vụ thất bại sáu hỉ ụ gạ h ỉ nạ tạ đã không có sáu ô ô ô sáu ta h ỉ nạ tạ sáu vừa nghĩ tới con b ị t đã đun sôi cứ như vậy bay mất nạn xây liền cảm thấy mười phần đau lòng mà cùng này đồng thời càng thêm làm hắn cảm thấy thất bại chính là thiếu nữ kia lại có thể tại giống nhau thời điểm ăn hết so với hắn thêm ra một chén thức ăn nàng là ai nàng đ ờ i trước là quỷ chết đói đầu thai sao liền xem như quỷ chết đói đầu thai đều không nên có như thế không hợp thói t h ư ờ n g a mở nàng tuyệt đối mở nàng sẽ khẳng định nói ra phải biết vì thắng được trận đấu này thắng lợi chính h ắ n cũng bật hắc. có thể coi là như thế h ắ nhưng vẫn n như cũ k h ô thể đánh b mà tiếc h nuối này. Đồng t là,、so、là không có a ngay tại nện sân hoài nghi nhân sinh thời điểm kỳ kỵ ổ đột nhiên nói chuyện trên mặt nàng biểu lộ có chút cứng ngắc t h o n t nhìn cũng là mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ linh động ta toàn bộ hành trình đều tại chằm chằm vào nàng nàng cũng không có cái gì chỗ đặc thù vẹn vẹn chỉ là ăn mau mau kỳ kỳ ố lòng vẫn còn sợ hãi hồi đáp ân không sai cái này kỳ thật mới là thiếu nữ kia địa phương đáng sợ nhất nàng không chỉ có thể dùng siêu việt thường nhân gấp mấy lần tốc độ ăn cái gì hơn nữa còn có thể tại ăn đồ vật thời điểm bảo trì cái kia phần chỉ có quý tộc chân chính tài năng thể hiện ra ưu nhã cái này hợp lý a cái này không hợp lý nhưng là bây giờ cái này không hợp lý sự tình liền phát sinh ở nàng và nện sầy trước mặt với lại càng thêm không hợp lý là vô luận là nàng và nện sầy đều không thể từ thiếu nữ kia trên thân nhìn thấy đến bất kỳ một tia không hợp lý địa phương cái này không thích hợp nện xây đột nhiên nói ra cái này đương nhiên không thích hợp ngược lại hắn là không tin trên cái thế giới này thật tồn tại loại kia thiên phú dị bẩm người bình thường có thể dựa vào tốc độ cùng lượng c ơ m ă n đánh bại hắn cái này hàng thật giá thật tiên nhân mà cùng n à y đồng thời kỳ kỳ ổ thì là trước hắn một bước lấy ra một cái tìm người thất thần từng cái phải nói thật không hổ là đương đại v h ụ nữ khiêm cầm liền là có dự kiến trước so sánh dưới cái kia từ đầu tới đuôi chỉ có biết ăn thôi viên thị phụ dị h dạ no mồ cụ tựa như là một chương giấy trắng đơn thuần ta đã ở trên người nàng lưu lại tiêu ký đi thôi nhìn xem nữ hải kia đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra kỳ kỵ ổ tìm người pháp thuật là đáng tin mà cùng n à y đồng thời thiếu nữ kia tựa hồ cũng không có che giấu mình tung tích dự định nện xây bọn người lần theo thức thần lưu lại tung tích một đường đi hướng tây đại khái đi có hai cái giờ đồng hồ đã đi ra nghĩa hẹp bên trên kỳ tỏ phạm vi đi vào phụ cận núi rừng bên trong một đầu chất đầy lá dụng đường núi xuất hiện tại nện xây đám người trước mặt bọn hắn tò mò cất bước hướng về phía trước đi hay không bao lâu liền thấy được một tòa rách nát trổ miếu chùa miếu bằng hiệu đi qua lâu dài dại gió dầm mưa sớm đã trở nên rách nát không chịu nổi chỉ có thể thông qua đại khái hình dáng đến phân biệt phía trên chữ viết số g ì g ì trước đó cái kia đại vị vương thiếu nữ đang ngồi ở chùa miếu bên trong trên bậc thang nhìn qua bầu trời bên trong trời chiều xuất thần tựa hồ là đang chờ đợi người nào đồng dạng nàng nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng tước chân kinh hỷ n g n g đầu nhưng khi nàng nhìn người tới khuôn mặt lúc trên mặt kinh hỷ lại cấp tốc biến thành n h ị hoặc các ngươi là sáu a ta nhớ ra rồi là cái kia kèm chút đánh bại ta thông bán đào tiểu ca làm sao ngươi khâm phục c nhưng p ả i lại、so、với là so ta bên trên một trận A bên chính là... Saiti vừa Ujizuko Đối với vừa rồi t r ậ nếu đấu đó đ xuyên kia, không nhiên Việt sao, nền hắn sẽ tự nhiên là không phủ. Dù sao, đó là hắn từ phủ. là là Dù n nay, nhiệm vụ lần thứ nhất vẫn đáng y thứ thất thất bại. Với lại, thất bại đại giới, vụ là ê h như a a t c a n n h n nếu như g muốn để hắn cùng trước mắt thiếu nữ này lại s o một trận lời nói xấu hắn lại là tuyệt đối không nghĩ giờ này khắc này nhìn xem trên mặt thiếu nữ cái kia hưng phấn bộ dáng nện xây lại làm sao không minh bạch vừa rồi trận đấu kia mình đã ngay cả bậc học dạng này ti tiện thủ đoạn đều đã vận dụng nhưng trước mắt thiếu nữ này vẫn còn không có sử dụng toàn lực của nàng nhìn nàng một cái cái kia bằng thẳng không thấy bất luận cái gì chập trùng bụng dưới a thật làm cho người kìm lòng không được hoài nghi nàng dạ dày có phải hay không thông hướng một cái khác thứ nguyên bất quá nói đi thì nói lại thiếu nữ này vì cái gì ở tại trong chùa miếu nơi này là nhà của nàng a nèn sẽ có chút k ỳ quái vô ý thức quay đầu quên kỳ k ỳ ồ một chút kỳ k ỳ ồ thì là k h ẽ lắc đầu xem như đáp lại nàng cũng không có tại cái này chùa miếu bên trong phát hiện cái gì đang đến để ý đồ vật đây chính là một cái rất phổ thông thoạt nhìn đã có thời gian rất lâu không có người đến thăm viếng trổ miếu một tại kỳ tỏ giống như vậy trổ miếu là rất thường gặp cũng không đáng giá đại kinh tiểu q u á i nghe nói cả tòa kỳ tỏ thành rộng khắp trên ý nghĩa hết thể có to to nhỏ nhỏ hơn một nghìn bốn trăm tòa trổ miếu bất quá xô d ì d ì cái tên này sáu ta giống như ở nơi nào nghe nói qua kỳ kỳ ổ cao mày nghĩ đến mà cùng ngày đồng thời không chút nào biết khách khí là vật gì p h ủ gì ổ dạ no m ồ cụ thì là đã cùng cái k i a tự xưng là sai kỳ hữu dị cô thiếu nữ hôn thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu dị cô ngươi quá lợi hại ngươi đến tột cùng là làm sao làm được ăn nhiều đồ như vậy không chẳng có gì ghê gớm sáu ta chỉ là đơn giản ăn hai cái nơi này là nhà ngươi a ngươi vì sao lại ở tại chỗ miếu bên trong a ân sáu hoa ngẫu cái này k h o ả cây hoa anh đạo thật lớn nhìn qua cái k i a phảng phất là muốn cắm vào chân trời ngọt cây phụ d ì hồ dạ no mổ c ủ phát ra một tiếng kinh hô nếu như không phải tận mắt chứng kiến nàng thật sự là rất khó tưởng tượng trên cái thế giới này lại còn có như thế một viên to lớn cây hoa anh đạo mà cùng này đồng thời càng thêm làm nàng cảm thấy khó có thể tin chính là cái này cây hoa anh đào đều đã lớn như vậy lại còn không có lột sắc thành yêu khoái đây thật là một chuyện hiếm nàng vô cây hoa anh đào thân cây tâm tắc lấy làm kỳ lạ nói mà cùng này đồng thời đồng dạng là nhìn qua cái này khỏa cây hoa anh đào một mực trong mày bị sổ、so、dị -di, di câu cái tên này sở khốn n h u kỷ kỷ ồ, lại là đột nhiên linh quan nói lên nàng rốt cục nhớ tới cái này sổ、so、dị -di, di là địa phương nào nguyện tại cả sủ gạ hoa d ư ớ i chết tháng hai mời gỗ gặt cho lúc đây là một câu rất nổi danh cung ca xuất từ hơn thời đại thời kỳ cuối nổi danh ca giả ở đời sau hắn càng là được người tôn xưng là Các、thánh. tên h h á n t của hắn gọi sạt di kỳ rồ nhưng càng bị thế nhân quen thuộc là pháp danh của hắn sài ghi ủ pháp sư mà bây giờ trước mắt cái này đại vị vương tiểu nữ lại tự xưng là sài ghi ủ di d u -Gi cổ đối mặt hết thẻ đều đúng ngươi là sài ghi ủ pháp sư hậu duệ kỳ kỳ ổ làm ra hợp lý phỏng đoán nhưng làm nàng cảm thấy n g o à i ý muốn chính là đang nghe sài ghi ủ pháp sư cái tên này về sau sài ghi ủ di d u -Gi cổ trên mặt cũng không có thể hiện ra vẻ mặt đặc biệt gì hẳn là、A. nàng lắc đầu mười phần bình tĩnh nói đã không lấy mình tiên tổ cảm thấy tự hào cũng không có cái khác tương đối đặc biệt thái độ đây có lẽ là bình thường dù sao khoảng cách sạt dị kỳ rộ chết đến nay đã qua ba trăm năm thời gian đối với con người mà nói thế gian này thật sự là quá mức dài d ằ n dặc cho tới có thể lưu truyền đến hậu thế cũng liền vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái tên cùng trước mắt cái này khoảng nghe nói là từ năm đó sài ghi ủ pháp sư tự tay cắm xuống cây hoa anh đảo sài ghi ủ sa c ú Dạ. nện xây đám người cùng sài ghi ủ di rụ cổ ở giữa giao lưu tạm thời không để cập tới cùng nay đồng thời tại sa sôi đảo xì cổ cụ bên trên một trận phát sinh ở bí ẩn trong góc không thể bị thế nhân biết được chiến đấu cũng đã khó khăn lắm hạ màn chiến đấu kẻ thất bại là đại danh đỉnh đỉnh yêu quái hiền giả giả cụ mọ dù c ả g ì nàng bị một mũi tên bắn trúng b ả vai bị đính tại cây trúc bên trên lại bị hỗn lượn cây trúc treo ngược đỏ thâm máu tơi ư thuận vết thương chậm rãi chạy xuôi thoạt nhìn chật vật cực kỳ nhưng làm cho người cảm thấy kỳ quái lạ dù là đã thảm như vậy nhưng trên mặt của nàng nhưng như cũ n g còn bày biện ra một loại phảng phất là người thắng đồng dạng tiêu dung quả nhiên sáu để cho ta tìm được các ngươi các ngươi sáu vở ý mà trốn ở chỗ này nhìn xem cái kia đạo từ sâu trong rừng trúc chậm rãi đi tới thân ảnh giảnh gi không có che giấu sự hưng m a i ạ gỗ cô dô ấy d i n thì là n h ữ n g mày nói thật nàng biết mình sớm muộn muốn cùng vị này yêu quái hiển giả liên hệ một hai người bọn họ trên thân có thiên mệnh liên quan nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại bị trước thời hạn quả nhiên là bởi vì viên này mặt trăng nguyên nhân a nàng ngừng đầu nhìn xem trên bầu trời cái kia vòng trăng non tại trải qua hơn một tháng ổn định về sau cái kia vòng từ n ẹ n s ử chế tạo ra mặt trăng đã dần dần ổn định nó tồn tại cũng đã cùng chân chính mặt trăng triệt để trùng hợp đối mặt dạng này mặt trăng cho dù là nguyệt thần một mạch thần minh có lẽ cũng khó có thể phân do thật giả nhưng d i cù mọ rủ ca di liền có thể khẳng định phía trên cái này mặt trăng nhất định là giả trước đó s o n g n g u y ệ t trên không sáu liền là của ngươi kiệt ta ca ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì d i cù mọ rủ ca di hỏi g ò cái này lệnh hạ gỗ c ô r ô ấy dìn rất khó chịu phải biết d i cù mọ rủ ca di rõ rệt mới là cái tia kẻ xông vào nhưng hôm nay nàng lại đảo khách thành chủ đóng vai lên chất vấn người nhân vật bất quá hệ hạ gỗ c ô r ô ấy dìn cũng không phải ăn chay ngươi bây giờ còn có thời gian quan tâm ta、à. nàng cười lạnh trực tiếp tránh đi cái đề tài này mở ra một cái mới chủ đề có ý tứ gì Dạ cụ mỏ dù c ả gì s ư ứ n g sở không biết ạ gỗ cổ r ồ ấy dỉn trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì mà lần này h ã ạ gỗ cổ r ồ ấy dỉn cũng không có lại làm dịt lờ nàng nhẹ nhàng phất phất tay m ư ợ n nhờ cái kia chỗ nào cũng có anh t r ă n g đem kỳ to phụ cận t r à n g cảnh hiện ra ở dạ cù mọ dù c ả gì trước mặt nhìn trước mắt tòa thành thị này dạ cù mọ dù c ả gì s ư ứ n g sở nàng tại kỳ to thành bên trong ngây người hơn bốn trăm năm đối tòa thành thị này tự nhiên là cực kỳ quen thuộc nhưng là không biết vì sao h ã ạ gỗ cổ rỗ ấy dỉn bày ra dưới kỳ to thành cho nàng một loại không nói được cổ quái cảm giác nàng trong ấn tượng kỳ to không phải là dạng này còn có mấy cái kia cùng dự cầu người nói chuyện là ai dạ cụ h ò rủ c ả gì nghi ngờ nghĩ đến lại không nghĩ lâu dài ẩn cư ở đây căn bản không có ly khai cái này phiến rừng trúc ạ gỗ cổ r ồ i g ì n vờ ơ y mà cấp ra đáp án ngươi không có gà ặ p trước mấy ngày cái kia đạo s ẹ t qua bầu trời lóa mắt tử quang nếu như ta không có đ o á n sai nàng hẳn là cái kia vụ nữ a về phần bên người nàng hai người kia sáu cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại cái kia tóc bạc gọi phụ di hộ dạ no mồ cụ một cái bồng lai người mà thôi cái kia tóc đen sáu thật có lỗi ta tạm thời còn không thể nói cho n g ư ơ i tên của hắn ta chỉ có thể cùng ngươi nói ngươi thấy cái này mặt trăng nhưng thật ra là hắn chế ra dịu cộ chương tám mươi tám quân mai t u y ể n hạ nê tiêu cốt ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu sài ghi ủ dị dịu cộ nàng có rất nhiều thân phận trong mắt thế nhân nàng là sài ghi ủ pháp sư nữ nhi là sài ghi ủ trí nữ tại hôn phách yêu kỵ trong mắt nàng là một cái hoàn mỹ không thiếu sót gia chủ tại sài ghi ủ hệ dạ cạ s ì trong mắt nàng là nó mệnh trùng cắt tinh tại nện xây đám người trong mắt nàng là một cái hàng thật giá thật đại vị vương so sánh dưới gia cụ m ọ rủ c ả gì đối sái ghi ưu di dưới cổ cắt nhìn liền tương đương đơn giản kia chính là ta mệnh a n g h e xong sài ghi ưu di d ư ớ cổ vợ ở y mà gặp phải nguy hiểm gia cụ m ọ rủ c ả gì trong nháy mắt đổi sắc mặt nàng không để ý tới tìm kiếm tòa này trong rừng t r ú c bí mật cũng không đoái hoài tới thương thế của mình ta sẽ trở lại nàng quẳng xuống một câu n văn thoại liền trực tiếp kéo ra một cái màu tím đen khẽ hở biến mất vô tung vô ảnh hãy a gỗ cô dô ẩy dìn cũng không có ngăn cản nàng chỉ là nhìn xem ánh trăng hình chiếu bên trong nện sự cùng kỵ kỵ trên mặt bầy biện ra một loại như có điều suy nghĩ biểu lo lắng dưới cổ tình huống giả cù mỏ dù c ả gì một đường chạy vội bình thường ngay cả động cũng lời nhắc động yêu khí hôm nay lại giống như là không cần tiền đầu dạng điên cuồng vận chuyển khe hở phát động khoảng cách đã bị nàng áp xúc đến cực hạn mỗi khi thân ảnh của nàng xuất hiện tại hiện thế đều là xuất hiện ở trăm dặm xa vị trí bên trên nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ mau mau lại nhanh chút nàng sốt ruột thuốc giùm mình cao phụ tải yêu lực vận chuyển để thân thể của nàng dần dần đến cực hạn nàng bắt đầu thở dốc lít nha lít nít mồ hôi xuất hiện ở trên trán của nàng nhưng nàng không dám dừng lại dưới nàng so ai đều muốn rõ ràng những người kia đáng sợ có được vượt xa bình thường linh lực kỳ kỳ ổ không g i ả bất tử bồng lai người lại thêm một cái có thể sáng tạo mặt trăng tiên nhân giống nhau quả bọn hắn đối dịu cổ ô m lấy ác ý lời nói dịu cổ căn bản không có khả năng từ trong tay của bọn hắn sống sót dù sao dịu cổ lại như thế đáng thương nhỏ yếu xáu đáng giận kỳ tỏ những cái k i a yêu quái đến t ộ t cùng đang làm cái gì ta cũng là ta liền không nên rời khỏi kỳ tỏ ra cụ mò dù ca gì không ngừng o á n trách đã o á n trách mình sơ ý cũng o á n trách những cái tia tự cho mình siêu phàm cả ngày làm cản dỡ sự tỉnh kỳ tỏ đ á n yêu quái một ngươi gây sự không có vấn đề vấn đề là đừng đem d ư i cổ liên lụy đi vào a nếu là d ư i cổ xảy ra chuyện lời nói ta tuyệt đối không tha cho các ngươi còn muốn phục sinh a b sậy bề ấy các ngươi nếu có thể phục sinh hắn ta giả cù mọ rủ cạ dì ba chữ viết ngược lại giả cù mọ rủ cạ dì ở trong lòng hung tợ nghĩ đến to lớn vẫn n ổ hóa thành lực lượng là nàng cái kia nguyên bản đã đến cực hạn tốc độ vờ ơ y m à lại nhanh hơn một chút mà tại hai cái giờ đồng hồ về sau khi gắng sức đuổi theo giả cù mọ rủ cạ dì rốt cục chạy xong đoạn này dài ràng giặc lữ trình đi vào kỳ tỏ vùng ngoại ô số dị di ngoài cửa lần lúc dưới nàng vô ý thức hô hoán mình bản thân danh tự bước chân càng là vội vàng đến nhận việc điểm bị chùa miếu cánh cửa trượt chân nhưng mà khi dạ cụ mọ rủ c ả d ì vòng qua chùa miếu tiền điện rốt cục tại sài ghi ụ xạ cụ dạ dưới tìm kiếm được dịp cổ thân ả n h lúc n g ư ờ i không có việc gì xấu a dạ cụ mọ rủ c ả d ì bỗng nhiên ngây mẩn cả người bởi vì nàng đột nhiên chú ý tới trước mắt thiếu nữ này cũng không phải là nàng quen thuộc cái kia vong linh thiếu nữ mà là cái kia chân chính lấy nhân loại thân phận sinh động trên thế giới này sài ghi ụ dịp cổ nàng có một đầu thật dài mái tóc màu đen mặc mỹ lệ kimono ngồi tại d thưởng thức mùa này tuyệt đối ăn không được mới mẻ hoa quả trên mặt bày biện ra một loại mười phần hưởng thụ biểu lộ tại giả cù mọ rủ c ả g ì trong mắt cái bộ dáng này sài ghi u di dư cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ a du c a gì. người rốt cục trở về giả cù mọ rủ c ả g ì nhìn trước mắt sài ghi u di dư cô ánh mắt của nàng hết sức phức tạp nhưng trên mặt lại bày biện ra một loại mười phần tự nhiên tiểu dung ân dư cô ta trở về mấy vị này là nàng chú ý tới ngồi tại sài g i u xạ cù dạ dưới nện sầy bọn người mặc dù nàng sớm tại lạc đường rừng trúc thời điểm liền đã biết được bọn hắn tồn tại nhưng cái gọi là diễn trò muốn nguyên bộ cho nên nàng vẫn là biểu hiện ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc a bọn hắn a bọn hắn là không biết từ nơi nào tới khách nhân đây là vu nữ tiểu thư đây là hỏa d i ễ m tiểu thư cái này liền tương đối lợi hại hắn là siêu cấp vô địch xuất khí tiểu ca hắn vờ ơ im mà có thể tại mùa đông trồng ra kết quả quýt cây ấy sai khi uzizuko một mặt sùng bái giới thiệu nói cái này khiến dạ cú mọ dù cạ di có chút ghét không phải liền là thực vật sinh trưởng năng lực a cái này có gì đặc biệt hơn người nàng ấ ở nghĩ đến nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ có phải hay không hẳn là quất cái không đi tìm ca rẽ mì rổ ca một chuyến học chút loại hoa trồng c ó bản lĩnh trở về c ũ n g tỉnh để d i ữ cổ tuổi t r ò ra bên ngoài mặt thời gian kế tiếp là ăn cái gì thuận tiện nói chuyện phiếm thời gian mọi người trò chuyện nội dung đều phi thường nhẹ nhàng ra cụ mọ dù ca gì cùng sài ghi ưu gì d i ữ cổ không có hỏi nẹn xầy đám người lai lịch nẹn sẽ cùng kỳ kỳ ổ cũng không có hỏi ra cụ mọ dù ca gì cùng d i ữ cổ quan hệ trong đó bọn hắn chỉ là thảo luận kỳ tỏ ẩm thực thảo luận h、e、đỏ cảnh trí thảo luận xì cổ cụ phong tỉnh thời gian tại bất chi bất giác trôi qua. ta vây lại. Cổ cáo biệt. nhưng à n g ớ m n i n g i ánh mắt cái ê n trong sức bệnh biện ra tới cái kia bôi bi thương chi sắc lại là ngay cả phủ dị hổ dạng no mổ cụ con mắt đều không đặt được mà tại mười phút sau khi trong phòng nằm đến sáng lên lại thổi tắt nguyên bản náo nhiệt chủ miếu trong nháy mắt trở nên vô cùng quặng cụ bẽ Ai nhờ trăng bởi vì hắn đã nhận ra cái này yêu cái là ai ra cù mọ rủ ca gì nương đựa theo cái kia ra vòng màu tím lao thái bằng ngạnh lại là để hắn cái này bình thường không thế nào liên quan đến á cờ g người cũng hiểu biết nàng tồn tại bất quá đương nhiên so với đằng sau cái kia đợi tại nguyễn tưởng hương bên trong ngoại trừ đi ngủ liền là ngủ đông yêu quái nhàn giả hiện tại giả cụ mọ rủ c ả gì, vẫn còn phong nhã hào hoa n g i ê n kỷ là hàng thật giá thật mười bảy tuổi mỹ thiếu nữ chúng ta ra ngoài nói chuyện hiện tại mười bảy tuổi mỹ thiếu nữ chủ động hướng nện s â y bọn người phát ra mời một đôi đôi mắt đẹp lại là không tự chủ được nhìn phía tắt đèn gián phòng nàng không nguyện ý quái giày d i c ô mộng đẹp bởi vì d i c ô đã có thời gian thật dài đều không từng nằm mơ một ưu linh là không có nằm mơ tư cách chương tám mươi chín thành thị ký ức yêu quái hiền giả giả cụ mọ dù ca di đây là ngay cả nện xây đều biết danh tự thân là v u nữ kỳ kỵ ổ tự nhiên là muốn so hắn càng thêm chuyên nghiệp nhưng là nói thật liền xem như kỳ kỵ ổ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình đời này lại có cơ hội cùng dạng này đại yêu quái sinh ra gặp nhau nếu như lại tính toán trước đó gặp gỡ y bạ dạ ky casen cùng nụ dạ cỡ lặng cái kia nụ dạ gì thì ổng kỳ kỵ ổ kinh ngạc phát hiện mình nửa năm qua này gặp phải đại yêu quái đúng là so cái khác gâm dương sư v u nữ nhóm cộng lại đều muốn nhiều a đúng còn có một cái mặc dù không phải yêu quái nhưng lực lượng cũng đã có thể so sánh với đại yêu quái phủ dị hổ dạ no mồ cù là trùng hợp a kỳ kỳ ổ nghĩ nghĩ lắc đầu nàng không cho rằng trên cái thế giới này tồn tại cái gì trùng hợp hết thể nhìn như trùng hợp sự kiện nó bản thân đều là thiên lý tất nhiên cái kia chính là nói đáp án chỉ có một cái kỳ kỳ ổ nghĩ đến nhìn thoáng qua nẹn sầy nàng có lý do cho rằng nẹn s y trên thân tồn tại một loại đặc thù mệnh lý từ đó để hắn cùng những đại yêu quái này nhóm lẫn nhau hấp dẫn không ngừng sinh ra gốc mắt về phần bản thân nàng nghĩ tới đây kỳ kỳ ổ cười một tiếng hai bay vạ gió thôi kỳ tỏ vùng ngoại ô a ô dạ mạ dưới chân đêm thật tiên tĩnh tiếng côn trùng tê vang đều nghe không được thời tiết có chút hẳn lãnh phụ dị ồ d a no mổ cụ trong núi lựa một chút tuổi khô dâng lên một đám lửa ánh lửa sáng ngời chiếu vào dạ cụ mọ rủ cạ dì trên mặt cái kia vốn là một trường mỹ lệ dung nhan bây giờ lại âm trầm như nước tại ánh lửa chiếu rọi càng là cho người một loại nàng rất sinh khí cảm giác dạ cụ mọ rủ cạ dì đích thật là rất sinh khí bất quá nàng cũng không phải là tức giận sài ghi ưu d ì dưới cổ vờ ơ im à dùng siêu cấp vô địch xuất khí tiểu ca dạng này hình dung từ đến sưng hô nện sấy luôn luôn chạch tại nhà bên trong không ra khỏi cửa sài ghi ưu dị dị dưới cộ cái này không có gì lớn các loại trong âm thầm h ả o h ả o giáo hấn nàng một phiên để nàng ghi nhớ thật lâu cũng là phải mà bây giờ chân chính lệnh dạ cù mò rủ cạ dị cảm thấy tức giận là lại có người ngay trước nàng cảnh giới này yêu quái trước mặt đùa bỡn thưởng thức đồng thời thật vừa đúng lúc chính là loại này đối t h ư ở n g thức đùa bỡn còn vừa v ặ n lan đến gần bị dạ cù mò rủ cạ dị coi là m ệ n h căn tử y hệ sai ghi hữu dị d ụ cô sáu kỳ thật cũng sớm đã chết nghe dạ cù mò dù cạ dị giải thích nên sẽ cùng kỳ kỳ ổ trên mặt đều bày biện ra một loại vẻ mặt kinh ngạc một bọn hắn cảm giác cái này rất n g a n đường bởi vì lấy hai người bọn họ năng lực nhận biết người sống cùng người chết là tuyệt đối có thể phân rõ nhưng từ sài k h i ưu t ỷ dự cổ trên thân bọn hắn lại căn bản không có phát giác được bất luận cái gì có quan hệ với người chết vong linh khí t ứ c cái này không bình thường cái này đương nhiên không bình thường da cụ họ rủ c ả gì thanh âm đột nhiên tăng lên nàng nghiến răng nghiến lợi lấy song quyền nắm chặt móng ngón tay đã nhanh muốn khảm vào lòng bàn tay của mình bên trong có người đều lấy tòa thành thị này ký ức kỳ tỏ tổ sáu hạ gõ rỗ mổ ghi sùn sáu ngược lại là ta xem nhẹ bọn hắn thành thị ký ức đây cũng là một cái danh từ mới mẻ ngược lại trước lúc này nện xây là cho tới bây giờ không nghĩ tới thành thị còn có cái gì ký ức đồng thời những ký ức này còn có thể bị cố ý điều động đi ra trên lý luận mà nói đương nhiên là không thể gia cụ mọ rủ c ả gì vẻ mặt thành thật giải thích nói nàng biết lấy năng lực của mình rất khó là kỳ tỏ tổ đối thủ nàng nhiều lắm là cho những cái kia kỳ tỏ đ á m yêu quái chế tạo điểm phiền phức nhưng nếu như mới là chứng cứ yêu ma quỷ quái chi chủ xưng ơ hào đạt sáu trăm năm hạ g õ rỗ mộ ghi s ù n cùng hạ g õ rỗ mộ ghi x u n xuất linh dưới kỳ tỏ tổ sáu nói thật nếu như đối kháng chính diện nàng không có nhiều phần thắng chớ nói chi là dịu cổ còn tại kỳ tỏ từng cái nếu như bị những cái kia kỳ tỏ đám yêu quái phát hiện dịu cổ tồn tại vậy thì đồng nghĩa với là đem tự thân n h ư ợ c điểm bạo lộ tại địch nhân trước mặt thân là hiện giả gia cụ m ọ rủ c ả gì sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này mà vừa vặn chính là trước mắt cái này vũ nữ giống như đối kỳ tỏ yêu quái sự tình cảm thấy rất hứng thú hoa t h ủ y đông dẫn m ư ợ n g đao giết người mặc kệ kêu cái gì ha. ngược lại gia cụ m ọ rủ c ả gì là không có chút do dự nào trực tiếp đưa nàng biết đến những tin tình báo kia toàn diện cáo chi cho kỳ kỳ ổ cùng nện xầy một tòa thành thị bên trong ký ức chỉ là đã từng sinh động ở trong thành phố này người đã từng phát sinh ở trong tòa thành này sự t ì n h thời gian trôi qua những người này cùng sự t ì n h cũng theo gió tàn biến chỉ để lại chút mảnh da cắt quang tồn tại ở tòa thành thị này trong trí nhớ g i a cụ mọ rủ ca di đại khái giải thích một phiên nện sẽ cẩn thận suy tư một hồi cái hiểu cái không gật gật đầu nó i như thế nào đây nếu như đem thành thị cũng so sánh yêu quái lời nói kỳ thật liền dễ hiểu cái kia cái gọi là thành thị ký ức kỳ thật liền là con này yêu quái chỗi trải qua những chuyện kia nhưng vấn đề là thành thị không phải yêu quái với lại hướng ký ức loại này hư vô mờ mị đồ vật muốn đem nó cụ h i ề n hóa đồng thời đạt tới lấy giả loạn chân tình trạng trên cơ bản là một chuyện không thể nào trước lúc này ta cũng cảm thấy cái này là không thể nào nhưng bây giờ nó liền xuất hiện ở trước mặt của ta dạ cụ ngọ rủ c ả gì chậm rãi giải, giải thích trên mặt viết đầy nương g trọng tại lạc đường d ừ n g c h ú t thời điểm nàng liền từ cái này kỳ tỏ thành bên trong cảm nhận được một c ô mãnh liệt không hài hòa cảm giác mà bây giờ khi nàng thật tiến vào kỳ tỏ thân lâm kỳ cảnh về sau cũng rốt cuộc minh bạch loại này không hài hòa cảm giác đến tột cùng là từ chỗ nào tới có người điều động tòa thành thị này ký ức q ấ y nhiễu mọi người đối với mình thậm chí cái thế giới này nhận biết d ư ợ u c ổ liền là ví dụ nàng đích sắc là chết từng cái nhưng thông qua tồn tại tại trong tòa thành này cái kia phần ký ức nàng lại lần nữa sống trở về nèn sẽ cùng kỳ kỳ â không biết x à i ghi ưu ti d u gì dịu cổ cho nên không phát hiện được loại này sai lầm nhận biết chỉ coi x à i ghi ưu ti d u gì dịu cổ là cái nhân loại bình thường thiếu nữ về phần nói da cụ mọ rủ c ả gì vì cái gì có thể phát giác được cái này sai lầm nhận biết nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên da cụ mọ rủ ca di là cảnh giới yêu quái nếu như là sự tình khác thì cũng thôi đi ở trước mặt nàng đùa bỡ này chủng loại giống như chân thực cùng hư giả quá khứ cùng hiện tại cảnh giới không khác là múa dịu quá mắt thợ cho nên nàng có thể ngay đầu tiên cảm nhận được tòa thành thị này không hài hòa về phần cái nguyên nhân thứ hai bởi vì ta biết đến a trách dịu cổ nàng sáu cũng sớm đã chết ta ra cụ m ọ rủ c ả gì thở dài nói ra nhịn không được nhắm hai mắt lại sai khi hữu di d u cổ là nàng bằng hữu tốt nhất cho nên nàng mới không thể chịu được loại này lừa gạt hành vi mặc kệ là đối dịu cổ lừa gạt vẫn là đối nàng mình lừa gạt nàng cũng sớm đã chết vì hoàn thành một kiện vĩ đại sự việc dâng lên sinh mệnh của mình ta không cho phép có người làm bẩn tử vong của nàng chương chín mươi đường đến chỗ chết d i ệ u cổ là thần thánh dạ cụ mọ rủ c ả d ì dùng như vậy lời nói đánh giá lấy bạn trí thân của mình cái này lệnh kỳ kỵ ô một lần hoài nghi mình t hay điếc trước tạm không nói một cái do d ệ t đã chết đi thế nhưng là vẫn như cũ bồi hồi tại hiện thế vong linh phải chăng có thể xứng với thần thánh hai chữ này vẹn vẹn chỉ nghe hai chữ này từ dạ cụ mọ rủ c ả d ì trong miệng nói ra cũng đủ để cho người ta một loại hoang đường cảm giác thần thánh một lúc nào một cái việc c á c bất tận yêu quái vậy mà lại dùng dạng này từ ngữ đến đánh giá một người nói đến các ngươi khả năng không tin nhưng sự thật liền là như thế nhìn xem những người khác cái kia khó có thể tin ánh mắt giả c ụ mọ rủ c ả gì trên mặt b ả y biện ra một loại nói không nên lợi là vui hay buồn tiêu d u n g sai ghi u gì zhuko là nàng bằng h ữ u tốt nhất cho nên nàng đối không thể ngăn cản sai ghi u gì zhuko tử vong mà cảm thấy ấ y n ấ y nhưng cùng này đồng thời chân chính để giả c ụ mọ rủ c ả gì cảm thấy ấ y n ấ y kỳ thật không phải trận kia không muốn người biết nhưng lại đủ để được xưng là vĩ đại bản thân hy sinh bởi vì đó chính là sai ghi u gì zhuko thiên mệnh thân là sai g h u tri nữ nàng chính là vì phong ấ n sai ghi u hệ dạ cạ xỉ mà thành cho nên nếu như sai ghi u zi zi zi zi zi dạ cụ mọ rủ c ả gì có lẽ sẽ vì đó cảm thấy bi thương nhưng l ạ i nhưng tuyệt đối sẽ không giống bây giờ khó qua như vậy chân chính lệnh dạ cụ mọ rủ c ả gì cảm thấy khổ sở là cái kia lấy vong linh hình thái phục sinh tại sài ghi u s ạ cụ dạ dưới sài ghi ưu dị dự cổ từng cái phải biết người sở dĩ sẽ ở sau khi chết hóa thân thành u linh là bởi vì trong lòng còn có chấp nghiệm không cách nào đạt được chân chính giải thoát mà lấy sài ghi ưu dị dự cổ công thích tại tử vong về sau nàng vốn phải là có tư cách sáu không phải nói là nhất định có thể thành phật nhưng nàng không có nàng từ bỏ thành phật cơ hội bồi hồi tại hiện thế dù là thân là vong linh nàng đã triệt để quên lãng ta tồn tại nhưng nàng như thủy chung n h ớ k ỹ tại cây kia dưới cây hoa a n h đ à o có người đang chờ nàng trở về đây chính là dạ cũ mọi dù c ả gì tuyệt đối không cách nào hướng người khác nói nói nỗi khổ tâm cũng là nàng thề cho dù là đánh bạc tính mạng của mình cũng muốn bảo vệ tốt x à i gỉ hữu gì dự cầu nguyên nhân căn bản đây là một đoạn cho dù là tử vong cũng vô pháp đem hai người chúng ta tách ra vĩ đại hữu nghị cho dù trải qua ngàn năm phong tuyết nhưng cũng mới tính như cũ thời gian tiếp tục trôi qua trong né mắt đã là trăng lên giữa trời đêm mình hơn phân nữa khi ỳ tỏ t n bên trong, nhưng như h h cũ p thường thường tiến h vào tòa thành thị này trước đó giả cụ mọ rủ ca gì cho hắn cùng kỳ kỵ ở thực hiện một tầm cảnh giới chi lực cho nên hắn hiện tại đã có thể thông qua những ngày phồn hoa mặt ngoài thấy rõ dấu ở trong đó chân thực quặng cụ é đường đi Cách đầy cho bụi i g a nếu phòng, rách thổi nát đèn lồng giấy bị gió thổi dầm dầm rung động toàn giấy gió rầm rầm sáu to, đã i bị bộ b kỳ n thành danh một tòa thực phủ kỳ q ỷ t h à như Cái này khiến nền sấy sắc mặt trở nên có chút khó coi. khiến này nẹn nên Nếu n sấy khó h mặt trở những người này đều là quỷ lời nói vậy hắn sáng hôm nay ăn những cái kia mì sợi sáu nha không cần lo lắng kéo mặc dù những này sự vật tốt đẹp cũng không tồn tại nhưng tương tự bọn chúng cũng không phải cái gọi là quỷ hồn Già cụt mò cả gì pháng cụt cả phất mò rủ ra nhìn bởi vì những người này cùng sự tình bản thân liền là đã từng phát sinh ở trong tòa thành này từng đoạn chuyện cũ vừa hiện tại đơn giản liền là đem đoạn chuyện cũ này một lần nữa lấy ra thôi ra cú mò rủ ca di mười phần tự tin nói đi qua ngắn ngủi này nửa giờ phân tích nàng không chỉ có đoán ra trước mắt loại này ly kỳ huyễn tượng nguồn gốc càng đoán ra kỳ tỏ tổ những cái kia yêu quái tại sao muốn chế tạo ra loại này có thể so với thần tích n g u y ớ n cảnh để trong tòa thành thị này ký ức không ngừng má quay lại cuối cùng đình chỉ tại bọn hắn muốn cái kia thời gian tiết điểm bên trên tìm tới cái kia bọn hắn một mực muốn tìm người a Các, thật không hổ là ở chỗ này chiếm cứ hơn sáu trăm năm thậm chí ngay cả biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được cũng thật thua thiệt bọn hắn làm được ra cụ mò r ù ca di lạnh nhạt nói chỉ cần không liên quan đến sài ghi u di dự cổ thái độ của nàng mãi mãi cũng là như vậy ưu nhã thông rong về phần nàng đối kỳ tỏ tổ đánh giá sáu giọng nói kia tựa như là tại tàn dương nhưng p h ú dị hồ dạ no mổ cụ làm sao nghe đều có một loại mánh liệt ý trào phúng ở bên trong ta luôn cảm giác nàng tựa như là ở nơi đó mắng chửi người đâu p h ú dị hồ d no mổ cụ len lén cùng nện xây nói ra nện xây liếp nàng một cái lại không thể làm gì lắc đầu vậy đại khái liền là dạ cù mọ rủ c ả gì vì cái gì không có cho nàng m ặ c lên cảnh giới chi lực bờ ưu ép ép nguyên nhân chỗ lấy phủ gì bộ dạ no mổ cụ đầu góc nàng đại khái cũng không cần phân rõ cái gì là h u y ế n tượng cái gì là chân thực tạm thời không để ý tới bên người những cái kia h u y ế n tượng tại cảm nhận được một trận không giống bình thường năng lượng ba động về sau nện s ầ y bọn người tăng nhanh bước chân tiến tới trên thực tế tòa thành thị này cũng không phải hoàn toàn luân hãm tại kỳ tỏ đám yêu quái chế tạo ra h u y ế n tượng bên trong mặc dù đây chẳng qua là rất ít không đang giá nhắc tới một bộ phận nhưng cũng không thể coi nhẹ bọn hắn tồn tại cổ lao âm dương sư gia tộc nó tiên tổ là có thể cùng ab xây mẹ ấy đánh đồng đại âm dương sư ạ xị -sì、dạ đủ m ạ n bây giờ chính n ư ơ n g tựa theo gia tộc tổ truyền bí thuật gian nan chống cự lấy kỳ tỏ đám yêu quái tiến công thức thần phá quân dù lịch đại cơ kẻn ra chủ thi hài làm thành thất thần mặc dù thoạt nhìn d à o người nhưng uy lực của nó lại là không thể khinh thường bất quá cũng đúng cái kia cái gọi là ạ xị -sì、dạ đủ m ạ n bản thân liền không phải cái gì chính phái âm dương sư gia cụ mọ dù ca di nhớ lại nói ra kể chuyện cười mặc dù ab xây mẹ ấy là hạ gõ rỗ mổ ghin sùn hài tử là kỳ tỏ yêu quái chân chính thủ lĩnh nhưng liền âm dương sư mà nói hắn đi là chân chính đường hoàng chính đạo từ hắn về sau lưu truyền xuống sủ chi mỹ ca đò nhất tộc cũng vẫn luôn là âm dương sư nhất tộc dê đầu đàn ngược lại là c t y kèn bọn hắn dựa vào tà thuật lập nghiệp lại từ từ tẩy trắng mình bây giờ vỡ ơ y mà lại vì bảo hộ tòa thành thị này cùng kỳ tỏ tổ đám yêu quá i chiến đấu thế sự biến hóa đích thật là vạn phần kỳ diệu bọn hắn muốn không chịu nổi mắt s á c phù di h ồ dạ no m ù cụ chú ý tới trên chiến trường hình thức biến hóa nàng vén t r n h tay nào lên chuẩn bị độc thủ chỉ là cũng ngay lúc này oanh long long, long. nàng dưới chân đại địa đột nhiên bắt đầu run dày dây leo đại lượng dây leo từ dưới đất c h u i ra lại tại thoáng qua ở giữa hợp làm một thể hợp thành một cái to lớn m ộ t nhân nói thật nện sẽ căn bản không biết kỳ to đ a m yêu quái tại sao muốn phí lớn như vậy khổ tâm lại là khắp thế giới siêu tập lương thực lại là rút ra thành thị ký ức hắn chỉ biết là những n à y yêu quái cách làm tựa hồ lệnh k ỳ k ỳ ổ rất là làm phức tạp mà cái này cũng liền đầy đủ trở thành bọn hắn đường đến chỗ chết cho nên nói hiện tại chỉ cần đem bọn hắn xử lý là có thể a chương chín mươi mốt mới hoảng sợ đã sinh ra một đội mộc phật chi thuật đây là một cái lấy nên phật làm tên nhân thuật nhưng nó bản thân nhưng không có bất kỳ cái gì từ bi có thể nói thậm chí vừa vặn tư ơ n g phản khi một cái cao tới trăm mét t r u n g quanh thân thể còn lượn vòng lấy một đầu m ộ t lòng to lớn phật tượng sừng sững tại tòa này ngàn n ă m cố đô bên trong thời điểm pham la nhìn thấy tôn này phật tượng vô luận là nhân loại hay là yêu quái liền không có không kinh hãi đó là cái gì kỳ tỏ tội yêu quái nhanh chạy mau a nện xây điều khiển to lớn một phật chậm nhẹ vung khẽ đậu thủ trưởng n á y mắt sau đó khổng lồ bóng ma liền bao trùm toàn bộ chiến trường một hắn kỳ thật có thể hạ thủ lưu tỉnh dù sao những n à y yêu quái thoạt nhìn cũng không cường khi giới sinh ra xen gặm phố i trí đại khái liền có thể hoàn thành thanh t r ạ n g nhưng là không biết vì cái gì n e n sậy cũng không muốn làm như vậy có lẽ là bởi vì bị cái kia hai cái đại yêu quái đánh ra bóng ma tâm lý a tựa như là con thỏ bị quân mỹ đánh ra hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng đồng dạng lúc trước cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh trưởng thành kinh lịch bên trong n e n sậy đã từng bị loại này hình thể quái vật to lớn chỗ áp bách một lần cảm thấy tuyệt vọng mà bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành hắn lại ưu thích thông qua loại này đơn giản thô bạo phương thức tới áp bách định nhân tiến tới hiện lộ rõ ràng mình vốn có lực lượng nói thật cái này rất nhàm chán dù sao đứng tại một phật trên bờ vai hắn trên cơ bản liền ở vào một cái vô l ị c h vị trí bất luận cái gì muốn công kích đến hắn người đều muốn trước xông qua một phật các loại công kích cùng tại cái này một phật về sau chân chính phòng ngự tuyệt đối a thật là có có thể đi tới đây yêu q u á i a không tầm thường thật sự là không tầm thường nhìn trước mắt con này tại nỗ lực to lớn đại giới một cái cánh một đầu cánh tay về sau rốt cục nhảy vọt đến trước mặt mình tựa hồ là dự định dùng hết tất cả lực lượng từ đó dành cho mình một cách trí mạng yêu quái nếu như không có nhận lầm lời nói hắn hẳn là thiên cậu a Thoạt nhìn tự hồ là rất mạnh ước chừng có phổ thông đại yêu quái thực lực c ũ n g không có cầm tới bạ cỡ xả g ạ đại cầu tử trên cơ bản ở vào cùng một trình độ nhưng là đáng tiếc ngươi có thể đi đến nơi này đã dùng toàn lực nhưng với ta mà nói cái này liền mở bắt đầu cũng không tính là nện xây lắc đầu một giây sau màu đỏ chạ cỡ dạ trải rộng toàn thân một cái dùng chạ cỡ dạ bắt t r ư ớ c ngụy trang đi ra khô lâu cự thủ đem cái k i a can đảm lắm t i ê n c ầ u yêu quái nắm tới trong tay sau đó đem nó hung hăng liền nát tại côn bạo chạ cỡ dạ rèn l u y ệ dưới nó thậm chí ngay cả huyết dịch đều không có thể vẩy ra đến cả người trực tiếp bị bốc hơi vì t r ạ n g t h á i khí sợ sa nủ đ t ô i ấy thấy cảnh này phụ di hổ ra no mồ cụ lớn tiếng hoan hô bởi vì nàng cảm nhận được cái tia sợ sa nủ đ bên trong chứa lực lượng của nàng bốn bỏ năm lên một cái chính là nàng cùng nẹn sấy liên thủ trực tiếp bóp chết một cái đại yêu quái bất quá phụ di hổ ra no mồ cụ vẫn là có chút bất mãn nếu như có thể tự mình đ ọ n thủ liền không thể tốt hơn nàng căn ngôi có chút không tình nguyện nhưng nhìn trước mắt cái này đại sát tứ phương to lớn một phật nàng lại không thể không thừa nhận dưới mắt cái tràng diện này tựa hồ căn bản không có nàng xuất thủ địa phương đây là từ chỗ nào đụng tới quái vật nhìn xem cái kia chết thảm tại nẹn xịt trong tay đại thiên cậu dạ cụ mọ dù cạ gì tim đập bịp bịp nàng la bị hủ phải biết đại thiên c ầ u thực lực mặc dù là kém một chút nhưng tối thiểu cũng là một cái hàng thật giá thật đại yêu quái ha đặt ở bên ngoài cũng có thể một mình linh quân xuất lĩnh bách quỷ dạ hành tồn tại c ũ là, là nếu g c như l nói trước đó giả cụ mọ dù cạ dị còn đối hạ gỗ cổ dỗ ấy dìn thuyết pháp có chỗ hoài nghi cho rằng trong đó có thể là tồn tại nói ngoa thành phần vậy bây giờ giả cụ mọ rủ c ả gì liền đã đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ một hắn đều đã có thể tiện tay bóp chết đại yêu quái sáng tạo một vầng trăng lại tính là cái gì cũng không biết chuyện này đối với ta cùng dực hộ tới nói lại là tốt hay xấu trong lúc nhất thời gia cụ mọ rủ c ả gì cũng là có chút do dự một phương diện nàng thật sự là kiên kỵ n ẹ n sẩy chiến l ự c tại như thế lực tàn phá kinh khủng trước mặt liền xem như nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể ở gặp phải trước tiên lựa chọn chạy trốn một phương diện khác nàng hiện tại quả là là trông mà thèm n ẹ n sẩy chiến l ư c ta quan hệ với hắn sáu tựa hồ cũng không t h lắm diệu cộ trước đó không phải còn gọi hắn siêu cấp vô địch xuất khí tiểu ca ấy nhỉ、mà. bên cạnh hắn cái này vũ nữ thoạt nhìn cũng không giống là không biết biến báo như vậy cũng tốt xử lý nhiều sự thật chứng minh hiện g i ả trí tuệ không chỉ vẹn vẹn ở chỗ ngày thường tranh thủ lúc rảnh rỗi càng ở chỗ d á m ở thời khắc mấu chốt không chút do dự làm ra quyết đoán muốn cùng hắn trở thành bằng hữu tối thiểu nhất không thể là địch nhân gia cụ mọ rủ c ả gì ở trong lòng yên lặng nghĩ đến cùng ngày đồng thời tại cách đó không xa trong bóng tối lại đột nhiên chuyển ra một trận vội vàng tiếng bước chân cùng một đám nhanh trong hướng về bên này chạy tới bóng người đầu lĩnh là đương đại c á kèn nhà gia chủ vừa rồi hắn thu vào kỳ kì ồ thức thần truyền tin sau đó liền ngựa không dừng vó mang theo tộc nhân đi tới nơi này cái tương đối an toàn vị trí cũng không biết cái kia là tuổi già âm dương sư chỉ chỉ phương xa cái kia tùy ý thu hoạch yêu quái một phật trên mặt bày biện ra một loại không khỏi kinh hãi biểu lộ hắn biết kỳ kì ồ rất mạnh so lịch đại vu nữ khôi thủ đều mạnh hơn thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng nàng vợ ơ y mà mạnh tới mức này vợ ơ y mà không cần xuất thủ chỉ là đứng ở chỗ này lấy liền có thể lệnh một cái kinh khủng đại yêu quái hồn bay tơ tán nhưng mà không đối mặt â m dương sư nghĩ hoặc kỳ kỳ ổ chậm rãi lắc đầu nàng xem thấy phương xa một p h ậ t ánh mắt bên trong toát ra một tia vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu lo lắng liền như là nàng chấu nghĩ như vậy con người thực sự là vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận loại này không cách nào bị nhân loại nắm giữ lực lượng bởi vậy từ mặt ngoài nhìn là nện xây i ế t chết đại thiên cầu nhưng trên thực tế nhưng thật ra là mới hoảng sợ chiến thắng cũ hoảng sợ kỳ tỏ tổ thống trị kỳ tỏ thời đại muốn kết thúc từ đó về sau nơi này sẽ chỉ tồn tại một phật truyền thuyết ngàn chương chín mươi hai ngàn năm m ạ kinh chiến đấu kết thúc nhưng làm lòng người sinh sợ hái to lớn một phật nhưng không có biến mất nó sừng sững trong bóng đêm giống như là một tòa sơn nhạc nguy nga hướng thế nhân chiêu cáo lấy mình tồn tại n è n sẽ từ một phật trên bờ vai nhảy xuống tới nói thật một đội nhân thuật cái nào đều tốt duy chỉ có tại thuận tiện tính bên trên là thật không bằng s ở s ả n đủ âm thuộc tính trả c ờ giả có thể theo dùng theo thu nhưng những n à y dùng một đội chế tạo ra đại gia hỏa nhóm không thể được cũng chính là bởi vì hiện tại là tình huống đặc biệt trong tòa thành này đám người đều ở vào nguy cơ to lớn bên trong cho nên cái này mọi người lừa mới không có gây nên chân chính khủng hoảng chỉ là nói đi thì nói lại nhìn trước mắt cái này một mảnh hỗn độn chiến trường tại cảm thụ được những cái kia vẫn tồn tại như cũ tại trong tòa thành này không có chút nào cải biến huế y tượng t nện sẽ không nhìn thẳng những cái kia bị hắn dọa đến nơm nớp lo sợ âm dương sư nhóm hướng giả cù m ò dù c ả gì ném ánh mắt nghi hoặc yêu thật u này còn không có bị giải trừ a hắn có chút không hiểu hắn nguyên lai tưởng rằng đánh bại trước mắt những này yêu quái liền có thể xong việc nhưng hiện tại xem ra còn giống như không đủ bất quá ngẫm lại cũng là kỳ tỏ tổ tổng đại tướng là hạ gò rỗ m ù ghì ù n cái kia thiên cầu yêu quái mặc dùi là kém cấp bậc cho nên nói chúng ta cần đem hạ gọ rỗ mộ ghi sùn tìm ra đưa nàng giết chết tài năng kết thúc bên này dị biến nện xây đủ kiểu không trốn nương t ự a mà hỏi thăm ngược lại đã đ ộ n g thủ hắn cũng liền không còn để ý lại cử động một lần tại trải qua trước đó trận kia cùng nụ dạ dị hỉ ô n g sau khi chiến đấu hắn bây giờ là thật không đem hạ gọ rỗ mộ ghi sùn loại này phổ thông đại yêu quái để vào mắt chớ nói chi là hạ gọ rỗ mộ ghi sùn căn bản cũng không phải là lấy lực lượng cường đại mà xương đại yêu quái dựa theo giả cụ mọ dù cạ dị cung cấp tình báo hạ gọ rỗ mổ ghi s ù n sở dĩ có thể trở thành kỳ tỏ tổ tổng đại tướng vẫn là dựa vào con trai của nàng ab xẩy mê ấ y chỗ để g i à n h tới hy vọng cùng nàng bản thân kỳ thật không có cái gì quá lớn quan hệ cái gọi là hạ gọ rỗ mổ ghi s ù n là một loại có thể vô hạn chuyển kiếp yêu quái mà nàng chuyển kiếp mục đích cũng chỉ có một cái liền là lấy thân phận của mẫu thân lại lần nữa sinh hạ đứa bé kia đây chính là hạ gọ rỗ mổ ghi s ù n xem như yêu quái tính chất nàng đại biểu là mẫu tính bên trong mà tác mà tại nện xẩy nghi đến bất kể như thế nào hắn hẳn là đều không đến nỗi thua cho một đầu sẽ chỉ sinh con mẫu h một thân nghi ngờ một đồn hắn đánh con hổ ly còn không phải vô cùng đơn giản n ẹ n xây lòng tin mười phần nghĩ đến phù d ì hộ dạ no mổ cụ cũng ma quyền sát trưởng suy nghĩ nhất định phải gia nhập vào chiến đấu kế tiếp bên trong từ n ẹ n xây trong tay phân n g ụ m canh uống chỉ có kỳ kỳ ô không nói một lời trong này tựa hồ là cảm giác được đồ vật gì đồng dạng mà cùng n à y đồng thời xem như một cái duy nhất có thể trực tiếp xem đấu cảnh giới người ra cụ họ rủ c ả d ì sắc mặt càng là ngưng trọng không nàng lắc đầu phụ định nện xây ý nghĩ chúng ta giống như bị lừa rồi nàng mặt tâm trầm một mặt khó chịu nói ra những cái tia yêu quái sáu thậm chí ngay cả một bước này đều tính tới rồi sao nện sẽ hoàn toàn chính xác bị lừa rồi bởi vì dạ cù mọ rủ c ả gì phát hiện nương theo lấy những n à y kỳ tỏ đám yêu quái chết đi thêm tại trong tòa thành này huyễn tượng cũng không có tiêu tán ngược lại càng thêm lương thực thậm chí là có t ử hư chuyển thật xu thế nhưng là nói thật cái này cũng không trách được dạ cù mọ rủ c ả gì dù sao nếu như không phải tận mắt nhìn thấy năng cũng rất khó tưởng tượng những n à y kỳ tỏ đám yêu quái đối ab xầy mệ ẩy trung thành vỡ ý mà đã đến loại tình trạng này yêu quái là hoảng sợ hóa thân Mà nhưng nền à y sậy quái đã biết được đáp án yêu yêu quái a cứu cứu mạng yêu quái ăn người rồi chúng tiên h ánh lửa dâng lên tiếng rít chói hai âm thanh liên tiếp k i n h k h ủ n g yêu ma quỷ quái tại trong bóng tối hiện hiện đem tòa thành thị này trật tự hoàn toàn nhiễu loạn cháy hừng hực ánh lửa cùng phụ có kịch độc yêu khí hôn tạp cùng một chỗ nghiễm nhiên một bộ tận thế giáng lâm cảnh tượng ta tới thử thử một lần sắc mặt nghiêm túc k ỳ k ỳ ổ nếm thử đ ố i những cái kia yêu quái thả ra một phát phá ma chi tiễn nhưng là không dùng phá ma chi tiễn giết chết đại lượng yêu quái một nhưng rất nhanh liền có càng nhiều yêu quái từ trong bóng tối xông ra điền vào trước mặt chống chỗ vô dụng dạ cụ mọ rủ ca di lắc đầu chỉ ra những n à y yêu quái bản chất bọn chúng là tồn tại, tại tòa thành thị này trong trí nhớ hoảng sợ là từ n liền ở đây tụ là, là t ậ mà cùng ngày đồng thời gia cụ mọi rủ cạ gì trả lại nện xầy mang đến một cái tin tức tốt những này từ trong sự sợ hãi đản sinh ra không phải vô đ ị n h nó có thể bị tiêu diệt nhưng tiêu diệt nó người lại nhất định không phải là có được vượt xa bình thường linh lực vũ nữ cũng không phải có thể chế tạo mặt trăng tiên nhân mà là cái kia có thể trong bóng đêm cho chúng sinh mang đến hy vọng người đây cũng là những cái kia kỳ tỏ đám yêu quái cuối cùng muốn đạt đến mục đích bọn hắn phải dùng sợ hãi của mình đi tỉnh lại tồn lưu tại trong tòa thành này hy vọng Dạ cụ mò rủ ca di cấp tốc nói ra nàng bây giờ rốt cục hoàn toàn h i ể u kỳ tỏ đám yêu quái kế hoạch tuyệt vọng cùng hy vọng bản thân liền là một đôi song b à o thai càng là tuyệt vọng liền càng là khát vọng hy vọng khát vọng kỳ tích sinh ra bởi vậy những cái kia yêu quái mới có thể từ bỏ sinh mệnh của mình chỉ vì để trong tòa thành này tuyệt vọng cùng hoảng sợ lại nồng hậu dày đặt một chút để tòa thành thị này cầu sinh ý chí m v ề phần nói cái k i a có thể vượt qua những ngày tuyệt vọng vì tòa thành thị này mang đến hy vọng người là ai từ xưa đến nay chỉ có một người chân chính thực hiện thống trị kỳ tỏ hết thẻ hạ cám cũng là sự xuất hiện của hắn để những cái k i a một lần sinh sống trong bóng tối bị yêu quái chỗ thống trị nhân loại biết được nguyên lai nhỏ yếu bọn hắn cũng có thể có được đối kháng yêu quái lực lượng nhìn xem cái k i a đạo từ đầy trời trong ngọn lửa chậm rãi hiện hiện thân ảnh dạ cụ m ò rủ c ả gì s ắ c mặt ông c ầ m đã nhanh muốn nhỏ xuống nước đây xem như âm dương sư một mạch người khai sáng liên quan tới người này danh khí tự nhiên không cần lại có quá nhiều lắm lời nhưng ở nơi này đáng giá nâng lên đầy miệng chính là nếu như chỉ từ huyết mạch nhìn lại ab x ả y mê ấy điểm xuất phát kỳ thật cũng không có người bình thường tưởng tượng như vậy cao trên thực tế hắn điểm xuất phát so với bình thường người còn thấp hơn rất nhiều bởi vì hắn là một cái b á n yêu cứ việc mẹ của hắn là hạ gọ rỗ mổ ghi sủn nhưng phụ thân của hắn lại là một nhân loại bình thường võ sĩ cho nên tại tuổi nhỏ đoạn thời gian kia bên trong ab xây mê ấy là bị không ít bị khuất yêu quái dị dạng dị loại lan thân là b á n yêu hắn trời sinh liền không nhận đám yêu quái ưa thích cũng bị nhân loại bình thường chỗ bài xích l i ê n ngay cả phụ thân của hắn cũng tại hắn xuất sinh về sau bỏ xuống mẹ con bọn hắn không biết tung tích bởi vậy t h ứ kinh lịch bên trên nhìn ngoại trừ bởi vì có mẫu thân che chở mà miễn bị những người khác đánh đập bên ngoài ab xây mẹ ấ y kinh lịch cùng là b á n yêu ý mua xạ nhưng thật ra là không kém là bao nhiêu như vậy m ộ ư ơ i bảy vấn đề tới rõ rệt tất cả mọi người là b á n yêu nhưng ab sậy m ệ ẩy vì cái gì liền có thể trở thành thiên hạ nổi danh đại âm dương sư cũng lấy yêu ma quỷ quái c h i chủ tư thái thống trị kỳ tỏ hết thể hạ cám mà n g ã nấm mốc inu sa cũng chỉ có thể ở nhân gian lưu lãng hơn ba trăm năm ngay cả cái người dạng đều không kiếm ra đến đâu đáp án rất đơn giản bởi vì hắn rất thông minh nhìn xem cái tia từ h ỏ a d i ễ m bên trong chậm rãi đi ra tiêu sái thân ảnh dạ cụt mọ rủ c ả gì trên mặt biểu hiện ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch hoặc giả thuyết là trời sinh thông minh kế thừa hồ ly huyết mạch ab sậy mê ẩ là một cái thông minh bạn yêu tại hắn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ hắn liền đã biết được tại sao mình lại bị yêu q u á i cùng nhân loại cộng đồng bãi xích huyết mạch không thuần không cuối cùng vẫn là sức mạnh của ta không đủ mà thôi ab xây mê ấy nhìn rất thấu triệt cuối cùng tại cái k i a hắc cám thịnh hành niên đại bên trong lực lượng mới là kết giao bằng hữu duy nhất phương thức mà cùng này đồng thời ab xây mê càng không có giống như xả như thế ghét bỏ qua mình bán yêu thân phận bởi vì hắn biết rõ mặc dù b á n yêu huyết mạch mang đến cho hắn rất nhiều không thiện nhưng cũng tại phương diện khác cho hắn mở ra một cái mới đ ạ i môn linh lực yêu lực cái này hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt hắn có thể đồng thời tu luyện đồng thời tu luyện còn rất nhanh phổ thông yêu quái khổ tu một trăm năm cũng không đạt được cảnh giới hắn chỉ cần một năm liền có thể nhẹ nhàng đột phá thế là liền có cái kia có thể tại ban ngày cùng rất nhiều q u a n to hiện quý chuyện trò vui vẻ thậm chí thiên hoàng đều muốn phụng làm thượng khách đại âm dương sư ab s ợ i m ệ ấy cùng tại ban đêm thống trị kỳ tỏ chi phối thiên hạ hết thẻ h ắ c cám yêu ma quỷ quái c h i chủ mà giờ này khắc này ab s ợ i m ệ ấy liền là lấy nhân loại hoặc giả thuyết là âm dương sư tư thái xuất hiện tại tòa này mà kinh bên trong bị tuyệt vọng kêu gọi đi ra hắn đương nhiên là tượng chứng cho hy vọng âm dương sư mà tại g i ả cụ mọ rủ c ả gì trong mắt đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu nói là chuyện tốt là bởi vì thân là nhân loại ab xây mẹ ấy không cách nào thi triển y ê u thuật cũng vô p h á p triển khai hắn bách quỷ giả hành nói là chuyện xấu thì là bởi vì sáu nhìn trước mắt cái này mặc trắng quan t r ắ n g phục trên mặt còn mang theo một tia nhàn nhạt ý cười đại âm dương sư g i ả cụ mọ rủ c ả gì nuốt nước miếng một cái nói một cái không hợp thói thường sự tình giờ này khắc này nàng không có ở ab xây mẹ ấy trên thân cảm nhận được bất kỳ yêu khí ngược lại còn cảm nhận được nồng đậm thần tính đúng vậy không sai tại tòa thành thị này trong trí nhớ cái kia tên là ab xây mẹ ấy nam nhân liền là thần đồng dạng tồn tại mà bây giờ thuộc về tại ab xây mẹ cái kia phần ký ức lấy hy vọng danh nghĩa bị cụ hiện lúc đi ra hắn càng ra là trực tiếp hóa thân thành tòa thành thị này thủ hộ thần minh lấy chúa cứu thế chi tư lại lần nữa q u â n lâm cái này thuộc về hắn quốc độ thoạt nhìn các ngươi thật giống như là không chào đón ta à. cũng được ngược lại khoảng cách ta xuất sinh còn có một đoạn thời gian liền để ta đến bồi các n g ư ơ i chơi đ ù a a ab xây mẹ ấy cười tùy tiện phất p h t tay liền có một đầu thanh long thất thần từ hắn ống tay áo bay ra hướng về kỳ k ỳ ở vị trí b ộ nhào tới đông phương tri thần tên thanh long chiến đấu bắt đầu đây là một trận chiến đấu kịch liệt ngoại trừ những cái kia may mắn còn sống sót ngay cả t h ở mạnh cũng không dám một cái âm dương sư bên ngoài ở chỗ này có thể tham dự vào trong trận chiến đấu này qua người kém gọi nhất cũng là đại yêu quái cấp bậc nhưng cùng này đồng thời kết quả của cuộc chiến đấu này lại ra ngoài dự liệu của mọi người bởi vì n ó sáu căn bản liền không có kết quả cắt nhìn xem cái này mai dọa người ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đâu nện sầy vươn tay đem cái kia thoạt nhìn rất dọa người thanh long thức thần một bàn tay đánh bay trận đầu thất bại ab x ả y m ẹ ấ y cũng không giận nháy mắt sau đó liền có thành bảy chim tước từ bốn phương tám hướng bay tới nhưng lại bị một cấu ngọn lửa nóng bỏng ngăn cản đường đi không cần không nhìn ta ạ phù di hộ dạ no m ồ cụ giống giận bay về phía bầu trời nơi đó là nàng sân nhà mà tại cái này về sau từng cái phá ma chi tiễn không chúng cùng tất chúng cảnh giới đ ế t ử kỳ kỳ ổ cùng dạ cụ mọ rủ c ả d ì liên thủ phản kích đến nhưng tiếc nuối là cái này nhìn như tất chúng m ộ t kích đồng dạng cũng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào ẩn chứa siêu cường linh lực mũi tên trực tiếp xuyên thủng a b xây m ẹ ấ y bà vai ở trên người hắn lưu lại lớn chừng quả đấm vết thương nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa khôi phục như ban đầu không được giặc cụ mọi rủ ca di ý thức được vấn đề hắn nhận lấy tòa thành thị này che chở đây chính là a b xây m ẹ ấ y lớn nhất gác chủ bài tại tòa thành thị này trong trí nhớ cái này tên là a b xây m ẹ ấ y nam nhân liền là vô địch tồn tại cho nên vô luận hắn nhận đến như thế nào thương thế cho dù là tử vong cũng sẽ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hoàn thành phục sinh chúng ta không thể tại trong tòa thành này cùng hắn chiến đấu dạ cụ mọ rủ c ả di có chút lo lắng nói nàng muốn chuyển di chiến trường nhưng vấn đề là dựa vào tòa thành thị này ký ức mà tồn tại ab xây m ệ ấy lại làm sao có thể rời đi nơi này thế nhưng nếu như không rời đi sau chúng ta lại vĩnh viễn cũng không chiến thắng được hắn chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi lấy hạ gõ rổ mổ ghì s ù n đem bản thể của hắn sinh ra làm giả hóa thật ta đối mặt loại tình huống này cho dù là lấy thông minh chứ danh dạ cụ mọ rủ c ả di cũng nghĩ không ra bất kỳ phá cục chi pháp nhưng nện xấy lại không cho là như vậy không hắn túi đầu xuống nhìn xem cái kia một mặt mỉm cười một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng ab s ậ i mê ấ y lại n g n g đầu phía trên cái kia sáng sủa không m â y trăng sáng sao t h ừ a ra không hắn cảm thấy mình đã tìm tới phá giải trước mắt cục diện này phương pháp nếu như nói tòa thành thị này liền là hắn tùy ý làm bậy lớn nhất cậy vào vậy chúng ta trực tiếp đem tòa thành thị này cho đỡ mất không phải tốt c h ư ơ nếu g giả gì, người đại cụ cả ca, mỏ rủ n luật hở. như giết bất tử ab s ậ i mê ấ y lời nói vậy liền đem tòa thành thị này cùng một chỗ hủy đi nói thật khi ý nghĩ này xuất hiện tại nện x ầ trong đầu thời điểm ngay cả nện xầy mình giật này hắn không biết hắn vì cái gì có thể muốn ra một cái như thế biện pháp cực đoan tới đối phó trước mắt cái này kỳ thật cùng hắn làm không thù hắn ab sậy mê ây nhưng ở đi qua một phiên cẩn thận suy nghĩ về sau nẹn xây lại cảm thấy phương pháp này tựa như là không có vấn đề gì cùng kỳ tọ tổ thù đã kết xuống từng cái đã như vậy vậy thì nhất định phải muốn một không làm hai không ớ t nẹn xây tự nhận mình kỳ thật không phải một cái ưa thích giết chóc người l i ê n nói ví dụ đoạn thời gian trước gặp phải cái kia nụ dạ dị hỉ n g cuộc chiến đấu kia đánh cho lửa nóng nhưng hắn trên thực tế một cái yêu quái đều không giết liền xem như cái kia cho kỳ tọ yêu quái khi dẫn đường đảng bạ kê n dù mỹ y cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu trường đại giới dưới nhưng là bây giờ đối mặt trước mắt cái này ab xây mê ây nạn s â y lại không thể không thừa nhận chính là giờ này khắc này hắn đích thật là động sát tâm cho dù là hắn chết dưới tay hắn dòng yêu quái đều có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy cái gì ngàn năm ma kinh cái gì kỳ tỏ thủ hộ thần cái này nếu để cho hắn sống tới còn đến mức nào nạn s â y cũng không muốn cho mình lưu một cái h ậ u họa hết t h ả đã biết nguy hiểm đều muốn bị bóp chết tại trong trứng nước về phần nói những cái kia sinh hoạt tại trong kinh đô sẽ bị thuật này lan đến gần người bình thường không có cách nào bậy chỉ có thể chờ đợi chuyện bên này giải quyết về sau dù nhìn g k ẹ n s ầ y no rụt đem bọn hắn sống lại nện sẽ có lý có cứ nghĩ đến hắn cho rằng đây là một cái rất tốt phương pháp đã giải quyết hậu hoạn cũng không có tạo thành cái gì thực tế tính tổn thương thậm chí liền ngay cả bị phá hủy kỳ tỏ thành cũng có thể dùng đại quy mô thổ đội m ộ t đội tiến hành khôi phục làm như vậy vạn vô nhất thất liền xem như kỳ kỳ ồ, hẳn là cũng không có lý do gì đi trách cứ ta ta đây cũng là vì cái thế giới này thật sao hết thầy hai hoàng ẩm đều bị thanh trừ t r i để yên lòng nện xầy trên mặt lại không bất luận cái gì một tia l à khó hắn lại lần nữa túi đầu xuống nhìn xem phương xa cái kia đang cùng phụ gì h ổ dạ no m ồ cụ chiến đấu trên mặt viết đầy vẻ nhẹ nhàng ab sậy mề ấ lại là đột nhiên đưa tay phải ra đem một mực ở vào hắn bảo hộ phạm vi bên trong kỳ kỳ ổ đẩy lên dạ c ụ mọ dù c ả gì trong ngực trở về ấy các ngươi về trước sổ g ì g ì đi nơi này giao cho ta dạ c ụ mọ dù c ả gì mang theo kỳ kỳ ổ rời đi khoảng cách yêu quái liền là có chỗ tốt này đánh không lại liền chạy đường người bình thường là thật ngăn không được nhưng ở rời đi thời điểm kỳ kỳ ổ lại có chút không bỏ lo âu nhện sầy một chút nơi này lo lắng cũng không phải là đang lo lắng an nguy của hắn nện sự thực lực nàng là biết đến liền xem như giết bất tử ab s ợ i mê ấ y cũng không có khả năng chiến bại toàn thân trở ra vẫn là không có vấn đề gì nhưng vấn đề là ngay tại vừa rồi kỳ kỳ ô tư nện sợi trên thân cảm nhận được một loại mười phần xa lạ khí tức nàng không minh bạch loại này xa lạ khí tức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng nàng cảm thấy ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó nàng và nện sẽ ở giữa khoảng cách đông nhiên trở nên xa vời đừng nàng vô ý thức vươn tay tựa hồ muốn bắt lấy cái gì lại bắt cái không đã sớm không nghĩ đợi ở chỗ này dạ cụ mỏ rủ cá gì đang nghe nện sự chỉ thị về sau không chút do dự ô m lấy kỳ kỳ ổ hướng phía cái kia đã từ lâu kéo ra khẽ hở liền làm một cái bay vọt ngay mắt sau đó thân ảnh của các nàng liền xuất hiện ở khoảng cách kỳ tỏ thành mười lăm km bên ngoài sổ dì di hô ra họa kia thật đúng là khó làm nhìn qua chung quanh cái này đã quen thuộc lại an t ĩ n h hoàn cảnh gia cụ mọ rủ c ả gì thở dài một hơi nàng vốn cũng không phải là loại kia am hiểu cùng người c ư ơ n g chính diện yêu quái chớ nói chi là nàng ở tại kỳ tỏ cái này bốn trăm năm là hoang phế thời gian bốn trăm năm ngoại trừ tuổi tắc cùng thể trọng bên ngoài nàng cái gì đều không chướng thậm chí về mặt thực lực khả năng còn có chút rút lui không có cách nào sáu duy cổ liền là có dạng này m ị lực có thể cho một cái vốn là tiền đồ vô lượng đại yêu quái tự phế v õ công chỉ là ta thật thật tò mò hắn đến tột u cùng sẽ làm dùng dạng gì phương pháp đánh bại ra hoặc kia không phải là trực tiếp hủy tòa thành thị này a Dạ cụ mò dù ca gì nói đ ù a nói nàng không cho rằng n ề n sẽ có trực tiếp hủy d i ệ t tòa thành thị này độ lượng dù sao nơi này chính là kỳ tọ là quốc gia này thành thị phồn hóa nhất có vượt qua hai trăm ngàn người sinh hoạt ở trong thành phố này chớ nói chi là tại cái này hai trăm ngàn người bên trong còn có chân chính vương công quý tộc hoàng thân quốc thích nếu như đem bọn hắn tất cả đều giết chết lời nói sẽ ra đại sự tuyệt đối sẽ ra đại sự đến lúc đó đừng nói là ab S, â y mê a liền xem như đem trong địa ngục cái kia bốn cái quỷ vương ngay tiếp theo những cái kia có danh tiếng đại yêu quái cùng một chỗ mời đến đều gánh chịu không được hậu quả nghiêm trọng như vậy cũng không đến sáu ra cụ m ò dù ca gì mỉm cười thầm nghĩ nhưng là rất nhanh nàng liền không cười được bởi vì nàng đã thấy viên kia lơ lửng tại kỳ tỏ thành trên không đường kính tuyệt đối vượt qua mười cây số tiểu hành tinh bây giờ đang tại lực hút tác dụng dưới lấy một loại thoạt nhìn chậm chạp nhưng trên thực tế lại nhanh đến chỉ có vài giây đồng hồ phản ứng thời gian tốc độ hướng về mặt đất rơi xuống kèn gai xin xây ta đi ta chỉ là thuận miệng nói a đại ca ngươi đừng đùa thật đó a Dạ cụ mọ rủ ca gì đ i ê n rồi đứng tại nàng bên cạnh kỳ kỳ ổ cũng không có tốt đi nơi nào nàng n g n g đầu nhìn xem viên kia sắp rơi xuống tiểu hành tinh ánh mắt đờ đ ẫ n há to miệng một bộ đã đánh mất năng lực suy tính dáng vẻ nàng choáng kỳ kỳ ổ cũng không nghĩ tới nện xây vờ ý mà có thể làm ra động tinh lớn như vậy mà bây giờ nàng coi như còn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi c u n g nay đồng thời tại k ỷ tỏ thành bên trong ngươi làm sao dám vừa mới còn hăng hái một bộ dạo chơi nhân gian bộ dáng ab sậy m ệ ấy cũng rốt cục nhịn không được bộc lộ ra mình chân chính bộ dáng hưng tấm kia dữ tợn như là yêu quái trên mặt viết đầy đ ố i nện sậy chỉ trích cái này lệnh nện sẽ có chút im lặng xin nhờ ngươi không cần như thế một bộ nghĩa chính n u ô n từ bộ dáng khiến cho thật giống như ta mới là cái kia nhân vật phản diện đồng dạng rõ rệt ngươi mới là cái kia vi quy phục sinh cho mọi người tạo thành làm phức tạp ra hỏa tốt t hắn mới may một mặt bất đắc dĩ nói ra nếu như có thể mà nói hắn kỳ thật cũng không muốn dùng bạo lực như vậy phương thức giải quyết vấn đề ngươi liền không thể giống trước đó những cái kia yêu quái đồng dạng cùng ta tùy tiện đánh lên một hồi sau đó lại bị ta nhẹ nhàng đánh bại mà nhất định phải cả loại này bất tử bất diệt yêu tiêu h t h ầ n hiện tại tốt xuống đài k h ô này g Chương nhưng, Nghe đừng được đi. Chương 95, thế nhưng, viên thứ hai đâu? chuyện viên nói thế thứ nền quỷ, xây ma l A B B S cả bên cạnh cụ, cũ, cũng bên no nhìn dạ phủ hồ gì mùa không được lật lên gắng. bị ạ kiểu đi ã n g ư ơ h ắ c h ắ c ta cảm thấy cũng là thể cái này lý phù dị hồ ra no mổ cụ nhẹ gật đầu đối nện xây loại hành vi này đưa cho cực cao đánh giá từng cái nói trắng ra là tính cách của nàng so nện sẽ còn muốn táo bạo bên trên một chút nện xây nhiều lắm thì là bàn nàng thì là một lời không hợp liền muốn lôi kéo địch nhân đồng quy vô tận loại kia không muốn mạng đấu pháp cũng chỉ có thân là đồng lai người nàng mới nghĩ ra mà bây giờ đáng chết nhìn xem khối kia đã đem toàn bộ màn trời che chắn sắp rơi xuống to lớn thiên thạch ab xầy mê ấy đã không có thời gian ở chỗ này cùng nện xầy giải thích đáng rắn chu tước câu trần thanh long. 4. theo a long. Nương lấy b mười kêu gọi. Trận trận hai thức thần đây là thân là âm dương sư ab sậy mê ấy nhất bị thế nhân quen thuộc năng lực những cái tia thức thần mỗi một cái đều có đại yêu quái lực lượng mà có thể đồng thời thao túng mười hai con đại yêu quái ab sậy mê ấy tự nhiên là không thể tranh cãi s i mị vong thuận tri chủ nhưng là đáng tiếc cái này cũng không đủ nhìn a mười hai cái t h ứ thần thoạt nhìn hung thần đ c sát nhưng ở viên kia khổng lồ thiên thạch trước mặt cũng bất quá chỉ là mấy con hơi lớn một điểm c o n k i ế n cho dù bọn chúng đem hết toàn lực thậm chí là dùng thân thể của mình khi đem thịt cũng vẹn vẹn chỉ là hơi ngăn diên một cái thiên thạch tốc độ rơi xuống bọn chúng thậm chí ngay cả thiên thạch ra đều không cách nào phá hư cho ta đính trụ nhìn xem viên kia vẫn t ạ i chậm rãi hạ xuống thiên thạch á b ê sợi mê ấ y gấp mà tiếp theo một cái trước mắt ở giữa trên người hắn thì là đột nhiên bộ phát ra một cỗ khổng lộ liền xem như thần mình cũng phải vì đó ghé mắt linh lực linh lực thăng lên bầu trời cùng cái kia mười hai con tức thần cùng một chỗ cộng đồng chống cự cái này cách m hy vọng tư thái đây không phải ab s ả y mê ấy mình tư thái mà là tòa thành thị này tại cảm nhận được diệt vong nguy cơ về sau bạo phát ra trước nay chưa có dục vọng cầu sinh cũng đem loại dục vọng này thêm tại ab s ả y mê ấy trên thân từ đó cưỡng ép nổ cao tính mạng hắn cấp độ một loại mới hình thái từ một loại ý nghĩa nào đó nói hiện tại ab s ả y mê ấy đã không phải là một người đang chiến đấu mà là cùng sinh hoạt tại trong tòa thành này hai trăm ngàn người cũng đã từng sinh hoạt tại trong tòa thành này hơn triệu người cùng một chỗ chiến đấu bọn hắn dốc hết toàn bộ lực lượng của mình chỉ vì ngăn trở cái này diệt thế tai nạn nói thật cái này rất làm cho người cảm động để nện sợ kìm lòng không được văng lên cái k i a đã từng hóa thân thành ánh sáng cùng tì gạ cùng một chỗ chiến đấu mình nhưng là đáng tiếc đ ố n g nhiên thu tay nện sợi đột nhiên phát hiện đại phản phái dĩ nhiên là chính ta ai hà tất phải như vậy a nhìn xem cái k i a cho dù là tập hợp đủ toàn thành lực lượng cũng vô pháp ngăn cản thiên thạch hạ xuống thất khiếu đã bắt đầu đổ máu ab s ợ i m ệ ấ y nện sợi bất đắc dĩ thở dài một hơi hắn đánh không thắng con kiến trung quy là con kiến liền xem như đoàn kết cùng một chỗ cũng vô pháp có được dung chuyển voi lực lượng mà tại cái này lực lượng chân chính phía dưới những cái kia hô hoán kỳ tích thanh âm nhưng lại là như thế nực cười châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình nếu như ta là chạy hủy d i ệ t tòa thành thị này tới vậy các ngươi liền không khả năng sống n ă m ân nguyên bản còn mười phần tự tin nện s â y đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới tại cái này sắp bị thiên thạch bao phủ trong tuyệt vọng tựa như là có đồ vật gì hướng về bầu trời nhanh chóng bay đi mô cụ phù dị hổ ra no mồ cụ rất t ứ c thời đánh cái lửa mượn nhờ cái kia ánh lửa sáng ờ i nện xây rốt cục nhìn thấy những cái kia đột nhiên từ kỳ tỏ thành bên trong bay ra đệ vào thiên thạch bên trên đồ vật đến tột cùng là cái gì cái đôi màu trắng cái đôi đây là tương đương hùng vĩ một màn chín cái to lớn màu trắng cái đôi tựa như là chín cái nối liền đất trời thông thiên trí trụ bọn chúng từ kỳ tỏ thành phương vị khác nhau dân g đủ đủ r ố i r a đ ỉ n h ở trên bầu trời cái kia thiên thạch dưới cùng tập hợp lấy cả tòa kỳ tỏ thành hy vọng ab xây mệ cùng một chỗ ngạnh xinh xinh chặn lại thiên thạch tung tích kình thiên bạch mọc trụ không biết vì sao nện xây đột nhiên cảm thấy câu thơ này cùng trước mắt bức tranh này đơn giản liền là tuyệt phối về phần nói những ngày cái đuôi chủ nhân lại đến tội cùng là ai hạ gọ rộ m ổ ghisùn s ố gì gì trong đ ì n h viện tối hôm nay giả cụ m ỏ rủ c ả gì, đã không cảm thấy kinh ngạc không hổ là có thể tọa chấn kỷ tỏ sáu trăm năm đại yêu quái trước đó ngược lại là ta xem nhẹ nàng trên bầu trời thiên thạch rốt cục cũng đã ngừng vẫn luôn tại nghiền ép mình lực lượng ab sậy m ệ ấy cũng rốt cục có một k i a cơ hội t h ở dốc m ậ u thân hắn ngắm nhìn một phía nhìn xem cái k i a chín cái đỉnh thiên lập địa cái đôi hồ ly trong ánh mắt toát ra một loại khá phức tạp biểu lộ nó như thế nào đây xem như hạ gọ rộ mộ ghisùn hải tử ab xây mẹ ấy đối với mình cái này mẫu thân vẫn luôn là đáp lại một loại khá phức tạp thái độ hắn cũng không hận nàng bởi vì nàng là mẹ của hắn luôn luôn dành cho hắn không giữ lại chút nào yêu mãi cho tới bây giờ h à gọ rộ mộ ghi sùn đều đang vì ab xây mẹ ấy phục sinh mà cố gắng nhưng cùng ngày đồng thời ab xây mẹ ấy cũng vô pháp nói mình yêu nàng yêu hồ c h i tử cái này không chỉ là một cái chế rêu xưng hô càng là trở ngại hắn tiến thêm một bước chướng ngại vật thân là b á n yêu ab xây mẹ ấy không cách nào giống chân chính đại yêu quái như thế có được thiên trường địa cửu t u i thọ cũng vô pháp giống nhân loại như thế có thể thông qua tu luyện đến bồi dưỡng mình thần tính tại sau khi chết thành phật bởi vậy rõ rệt tại khi còn sống lấy được thành tựu to lớn hắn tại sau khi chết lại một mực bị giam tại trong địa ngục từng cái đây đối với tâm cao khí ngạo ab s â y mẹ ấ y tới nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn nhục nhã nhưng bây giờ nhìn xem chung quanh cái kia chín cái chống đỡ lấy thiên địa cái đôi hồ ly ab s â y mẹ ấ y tâm đ ỗ n g nhiên lại bình thường trở lại hắn cũng không trách nàng bởi vì nàng đã đem mình có thể lấy ra đồ tốt nhất đều dành cho hắn mẫu thân trên thực tế không chỉ là hắn liền ngay cả thân là người đứng xem nện xầy khi nhìn đến cái k i a đột nhiên d ố i ra chín cái to lớn cái đôi về sau đều hơi có chút đ ộ n g dung không tầm thường thật sự là không tầm thường hắn xuất phát từ nội tâm than thở bởi vì kết quả như vậy thật đã nằm ngoài dự đoán của hắn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nèn s â y l à tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ab s â y m ẹ ấy vờ ai mà có thể sử dụng phương thức như vậy tiếp x u ố n g hắn t ẹ n gài x ỉ n s â y tình h thương của mẹ lực lượng hoàn toàn chính xác vĩ đại thế nhưng viên thứ hai đâu chương chín mươi sáu yêu hồ người quá nguy hiểm kẹt gài xin xây xem như tiên nhân chi lực cụ hiện hóa nó khả năng cũng không phải là công kích mạnh nhất thủ đoạn nhưng ở tất cả thủ đoạn công kích bên trong nó cảm giác g á p bách nhất định là mạnh nhất nhất là khi cái thứ hai thiên thạch theo nhau mà tới đập ầm ầm rơi vào cái kia thật vất vả bị ab sậy mệ cùng hạ gọ rổ mổ ghi s ù n nắm rơi lên thiên thạch phía trên thời điểm mọi người trong lòng cũng chỉ còn lại a i t h á n tuyệt vọng hy vọng không đã đều không tồn tại những giờ này khác này tòa này ngàn năm ma trong kinh tựa như là yên tĩnh như chết kết cục chắc chắn phải chết bẩy ở trước mặt mọi người mà đối mặt cái này ngang ngược đến không thể lay động vĩ lực tòa thành thị này căn bản thăng không nổi bất luận cái gì một chút lòng phản kháng nghĩ không phản kháng được căn bản không phản kháng được tại công kích như vậy trước mặt bất luận cái gì chống cự đều là tốn công vô ích mà bây giờ đối với sinh hoạt tại trong tòa thành này toàn bộ sinh linh mà nói có thể tại trong nháy mắt bên trong không thống khổ chút nào tử vong chính là tiên nhân có thể bàn cho bọn hắn sau cùng nhân tử yên tâm đi cái này cái gọi là chết đi bất quá chỉ là một giấc mơ ta gây ra t h i họa liền do ta tự mình kết thúc công việc sô dị di bên trong không biết trở lại lúc nào nơi này nện xẩy nhìn xem kỳ kỳ ổ cái kia một mặt vẻ mặt lo lắng nhẹ dọn g quýt lơn nhưng đáng tiếc chính là hiện tại kỳ kỳ ổ, đã căn bản nghe không được thanh âm của hắn bởi vì và anh, tòa này bắt đầu xây dựng vào nạ dạ thời đại cách nay đã ở trên vùng đất này đứng sừng sững gần ngàn năm kỳ t ỏ thành nổ đây là một lần triệt triệt để để hủy diệt trên bầu trời thiên thạch trực tiếp đem trên mặt đất tất cả kiến trúc cùng tránh né tại những kiến trúc này bên trong tất cả sinh mệnh ép vì so hạt cắt còn mỏng manh hơn bụi mịt kế tiếp phát sinh trận này nổ lớn càng giống là phạm p ả i ngập trời tội ác sau hủy d i tích dấu ở kèn gai x ì n xây bên trong năng lượng trong nháy mắt bộc phát làm thành thị trung tâm nhiệt độ trực tiếp tăng lên gần nàn g độ đây là ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan nhiệt độ cao pham la bị cuốn vào cái này nhiệt độ cao bên trong sự vật cơ hồ l à tại ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong liền bị thiêu đốt là chân chính cho t à n k e n người giết chết một cái cấp thấp yêu quái người lấy được thưởng điểm kinh nghiệm hai trăm n g â n lượng hai trăm k e n người giết chết một người bình thường người lấy được thưởng kinh nghiệm năm mươi ngân lượng năm mươi k e n người giết chết âm dương sư tầy kèn hải đệ mô tô người lấy được thưởng kinh nghiệm một ngân lượng một nghìn k e ngươi giết chết nhân vật đặc biệt ạ xì cà gà dô sài tơs ngươi lấy được thưởng kinh nghiệm một mươi nghìn ngân lượng một mươi nghìn lít nha lít nhít tiếng nhắc nhở tại nện s ẩ y não hải không ngừng vang lên đây là đúng nghĩa soát bình phong bởi vì tin tức nhắc nhở thật sự là quá nhiều nện sẽ không thể không trực tiếp đem hệ thống thanh âm tạm thời che đậy lúc này mới đổi lấy một chút t n bình mà tại sau hai mươi phút khi dư âm nổ mạnh dần dần tiêu tán đây chơi bụi mù dần dần bị gió thổi đi toàn à y đã từng lấy phồn hoa mà xương thành thị cũng lấy một loại khác h ì n thái hiện ra tại nện xẩy đám người trước mặt hố to một cái đường kính đạt m ư ơ i cây số chỗ sâu nhất không sai biệt l ắ m cũng có hai ba km sâu to lớn hố thiên thạch mà cùng n à y đồng thời nhìn qua cái này từ hắn tự tay chế ra hố thiên thạch n ẹ n xây lại là n h ữ n g mày bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy tại cái hố to này bên trong giống như vẫn tồn tại một tia mặc dù yếu ớt nhưng là lại à l hoàn toàn chính xác tồn tại sinh mệnh khí tước không thể nào cái này đều có thể còn sống sót ôm một tia n g h i hoặc n ẹ n xây trực tiếp lợi dụng bắc tèn nhìn đem cái tia giấu ở hố thiên thạch bên trong vật sống cưỡng ép hấp dẫn tới mà khi nện xây nhìn thấy diện mục thật của nàng về sau lại không kỳ quái nguyên lai、like、là hạ gọ rộ mô g h sùn a hạ gọ rộ đã từng yêu ma quỷ quái c h i chủ bị dạ cù mọ rủ c ả d ì xưng là sẽ chỉ sinh con mẫu hồ ly tại vừa rồi cuộc chiến đấu kia bên trong lại cho thấy thật to vượt qua dạ cù mọ rủ c ả d ì tưởng tượng lực lượng một không qua ngẫm lại cũng là nếu như không có, có chút ó c tài năng lời nói hạ gọ rỗ m ồ ghi sùn lại làm sao có thể tại a bê xầy mệ tử vong về sau tiếp tục ngồi vững vàng kỳ tỏ tổ k h ô i thủ vị trí mà cùng ngày đồng thời hạ gọ rỗ m ồ ghi sùn có thể sử dụng nhục thân của mình mạnh kháng hai lần trị bạ cụ tèn xấy bạo tặc mà bất tử cũng đủ để chứng minh nàng cái kia cường hãn sinh mệnh lực Phải nói, không hổ là một lần đứng tại yêu quái đỉnh điểm bên trên đại yêu quái a chính là đáng tiếc hạ g ò rộ m ồ ghi xuân hiện tại hình tượng cùng cái gọi là yêu ma quỷ quái chi chủ thế nhưng là trên lệch xa rồi bị nện xây bóp lấy c ổ nàng toàn thân trên dưới đều là vết máu to to nhỏ nhỏ đá cội khảm t i ế n trong cơ thể của nàng xương cốt toàn thân tức thì bị vừa rồi trùng kích ghép tới vỡ nát nàng còn sống nhưng cũng v ẹ n vẹn chỉ là còn sống hoặc giả thuyết là nương tựa theo trong lòng một cỗ o á n khí sống đến bây giờ muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ngăn chở n à n phục sinh ab xẩy mệ sự nghiệp to lớn mà cái này cũng thuộc về yêu hồ nhất tộc cố hữu kỹ năng ta n g u y ệ n rủa ta n g u y ệ n rủa các ngươi nàng dùng hết mình sau cùng sinh mệnh lực n g u y ệ n rủa những cái kia ảnh hưởng nàng kế hoạch định nhân gia cụ mò rủ ca di biến sắc cẩn thận không thể để cho nàng đem lời nói ra yêu hồ nhất tộc tại trước khi chết bày ra n g u y ệ n rủa kinh khủng phi thường nói thí dụ như khối kia từ tạ mạ mùa no mà ẹ、e, ệ toán khí hóa thân mà thành s á t sinh thạch từng cái nó tồn tại để phương viên c h ă m giảm thổ địa biến thành tràn ngập t r ư ớ khí động vực đến bây giờ còn chưa từng tiêu tán mà so sánh dưới hạ gọ rỗ mộ ghi x u n lực lượng so tạ mạ mùa m o、no、mạ hệ、e, lực lượng chỉ mạnh không yếu nếu như là nàng lưu lại nguyền rủa nhất định sẽ dẫn phát so khối kia s á t sinh thạch càng khủng bố hơn hậu quả bởi vậy tại giả cụ mọ rủ c ả d ì nghĩ đến tuyệt đối không thể để cho hạ gọ r ổ mổ ghi sùn đem nguyền rủa nói ra thế nhưng lệnh giả cụ mọ rủ c ả d ì không nghĩ tới chính là từ lúc mới bắt đầu nhất nện sẽ không có ý định nhẹ nhàng như vậy b u ô n g tha hạ gọ r ổ mổ ghi sùn hạ gọ r ổ mổ ghi sùn người quá nguy hiểm nện xây mười phần tỉnh táo nói ra cái gọi là n ổ cọ phải nổ tận gốc vì đánh chết a b sậy mê ấy hắn không t i ế t hủy đi tòa này kỳ tò há lại sẽ vương tha chuyện này chỉ có thể không ngừng chuyện tiếp hồ ly y có thể chuyển sinh đúng không vậy ta liền không giết ngươi n è n sậy vừa cười vừa nói sau đó tại hạ g õ r ổ mộ ghi s ù n vẻ mặt sợ hai dưới từ hệ thống trong cửa hàng mua một cái thoạt nhìn tượng như là ấm trà đồng dạng đồ vật phong ấn c h ị ấm thần kỳ phong ấn đạo cụ giá bán vì năm nghìn lượng xú nạ gạ cụ các nị dạ từng dùng nó đến phong ấn một đôi sủ cả cụ còn muốn chạy đi vào đi ngươi k e n chúc mừng ngươi thành công phong ấn đại yêu quái hạ gọ rộ mộ ghi sùn ngươi lấy được thưởng kinh nghiệm một trăm ngàn ngân lượng một trăm ngàn ngươi thu hoạch được mới xưng hảo yêu ma quỷ quái tri chủ chương chín mươi bảy lộn xộn địa ngục địa ngục lại là yên tĩnh tưởng hòa một ngày nam đại vạc rượu bên trong ý bù kỳ sĩ cạ giống như là thường ngày mơ mơ màng màng tỉnh lại thuận miệng uống hai ngục rượu c a y độc khí tức tại trong miệng lan tràn đây là cao nồng độ liệt cựu dùng a n hồn nhóm tuyệt vọng sản xuất mà thành nếu như là bình thường yêu q u á n uống rất có thể một hơi liên đột phá mấy cái tiểu cảnh giới đương nhiên cũng có khả năng bởi vì chịu không được đưa qua nhiều tuyệt vọng bạo thể mà chết nhưng đối với ý bù kỳ sĩ cạ lai nói những này ở bên ngoài khó gặp cho dù là quỷ tộc cũng phải vì nó thần hội điên đảo rượu ngon bây giờ lại luân lạc tới ngay cả xúc miệng nước cũng không bằng cả ngày chỉ có thể dùng để bong bóng tắm tình trạng Cắt、không、có hương vị. Ý bù càng hoặc cái thử quá nửa vạc chui của Cải cụ cạ cầu tộc nít trong một Thử trong xuất thế nhất Trên Không kỳ kỳ khí hương phun phòng mình Hướng phía sinh như mạnh danh nghĩa miệng miệng nửa bên Nàng gian ngoài giàn điện đến sèn Nếu vương Liên muốn vương đến người lan giả rượu rượu rượu vị về Ý bà kỳ cả cho rằng, Ý bù bà xì Xem là Đem đi Đi Đây ra ra ra quá yêu quỷ quỷ quỷ là đối với ý bù kỳ si、sì, cạ lai nói hai địa phương này kỳ thật không có khác nhau lớn gì bất quá chỉ là chuyển sang nơi khác uống rượu thôi chỉ là nói đi thì nói lại ân tại đi vào trong cung điện về sau ý bù kỳ si、sì, cạ t r ợ t phát hiện hôm nay địa ngục tựa như là có chút không thích hợp người đâu nàng nhìn quanh bốn phía một cái nhìn xem chung quanh cái k i a c h ố n g rông hành động nho nhỏ trên đầu xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi ý bạ dạ kỳ cạ xẻn không tại cái này có thể lý giải nàng dù sao cũng là người thông minh luôn luôn bể bộn nhiều việc nhưng hồ si gù mạ ruột cũng không tại cái này cũng có thể lý giải dù sao nàng cũng là t ử quỷ dạy chế cái gì là một kiện phi thường bình thường sự t ì n h nhưng vấn đề ở chỗ cựa đại điện thủ vệ cũng không tại toàn bộ thiên vương điện thậm chí là quỷ tộc trong thành thị đều là chống không m ộ t quỷ cái này có chút không hợp t h ó i thường lúc nào cung điện thủ vệ cũng học được vểnh lên ban chẳng lẽ là tạ cạ mạ gạ hạ ra những cái kêu bịt nhóm đánh tới nhưng coi như đánh tới cũng không đến mức đến loại tình trạng này ngay cả thủ hộ thiên vương điện cấm vệ quân đều đều đi còn nói là các nàng nhưng thật ra là có cái gì hoạt động không có nói cho ta biết ỷ bù kỳ xì cạ có chút sinh khí thiên tính thích chơi nàng c h á n ghét nhất loại này bị người xa lánh cảm giác tốt cùng ta chơi chơi trốn tìm đúng không đừng để ta bắt được các ngươi bóp nát chén rượu trong tay ỵ bụ kỳ xì cạ lại lần nữa tiến nhập hình thức đêm từng cái chơi trò chơi nàng là chăm chú chỉ là lệnh ỵ bụ kỳ xì cạ không có nghĩ tới là ngay tại tràn đầy phấn khởi nàng rời đi quỷ thành dự định tiến về trong địa ngục địa phương khác tìm kiếm những cái kia biến mất không thấy gì nữa quỷ tộc lúc từ đâu tới tiểu quỷ đi đi, đi đừng ở chỗ này chặt đường đột nhiên có một thanh âm đánh gây ỵ bụ kỳ xì cạ trò chơi tiến độ đó là một cái diêm la hắn mặc địa n g ụ c tiêu chuẩn công tác chế phục cầm trong tay một viên hắc b ạ c h phân minh tỉnh nội chi bồng từng cái đó là diêm la nhóm vũ khí cũng là diêm la thân phận biểu tượng chỉ là lệnh ý bù kỳ si c ả có chút kỳ quái là trước mắt cái này diêm la vì sao lại đỉnh lấy một đôi mắt đen thật to vòng thoạt nhìn tinh thần là tương đương mềm mại chẳng lẽ là địa ngục chuyện gì xảy ra a ý bù kỳ si c ả ở trong lòng yên lặng nghĩ đến như vậy cũng là có thể đúng lúc những cái tia quỷ tộc vì sao lại biến mất không thấy gì nữa xem như diêm la nhóm hàng xóm trong địa ngục quỷ tộc nhóm thường xuyên sẽ giút bọn hắn chấn áp những cái tia gây chuyện đoan hồn. Thế nhưng, cũng không cần thiết đem quỷ tộc lực lượng toàn bộ rút đi a ý bù kỳ si cả có chút không quá lý giải đến tột cùng là dạng gì sự t ì n h mới có thể để cho toàn bộ quỷ tộc toàn thể xuất động chỉ là tại sau một lát khi hiếu kỳ ý bù kỳ si cả đi theo diêm la đi vào s ả n rủ n l o quả bên trên lúc ngoa tạo nhìn xem cái kia một mảnh đèn kịp lẫn nhau động lại cùng một chỗ gần như sắp muốn đem toàn bộ hoàng t u y ể n lộ lấp đầy vong linh đại quân cho dù là kiến thức rộng ra ý bù kỳ xì cả cũng không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời căn bản không biết nói cái gì tài năng biểu đạt trong lòng cái kia phảng phất là vạn mã buôn đẳng tâm tình cuối cùng là chết bao nhiêu người vong linh số lượng đã đem toàn bộ địa ngục đều lấp kín ngoại giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây là cái nào đường yêu vương lại tái xuất giang hồ còn nói là viễn cổ thần chiến lại tái hiện nhìn trước mắt mảnh này kinh khủng vong linh biển ỵ bù kỳ si c ả tấm tắc lấy làm kỳ lạ phải biết liền xem như nàng tại đại giang sơn mắc lửa quỷ vương kiến lập trên mặt đất ma quốc cái kia mấy năm cũng không có giết chết rất nhiều người a thậm chí ngay cả những người này số lẻ đều không có a một trăm vẫn là gần hai trăm lấy ngược lại không đến một ngàn chính là ỵ bù kỳ si cạ cả cảm khái nghĩ đến b điệu mục đã lộn xộn hai trăm ngàn vong linh đã vượt xa khỏi địa ngục có thể xử lý số lượng dựa theo kinh nghiệm của di vãng liền xem như diêm la cùng điệu tàng nhóm toàn lực vận chuyển một ngày cũng chỉ có thể giúp một ngàn tên vong linh hoàn thành chuyển sinh chớ nói chi là tại cái này hai trăm ngàn vong linh bên trong còn có điều ạ lượng lẽ vương không nên ở thời điểm này tử vong vương công ra thời ở tử tộc. điểm i đ tra do nguyên nhân cái chết chân an đ o á n linh đầu nhập địa ngục một lần nữa đầu thai chỉ là đi đến cái này một vòng liền muốn ba giờ đồng hồ chớ nói chi là còn có một số tình huống càng thêm phức tạp giá hỏa sáu vì phân rõ trên người bọn họ gánh vác tội nghiệt diêm la nhóm cần tốn hao thời gian dài đi l u ậ n c h ứ n g cái này giảm mạnh diêm la nhóm công tác hiệu suất dựa theo ý bạ giả k ỳ cạ sẻn đ nói chừng nếu như hết thể thuận lợi những vong linh này sẽ tại gần hai tháng một lần nữa đầu thai hoàn tất thế nhưng hiện tại vấn đề lại tại tại bọn chúng căn bản đợi không được lâu như vậy ỵ bạ dạ k ỳ cạ s è n một mặt ngưng trọng nói ra đừng quên những vong linh này toàn bộ đều là chết oan mà chết oan quỷ là dễ dàng nhất chuyển hóa làm lệ quỷ bởi vậy đừng nói là hai mươi ngày nếu như không thể thích đáng an trí những n à y chết oan oan hồn lời nói cái t h i ế t chỉ sợ không dùng đến ba ngày thời gian cái này hao phương liền muốn đổi tên là v ư ở n g t ử thành a vậy làm sao bây giờ ỵ bù k ỳ s i ca một mặt ghét bỏ mà hỏi thăm nàng không sợ lệ quỷ thế nhưng là tuyệt đối không muốn cùng những n à y đầu góc không bình thường ra hỏa cả ngày ở chung cùng một chỗ vừa cùng bọn chúng cùng một chỗ uống rượu đ ề uống u không thoải mái làm sao bây giờ ta làm sao biết đối mặt ý bụ kỳ xì cạ vấn đề ý bạ da kỳ cạ s é n tức giận nói ra nàng cũng là bị kéo tới trắng đinh trong lòng cũng là một bụng và khí nhưng cùng này đồng thời nàng cũng không dám đem đoán hận trong lòng phát thiết ra ngoài nàng lại có thể hướng ai cho hạ giận đâu diêm là a đừng làm rộn nhân ra mới là địa ngục chân chính người quản lý địa ngục phạm vi bên trong liền xem như tạ c ả mạ gạ hạ dạ mặt trời nữ thần đến nói chuyện đều không một cái bình thường diêm la dễ dùng lệ quỷ a cái này càng không khả năng dù sao những cái tia lệ quỷ đều là tên đ i ê n ngay cả tiếng người đều nghe không hiểu về phần nói là tìm đem cái này hai trăm ngàn sinh mệnh đưa vào địa ngục dẫn đến lần này địa phủ đại bạo loạn kẻ cầm đầu phát tiết lựa giận đừng vẫn là thôi đi n g ắ m lại cái này con số kinh khủng ỵ bạ dạ k ỳ c ả s ẻ n liền có một loại run lẩy bẩy cảm giác cuối cùng đến là dạng gì yêu ma quỷ quái tài năng như thế tâm loan thủ lạc lại trực tiếp đem dân số của quốc gia này số lượng cắt giảm một phần mười ta mới không đi tìm hắn đâu ta còn không có sống đủ đâu chương chín mươi tám ta siêu xạ cù g i ca ngày thứ hai nương theo lấy như thường lệ dâng lên mặt trời sài k h i hữu di d u cổ cũng cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ ung dung đã tỉnh lại d ù ca gì sớm a ấy còn có siêu xuất khí tiểu ca các người đều tại a nàng mặc một thân màu lam cùng váy hướng nẹn xây bọn người chào hỏi mà đây cũng là nẹn xây lần thứ nhất nhìn thấy sài k h i hữu di d u cổ chân chính diện mạo màu hoa anh đào áo choàng tóc ngắn so người bình thường thiên bạch làng ra một đôi phấn con mắt màu đỏ bên trong lộ ra bắc cái tia may mắn thọ yêu còn muốn thuần khiết bên trên vô số lần hồ nhiên đây mới thực là hồ nhiên dạ cụ mọ rủ c ả gì đưa nàng bảo vệ thật sự là quá tốt rồi cho tới năm nay đã có bốn trăm tuổi sài ghi hữu di dị cổ căn bản không có bao nhiêu tiếp xúc ngoại giới cơ hội nhưng là mời tuyệt đối không nên cảm thấy nàng dễ lừa gạt trên thực tế vừa vặn tư phản dị cổ có được viễn siêu thường nhân trực giác luôn cảm thấy hôm nay rủ c ả gì cùng đêm qua rủ c ả gì, có chút không giống nhau lắm đâu nàng sơ lấy đầu của mình một bộ m ư ờ i phần mê mang dáng vẻ cái này lệnh dạ cụ mọ rủ c ả gì tâm trong nháy mắt xếp chặt nàng dùng một loại lo lắng bên trong lại trộn lẫn lấy một chút ánh mắt mong chờ nhìn qua sài g h hữu di dị cổ từng cái mặc dù kỳ tỏ yêu cái n ù a bỡn ký ức cách làm thật sự là đáng giận phi thường nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này để sai ghi u di dư cô hồi tưởng lại khi còn sống những chuyện kia lời nói chưa hẳn cũng không phải một chuyện tốt nhưng mà thật đáng tiếc nơi nào có khác biệt đâu sai ghi u di dư cô chằm chằm vào dạ c ụ mọ dù c ả gì nhìn hồi lâu nhưng cũng không thể nhìn ra cái nguyên cớ ngược lại là hoàn cảnh chung quanh nàng liếc mắt liền nhìn ra hôm nay cùng đêm qua ở giữa cải biến kỳ tỏ đâu đứng tại trên núi cao sai ghi u di dư cô nhìn thấy trước mắt cái này to lớn hô trời trên mặt biểu lộ có thể nói là mười phần đặc sắc các ngươi vở ơ y mà c o n ta đem toàn bộ kỳ tỏ thành ăn d ị u cỗ não mạch kín không giống bình thường nhưng lại có thể thông qua một loại phương thức khác trực tiếp chỉ mê ẩy xì tướng mặc dù quá trình có khác biệt lớn nhưng từ kết quả đi lên nói kỳ tỏ thành bị các ngươi ăn hết kết luận cũng là một chút cũng không sai đêm qua toàn bộ kỳ tỏ thành đều hóa thân thành lượng lớn kinh nghiệm cùng n ấn lượng đã rơi vào nện xịt t r o n g túi e o hơn ba mươi triệu kinh nghiệm cùng ấn lượng đây chính là kỳ tỏ chi chiến tổng thu hoạch lượng lớn kinh nghiệm trực tiếp để nện xây đẳng cấp bao tác cấp bảy đạt tới liền kém một chút liền có thể đến năm mươi cấp tình trạng v ề phần cái kia hơn ba mươi triệu ngân lượng sáu n ề n xịt chỉ có thể nói hắn hiện tại chỉ muốn đem hệ thống cửa hàng thương phẩm toàn bộ quét dọn một lần biết hay không cái gì gọi chân chính phá rỡ hộ a hiện tại n ề n s ả y rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích làm phá rỡ cái đồ chơi này đến tiền là thật nhanh a chính là đáng tiếc giống như vậy sống không thể thường làm không nói đến quốc gia này bên trong có mấy tòa giống kỳ tỏi đồng dạng thành thị phun hoa chỉ nhìn một cách đơn phần kỳ kỳ ổ cái kia phảng phất là an hoàng liên đồng dạng sắc mà ta nện x a nền sẽ biết nếu như mình không thể tại trong vòng một phút cho kỳ kỳ ổ một hợp lý trả lời chắc chắn lời nói chỉ sợ đời này hắn cũng đừng hòng cùng kỳ kỳ ô nói lên dù là một câu nói chiến đấu kết thúc chiến hậu sửa chữa phục hồi công tác như nện s â y dự đoán bên trong tiến hành bất quá đáng nhắc tới chính là nhất tiên tiến đi sửa chữa phục hồi công tác cũng không phải là cái kia tổn thất nghiêm trọng nhất đã ngay cả cái bóng đều không thấy được kỳ tỏ thành mà là x à i ghi ủ gì dự cổ sổ gì gì. người có thể nói đây là dạ cụ mọ dù c ả gì tại mang l ẩ u hàng l ẩ u nhưng cùng này đồng thời nện xây cũng là thật muốn dự cổ trên người tầm kia khi ủ gạ hi nạ tà nhân vật thể điều này làm hắn nhớ mãi không quên vì thế hắn không ngại hơi tốn chút khí lực giúp dù cô nhà sửa sang một chút cho dù không thể x o á t ra nhân vật thể x o á t x o á t dù cô độ thiện cảm cũng là cực tốt thổ độ đủi tét tần đây là có thể cùng một đội ngay cả trụ nhà chi thuật tranh đoạt hai mới là bất động sản l ã o đại thổ độn nhất thuật tại trạ c ờ dạ tác dụng dưới x ô g ì g ì cùng tòa này chùa miếu dưới chân ngọn núi cũng bắt đầu phát sinh cải biến cực lớn g bỉ nèn sẽ tùy ý xoan án cuối cùng trở thành mọi người ưa thích bộ dáng tốt, tốt, liền cái này à. cũng tại mấy chục bộ khác biệt sửa sang phương án bên trong lựa chọn mình hài lòng phong cách đây là một cái cùng loại với đền thờ đồng dạng kiến trúc rộng lớn ngự đạo bên cạnh trở đầy sài ghi hữu di nhà biểu tượng từng cái hoa anh đạo bất quá ngự đạo cuối cùng lại không phải tượng trưng cho thần minh chỗ cổng tòa di mà là một tòa khắc d ấ u lấy bạch ngọc lâu ba chữ to thạch điêu đền thờ trong chùa miếu kiến trúc tổng thể phong cách không thay đổi bảo lưu lại chuyển thừa bốn trăm năm cái kia phần cổ kính nhưng đem chọn ngọn núi đỉnh đều liên tiếp hành lang cùng những cái kia ở vào hành lang hai bên lộng lấy cảnh sắc thì là để tòa này nho nhỏ trổ miếu cách cục trong chiếm như ú i làm vương. Dùng dạng này vương. Dung dạng ngữ từ để ì n dung hiện không quan cần nàng h khái Chỉ đều quá, đâu. vui tại đại điểm sai lại ai một Bất tâm cổ, có. có đ là là vẻ rồi. Ken, chúc mừng ngươi thu chọc tới, chọc tới. Thể, Tashio, thế u Hazu Sakuja, Sakuja hoạch nhân thẻ. Chọc chọc Nhân thẻ, Tashio, Như h no được cấp. vật vật tới tới. t K. B nào là ngài a địa ngục tối tăm không ánh mặt trời thế giới bên trong ỷ bụ kỳ sĩ ca đã không biết mình đến tột cùng liên tục công tác bao lâu thời gian muốn mạng a nàng ai thán công việc này gian khổ tại không làm thương hại những quỷ hồn này điều kiện tiên quyết còn muốn cho bọn hắn giữ vững bình tĩnh cái này nhưng tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng nhưng là không có cách nào vì địa ngục này g sau a n bình n à n g cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ở chỗ này vùi đầu gian khổ làm ra mà c u n g này đồng thời tại ỷ bủ kỳ si cả bên người tại trải qua nhiều mặt nghe ngóng về sau ỷ bạ giả kỳ c ả s ẻ n cũng coi như là náo thanh những vong linh này đến tột cùng là từ chỗ nào tới những người này tất cả đều đến từ kỳ tỏ sáu hẳn là có người đem kỳ tỏ làm hỏng ra đi đây là cái nào ngon nhân kỳ tỏ cũng dám động không biết sáu bất quá nghe một cái âm dương sư nói người kia giống như có thể thao túng to lớn một p h ậ n bên cạnh hắn còn đi theo một cái có thể phóng hỏa vô luận như thế nào cũng giết bất tử nữ yêu quái bọn hắn còn nói người kia là thông qua triệu hoán thiên thạch phương thức trực tiếp nện hủy toàn bộ kỳ tỏ sáu người dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta nhìn xem ý b ụ kỳ s ỉ cả cái kia thương hại tựa như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết ánh mắt ỵ bạ dạ kỳ c ả sèn nghi ngờ hỏi mà tại do dự một chút về sau ỵ bù kỳ xỉ cạ trung quy vẫn là không có nói cho nàng cái này tản nhận chất tướng cạ sèn a ân Ngươi chương ó t ể nói n biết, cho ta g i đem rượu của ư ơ nơi i giấu rồi đều ở nào s a chín i mươi chín tại trong luân hồi thụ ta tên thật trong địa ngục công tác tựa như là cái kia chưa hề dâng lên qua mặt trời đồng dạng tối h tăm không mặt trời vĩnh viễn không gặp được cuối cùng mà cùng này đồng thời ở trong nhân thế n ề n sẽ xây thành công tác cũng hơi gặp một chút phiền thoái nói như thế nào đây nếu như vẹn vẹn chỉ là khôi phục kỳ tọ thành lời nói kỳ thật vẫn là rất dễ dàng dù sao kỳ tọ thành vương vức bên trong phòng ở cung điện cái gì tạo cũng thuận tiện về phần phong cách t i ể u dáng sáu n ẹ n sĩ chỉ có thể nói có cũng không tệ rồi nếu như không hài lòng đại khái có thể chờ hắn rời đi nơi này về sau đẩy lên trùng tu bởi vậy vẹn vẹn chỉ là vừa giữa trưa n ẹ n sĩ liền trên cơ bản hoàn thành kỳ tỏ thành trùng kiến công tác sau đó vấn đề liền đến làm sao không phục sinh được a cảm thụ được cái kia cố từ trong địa ngục chuyển đến kháng cự lực lượng n ẹ n sĩ ý thức được mình tự hồ là có quá mức lý tưởng hóa nạ g ạ tổ sở dĩ có thể tại vẹn tập thôn về sau dùng d ì n ẹ n s ấ no rụt phục sinh những cái kia bị hắn giết chết lý ra là bởi vì ngoại trừ dị nệ c ẳ n tự man phục sinh năng lực bên ngoài nghĩ dạ thế giới minh đường q i tắc phát triển cũng không hoàn thiện bọn chúng thậm chí ngay cả luân hồi thiết lập đều không có chỉ có một cái cái gọi là tinh thổ đến tiếp nhận tất cả qua đời linh hồn mà phụ trách trông coi tịnh thổ thế giới người cũng không phải chuyên nghiệp tư thần mà là nhẫn tông người sáng lập lục đạo tiên nhân có được gì nệ găng lục đạo tiên nhân cảm nhận được ngoại giới gì nệ găng triệu hoán dứt khoát trực tiếp vung tay lên cho truyền nhân của mình mở cửa sau ngược lại giới n g dạ là h ắ n hậu hoa viên những cái kia n g h dạ mặc kệ là chết hay là còn sống với hắn mà nói đều không có khác nhau lớn gì nhưng cái thế giới này không đồng đạo cái thế giới này chết chi quy tắc là tại thần minh sáng thế về sau liền minh xác liền ngay cả giống ý dạ nạt dạng này khởi nguyên c h i thần đều không thể đánh vỡ sinh cùng tử giới h ạ từ rỗ m ì nước bên trong mang đi thê tử của hắn sáng thế mẫu thần ý dạ nam mì. sinh tử giới h ạ không d u n g đánh vỡ cái này là tuyệt đối quy tắc chỉ là nói đi thì nói lại cái gọi là quy tắc liền là bị người đánh vỡ đúng không nện sậy nghĩ đến kẻn s ạ y gà cái k i a thanh thần kỳ bảo đao liền có được lệnh người chết phục sinh lực lượng mặc dù chỉ có một, lần nhưng đã có một liền khẳng định có hai có ba như vậy liền xem như hai trăm ngàn người đồng thời phục sinh cái gì cũng không quá đáng a nện sẽ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến trong hai mắt thử quang đại thịnh cái k i a cái gọi là dìn k ẹ n xây n o rút là dị nệ gàng cực hạn thế nhưng là tuyệt đối không phải tiên cực hạn của con người hắn dùng dìn k ẹ n xây n o rút chẳng khác gì là đi cái quá trình dùng xin phương thức thông báo địa ngục bên k i a tranh thủ thời gian thả người mà bây giờ đã trong địa ngục những cái k i a r i ê m la không chịu cho hắn bề mặt vậy cũng đừng trách hắn không cho những cái tia diêm la nhóm mặt m u i những người này mệnh ta bảo đảm địa ngục đạo luân hồi phục sinh địa ngục vội vàng mà đến ỷ bạ dạ kỳ ca s è n lại vội vàng mà đi nàng là quỷ tộc bên trong ít có người thông minh bởi vậy bị diêm la nhóm lâm thời đề bạt làm diêm la đại đội quỷ tộc phân đội đội trưởng phụ trách hiệp trợ diêm la toàn diện chủ tính chúng quỷ tộc công tác nói đến vậy cũng là có cái biên chế đi rõ rệt cũng rất thông minh thế nhưng là cái gì đều không muốn làm ý bủ k ỳ sĩ c ả chỉ là ngồi tại sàn r ù n no quạ cái k h á c trên một tảng đá lớn m à người nàng kỳ thật rất không hiểu làm tự do tự tại quỷ không tốt sao nhưng ỷ bạ dạ kỳ ca sẻn tựa hồ cũng không cho là như vậy từ khi chuyển tới tòa này trong địa ngục về sau nàng cái này h ả o hữu liền như là đã nhậm a đ ố i thu hoạch biên chế chuyện này ôm lấy rất lớn chấp nghiệm vì thế nàng bận trước bận sau chạy hơn mấy trăm năm rốt cục tại diêm la hệ thống bên kia n h ư cái một q u a n n ử a trước ngay tiếp theo toàn bộ quỷ tộc địa vị đều có chỗ tăng lên trở thành đại khái cùng loại với lâm thời lính đánh thuê một loại tồn tại không phải liền là muốn lợi dụng quy tắc lực lượng cùng thiên thượng thần minh đối kháng mà Thuất th ra, kỳ thật nếu như chiếm cứ thiên mệnh chính là chúng ta chúng ta tuyệt đối không khả năng thua nàng vẫn luôn cho rằng những cái k i a thần minh là sử dụng ti tiện thủ đoạn mới chiến thắng các nàng đương nhiên nghĩ như vậy cũng không sai dù sao thần liền quỷ diệu độc loại hình s á u đối với quỷ tộc tới nói đích thật là cái muốn mạng đồ chơi nhưng ở đi qua thời gian lâu như vậy về sau ỷ bù kỳ si cả kỳ thật cũng sớm đã nghi thoáng vạn vật có thứ tự cái gọi là t r ù n g hợp kỳ thật đều là tất nhiên trên trời thần minh hội thần ẩn đây là tất nhiên trên mặt đất quỷ tộc sẽ quy về địa ngục đây cũng là tất nhiên mỹ nạ m ổ t ổ no dỏ g ì mít chém g i ế t sẽ k đủ gì chuyện này tại ý y bạ giả kỳ c ả sẻn xem ra là một cái to lớn x ỉ nhục nhưng ở đi qua sau trận chiến ấy ý bủ kỳ x ỉ c ả cũng đã minh bạch cuối cùng ý vị như thế nào không phải thần minh mà là nhân loại từ trước tới nay lần thứ nhất có nhân loại bằng vào lực lượng của mình trí tuệ chiến thắng đại yêu quái đối với con người mà nói đây là có ý nghĩa trọng yếu một bước bởi vì nó mang ý nghĩa nhân loại cái chủng tộc này rốt cục bắt đầu đ ế m thử siêu việt tự thân hoảng sợ hướng về càng thêm quang minh tương lai tiến lên ta cũng tìm được thông hướng con đường tương lai chỉ có đáng thương cạ sẻn vẫn bị vây ở quá khứ trong hồi ức ỵ bù kỵ sĩ cạ có chút thương hại nghĩ đến nàng biết ỵ bạ dạ kỵ cạ sen là người thông minh nhưng hết lần này tới lần khác nàng phạm vào người thông minh yêu nhất phạm ma bệnh yêu để tâm vào chuyện vụ vặt cái này bận trước bận sau sợ không phải lại một trận không giờ này khắc này ngồi tại trên tảng đá ỵ bù kỵ sĩ cạ đã làm tốt chế rêu ỵ bạ dạ kỵ cạ sen chuẩn bị nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này ân ỵ bù kỵ sĩ cạ đ ố n g nhiên cảm giác không khí chung quanh có chút không thích hợp một cố cường đại hấp lực từ địa ngục trên không cái kia vĩnh viễn không gặp được quang minh trong bóng tối nàng thoáng d ù n g sức ổn định thân hình nhưng nàng t r u n g quanh những quỷ hồn kia nhưng liền không có lực lượng của nàng bá bá từng cái kiên bá mắt trần có thể thấy những cái kia mê vong mà không cam lòng hồn linh đột nhiên biến thành từng trùm mạch quang sau đó bị c ỗ hấp lực cường đại nao nhao hút tới trên trời tan biến tại trong bóng tối xảy ra chuyện gì nhìn xem vừa mới vẫn là kín người hết chỗ bây giờ lại là không có một hai hoàng tuyệt lộ ỵ bụ kỳ xị cả một mặt mê mang sau đó đợi nàng kịp phản ứng những này đột nhiên biến mất hồn linh đến tột cùng ý vị như thế nào thời điểm ồ cỏ ồn lì san Ta cho nó g xuống ổ Nissan. Ngài ở bên ngoài, nhưng tuyệt đối đừng à i Nissan. đối quỷ tuyệt bên n ở i như ậ n biết ta. t r thế n gian. Nẹn đứng tại trên tường thành, nhìn qua những cái kia từ ra môn bên trong trên mang đắng ngửi, lòng tại cái kia đi tới, kia hài qua ra tò từ mặt kỳ như theo đầu. một mở mịn gật gật、đầu. Nói như thế nào đây hắn biết cái này kỳ thật không phải một cái hoàn mỹ kết cục bị phá hư thành thị cuối cùng không thể hoàn mỹ phục hồi như cũ đã chết mất người liền xem như có thể một lần nữa phục sinh nó bản chất cũng đã phát sinh cả biến vì để cho những này đã mất đi nhục thân vong linh có thể một lần nữa lấy nhân loại tư thái còn sống ở hiện thế nện xây thế nhưng là bỏ ra một phiên đại khí lực hắn đầu tiên là dùng âm thuộc tính trạ cơ dạ sáng tạo hiện ra không sau đó lại dùng dương thuộc tính trạ cơ dạ phú mệnh tại hình sau đó mới thành công đem cái này hai trăm ngàn vong hồn phục sinh để bọn hắn có thể dùng nhân loại tư thái một lần nữa đứng tại mảnh này bị ánh mặt trời chiếu sáng thổ địa bên trên nơi này cũng có một phần của người công lao nện xây nhìn thoáng qua phụ di hổ ra no mùa cụ mười phần thẳng t h ẳ n nói nói trắng ra là hắn loại này phục sinh phương thức kỳ thật cùng phụ di hộ dạ no mổ cụ phục sinh thuộc về một cái tính chất đều là dùng linh hồn năng lượng đến cấu trúc đ h ự c thân chỉ bất quá những n à y phục sinh nhân loại không có đủ phụ di hộ dạ no mổ cụ cái kia vô hạn phục sinh năng lực chính là bọn hắn vẫn như cũng là nhân loại có thể lấy nhân loại thân phận sinh động trên thế giới này thậm chí cái dạng này bọn hắn còn thiếu bị yêu quái quái nhiều phong hiểm về phần thai h ỏ a ngầm sáu có lẽ có nhưng là ta cảm thấy cùng tử vong chân chính so sánh vậy căn bản không đáng giá nhắc tới nện sậy cảm thấy kế hoạch của hắn có lẽ không phải hoàn mỹ nhất nhưng cũng đã có thể đạt đến hắn phạm vi năng lực bên trong tốt nhất bất、quá. đương nhiên đối với những cái kia chết mất người n ề n sự kỳ thật cũng không có toàn bộ phục sinh dù sao đã có một ít người đã tại diêm la chợ giúp dưới hoàn thành chuyển sinh n ề n sự thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng đem những cái kia đã chuyển sinh thành anh hải vong linh một lần nữa lôi trở lại dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể mời dạ cù mọ rủ c ả gì giúp cái chuyện nhỏ hiện thực cùng hư thảo cảnh giới cảnh giới yêu quá yêu lực trong nháy mắt bên trong bao trùn cả tòa thành thị lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến mất không thấy gì nữa các ngươi làm cái gì phù gì ổ già no mô cụ tò mò hỏi sắc mặt khó coi nhưng là đã không có khó coi như vậy kỳ kỳ ồ, cũng căng tới ánh mắt nghi hoặc chỉ có sài g i u ti dự cổ ngược lại là mặt mũi tràn đầy nhân gian thanh tình là đem những người kia ký ức bóp m h o u a dù cạ gì liền nữa thích làm loại chuyện này đâu sáu mỗi lần thấy được nàng ta đều cảm thấy hẳn là có cái gì vật rất trọng yếu nhưng liền là nghĩ không ra nói không chừng liền là rủ cạ gì đối ta động tay chân cố ý để cho ta quên lãng một chút chuyện rất trọng yếu nhìn xem sài g i u ti dự cổ cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng nói thật ra cụ họ dù cạ gì kém chút h ó c dết ta có thể nhưng là đừng có dùng cây đau này trong kinh đô đám người ký ức hoàn toàn chính xác đã bị dạ cụ mò dù c ả gì xuyên tạc vô luận là những cái kia bị kỳ tỏ yêu quái chỗ che đậy người bình thường vẫn là những cái kia đã từng cùng kỳ tỏ đám yêu quái p h â n chiến âm dương sư cũng sẽ không nhớ ký trước mấy ngày phát sinh sự tình bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ đoạn thời gian trước phát sinh một trận thanh thế quần quận bách quỷ dạ hành hoành hành không sợ kỳ tỏ đám yêu quái ở trong thành phố này đại khai sát giới đưa đến rất nhiều người tử vong cuối cùng là một cái vu nữ giải quyết bọc chúng cái này mới bảo vệ được kỳ tỏ an uy một đây là người bình thường ký ức mà đối với những cái kia hơi có chút thực、lực. hoặc là cùng yêu quái có chút liên hệ người ký ức liền biến thành d ạ n g này có trong truyền thuyết tiên nhân từ xa xôi xỉ cổ cụ đi vào kỳ tỏ đại chiến kỳ tỏ yêu quái nổi giận chém hạ g ò d ộ m ồ k h ì sùn ăn mừng đi từ khoảnh khắc này kỳ tỏ tổ chi phối thiên hạ hắc cám thời gian đã trở thành quá khứ mới yêu ma quỷ quái c h i chủ đã sinh trưởng ra cụ mọ dù c ả gì kiêu ngạo mà tuyên bố chuyện này nói thật tại nện xây nghe tới những này thổi phong ngữ điệu kỳ thật có chút g i i bởi vì từ trên bản chất tới nói hắn cái này cái gọi là yêu ma quỷ quái tri chủ căn bản là không có chỉ huy qua dù là một cái yêu quái thậm chí, từ góc độ nào đó bên trên xem ra hắn cùng yêu quái vẫn là đứng tại mặt đối lập bên trên hắn không cần cột kí bột phiến yêu quái mấy bàn tay cũng đã là trong lòng còn có từ bi nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu đối mặt n ẹ n s â y thế thốt phủ nhận ra cụt m ò rủ ca gì trên mặt bày biện ra một loại nụ cười ý vị thân trường nụ cười này rất quen thuộc ẩn ẩn cho n ẹ n s â y một loại phảng phất là tại cùng ạ gỗ cổ r ồ ấy dìn cái kia dịt lờ đối thoại đã xem cảm giác dù sao nếu như là phía ngoài những cái kia dịt lờ nói liền xem như ta cũng không nhịn được muốn phiến bọn chúng mấy bàn tay đâu dạ c u m ò rủ c ả di huyết thuật có hiệu quả rõ ràng tại trải qua đại khái một buổi tối hôn loạn về sau kỳ tỏ thành đám người cũng rốt cục lại lần nữa khôi phục bọn hắn bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày nếu bọn hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu ngày tốt lành n i ư n qua đại khái không bao lâu bị dồ xì nạ gờ oxy đại quân liền sẽ đến kỳ tỏ thành dưới đến lúc đó binh qua cùng một chỗ lại là không biết bao nhiêu người vô tội tính mệnh sẽ hóa thành đao hạ hoan hồn mà cùng ngày đồng thời trong địa ngục điên rồi điên rồi điên rồi cai diệu ổ cụ dạn xìn trong điện luôn luôn tỉnh táo ỉ bạ dạ kỳ cạ sẻn hiếm thấy thất t ố nàng một vừa uống rượu một bên cầm rượu của mình khí tại trên bàn đá cùng đập các người biết tại những cái kia linh hồn biến mất về sau những cái kia diêm la trên mặt là một bộ biểu tình gì a các người tin hay không nếu như không phải quy tắc hạn chế bọn hắn hiện tại liền có thể tổ kiến một c h i quân đội giết ra minh giới tâm tính cũng tương tự có chút bạo tạc ỵ bạ giả kỳ ca sèn đem phát sinh ở diêm la điện bên trong những chuyện kia giảng cho đồng bạn của mình nghe đối với cái này ỵ bụ kỵ sĩ ca nhẹ gật đầu biểu thị mình mười phần lý giải những cái kia diêm la nhóm tâm tình cái gọi là sinh tử có đạo chết hai trăm ngàn người đối nhân gian tới nói là đại sự nhưng đối diêm la tới nói kỳ thật không đáng kể chút nào bất quá là mệnh mọi một điểm muốn liên tục thêm thời gian thật dài ban mà thôi nhưng phục sinh hai trăm ngàn người hơn nữa còn là ngay trước diêm la trước mặt trực tiếp từ trong địa ngục cấp người việc này có thể lớn chuyện nói nhỏ chuyện đi đây là khiêu chiến diêm la nhóm quyền uy đồng đẳng với là bị người khác dùng roi ba ba đánh mặt nói lớn chuyện ra đây là phá hư giữa sinh tử trật tự phá hư minh thổ an bình cái này còn cao đến đâu nếu như đã mất đi thẩm phán vong linh trợ giúp vong linh luân hồi truyền thế quyền lực cái t i ế diêm la còn có thể gọi diêm la a nếu như không đem c h à n g tử này tìm trở về về sau tại cái này trong địa ngục bọn hắn nói lời còn có công tín lược a diêm la nhóm rất sinh khí chuẩn bị phái người đến như thế nghiêm tra chuyện này say thức ý bạ dạ kỳ ca sen nói ra diêm la nhóm sau khi thương nghị kết quả cái này khiến ý bù kỳ si c ạ có chút hiếu kỳ bọn hắn phái id tân nhiệm tài phán trưởng s i k i kỳ r a ma sa nà đủ cái kia dự định diêm vương người nối nghiệp ân chương một trăm linh một nhạc viên ở đâu hoàn thành chiến hậu sửa chữa phục hồi công tác n g n sầy cũng không có cùng lập tức rời đi kỳ tỏ thành sự thật chứng minh giải quyết tốt hậu quả công tác là tương đương phiền phức không phải một lần nữa kiến trúc một t ò a thành thị tại phục sinh mấy người liền có thể giải quyết triệt đề còn có rất nhiều nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ vấn đề cần nện xảy đi giải quyết mà tại những vấn đề này bên trong đứng ngúi chịu xào liền là lương thực vấn đề nện sẽ có thể phục sinh những cái kia chết mất người thế nhưng là tuyệt đối không khả năng đem những cái kia đốt thành cho đ u ổ i lương thực phục chế tới vì vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi những địa phương khác chủ lương nói đến chúng ta tựa như là bởi vì điều tra những cái kia mất tích lương thực mới tới kỳ tỏ thành a hậu chi hậu giác phủ gì hổ dạ no mùa cụ đột nhiên phát hiện điều rất trọng yếu này vấn đề rõ ràng là vì lương thực mới chạy đến kỳ tỏ tới bọn hắn cuối cùng lại không thể hoàn thành bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất nó như thế nào đây loại cảm giác này tựa như là đang chơi trò chơi thời điểm đem chi nhánh nhiệm vụ toàn chạy một lần quay đầu lại phát hiện nhiệm vụ chính tuyến thất bại đồng dạng đây cũng không phải là nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành vấn đề mà là bởi vì nhỏ mất lớn đối nghiệp vụ năng lực sinh ra chất vấn vấn đề ưu miệng ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm hiếp cảm giác mình tựa như là bị trâm chọc nện sầy sắc mặt tối sầm hắn không phải là không thể tiếp nhận người khác phê bình nhưng là bị phụ di hộ d ạ n no m ồ c ủ phê bình hắn bao nhiêu là có chút không tiếp thủ được ta liền xem như dùng một đ ộ i biến cũng muốn biến ra đủ cái này hai trăm ngàn người ăn một tuần lễ lương thực đi ra hắn nghĩ như vậy sắc mặt khó coi có chút làm dịu mà cùng này đồng thời kỳ kỳ ổ tâm tình thì là hết sức xoắn suýt nó như thế nào đây xem như vũ nữ nàng theo đuổi chính là không can thiệp chủ nghĩa nàng không muốn để cho n ẹ n sự quá nhiều tham gia yêu quái sự tình nhưng tương tự nàng cũng không muốn để nạn sự tham gia nhân loại sinh hoạt hàng ngày mà bây giờ vô luận là phục sinh hai trăm ngàn người vẫn là vì cái này hai trăm ngàn người tìm kiếm lương thực đều đã đạt đến có thể được xưng là là quá độ can thiệp tình trạng bản này là không đúng nhưng cùng ngày đồng thời kiki o lại biết không can dự lại không được nếu như chỉ bằng vào tòa thành thị này hiện hữu lương thực dự trữ bọn hắn có thể hay không sống qua một tuần lễ cũng là một cái vấn đề làm sao bây giờ đâu kiki o ngầm đầu nhìn xem trên bầu trời mây trắng mây trắng không nói lời nào chỉ là nhàn nhã tung bay tại phong cách giới tùy ý biến hóa bộ dáng sau đó kiki ố thở dài một hơi ai là trên thế giới này cũng không phải là tất cả vấn đề đều có thể có một cái minh xác trả lời chắc chắn ba ngày sau nện s e cuối cùng vẫn là không có luân lạc tới dùng một đ ộ t đi chế tạo lương thực tình trạng đây là một tin tức tốt những cái kia bị kỳ tỏ đ á m yêu quái vụ n trộm trở đi lương thực kỳ thật cũng không có chứa đựng tại kỳ tỏ mà là bị giao cho mỹ nước thủ hộ đ ạ i danh do cả c cù sa đòi họ gì hắn là ạ xỉ cả gà mạc phủ kiên định người ủng hộ tại ạ xỉ cả gà dỗ xì hạ sau khi chết liền trở thành mạc phủ trụ cột tận tâm tận lực phụ tá lấy tuổi trẻ non nớt ạ xỉ cả gà dỗ sài tờ nhưng đấy có trung tâm đại danh nhưng thời đại đại thế cuối cùng không đứng tại hắn bên này đối mặt cái kia khí thế b u n g hung, hung mị rổ xì nạ gọi oxy quân đội của hắn liên tục bại lui viện quân cũng chậm c h ễ c h ư a đến hắn cùng hắn mỹ nước đã trở thành ý nghĩa thực tế bên trên cá trong c h ậ u không có cách nào dưới loại tình huống này hắn chỉ có thể lợi dụng kỳ tỏ thành xem như thẻ đánh bạc cùng kỳ tỏ đám yêu quái trao đổi đủ để cho hắn tổ kiến mười vạn đại quân lương thực lấy n ô i kháng những cái kia loạn thần tặc tử cái này khiến nạn sẽ có chút i lặng loại biện pháp này cũng t h a thiệt hắn nghĩ ra còn có kỳ tỏ những cái kia yêu quái sáu bọn hắn như thế thủ rõ rệt có thể trực tiếp hạ i người lại nhất định phải cùng những người khác làm giao dịch đối mặt loại này hoang đường giao dịch trong lúc nhất thời nện sẽ thật sự là không biết đến tột cùng nên từ nơi nào đậu đen ra muống nhưng cùng n à y đồng thời gia cụ Mò rủ ca dí lại nói cho hắn lúc này mới thể hiện kỳ tỏ tổ trí tuệ bọn hắn muốn là một cái có trật tự có sinh cơ kỳ tò mà không phải một cái bị phá hủy không có bất kỳ cái gì sinh cơ t ừ thành dựa theo kế hoạch của bọn hắn ab s â y mẹ ấy sẽ lấy thần mình thân phận phục sinh mà cái kia kỳ tò thành liền là hắn thần n ự c như vậy cũng liền không khó giải thích Kỳ tỏ yêu quái vì cái gì không nguyện ý tại kỳ tỏ thành bên trong đại làm phá hủy nói trắng ra là tại hơn sáu trăm năm thống trị bên trong những cái kia tâm cao khí n g ạ o kỳ tỏ yêu quái đã sớm đem tòa thành thị này trở thành nhà của bọn hắn nếu như không phải bất đắc dĩ bọn hắn như thế nào lại nguyện ý đem chiến hỏa đốt đến gia viên của mình bên trong uy uy đừng càng nói càng thái quá làm sao ta nghe ngơi ư ý tứ ta mới là cái kia hủy hoại yêu quái gia viên á c nhân đối giả cú m ọ rủ c ả gì không hợp thói thường ngôn luận nện xây đưa ra kháng nghị hắn xem như đã nhìn ra phía trước mấy ngày trong chiến đấu hắn có thể nói là hai bên xuống dốc lấy tốt yêu c á i căm hận hắn nhân loại cũng sẽ không cảm kích hắn ngoại trừ cái kia chỉ là hơn ba mươi triệu kinh nghiệm cùng ngân lượng bên ngoài hắn dĩ nhiên là một điểm thu hoạch đều không có cái này lệnh nẹn xảy dù sao cũng hơi thất vọng đau khổ mà cùng n à y đồng thời gia cụ mỏ rủ c ả gì trên mặt lại là bày biện ra một tia nụ cười khó hiểu không dĩ nhiên không phải nàng nhọ giọng lẩm bẩm thanh âm rất nhẹ căn bản không có khiến người khác nghe được ngươi dĩ nhiên không phải ác nhân bởi vì cái kia căn bản không phải chúng ta chân chính gia viên gia cụ họ rủ ca gì nghĩ có chút tiếc nuối đến ánh mắt lại là càng sáng tỏ bởi vì kỳ tỏ đám yêu quái thất bại giúp nàng nghiệm minh dạng này một cái đạo lý những cái kia yêu quái tại kỳ tỏ khổ tâm kinh doanh tám trăm n ă m cũng không thể để vùng đất kia trở thành chân chính coi yên vui như vậy thuộc về chúng ta yêu quái coi yên vui đến tột cùng ở nơi nào đâu mỹ nước lương thực rất nhiều nện sẽ từ trong cửa hàng mua một chút phong ấn quyền trục chuyển ra một bộ phận lương thực tạm thời đưa chúng nó gửi ở d i cổ nhà mới bên trong nện sẽ biết cái chủ ý này tựa như là để tôn hầu t ử trông coi bản đ ả o viên đồng dạng thất đức cực kỳ nhưng là không có c á c nào kỳ tỏ phụ cận nện xầy duy nhất có thể tín nhiệm chính là nàng cùng già cù mò rủ c à gì mà mới cải tạo bạch ngọc lâu địa phương cũng đủ lớn đủ để giữ chữ toàn thành người một tháng khẩu phần lương thực tại nện xầy rời đi về sau già cù mò rủ c à gì sẽ nghĩ biện pháp đem những này lương thực cấp cho ra ngoài giúp những cái kia trùng sinh người vượt qua khó khăn nhất một đoạn thời gian người cứ yên tâm đi ta d ự cổ là tuyệt đối sẽ không động dù là một hạt lương thực sai khi ủ gì d ự cổ vỗ bộ ngực bảo đảm nói không ngừng chảy ra nước bọn cũng đã đem lồng ngực ướt n ẹ p tịch So、c Kỳ Kỳ、no Kỳ Kỳ no、vì thế bọn hắn không chỉ có hao tốn thời gian nửa tháng tới làm chuyện này trong lúc đó thậm chí còn tìm được nụ dạ cờ làn g đám yêu quái hỗ trợ nhưng cho dù như thế cũng là còn thiếu rất nhiều niệu g xạ xị quốc t h ô n trang đã trên cơ bản hoàn thành tiếp tế nhưng cái khác quốc gia chúng ta liền chạm đến không tới kệ nóc mù dạ bên trong nện xây một mặt tiếc nuối đem cái này tin tức xấu thông chi cho kỳ kỳ ổ kỳ tỏ tổ đám yêu quái vì có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch kỳ tỏ thành quyền quản lý cũng là tiêu hết cả tiền vốn mà bây giờ cứ việc kỳ tỏ đám yêu quái âm như không có đạt được nhưng tương tự những cái kia bị bọn hắn trộm trở đi lương thực cũng vô pháp vật quy nguyên chủ đưa về những cái kia người mất nhóm trong tay đây chính là một kiện phi thường bất hạnh sự tình năm nay lại là một cái thai năm sang năm tình huống đại khái cũng không khá hơn chút nào chật hẹp chật trội trong nhà gỗ nèn s i canh giữ ở bếp lò bên cạnh một bên s ử i ấm vừa cùng kỳ kỵ ổ có một câu không có một câu trò chuyện kỳ kỵ ổ thì là lấy ra cái k i a hai cây bị nàng cất giấu tham trúc lại nếm thử lên bệnh quần áo động tác của nàng đã rất nhuẩn nhuyễn trung pin là dị bẩm thiên phú vũ nữ chỉ cần chịu dụng tâm học liền không có học không được đồ vật bất quá cũng chính là ở thời điểm này ân hết sức chuyên chú k ỳ kỵ ổ đột nhiên cảm nhận được dùng cả mình nàng nhấc lên đầu vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ giữa bầu trời xám xịt mơ hồ có thể thấy được lẹp t như các sỏi đồng dạng tuyết bị giói khắp thế giới đều là tuyết rơi ban đêm phía ngoài phong tuyết không chỉ có không có ngừng ngược lại còn càng rơi xuống càng lớn rất có một loại muốn đem toàn bộ thế giới nhuộm trắng xu thế nện xây đ ợ i rất lâu nhưng tiếc nuối là hắn cũng chờ buồn ngủ kỳ kỵ ổ cũng, cũng không nói đến hôm nay trở đi liền màn lưu tại ta chỗ này ngủ đi các loại lời nói đến không có lương tâm nữ nhân nện xây miết miệng cuối cùng vẫn là đỉnh lấy ngoài cửa sổ phong tuyết rời đi căn này thuộc về kỳ kỵ ổ phòng nhỏ về tới ngoài thôn tòa kia nguyên bản thuộc về hắn nhưng bây giờ lại bị phụ dị hổ dạ no mổ cụ lâm thời chưng dụng căn phòng lớn bên trong trước kia chống chải phòng ở bây giờ lại là rất náo nhiệt ngoại trừ p h ù d ì hồ dạ no mổ cù bên ngoài còn có rất nhiều yêu quái hội tụ ở chỗ này bọn hắn ăn thịt nướng uống vào rượu trắng hát nện s ấ y nghe không hiểu ca dao nghiễm nhiên một bộ lương sơn bạc một trăm linh tám hảo hắn tụ nghĩa bộ dáng làm sao bị người đuổi ra ngoài nhìn xem nện s ấ y trên người tuyết trắng p h ù d ì hồ dạ no mổ cù một bên cười n h ạ o hắn một bên cho hắn nhường chỗ ngồi mà cùng này đồng thời không đợi nện s ấ y ngồi vững vàng liền có đến không hết bát rượu bưng đến trước mặt hắn nồng đập mùi rượu về sau lại n ào náo động tiền ồn ào những này đến từ nụ dạ cờ l ạ n đ á m yêu quái căn bản không có đem mình làm ngoại nhân từng cái luận đánh nhau bọn hắn khả năng không được nhưng luận ăn uống chùa bọn hắn thế nhưng là chuyên nghiệp bởi vì nụ dạ di hi ổng chính là như vậy yêu quái a bên cạnh bàn ăn tóc rất dài nụ dạ di hi ổng một bên hướng nện xây mời rượu một bên chẳng biết xấu hổ nói mà cũng chính là tại thời khắc này nện xây mới đột nhiên kịp phản ứng hôm nay trận này đến hội chủ đề đến t ộ n cùng là cái gì chúc mừng nện xây trở thành yêu ma quỷ quái tri chủ cùng nụ dạ cờ l ạ n viễn trinh nghi thức nụ dạ di h i ổng muốn đi đối với kết quả này nện xây ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn. nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên dù sao trước mắt cái này nụ dạ di hỷ ố n g là đủ để được xưng là hào kiệt đại yêu quái luận n mạnh thực lực hắn so đảo s ỉ cổ c ủ bên trên ị nụ ghê mỹ gỉ bụ đạn nụ kỳ chỉ cường không kém nhưng trước lúc này hắn lại vẫn luôn bị nụ dạ cợ lặn những này tiểu yêu quái nhóm chỗ lầm không cách nào phát huy ra mình lực lượng chân chính một hắn kỳ thật cũng không nghĩ phát huy ra mình lực lượng chân chính ngược lại cái này cái gọi là nụ dạ di hỷ ổng liên là một loại thừa dịp chủ nhân tổ chức tiệc rượu vụ trộm chạy tới trên bàn cơm ăn uống không quỉ đối với tranh ba thiên hạ cái gì sau hắn kỳ thật cũng không có phương diện này d i a tâm nhưng là làm sao cường sát k ỳ tỏ tổ kịch chiến ab s ợ i mệ ấy phong ấn hạ gọi rộ mộ kỳ xuống sáu nương theo lấy phụ gì bổ dạ no mộ c ủ cái kia khuyết đại tính g i ả n thuật nện x i chuyến này kinh lịch cũng là thực có chút kích thích cái này trẻ tuổi nóng tính đại yêu quái hắn không cam tâm cứ như vậy c h ầ m luân cho nên muốn mang theo phía sau mình những cái kia tiểu yêu quái nhóm ra ngoài sông một phiên thành cựu dù là không cách nào xông ra giống nện xảy dạng này yêu ma quỷ quái chi chủ tên tuổi đâu ít nhất cũng phải để người trong thiên hạ đều biết hắn nủ dạ cờ lạn vi danh nghĩ kỹ đi đâu a ân chạm thứ nhất đi trước nỗ tìm mấy cái đắc lực thuộc hạ lại nói lỗ yêu quái là rất nhiều yêu quái trong thế lực tương đối đặc thù một chi bọn chúng là phía đông bắc đấu võ phái cự đầu nhưng cùng n à y đồng thời bọn hắn lại không có thủ lĩnh của mình càng không có đúng nghĩa tổ chức so sánh dưới nơi đó kỳ thật càng giống là một tòa yêu quái trường học vì cả nước yêu quái tổ chức chuyển vận nhân t à i từng cái coi là bị tất cả yêu quái chỗ thừa nhận công l í c h tính tổ chức vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta cái này yêu ma quỷ quái chi chủ vị trí ta tùy thời tặng cho ngươi làm nhìn xem cái kia trong mắt phóng thích ra tình quang nụ dạ gì hi ổng n ẹ n s ầ y k h ẽ cười nói đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch một đ ã đối phương quyết tâm đã định hắn còn có thể nói cái gì đâu cũng chỉ có thể chúc tốt chỉ là lệnh n ẹ n sẽ không có nghĩ tới là cái này nụ dạ gì hi ổng tìm hắn nói một chuyện mục đích nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cho thấy quyết tâm của mình cho nên nói ngươi lại định làm như thế nào đâu nụ dạ gì hi ổng một bên cho n ẹ n s â y rót một chén rượu vừa nói cái này lệnh nện sẽ có chút kỳ quái không biết cái này yêu quái trong hồ lô đến tột cùng đang bán thuốc gì mà tại sau một lát khi n ụ dạ gì thì ông ý thức được n ẹ n sậy cũng không phải là đang cố ý giả ngu mà là thật rất mê man g không biết hắn đến tột cùng đang nói cái gì thời điểm à. đây chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường a hắn vô vô n ẹ n sậy bà v a i đột nhiên nở nụ cười hắn cười đến ngựa tới ngựa lui cho tới lại có chút thượng khí tiếp không lên rời khí hiện ngươi bây giờ đã là chân chính yêu m à quỷ quái chi chủ đúng vậy a cho nên ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy đi theo cái kia vu nữ phía sau cái mông sống hết đời a chương một trăm linh ba trong bóng đêm n à y múa rạng sáng giờ xỉu b ê nhưng ngoài p o sao n tặng nghỉ. Nụ làn n g giả tuyết tại yêu quái, tại khi cơ cơm đám ớ c o nê, n c ũ tận tắn Từng cái bọn chúng số đi. cái là có có thức tiết tháo tuyệt tại trong nhà người ta ở lâu dù là một quái, đối người giây. không không nhà Nhưng yêu lâu sẽ ăn là là ở bây giờ mặc dù bọn hắn người đi nhưng nụ giả gì thì ông lời nói lại một mực bồi hồi tại n ẹ n sẩy trong đầu thật lâu vì từng tiêu tán ngươi về sau dự định làm cái gì không phải là đi theo cái kia vu nữ phía sau cái mông cùng cả một đời a nói thật nếu như không phải nụ dạ dị thì ông mở miệng nhắc nhở lời nói nện sẩy cảm thấy mình thật là có khả năng đi theo kỳ kỳ ổ đằng sau chơi một đời một đây đương nhiên là bởi vì kỳ kỳ ổ từng năm lần bảy lượt cứu hắn tại nước sôi lựa bỏng nguyên nhân nện sẽ càng nhớ kỹ mình vừa mới bắt đầu nhìn thấy kỳ kỳ ổ lúc cái loại cảm giác này vạch phá hắc cá một vòng ánh sáng dùng một lát dạng này câu để hình dung hắn ra bắt đầu thấy kỳ kỳ ổ lúc kích động là tuyệt đối không có sai mà cùng n à y đồng thời ngay lúc đó kỳ kỳ ô càng là mười chín cho còn chưa hoàn toàn trưởng thành hắn cung cấp đủ nhiều che chở cùng so những n à y che chở càng trọng yếu hơn dạy bảo người dẫn đường che chở người kỳ kỳ ô chính là nương tựa theo này song trọng thân phận tại n ề n sẽ trong lòng chiếm cứ những người khác tuyệt đối không cách nào dung chuyển địa vị thế nhưng là sáu tựa hồ có chút không thích hợp n ề n sẽ cẩn thận nhớ lại rốt cuộc minh bạch loại này không thích hợp cảm giác đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra hắn không phải vũ nữ cũng không phải cái gì khu ma sư mà là một tên lý g i lẽ ra có mình mộng tưởng cùng theo đổi cường đại lý g i chứ ma vệ đạo đó là kỳ k ỳ ổ lý tưởng của mình cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ mà từ đầu đến cuối kỳ k ỳ ổ cũng căn bản không có ý định đem hắn hướng trừ ma sư phương hướng bên trên bồi dưỡng vẫn luôn là chính hắn tự mình đa tỉnh lại bắt t r ư ớ c k ỳ k ỳ ổ làm những chuyện kia hiện đang hồi tưởng lại đến nện sẽ cảm giác đến có chút ngược cười tại hắn trong tiềm thức hắn đại khái là đem k ỳ k ỳ ổ xem như mẹ của hắn cho nên mới sẽ như thế bắt t r ư ớ c k ỳ k ỳ ổ hành động nhưng trên thực tế dạng này bắt chước là vụ về là ngay cả kỵ kỵ ổ chính mình cũng có chút không vừa mắt nói cho cùng nị dạ liền là nị dạ là hành hôm ắ n c sau giữa trưa tuyết hậu sơ tỉnh ánh nắng vừa vặn tại lắc tỉnh đang ngủ say phụ dị hộ dạ no mổ cụ về sau nẹn sẽ cùng nàng cùng một chỗ thu thập đêm qua canh thừa thịt ì vội thật là những này đáng chết yêu quái ngay cả hỗ trợ quét dọn vệ sinh cũng không biết vợ ơ ý mà phủi mông một cái liền đi chờ lần sau chúng ta đi bọn hắn cái kia ăn cũng không giúp bọn hắn thu dọn đồ đạc phù gì hổ ra no mồ cụ hung hăng oán trách nàng oán khí trung tiên nhưng tinh thần không sai đối với bồng lai người mà nói sinh khí kỳ thật cũng là một chuyện tốt chí ít so không còn muốn sống lại muốn chết không được mạnh lên quá nhiều vậy cần phải các loại thật lâu rồi nụ giả cơ lặn g yêu quái đã rời đi e đỏ không biết lúc nào mới có thể trở về đâu bất quá ngươi đại khái là có thể đợi đến đổ đi trong bầu rượu tàn rượu nguyên bản xốc xếp phòng lại rực rỡ hẳn lên trước sau bận rộn gần nửa giờ nện xây ngôi trên sàn nhà cùng phụ dị h ồ dạ no mổ cụ thảo luận hắn đêm qua nghĩ tới những chuyện kia người nói ta về sau nên làm những gì cho phải đây hắn không nói chúng ta là bởi vì hắn biết hắn cùng phụ dị h ồ dạ no mổ cụ quan hệ trong đó trên cơ bản liền giống như là kỳ kỳ ổ cùng hắn quan hệ trong đó đồng dạng mỗi người bọn họ đều có mình hẳn là đi hoàn thành sự tình chẳng qua là tại hoàn thành những chuyện này quá trình bên trong vừa lúc có chỗ gặp nhau mà thôi mà so sánh dưới phụ dị h ồ dạ no mổ cụ、so no、xưa nay không câu n h ệ tại những điều kia khôn sáo vẫn luôn tại làm mình sự tình muốn làm nói ví dụ tìm yêu q nàng. Nàng là nói á nói thật n h nàng rất kỳ quái nện sậy vì sao lại đột nhiên hướng nàng hỏi thăm vấn đề như vậy lại hoặc là nói càng thêm làm nàng cảm thấy kỳ quái là gặp được khó khăn nện sậy vì sao lại hướng nàng trưng cầu ý kiến mà không phải hướng cái kia vốn hẳn nên làm nàng cảm thấy chẳng ghét thế nhưng là vô luận như thế nào đều chán ghét không nổi kỳ kỵ ổ trưng cầu ý kiến chẳng lẽ nói hắn rốt cục phát giác được ta trí tuệ ân cuối cùng còn có chút ánh mắt phù ì i ổ ra no m ồ cụ có chút đắc ý nàng cảm thấy đ ầ u góc của mình nhưng thật ra là không kém coi như so ra kém những cái k i a ạ gỗ cộ r ồ i t ỉ n ra cụ m ò rủ c ả gì như thế quay t h a i nhưng cùng một cái tuổi gần mười sáu tuổi nhân loại tiểu cô nương so sánh hẳn là vẫn là dư sức có thừa đúng vậy không sai mặc dù cái này nghe tới có thể là có chút không hợp t h o i thường nhưng năm nay kỵ kỵ ổ đích thật là vừa đầy mười sáu tuổi là ba người bọn họ bên trong nhỏ tuổi nhất cái kia nhưng cũng là có thể dựa nhất một cái kia nện sẽ không thể từ phụ di hồ dạ no mổ cụ nơi này đạt được một cái đáp án xác thực cái này rất bình thường trông cậy vào từ phụ di hồ dạ no mổ cụ trên thân tìm kiếm câu trả lời người mới thật sự là đầu v ó c xảy ra vấn đề nhưng cùng đồng thời phụ di hồ dạ no mổ cụ ngược lại là cho nện sẽ cung cấp một cái mạch suy nghĩ nụ dạ c ờ lặn những cái kia đám yêu quái đều đi cái kia từ nay về sau t h à n h hẹ đỏ không phải về chúng ta nàng có chút h ư n ấ n cực kỳ giống sắp chiếm núi làm vua vào rừng làm cấp lục lâm hảo hán mà đang nghe tin tức này về sau n ẹ n sậy thì là s ư n g sở sau đó hắn cũng lập tức kịp phản ứng tin tức này đến tột cùng ý vị như thế nào nụ dạ gì t h ì ông đi nhưng thành n đỏ hoặc giả thuyết là toàn bộ m a xạ si quốc trong khu vực yêu quái nhưng sẽ không biến mất thậm chí vừa vặn tư ơ n g phản bởi vì thiếu hụt một cái để ép được chàng từ người hẹ đo địa khu đ á m yêu quái sẽ tiến vào một đoạn rắn mất đầu không s o n g kỳ mà đối với n ẹ n sậy tới nói trong khoảng thời gian này cũng là hắn chỉnh lý hẹ đo địa khu yêu quái một lần nữa cấu trúc trật tự mới thời cơ tốt nhất cho nên nói vũ nữ cùng âm dương sư thời đại hẳn là kết thúc nhìn xem hệ thống trong hành trang cái kia hai tấm tranh lệch cực lớn nị dạ nhân vật thể nện s â y trên mặt đ ỗ n g nhiên bày biện ra một loại vui vẻ tiêu dung tiếp đó là thuộc về nị dạ thời đại c h ư ơ n một trăm linh bốn đây là một loại luân hồi tỉ tỉ ta trở về lại là một buổi tối giống thường ngày kệ mang theo bữa ăn tối hôm nay đi tới kỳ kỳ ổ trong phòng nhỏ lại ngoại ý muốn phát hiện cái kia cả ngày dây dưa tỉ tỉ mình ra hỏa hôm nay vợ ở y mà không có ở nơi này vậy hắn nhìn xem cái kia bỗng nhiên ở giữa hơi có vẻ vắng vẻ phòng ở kệ đầu tiên là xứ sở sau đó liền nói thẳng ra sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật nhất là tại kệ nghĩ đến trừ phi là nện x ả y sinh bệnh tới không được bằng không mà nói hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi căn phòng này bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa kệ lại cảm thấy có chút không đúng bất quá nếu như là sinh bệnh lời nói hắn liền càng không thể rời bỏ căn phòng này đi dù sao tỷ tỷ thế nhưng là toàn thôn bác sĩ giỏi nhất còn có lấy hắn thể trạng thật sẽ sinh bệnh a nhưng nếu như không phải sinh bệnh lời nói hắn hôm nay tại sao không có tới đây chứ tên là kệ thiếu nữ đầy trong đầu đều là xoắn suýt nhưng mà đối mặt nghi ngờ của nàng kỳ kỳ ố lại là khe khẽ lắc đầu chưa va xong quần áo đặt ở bên tay nàng nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng trên mặt bày biện ra một loại rất hiếm thấy phiền một bộ dáng không cùng nó nói bệnh hắn chẳng bằng nói bệnh của hắn tốt kỳ kỳ ố đã sớm biết nện xảy bệnh nhưng nàng nhưng thủy t r u n g không cách nào hướng nện xảy nói rõ loại bệnh này tồn tại bởi vì nàng biết loại bệnh này khởi nguyên không ở tại nó ngay tại nàng trên người mình là nàng đối nện sự can thiệp quá nhiều những n à y can thiệp nếu như là đặt ở đương thời đến xem nhưng thật ra là mười phần tất yếu không can thiệp không được một dù sao nếu như ngay lúc đó kỳ kỳ ổ không tiến hành can thiệp lời nói hiện tại nện sử chỉ sợ đã tại trong địa ngục hoàn thành đấu thai nhưng là quay đầu lại nhìn kỳ kỳ ổ những ngày can thiệp vẫn như c ũ không thể tránh khỏi đối nện sử trưởng thành quy tích tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng cho tới liền ngay cả kỳ kỳ ổ đều cho rằng nện s ầ y sẽ một mực xem như đồng bạn của nàng canh giữ ở bên cạnh nàng cái kia nàng đến tột cùng là vào lúc nào phát hiện nện sử cùng nàng kỳ thật căn bản không phải người một đường đây này liền là vào lúc đó a kỳ kỳ ổ nhớ lại nện sây dùng kèn gai xình x y hủy diệt kỳ tỏi thành lúc cảnh tượng cái kỳ ý tưởng cực kỳ điên cuồng để kỳ kỳ ổ ý thức được n ẹ n sẽ kỳ thật cũng không phải là như nàng dự đoán nghe lời một hắn cũng không phải là vu nữ theo tùy tùng hắn có thuộc về mình phương thức tư duy cũng có mình một bộ hành động phương châm tại những này hành động phương châm bên trong có một số việt hạng thậm chí là cùng nàng lý niệm đi ngược lại nhưng lệnh kỳ kỳ ổ cảm thấy vui mừng l à mặc dù lý niệm có chỗ khác biệt nhưng n ẹ n s ả y chỗ truy tìm mục tiêu cùng nàng chỗ truy tìm lý tưởng kỳ thật cũng là t r ă m sông đổ về một biển ta dự định đi hẹ đỏ một chuyến làm chút mình chuyện nên làm hẳn là sẽ ở bên kia g ố c một đoạn thời gian rất dài có chuyện gì trực tiếp dùng cái này thức thần liên hệ ta tốt sáng hôm nay nạn sầy mang theo phụ di hộ dạ no mổ cụ đến cùng nàng tạm biệt mà khi đó kỳ kỵ ô khi nhìn đến nạn sầy trong mắt bày biện ra tới loại kia cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt hào các lúc nàng liền đã hiểu người nam nhân trước mắt này đã tìm được một đầu thuộc về chính hắn con đường cho nên kỳ kỵ ô mới có thể nói bệnh của hắn tốt đối với những cái kia tìm tìm tới mình trên thân chỗ gánh b á c lấy sứ mệnh người vô luận cái này sứ mệnh đến tột u cùng là cái gì điểm cuối cùng lại sẽ thông hướng nào nàng đều sẽ gây nên lấy nhất chân thành chúc phúc nhưng cùng này đồng thời không thể tránh khỏi nhìn xem căn này đột nhiên trở nên rộng rãi phong n h ỏ kỳ kỳ ổ trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc loại này luôn luôn ở tại nàng người bên cạnh cho tới vở ơ y mà cảm thấy là đương nhiên nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa chống trải cảm giác đích thật là cần một đoạn thời gian rất dài tài năng thị trứng đưa tay bên cạnh tham trúc cùng cái k i a ấn có hy dệt x ỉ n ấn ký thức thần đặt ở hộp gỗ đàn tử bên trong chân tàng kỳ kỳ ổ trên mặt lại lần nữa bày biện ra không màng danh lợi mỉm cười chúng ta ăn cơm đi thành nghe đỏ gần nhất thành nghe đỏ hết sức náo nhiệt các lộ yêu ma quỷ quái tệ tụ tòa này nhân khẩu vượt qua năm mươi ngàn thành lớn đều dự định tại khối này chia lên thuộc về mình một c h i n canh đây đương nhiên là bởi vì nú dạ cỡ lạn rời đi hẹ đỏ rắn mất đầu nguyên nhân nhưng cùng ngày đồng thời một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu còn tại ở hiện tại là mùa đông giá rét như thế hàn lãnh nhiệt độ không khí cho dù là tại mặt trời trói trang ban ngày mọi người cũng không nguyện ý rời đi phòng ốc của mình chớ nói chi là tại yêu ma hoành hành ban đêm cho nên bởi vì hàn lãnh nhiệt độ không khí nguyên nhân đ á m yêu quái tại dã ngoại săn mùi nhân loại khả năng giảm mạnh bọn chúng chỉ có thể đi tới nơi này coi như phồn hoa thành h đỏ bên trong thử thời vận còn tốt buổi tối hôm nay vận khí của bọn nó không sai con đi chưa được mấy bước liền gặp ba cái người sống sờ sờ mặc dù bên trong một cái thiếu nữ tóc trắng trên thân tỏa ra một loại rất khó người khí thức làm chúng nó mười phần chần c h ở nhưng từ cái khác hai cá nhân trên người tán phát ra tinh lực nhưng điều những này bụng đói kêu v a n g đám yêu quái thèm ăn nhỏ d ã i nhất là cái kêu tóc hồng thiếu nữ một đám yêu quái thích ăn nhất loại này trắng trắng mềm mềm xem xét liền là cái chim non tiểu cô nương ý a nó thuộc về ta một cái tung bay ở không trùng bề ngoài tựa như con non riết thân hình dài đến năm mét yêu quái không có kiềm chế lại khát vọng trong lòng cái thứ nhất sống tới mà cái này liền là cấp thấp yêu quái cùng cao cấp yêu quái ở giữa khác biệt lớn nhất cái gọi là cấp thấp yêu quái là từ nhân loại trong sự sợ hãi sinh ra phục tùng tại tự thân bản năng yêu quái bọn chúng không cách nào khắc chế dục vọng của mình bởi vậy có tương đương mạnh tính công kích bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này thực lực của bọn hắn cũng yếu nhược chỉ cần nắm giữ một chút kỹ xảo là có thể m ư ờ i phần thoải mái mà đem nó c h é m giết cảm thụ được từ phía sau truyền đến sắt khí nện xây ngay cả đầu cũng không quay lại chỉ là tiện tay q u a n một cái một độ cắm cám chi thuật liền nhẹ nhàng đâm phát nổ con này con giết yêu quái đầu tràn ngập mùi tay mưa hô n tạp làm cho người buồn nôn yêu khí nhao nhao rơi xuống chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này tóc màu anh đào thiếu nữ kìm lòng không được đánh một cái ác hàn nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này tốt tới p h i a ngươi thiếu nữ hoảng sợ phát hiện trước mắt cái này mình triệu h o á n đến cái thế giới này nam nhân v ợ ơ ý mà đưa cho mình một chi c ù n g lại c ù n g lại rất s ắ p bén hai bên mở lửa y tại mặt trăng chiếu dọi xuống tán phát ra trận trận h à n g quang là thành vũ khí tốt thế nhưng chân chính vấn đề ở chỗ cho dù tốt vũ khí cũng vô pháp giúp nàng giết chết gần trăm con yêu cái a cứu mạng a thuần c h ư ơ n một trăm linh năm n è n xây ta xạ cụ dạ ca phan hâm mộ thật đây là cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác một màn một bên là gần trăm con cùng hung cực gác yêu quái một bên là một cái thân thể đơn bạc thiếu nữ cương đại cùng nhỏ yếu xấu xí cùng mỹ lệ sáu một phần so sánh tươi sáng bài thi hiện ra tại n è n sự cùng phụ gì hổ dạ no mổ cụ trước mặt nhưng tiếc nuối là tại cuối cùng của cuối cùng cái này tên là hạ dù nổ xạ cụ dạ thiếu nữ n ỉ dạ nhưng lại không thể tại t r ư ơ n g này bài thi bên trên giao ra một cái lệnh nện sự cảm thấy hài lòng bài thi nàng bại trước khi bắt đầu chiến đấu liền đã thua gặt, gặt người a sáu màu đỏ sơn ư s á m theo gió tung bay mảnh khanh bắp chân lơm nớp lo sợ cầm trong tay vũ khí nàng đại não là trống rỗng n a m mơ ta nhất định là đang nằm mơ sáu nàng chuyện đương nhiên nhắm mắt lại thật ra cái này kỳ thật cũng là có thể lý giải dù sao buổi sáng hôm nay nàng mới vừa v ậ n thông qua được cổ nộ hạ thôn nị dạ trường học tốt nghiệp khảo thí trở thành một tên quang vinh lý dạ ai có thể nghĩ tới ban đêm lại phong cách vẽ biến đổi đi tới cái này t r à ngập n yêu ma quỷ quái thế giới bên trong dưới loại tình huống này nàng đem trước mắt những n à y yêu quái xem như là mậ cảnh tựa hồ càng là tình có thể hiểu nhưng là đáng tiếc bởi vậy lần thảo hạch này kết quả bị phán định vì không hợp cách sau năm phút cháy vừng ngực hòa diễm dần dần dập tắt đường phố bên trên yêu quái cũng bị tiêu diệt không còn một mảnh tâm thần hoảng hốt nghĩ dạ thiếu nữ chịu không được lớn như vậy kích thích trực tiếp nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh chúng ta là không phải quá tàn nhẫn phù dì hồ g i ạ no mổ cụ đem hạ dù nổ xạ cụ dạ từ dưới đất đỡ lên đại khái kiểm tra một phiên xác nhận không có cái gì trở ngại về sau lúc này mới thở dài một hơi mặc dù nàng không biết nhưng tiểu cô nương này đến t ộ n cùng là từ lâu tới nhưng nàng có thể cảm nhận được n ẹ n xẩy đối tiểu cô nương này coi trọng nhưng là bất kể nói thế nào nàng cũng chỉ có khoảng mười hai tuổi a chớ nói chi là vẫn là một cái nữ hải tử thừa dịp hạ dù nổ xạ cụ dạ té xịu trong khoảng thời gian này phụ dị hồ dạ no mổ cụ giúp cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tỵ bội mở rộng chính nghĩa nàng nói kỳ thật cũng không sai mười hai tuổi cho dù là đặt ở phổ biến t r ư ở n g thành sớm cổ đại cũng có thể được xưng là là một cái t r a i t r a i hài tử chớ nói chi là tiểu cô nương này thoạt nhìn t r ắ n g trắng mềm mềm mặc quần áo cũng là như thế tinh xảo xem xét liền là sinh ra ở một cái điều kiện tương đối giàu có gia đình có lẽ là cái công chúa cũng khó nói nhìn xem cái này bị yêu quái dọa đến đã hôn mê tiểu cô nương phụ dị hồ dạ no mổ cụ liền không nhịn được nhớ lại nàng mười hai tuổi khi đó nàng còn cả ngày loay hoay cây dù cùng quần áo đâu mà cùng n à y đồng thời nghe phụ d ì hộ dạ no mổ c ủ kháng nghị n ẹ n c i t thì là nhúm mày hắn biết từ tình lý đi lên nói phụ d ì hộ dạ no mổ c ủ nói không sai nhưng là nàng là cái nị dạ đây là cố định sự thật hắn không biết xuất thân từ bình dân gia đình hạ d ủ nổ x ạ cú dạ đến tột cùng là ôm một loại gì tâm thái lựa chọn đạp vào đầu này tên là nị dạ con đường nhưng đã nàng đã làm ra lựa chọn cũng thành công thông qua được nị dạ trường học khảo thí trở thành một cái hàng thật giá thật c ố nộ hạ nị dạ cái kia nàng nhất định phải có đầy đủ giấc ngộ nị dạ không phân giả trẻ càng không phân biệt nam nữ từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này cái gọi là nĩ dạ nhưng thật ra là một cái so võ tướng vũ nữ âm dương sư còn tàn khốc hơn bên trên vô số lần nghề nghiệp ưu trị hạ ít chia bốn tuổi trên chiến trường hạ tạc cạ cạ si năm tuổi từ nhẫn trường học tốt nghiệp về phần chấp hành huyết vụ chính sách k ý dị gạ cụ cái kia càng là không cần nhiều lời có thể tại k ý dị gạ cụ thành công tấn cấp nhìn có một cái tính một cái đều là chân chính giết người quỷ thế nhưng hiện tại nhìn trước mắt cái này tên là hạ d u nô s ạ cụ dạ nĩ dạ thiếu nữ cứ việc đang triệu hoán thời điểm nện xây đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ nhưng là khi nàng biểu hiện ra một bộ hèn nhát như thế ngay cả trực diện h o à n g sợ dũng khí đều không có bộ rắn lúc hắn vẫn như cũng là cảm giác rất thất vọng ai giai đoạn này xạ cụ dạ k sáu trung quy vẫn là kém chút ý tứ a không có bên trong vị hạ dù nổ xạ cụ dạ hôn mê ý vị này nèn xây nhẫn lao đại thời đại một không bản kế hoạch còn chưa đi ra t ạ lót liền đã chết yểu bất quá đây cũng là bình thường thất bại là mẹ thành công mà nèn xây biết được kế hoạch này gian nan cũng làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài vừa vặn thừa dịp hạ dù nổ xạ cụ dạ hôn mê cơ hội này hảo hảo nghiên cứu một chút cái này nhân vật h ể đến cùng là chuyện gì xảy ra đầu tiên là hạ dù nổ xạ cụ dạ thuộc tính cơ sở t í n h danh hạ dù nổ xạ cụ dạ giới tính nữ tuổi tác một ư ơ i hai tuổi s ở thuộc tổ chức c ô nộ hạ thôn cấp bậc dân n h ì n tổng hợp năng lực giá trị hai mươi tám trạ cơ dạ thuộc tính thủy thổ am hiểu nhân thuật biến thân thuật thuần thục thế thân thuật thuần thục phân thân thuật thuần thục đánh giá nguyên bản chỉ có thể cho cái c nhưng xem ở tiềm lực to lớn trên mặt mũi có thể cho cái b ân nó như thế nào đây nếu như xem nhẹ danh tự không nói vậy đại khái liền là một cái tiêu chuẩn pháo hôi n ỹ giả mô bản a điển hình bình dân n ỹ giả nếu như đặt ở chiến tranh niên đại lời nói liền là làm bia đ ơ đàn bệnh cũng liền là vận khí tốt gặp h ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hụ trí hạ xạ s ủ kệ hai cái tốt đồng đội bị sủ nạ cao nhìn thoáng qua thu làm đệ tử nếu không đoan chừng liền là cái người qua đường ra a nện sẽ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến đương nhiên ở chỗ này hắn không có đen xạ cụ g i c a ý tứ vận khí tốt thế nào vận khí cũng là thực lực một bộ phận tháng khi hộ cạ thua cưới xạ cụ g i câu nói này càng là đem tầm quan trọng của nàng trực tiếp c ù n g hộ cả cái này ngũ đại nhận thôn mạnh nhất thủ lĩnh vẽ lên ngang bằng đồng thời hậu kỳ hạ dù nổ xạ cũ dạ cũng đích thật là phi thường cố gắng đến lần thứ tư giới nị gia đại chiến thời kỳ thực lực của nàng không sai biệt lắm có thể sở đến ảnh cấp nước cửa nhưng cái này cũng đủ để chứng minh nàng vẫn là giá trị hảo bồi dưỡng một phen ai cũng chính là hàng mẫu có ít chỉ có thể lấy trước nàng chấp nhận một cái không có cách nào sau chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu nuôi dưỡng t r ư ớ c 106, hạ du nổ xạ cụ Dạ s á c hướng h dẫn sử dụng ngày thứ hai trời còn chưa sáng hạ du nổ xạ cụ Dạ liền tại một trận bụng đói kêu vang cảm giác đói bụng bên trong dần dần thanh tỉnh lại nơi này là sáu nàng n g n g đầu dùng một loại mười phần mê mang ánh mắt nhìn xem xa lạ kia trần nhà một đêm qua ký ức ùn ùn kéo đến nam nhân nữ nhân yêu quái tường lựa sáu những ngày ly kỳ kinh lịch để cái này vừa mới vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh trong trạng thái thiếu nữ trong nháy mắt tỉnh táo lại ta còn sống đây là nàng phản ứng đầu tiên giờ này khắc này trên mặt của nàng bậy biện ra vẽ vui sướng bất kể nói thế nào c o n sống đều là một kiện hạnh phúc sự tình chỉ là tiếp theo một cái trước mắt ở giữa khi hạ dù nổ xạ cụ ra đột nhiên phát hiện đêm qua nam nhân kia đang ngồi ở trước mặt nàng đồng thời đang dùng một loại hết sức nghiêm túc ánh mắt xem kỹ lấy nàng thời điểm đây không phải mộng đẫm máu hiện thực bay ở thiếu nữ n ì ra trước mặt giờ này k h ắ c này mặc kệ nàng có nguyện ý hay không đều nhất định muốn tiếp nhận dạng này một sự thật nàng bị bắt cóc với lại vẫn là bị bắt cóc đến một cái chưa từng nghe nói qua địa phương thậm chí là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới làm sao bây giờ nàng phải làm gì lý giả trường học tài liệu giảng dạy bên trên không có viết loại này đột phá tình t h u ố n g ứng đối phương pháp a trước mắt người này đến tột cùng là xuất phát từ dạng gì mục đích bắt cóc nàng còn có nàng sẽ chết ở chỗ này a nếu như chết ở chỗ này lời nói phụ thân mâu thân của nàng sẽ tưởng niệm nàng mà đối mặt cái này mê mang thế giới nam nhân xa lạ thiếu nữ đại não trong nháy mắt biến thành một đoàn quân q u y ế t lấy nhau c ọ p l ô n g nàng không cách nào suy nghĩ thậm chí là không thể t h ở nổi tỉnh táo tỉnh táo ngươi nhất định phải tỉnh táo cảm giác gác bách máy liệt từ nện sợ trên thân phóng xuất ra cái này khiến hạ dù nổ xạ cụ dạ không thể không mở to miệng thông qua thở dốc phương thức để thay thế bình thường hô hấp mà tại trải qua đại khái khoảng ba phút thở dốc sau、3. Áp nháy lực vô hình, trong nháy mắt một ắ t thu hồi. m mực tại cố gắng chống đỡ lấy thân thể của mình tận khả năng không để cho mình bị c ố này áp lực đánh đổ hạ dù nổ xạ cụ dạ cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt buông lỏng mất đi cân bằng nàng kém chút ngã s ắ p xuống cuối cùng vẫn là nện sẩy dôi ra một cái tay nhẹ nhàng đỡ bờ vai của nàng lúc này mới không có để nàng té ngã trên đất trên bảng vẫn được chí ít không có ngày hôm qua a mất mặt xấu hổ thanh âm lạnh lùng từ bên trên chuyển đến long vẫn còn sợ hãi thiếu nữ hoảng sợ ngẩng đầu vừa nhìn thấy là một đôi tản da hào quăng màu tím nhạt con mắt sau cái vòng tròn đồng tâm hiện ra tại con mắt bên trên bọn chúng phảng phất có một loại ma lực thần kỳ đem tâm thần của thiếu nữ hoàn toàn hấp dẫn chưa hề cảm thụ qua loại lực hấp dẫn như thế này nàng tựa như là một cái không có linh hồn con dối đồng dạng ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nện sợi thanh âm lại đem linh hồn của nàng kéo về thực tế ăn cơm hôm nay bữa sáng coi như phong phú cơm chứng trắng tài dạ kỳ cạc váy canh phối trí cho dù là đặt ở hai mươi mốt thế kỷ đều sẽ không quá dở. chớ nói chi là là tại cái này sức sản xuất còn không tính mười phần phát đạt mười sáu thế kỷ hoa n g ấ u là công chúa đãi ngộ a thật là khiến ta hâm mộ a phù di hộ dạ no m ồ cụ mười phần nói khoa chừng nói so sánh dưới nàng đỡ sáng liền đơn giản nhiều là nguyên một con gà quay cùng một đại bầu rượu từ khi biết nụ dạ cỡ lặn g yêu quái về sau phù di hộ dạ no m ồ cụ phong cách vẽ liền càng phát thô kệch có đôi khi thậm chí ngay cả những cái tia yêu quái đều sẽ mặc cảm đối với cái này nèn sẽ có lý do hoài nghi hiện tại phủ di hộ dạng no mổ cụ đã là ở vào một loại bông thả bản thân trạng thái đã làm bất tử liền hướng trong chết làm cái này có lẽ mới là bồng lai người chân chính mở ra phương thức so sánh dưới trước mắt cái này tên là hạ dù nổ xạ cụ da nghi dạ thiếu nữ liền lộ ra quá mức y ế u ớt một chút một mặt đối cái này đầy bản mỹ thực nàng quả thực là ngay cả đuốc cũng không dám động chỉ là dùng một loại m ư ờ i phần sợ hai ánh mắt nhìn nện xây loại kia vô cùng đáng thương cảm giác liền phản phất nàng một giây sau liền muốn chết oan chết u ồ n g đồng dạng nện xây n h ú mày hã biết đây là hạ dù nổ xạ cụ da mà bệnh lại phả thiếu nữ tâm cái gì sáu là thật không quá thích hợp xuất hiện tại nỉ dạ trên thân nhưng cũng may tại trải qua một buổi tối suy nghĩ về sau nện sầy đã nghĩ đến ứng phó loại tình huống này phương pháp ăn hết nó ta cho ngươi mười phút thời gian nếu như ngươi có thể tại trong vòng mười phút ăn hết bọn chúng ta liền trả lời ngươi một vấn đề nếu như ngươi không thể tại trong vòng mười phút ăn hết bọn nó sáu h ắ c nện sẽ không nói hậu quả chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng đối với lòng mang hoảng sợ thiếu nữ tới nói nụ cười như thế vừa v ẫ n có thể t ạ i trình độ lớn nhất bên trên cho nàng áp lực một đối với con người mà nói lớn nhất hoảng sợ mãi mãi cũng là không biết Thiếu nữ ăn cơm tốc độ vẫn là tương đối nhanh chóng đại khái chỉ tốn bảy phút không đến thời gian nàng liền đem trên bàn cơm ăn hết tất cả cái này khiến n ẹ n sẽ hài lòng gật gật đầu sự thật chứng minh hạ dù nổ xạ cụ dạ khả năng không phải một cái ưu tú n ý dạ. nhưng nàng lại là một cái học sinh ưu tú có lẽ nàng cũng không có một in mình đối mặt khó khăn dũng khí nhưng lại có thể cẩn thận hoàn thành thượng cấp đối chỉ thị của nàng không có chút nào trộm gian dùng m á n h lưới cái này rất tốt nói rõ nàng là cái khả tạo chi tài ngươi làm rất tốt ta biết trong lòng ngươi lại rất nhiều nghi vấn hiện tại ngươi có thể hướng ta đưa ra một vấn đề nhưng là xin chú ý ngươi chỉ có thể đặt câu hỏi một vấn đề n ẹ n xây mỉm cười tán dương cái kia dần dần n u hòa thái độ để tâm tình của thiếu nữ thoáng đã thả l ò n g một chút mà trừ cái đó ra m ẫ u c h ố c nhất vẫn là nàng từ n ẹ n sự thái độ đối với nàng bên trên lĩnh ngộ r a dạng này một đầu tin tức tám nơi này rất nguy hiểm nhưng chỉ cần nghe lời hoàn thành hắn để cho ta làm sự t ì n h ta hẳn là liền sẽ không gặp nguy hiểm thậm chí còn có thể thu hoạch được một điểm niềm vui ngoài ý mớn hạ dù nộ xạ cụ ra ở trong lòng yên lặng phân tích nói phải nói không hổ là có thể tại n h ị dạ trường học thi viết bên trong cầm hạng nhất thiên tài thiếu nữ tại khắc phục ban đầu hoảng sợ về sau đầu g óc của nàng cũng dần dần chuyển động bắt đầu bắt đầu nếm thử lên phân tích thế cuộc trước mắt như vậy hỏi vấn đề gì đâu nơi này là nơi nào hắn dự định đối ta làm cái gì hạ dù nộ xạ cụ già nghĩ nghĩ lắc đầu những vấn đề này đều rất trọng yếu nhưng so sánh dưới những vấn đề này cũng không phải mấu chốt nhất đối với hiện tại nàng tới nói vấn đề mấu chốt nhất nhưng thật ra là ta còn có thể trở về a nếu như nơi này quả thật là một thế giới khác lời nói x ấ u vậy ta còn có thể trở lại ta nguyên bản thế giới trở lại cô nộ hạ thôn bên trong a dần dần tỉnh táo lại thiếu nữ chằm chằm vào trước mặt cái này đã từng một lần giúp cho nàng cực lớn cảm giác g á p bách nam nhân bích sắc trong đôi mắt toát ra một loại trước nay chưa có chờ mong cùng cùng những này chờ mong ngang nhau phân lượng sợ hãi nàng muốn biết đáp án của vấn đề này lại sợ đáp án của vấn đề này không phải nàng muốn đáp án kia mà cùng này đồng thời nhìn xem cái này mặt lộ xoắn suýt chi sắc nỉ dạ thiếu nữ nện s â y trên mặt thì là bày biện ra một loại ngoạn vị tiêu d u n g đương nhiên có thể hoặc giả thuyết ta kỳ thật so ngươi càng hy vọng ngươi có thể trở lại thế giới của mình bên trong đi chỉ bất quá không thể lấy hiện tại cái bộ dáng này trở về môn chương một trăm lẻ bảy trong tuyệt vọng dũng khí đi đầu nện xây cũng không có lửa gạt hạ dù n ổ xạ cù dạ trên thực tế tại nện xây trong mắt trước mắt cái này nhì dạ thiếu nữ lớn nhất giá trị cũng không phải là cái gì một cái có chút tiềm lực nhì dạ nàng lớn nhất giá trị chính là nàng bản thân tồn tại vờ ơ y mà thật đem ta xạ cù dạ ca triệu h ắ n đi ra a với lại nhìn nhân vật này thẻ nói rõ còn giống như có thể đem xạ cù dạ ca đưa về thế giới kia không phải nói là có thể để nàng tại hai thế giới bên trong tự do xuyên qua đây thật là xấu có ý tứ một cái thế giới mới không cần tiến hành quá nhiều lắm lời cho dù là phụ gì hổ dạ no mổ c ụ đều có thể biết được một cái thế giới hoàn toàn mới đến tột cùng ý vị như thế nào mà đối với hiện tại nạn sầy mà nói tại không n g u y ệ n ý triệu hắn đủ sột s ụ kỷ c ả c c dạ điều kiện tiên quyết cái này tên là hạ dù nổ xạ cụ dạ ni dạ thiếu nữ chính là hắn quan sát thế giới kia duy nhất cầu nối nàng rất trọng yếu so với nàng mình trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn cho nên nạn s ạ y tuyệt đối sẽ không bạc đ á i nàng vô luận là một ngày ba bữa vẫn là thông thường huấn luyện cũng hoặc là, là cái khác độ vận gì đều muốn dựa theo nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đến Tốt, xạ cụ dạ chan. Chuẩn bị sẵn a nhưng u như so, như so với những cái kia không có bất kỳ cái gì lực lượng người bình thường nàng vẫn là muốn viễn siêu ra một mạng lớn thể thuật viễn thuật gần như sẽ không nhân thuật sẽ chỉ bản thân lực lượng cùng tốc độ mặc dù so với người bình thường mạnh hơn một chút nhưng so với chân chính yêu quái đến cũng là kém xa tic tac bất quá nàng sư h u y kén ném mạnh t h u ậ t tựa hồ không sai năm mươi mét bên ngoài biêm ngắm nàng có thể làm được tinh chuẩn m ệ n h t r u n g tập hoàn một ngoài trăm thước biêm ngắm nàng có thể làm được ít nhất m ệ n h t r u n g b á t hoàn hai ngoài trăm thước biêm ngắm nàng có thể bảo chứng tối thiểu nhất đánh trúng mục tiêu đối với một cái lực thuộc tính là một nữ tính ni dạ tới nói thành tích như vậy đã rất tốt tựa hồ có thể ở chỗ này là một chút văn t r ư ơ n g bất quá đầu tiên muốn khắc phục khó khăn vẫn là nàng đối với chiến đấu hoảng sợ đây là trọng yếu nhất cho nên mô cu nện sẩy nghĩ vây vây tay đem bên cạnh phù d ì hổ dạ no mổ cụ kêu tới ấy để cho ta huấn luyện nàng n g ư ơ i liền không sợ ta đem nàng chơi chết ta dù sao liền xem như chính ta cũng không cách nào khống chế lực lượng của ta phù d ì hổ dạ no mổ cụ thanh âm tràn đầy đối với sinh mạng coi thường dọa đến hạ dù nổ xạ cụ dạ k h ẽ run dày mà trông lấy những cái kia từ phù d ì hổ dạ no mổ cụ trên thân bởi vì không bị khống chế nguyên nhân mà thả ra hỏa diễm nện sẽ thì là liếc nàng một cái hắn biết phù dị hổ dạ no mổ cụ đây là tại cố ý hù dọa hạ dù nổ xạ cụ dạ bất quá hắn cũng không có vật trần đã phủ d ì hộ dạ no mổ cùng u y ệ n ý làm cái này ác nhân hắn cũng không để ý thuận tay đẩy lên một thanh không cần lo lắng người cũng biết liền xem như nàng chết rồi ta cũng có thể đem linh hồn của nàng từ trong địa ngục kéo trở về lần này hạ dù nổ xạ cụ dạ thân thể g i n p lợi hại hơn huấn luyện bắt đầu đối với hạ dù nổ xạ cụ dạ tới nói tiếp xuống một ngày là tại h ỏ a diễm bên trong thiêu đốt một ngày t h ư ợ n h ư là phủ d ì hộ dạ no mổ cụ nói như vậy tại trận này song phương thực lực trên lệnh cách xa trong chiến đấu nàng căn bản không có bất kỳ cái gì đổ nước ý tứ hoặc giả thuyết p h ù d ì hộ dạ no mổ cụ kỳ thật đã đổ nước lại dù sao nàng không có vừa lên đến liền lôi kéo hạ dù nổ xạ cụ dạ tự bạo nhưng tiếc n ố i là đối với hạ dù nổ xạ cụ dạ tới nói dạng này đổ nước c ũ n g không thả cũng không có khác nhau l ớ n gì nóng quá ngọn lửa nóng bỏng bên trong vô tình thiêu đốt lên hết thẻ chung quanh sự vật hạ dù nổ xạ cụ dạ trên người quần áo cùng nàng đầu kia xinh đẹp màu hồng tóc dài dẫn đầu chịu không được loại này nhiệt độ cao nướng hừng hực bất t ớ i ni dạ thiếu nữ rất khó chịu nàng bản năng muốn chạy trốn nhưng đối mặt cái kia theo đổi không bỏ phụ di hộ dạ no mổ củ, nàng lại như thế nào có thể trốn được không được không thể tiếp tục như vậy nữa cảm thụ được chung quanh cái kia càng ngày càng mỏng manh không khí cùng cái kia bởi vì thời gian dài đợi tại nhiệt độ cao hoàn cảnh dưới mà đưa đến cảm giác hôn mê hạ dù nổ xạ cụ dạ cắn răng đem ánh mắt nhắm ngay phía sau mình hình người hỏa diễm bằng s ắ t c u nại bởi vì đi qua hỏa diễm tờ ơ y lễ nguyên nhân hiện tại đã trở nên nóng hổi không cách nào lại nắm ở trong tay đã như vậy sáu cắn răng hạ dù nổ xạ cụ dạ vung lên nắm ở trong tay hướng về phụ di hổ dạ no mổ cụ hung hăng nào tới đây là một cái không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói nắm đấm giống như vậy nắm đấm đừng nói là một quyền. liền xem như một trăm q u y ề n một ngàn q u y ề n cũng tuyệt đối không cách nào cho phụ dị hộ dạ no mổ cụ tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng là khi hạ dù nổ xạ cụ dạ cơ dạng này nằm đấm hướng phụ dị hộ dạ no mổ cụ tiến lên một k h ắ c này nện sầy xác định hắn rốt cục tại cái này n h ì dạ thiếu nữ trên thân tìm được người rồi loại trọng yếu nhất cái kia phẩm chất trong tuyệt vọng dũng khí đi đầu tốt mổ cụ đem nàng g ô n g ra a hạ dù nổ xạ cụ dạ bị nện sầy mang về doanh đ i ệ tạm thời bên trong bất quá cùng hôm qua khác biệt chính là cứ việc hôm nay hạ dù nổ xạ bị phụ dạ no mổ cụ làm rất thảm trong suốt sáng long lanh nước mắt xuất hiện trong mắt của nàng thuần bí mắt chậm rãi chạy sôi nhưng nạn xấy lại đối cái này nước mắt không có cái gì quá lớn ý kiến khóc đi đây không phải mềm yếu nước mắt lấy nàng trước mắt ý chí khống chế không nổi sinh lý bản năng thật sự là một kiện lại chuyện không quá bình thường ngươi đã làm được rất khá nạn sẽ xuất phát từ nội tâm tán dương h ắ nhưng Nguyên、Lai、tưởng rằng, nay n Lai t cá í tình sợ thiếu nữ, phải bỏ ra một đoạn thời gian rất nữ, đoạn gian phải sợ sẻ dài, mới bỏ ra có ớ phủ hổ huy、no、khí. Nhưng gì dũng dạ no quyền mổ cú sự thật chứng minh hắn trung quy vẫn là xem thường hạ dù nổ xạ cụ dạ bất quá cũng đúng dù sao cũng là ta xạ cụ dạ ca mà nện sẽ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến từ trên bản chất nói hạ dù nổ xạ cụ dạ kỳ thật cũng không phải là một cái nhát gan người sợ chết chỉ bất quá là cổ nộ hạ thôn cùng bình ổn định hoàn cảnh để nàng đánh mất ứng đối đột phát tình huống năng lực mà bây giờ khi sợ hai tử vong tỉnh lại ẩn tàng trong lòng nàng hung tính Cái nạn sậy vừa cười vừa nói hắn vun tay một bên g i ú t hạ rủ nổ xạ cụ dạ chớ thương một bên đem bộ phận dương thuộc tính trạ cờ dạ quán thâu tiến vào thiếu nữ trong cơ thể nào sẽ một phần rất nhỏ đối với hiện tại nạn sậy tớ nói là chín châu mất sợi đồng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nhưng đối với trước mắt thiếu nữ này tớ nói bộ phận này dương thuộc tính trạ cờ dạ lại đủ để cho thân thể của nàng tố chất có một cái chất đột phá buổi tối hôm nay sẽ có một lần đối yêu ma thảo phạt ta chờ mong biểu hiện của ngươi Trước hạ nhưng lao ơ muốn p h á từ Tối hôm hạ nay dù nổ n xạ cụ dạ cùng đêm qua dù ù cụ c kết, kết quả bên trên nhìn nàng hôm nay vẫn là ngã trên mặt đất vẫn như cụ không cách nào chiến thắng những cái kia yêu quái dù là ta đã đem thân thể của nàng tố chất tăng lên tới chút nghìn cấp độ nhưng bởi vì thiếu khuyết hữu hiệu thủ đoạn công kích nàng vẫn là cùng những n à y yêu quái có chất t r ê n lệch cái này kỳ thật cũng là một kiện chuyện không có biện pháp cao đoan lực lượng trước tạm bất luận tại cấp thấp phương diện chiến lược yêu quái liền là so nị dạ hiếu thắng cho dù là những cái kia thân kinh bách trên chút nghìn đối diện với mấy cái này thiên hình vạn trạng yêu quái cũng là khó lòng phòng bị nhưng là còn tốt t r ê n lệch này mặc dù lớn nhưng là còn không có lớn đến khó mà bù đắp tình trạng trên thực tế từ dô nhìn bắt đầu nị dạ cơ hồ liền đã thực hiện đối ngang cấp yêu quái phạt siêu v ề p h â n ảnh cấp 619 không sai biệt lắm liền là đối ứng những cái kia đại yêu quái mà đối với hiện tại n ề n sầy tới nói đem hạ d u n o s a cụ dạ bồi dưỡng đến ảnh cấp khả năng còn có chút độ khó nhưng thông qua hợp lý lại khoa học phương thức huấn luyện bồi dưỡng được một cái giống rổ hỉ cụ hệ mẹ như thế rổ nhìn đi ra đại khái vẫn là vô cùng đơn giản Tốt, tiểu thư. thông tập thể trở lại chính ngươi thế giới. Đồng thời, xem như thông Hà Chúc chính như này, Junosa qua luyện qua mừng ngươi lần ngươi ngươi Đồng cụ được có dạ lại giới. xem Thủy thủy no、mà cùng ngày ma. Ma t đồng thời hệ thống trong hành trang cái kia hạ dù nổ xạ cụ ra nhân vật thẻ cũng chậm rãi biến mất thay vào đó là một điểm màu hồng phân ánh sáng nhạt bay vào nện sậy t h í cao thiên bên trong về sau nếu như hạ dù nổ xạ cụ dạ còn muốn trở lại cái thế giới này lời nói liền có thể thông qua cái này điểm sáng cùng n ẹ n x ấ y liên hệ thế nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ ngươi cứ như vậy đem nàng thả đi a nàng còn biết trở về mà nhìn qua hạ dù nổ xạ cụ dạ biến mất địa phương phụ di h ồ dạ no mổ cụ đập chật lưỡi trên mặt viết đầy tiếp v ố i nàng vẫn là rất ưa thích tiểu cô nương này nhưng là tại trải qua hôm nay huấn luyện về sau nàng cũng không cho rằng hạ dù nổ xạ cụ dạ sẽ chủ động trở lại cái thế giới này dù sao nàng và nện sẽ thế nhưng là đem tiểu cô nương này cho thai hỏa t h ẳ n rồi lại là cầm yêu quái hù dọa lại là cầm hỏa tiêu từng cái thử hỏi có cái nào thanh xuân tuổi trẻ tiểu cô nương có thể chịu đựng được dạng này tra tấn nhưng mà không đồng dạng là nhìn quá hạ dù nổ xạ cụ dạ biến mất địa phương nện xấy lại cho ra một cái cùng phụ di hộ dạ no mổ cụ hoàn toàn tương phản kết luận n à n g sẽ trở lại với lại là chẳng mấy chốc sẽ trở về liên quan tới cái này một điểm hắn là tương đương tự tin bởi vì hắn biết rõ đối với một cái nị dạ nhất là một cái xuất thân từ bình dân gia đình ngoại trừ làm nhiệm vụ bên ngoài căn bản không có những phương pháp khác thu hoạch được tài nguyên tu luyện nị dạ tới nói những cái kia nhìn như phổ thông nhẫn thuật quần chục đến tột cùng ý vị như thế nào mà sự thật cũng đích thật là dạng này cái này tên là hạ dù nổ s ạ cú dạ nị dạ thiếu nữ cũng không có để n ẹ n xầy l ợ i lâu đó là tại hai ngày sau ban đêm trí cao tiên h bên trong cái k i a màu hồng điểm sáng đột nhiên bắt đầu điên cuồng nhảy lên tới ấm áp trong phòng nhỏ tâm thần bất định bất an hạ dù nổ s ạ cú dạ chậm rãi mở hai mắt ra là quen thuộc trần nhà mặc dù nàng tại trong phòng này chỉ dẫn theo không tới một ngày nhưng đối gian phòng này bố trí lại sớm đã là quen tại tâm vĩnh viễn cũng sẽ không lắm quên mà tại cái này về sau coi chừng tình khẩn trương hạ dù nổ xạ cú dạ từ dưới đất chậm rãi ngồi xuống ngắm nhìn bốn phía thời điểm quả nhiên nơi này là một cái thế giới chân thật nàng ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến lại trải qua lần thứ hai xuyên qua về sau nàng rốt cuộc tiếp nhận cái này nghe tới mười phần hoang đường sự thật nàng thật bị một cái thần bí nam nhân t r i ệ u hoắn đến một cái khác nguy hiểm tràn ngập yêu ma quỷ quái thế giới bên trong nhưng cùng lần trước so sánh lần này lòng của thiếu nữ bên trong lại đã không có bất kỳ hoảng sợ vừa văn tứ phản chỉ có vô hạn kích động tại trải qua hai ngày suy nghĩ về sau tuổi trẻ non nớt nàng cũng rốt cuộc kịp phản ứng có thể xuyên qua đến một thế giới khác đến tột cùng là một cái lớn cỡ nào kỳ ngộ chớ nói chi là trong cái thế giới này nàng có có thể được một chút không tưởng tượng được ban thưởng nhất thuật quyển trục vẫn còn là tiếp theo mẫu c h ố c nhất là cái kia đột nhiên tăng lên tới chục nghìn cấp bậc tố chất thân thể nó hoàn toàn bổ túc hạ dù nổ xạ cụ dạ tại lực lượng cùng phương diện tốc độ nhược điểm để nàng tại trận kia chung nhỏ trắc nghiệm bên trong hào hào ao lộ một lần mặt thì ra là thế một trăm sáu mươi ba là bởi vì nhận đến những người khác khích lệ nguyên nhân a từ thiếu nữ cái kia mang theo âm thanh kích động bên trong nện xây đại khái làm theo nàng tại một cái thế giới khác kinh lịch đơn giản liền là vào ngày thường bên trong bất hiện sơn bất lộ thủy nàng tại cùng cả c ả s ỉ đối chiến bên trong hung hăng kinh diễm đối phương một thanh nhất là cái kia thuần thục đến cực điểm thổ độn đỏ gì hệ kỳ càng làm cho cả c ả s ỉ hoài nghi đối phương đã có thể ở trên vách tường điêu đầu chó năng lực về phần thể thuật phương diện cái kia kỳ thật không có gì đáng nói đối với cả c ả s ỉ dạng này tinh anh rộn nhìn tới nói g i ờ n h ì n thể thuật cùng nhìn thể thuật khác biệt không lớn đơn giản liền là nhiều đánh một quyền vấn đề thôi nhưng là cho dù như thế cả cạ xỉ vẫn như cũ đối hạ dù nổ xạ cụ dạ đưa cho cực cao đánh giá mặc dù hơi có vẻ nó nớt nhưng loại này vô luận tại như thế nào tuyệt cảnh giới cũng không chịu từ bỏ tiến công tinh thần là tuyệt đối đáng giá khẳng định nếu như có thể hào hào bồi dưỡng lời nói đợi một thời gian nàng nhất định có thể trở thành một tên ưu tú nị dạ. đây là ca ca s ì tại ba đời hổ c ạ trong văn phòng làm ra báo cáo đương nhiên đối với cái này đánh giá hạ du nô xa c ụ dạ là không biết nàng chỉ biết là nàng có thể là muốn phát đạt mời xin ngài giúp giúp ta ta nguyện ý tiếp nhận ngài huấn luyện vô luận là như thế nào huấn luyện đều có thể chương một trăm linh chín cùng kỳ kỳ ổ gặp lại lại qua đại khái chừng một tháng thời gian nhưng mà để kỳ kỳ ổ không có nghĩ tới là cũng chính là tại dạng này thời tiết ác liệt bên trong cửa phòng của nàng lại đột nhiên bị một cái đã lâu người gõ làm sao nhìn xem cái kia xuất hiện tại kỳ kỳ ổ trên mặt vô luận như thế nào cũng không che giấu được kinh ngạc nện sẽ không chút nào khách khí đi tiến vào gian phòng này hết sức quen thuộc rót cho mình một ly nước nóng ta đích thật là nói muốn đi trong thành xử lý một số chuyện nhưng ta cũng không có nói ta vĩnh viễn sẽ không trở về đúng đây là cho kệ mang lễ vật nhớ kỹ lưu cho nàng n è n xây nói xong lấy ra một cái cái rổ nhỏ trong giỏ chứa thành h ẹ đọ đặc sắc quả v ậ t một tám chén đậu hũ mặc dù tương đối đơn giản nhưng tóm lại cũng coi là tấm lòng thành mà kỳ kỹ ấu lại là những mày không cho ta mang những thứ gì trở về à? nàng thẳng thắn mà hỏi thăm nàng cũng không biết tại sao mình có thể hỏi ra vô liêm sỉ như vậy lời nói đến nếu như là đặt ở trước kia nàng là tuyệt đối nói không nên lời loại này cùng người khác muốn lễ vật lời nói tới nhưng là không biết vì sao nhìn xem đã có một đoạn thời gian không gặp nạn s â y hôm nay vở ơ y mà tay không tìm đến nàng kỳ kỳ ổ cũng có chút không hiểu sinh khí nàng xác định nạn s â y nhất định không phải quên hắn ngay cả kệ lễ vật đều không quên làm sao lại quên nàng lễ vật nhưng là bây giờ nạn s ấ y lại minh xác biểu thị thật sự là hắn là không cho kỳ kỳ ổ chuẩn bị đồ vật gì điều này nói rõ cái gì hắn không quan tâm nàng không điều này nói rõ nạn xây lần này trở về mục đích hẳn là không chỉ vẹn vẹn là đơn t u ầ n bãi phỏng hắn có mục đích khác thời gian thật dài không thấy ra ngoài đi đi a ngoài thôn cảm thụ được thấu xương kia gió lạnh kỳ kỳ ô hít sâu m ộ t hơi nói đến nàng đã thật lâu chưa hề đi ra đi đi liền xem như đi ra cũng vẹn vẹn chỉ là tại trong thôn dạo chơi căn bản không hướng ngoài thôn đi một đây thật ra là một kiện rất chuyện không bình thường phía trước mấy năm cho dù là nhất lúc rét lạnh nàng cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài đi dạo nhưng là không biết vì cái gì năm nay nàng ngược lại là có chút lười biếng nàng cái gì đều không muốn làm mỗi ngày chỉ là canh giữ ở cửa sổ bên cạnh mọi người, người một bộ hoàn toàn không có nhiệt tính dám vẻ cái này khiến kỳ kỳ ồ một lần cho là mình bị bệnh thế nhưng hiện tại khi n ẹ n xây đề nghị muốn dẫn nàng đi núi một bên khác đi dạo lúc kỳ kỳ ồ mới trợn phát hiện nguyên lai nàng cũng không phải là bị bệnh chỉ là đơn thuần cảm thấy một người ở bên ngoài căn bản không có cái gì chuyển biến tốt đẹp cho nên căn bản không muốn ra ngoài thôi biến hóa hoàn toàn chính xác rất lớn nàng đánh giá hoàn cảnh chung quanh mười phần thoải mái mà nói ra nói thật mùa đông đại sơn thật sự là không có gì đáng xem màu xám cây cối đứng ở mặt đất màu trắng bên trên đơn điệu lại không thú vị nhưng ở kỳ kỳ ổ trong mắt chính là như vậy khô khan trắng cảnh bây giờ lại là như thế thú vị trong đó phản p h ấ t tần chứa nàng trước đó chưa hề phát hiện qua huyền bí mà cùng này đồng thời nhìn xem kỳ kỳ ô trên mặt cái kia nụ cười hân hoan nèn xây trên mặt thì là bày biện ra một tia thần bí mỉm cười biến hóa chân chính biến hóa là ở chỗ này a đó là tại mặt khác một tòa đại sau lưng núi một mảnh kiến trúc xuất hiện tại kỳ kỳ ô t r ư ớ c mặt kỳ kỳ ô nhận biết những kiến trúc này lúc trước đoạn thời gian kia nèn sẽ thế nhưng là không ít cùng nàng khoe khoang hẳn một đội mà trước mắt những này xây dựa lưng vào núi kiến trúc chính là nèn sẽ tại kiến trúc lĩnh vực thành t i u tối cao chỉ là ân theo khoảng cách tới gần kỳ k ỳ hồ đột nhiên phát rất được trước mắt những kiến trúc này bên trong tựa hồ chuyển đến trận trận tiếng vang có người vẹn vẹn chỉ là trong n g a y mắt nàng liền hoàn thành đối trước mắt những kiến trúc này cảm giác hai mươi bốn người cũng đều là một ít hài tử không đúng sáu mồ cụ giống như cũng ở bên trong nàng dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nện x â y không minh bạch hắn là từ đâu lấy được nhiều như vậy tiểu hài tử càng không minh bạch hắn làm nhiều như vậy tiểu hài tử tới lại có mục đích gì nhưng mà nện xây lại cũng không trả lời vấn đề của nàng muốn biết vào xem chẳng phải biết tất cả mọi chuyện tại nện sầy dẫn đầu dưới kỳ k ỳ ổ tiến nhập thôn nhưng bọn hắn cũng không có q u ấ y dày những cái kia đang tiếp thụ thể thuật huấn luyện hải tử mà là trốn ở một bên bí mật quan sát huấn luyện như thế sáu người là chuẩn bị bồi dưỡng một chi quân đội đi ra a không không đúng bọn hắn giống như có người đã thức tỉnh một chút lực lượng đặc biệt phải nói không hổ là kỳ k ỳ ổ sức quan sát liền là nhạy bén vẹn vẹn chỉ là nhìn qua hai lần liền phát hiện trong đó máy khỏe mặc dù cảm giác rất yếu ớ t nhưng ở những hải tử này bên trong nàng đích sắc cảm thấy một chút đặc thù lực lượng mà những lực lượng này thì là cùng nện s ạ trên người lực lượng có cùng nguồn gốc mà cái này cũng liền mang ý nghĩa ý ngươi là dự định đem những hài tử này bồi dưỡng thành giống như ngươi n ý dạ kỳ kỳ hồ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm nhưng suy nghĩ kỹ một chút chuyện này giống như cũng không có gì đáng giá kinh ngạc bởi vì từ trên bản chất mà nói thông qua loại phương thức này bồi dưỡng ra được n ý dạ cùng âm dương sư vũ nữ loại hình trừ ma sư tựa hồ cũng không có khác nhau lớn hơn gì mà cùng này đồng thời xem như nhất đại tiên nhân khai tông lập phái cái gì sau đối n ẹ n xảy tới nói tựa hồ cũng là một kiện tất nhiên phát sinh sự tỉnh hoặc giả thuyết dạng người như hắn không khai tông lập phái lưu lại mình đạo thống mới là một kiện chuyện kỳ quái từng cái ngay cả ab x ả y mê ấy đều có thể làm được sự tình hắn không có lý do gì làm không được là nện sẽ quả quyết thừa nhận kỷ kỷ ổ suy đoán mà cùng ngày đồng thời nện s â y ánh mắt thì là đặt ở những hải tử kia bên trong một cái tóc màu anh đào thiếu nữ trên thân hạ du nổ xạ cụ dạ. không thể không nói cái này tại hắn kiếp trước bị đen không muốn không muốn n g ỉ giả thiếu nữ thật sự là cho nện sẽ quá nhiều kinh h ỉ hạ du nổ xạ cụ dạ giá trị đến t ộ t cùng thể hiện tại chỗ đó to lớn tiềm lực hiếu thắng tính cách tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh thói quen tốt không đều không phải là những này là ưu điểm của nàng nhưng không phải giá trị của nàng mà tại nện xẩy trong mắt từ hạ dù nổ s ạ cụ g i a báo trên thân thể hiện đi ra hơn nữa có thể lập tức thực hiện giá trị kỳ thật chỉ có một cái nàng là tiếp t h ụ qua hệ thống giáo dục từ chân chính nỉ dạ trong trường học tốt nghiệp ưu tú học sinh trên người nàng thể hiện lấy cổ nổ hạ thôn bốn mươi năm tới giáo dục thành quả nói một cách khác cái này tên là hạ dù nổ s ạ cụ g i ạ thiếu nữ là thông qua dây chuyển sản xuất hóa bồi dưỡng cơ chế bồi dưỡng ra được tiêu chuẩn lý dạ dù là thông qua loại phương thức này bồi dưỡng ra được lý dạ chỉ là phá hôi nhưng này cũng so sánh với không được chiến trường người bình thường muốn mạnh hơn quá nhiều bất tỉnh c h ư n một trăm mười ngươi sợ hãi không có chút ý nghĩa nào nị dạ bồi dưỡng hệ thống đây là một cái rất phức tạp đồ vật phức tạp đến ngay cả n ệ n xây đều không thể dùng ngôn ngữ đi nói rõ bởi vì từ trên bản chất giảng hắn cùng những cái kia truyền thống nị dạ căn bản không phải một cái con đường hắn có thể lấy được thành tiệu hiện tại là bởi vì hắn có được được trời ưu hái ưu thế hoặc những người khác là không học được bọn hắn chỉ có thể học xạ cụ dạ. đương nhiên đây cũng không phải là nói nẹn xây liền không thể giáo những tiểu hài từ kia đi tinh luyện trả cơ ra nhưng là bây giờ chân chính vấn đề ở chỗ thân là đường đường tiên nhân ngẫu nhiên chỉ điểm một chút dạy học tiến độ còn tính là tình có thể hiểu nhưng nếu như muốn từ cơ sở nhất tinh luyện t r ả cờ dạ làm lên lời nói s á u đây là coi hắn làm cái gì bảo mẫu a nện sẽ không nguyện ý làm những chuyện này mà những chuyện cha này lại vừa lúc là hạ dù nổ xạ cụ dạ am hiểu nhất sự tình cái này có lẽ liền là ngủ gật tới đưa cái gối nhưng kết quả cuối cùng chính là tại nện sẽ an bài xuống hạ dù nổ xạ cụ dạ trở thành cái này chỗ lâm thời trường học chỉ đạo lao sư nàng phụ trách đưa nàng từ nhị dạ trường học học được những kiến thức kia có giữ lại chuyển thụ cho trước mắt những đứa bé này ngược lại hỏa chi ý chí là không cần nàng giáo mà xem như thù lao nền xây thì là sẽ dựa theo số trời cho nàng tính tiền giáo một ngày một trăm điểm tích lũy năm trăm điểm tích lũy đổi một chương c cấp nhận thuật quần chủ hai n g h n điểm tích lũy đổi một chương b cấp nhận thuật quần chủ năm n g h n điểm tích lũy đổi một chương a cấp nhận thuật quần chủ về phần S cấp nhận thuật quần chủ các loại ngươi chừng nào thì có thể một mình chiến thắng một trăm cái phổ thông yêu quái lại tới tìm ta hỏi thăm S cấp nhận thuật sự tình a đại khái sau nửa giờ hôm nay dạy học thời gian kết thúc giống thường ngày hạ dù nổ xạ cụ dạ lần theo trí cao tiên bên trong liên hệ cuối cùng nương tựa theo không đông tha tinh thần cuối cùng từ ba đời hổ cả nhận được một cái cấp hai nhiệm vụ đây là một cái hộ tống nhiệm vụ chúng ta muốn hộ tống một cái tạo cầu công nhân trở về quê hương của hắn hạ dù nổ xạ cụ già tận khả năng dùng một loại bình tĩnh ngữ khí đến trình bày nhiệm vụ này dù sao đây chỉ là một đơn giản nhất C cấp nhiệm vụ thật sự là không có cái gì tốt hưng phấn nhưng cùng n à y đồng thời hạ dù nổ xạ cụ già khoe miệng lại hiện ra lấy một loại vô luận như thế nào cũng không che giấu được ý mừng nàng trung pi chỉ là một cái mười hai tuổi tiểu cô đ ư ơ n g trước lúc này đừng nói là hỏa chi quốc nàng thậm chí ngay cả cổ nổ hạ thôn đều không đi ra chớ nói chi là đây vẫn là một lần C cấp nhiệm vụ đối với vừa mới trở thành giận h ì n tại bắt mẹo bắt chó mang hải từ bồn tẻ nhiệm vụ bên trong vượt qua một tháng hạ dù nổ xạ cụ g i tới nói Một chỉ á i đi vừa vừa về ít n ấ cấp t tháng tựa như là trên trời thường, một trở thành thú. phải nhiệm như bình nhận h giản cảm rơi niềm vui nửa đơn xuống nàng lần nữa nì cam C được c lâm vụ, để là dạ là tại vui sướng sau khi hạ dù n ổ s ạ cụ dạ lại có chút t i ế n v ố i tại trong thời gian nửa tháng này nàng chỉ sợ không cách nào lại đi vào cái thế giới này lừa nàng tiền lương còn thiếu một chút ta bất quá ba nghìn điểm tích lũy cũng đã rất nhiều tên là hạ dù n ổ s ạ cụ dạ thiếu nữ có chút do dự đây cũng là nàng tìm đến nền sự kiện sự tình thứ hai ngài cảm thấy sau có cái gì tương đối thích hợp nhận thuật của ta quần chủ nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi trong lời nói tràn đầy đuối nện xây tình ý mà cùng ngày đồng thời nhìn xem thiếu nữ cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ nện xây nhẹ gật đầu lại lắc đầu hắn rất hài lòng hạ dù nổ xạ c ụ dạ thái độ hiện tại một hiểu lễ nghi biết t i n thối đã càng ngày càng tiếp cận nện xây trong trí nhớ cái kia xạ c ụ dạ ca nhưng cùng ngày đồng thời nện xây lại hơi có chút bất mãn nàng tựa hồ rất sợ sẽ t ta tại trải qua một tháng tiếp xúc về sau nàng vẫn như cũng là không có đem thả xuống đối với mình cảnh giới đương nhiên đây cũng là nhưng lý giải bởi vì không biết tại sao mình lại đi vào cái thế giới này cho nên lo lắng a vốn cười kiến thức nện sẽ cười lắc đầu bất quá cái này cũng có thể lý giải tại một một thế giới lạ lẫm bên trong gặp được một cái xa lạ người có loại tâm tính này mới là hợp lý nhưng cùng n à y đồng thời nện sẽ càng muốn cho hơn nàng biết ngươi sợ hãi kỳ thật không có chút ý nghĩa nào nếu như ta muốn đối ngươi làm chút gì ngươi thậm chí ngay cả phản kháng ta ý nghĩ cũng sẽ không dâng lên hắn nhìn hạ dù nổ xạ cụ ra một chút nói ra một đoạn lệnh tiểu cô nương trong lòng r ũ n g sợ cơ hồ đánh mất năng lực suy tính lời nói như vậy đi ngươi cũng đừng mua cái gì nhận thuật q u ầ chủ ba n g h n điểm tích lũy ta cho ngươi một cơ hội một cái chứng kiến ta cơ hội xuất thủ tại cái kia về sau ngươi liền sẽ biết được cái gì mới thật sự là lực lượng ban đêm mặt trời xuống núi hát cám giáng lâm lại đến đám yêu quái sinh động thời gian m ặ c một thân thật dày quần áo hạ dù nổ xạ cũ dạ ngồi trong phòng i ê n t ĩ n h chờ đợi n ẹ n xảy đến nàng rất do dự nhưng ở đi qua đến chưa suy nghĩ về sau nàng vẫn là quyết định nhìn xem cái kia cái gọi là lực lượng chân chính đến tột cùng là cái dặm gì vì thế nàng không chỉ có bỏ ra ba n g h n điểm tích lũy cản từ bỏ đêm nay nghỉ ngơi mà cùng n à y đồng thời ngồi tại bên người nàng phụ dị hồ dạ no mù cụ thì là có chút bất mãn dựa vào cái gì à cái kia rõ ràng là ta tìm tới yêu quái nàng liễu lo không ngừng phàn nàn đến từng cái từ khi nụ dạ cờ làng đi về sau cuộc sống của nàng liền trở nên ngày càng bực tẻ nguyên nhân rất đơn giản ngoại trừ nụ dạ cờ làng cái kia nụ dạ gì t hy ẩm bên ngoài cái khác yêu quái cũng không nguyện ý cùng nàng chơi cái này lệnh phụ gì hổ ra no mổ cụ rất khó chịu lại lại không thể làm gì dù sao nàng cũng không nguyện ý cùng những cái kia linh trí chưa mở chỉ biết là bằng vào bản năng làm việc cấp thấp đám yêu quái chơi vừa bọn chúng là thật không thú vị mà tại đoạn thời gian trước phụ di hổ dạ no mổ cụ thì là tại trong núi sâu ngoài ý muốn bắt gặp một cái hội chơi tuyết yêu quái cái kia yêu quái thực lực không tính quá mạnh không sánh bằng nấu da gì h ổng. nhưng cũng không kém tối thiểu so với cái kia ngay cả cái hình người đều không có yêu quái muốn mạnh hơn quá nhiều tổng thể đến xem lời nói nàng đã là một cái thập phần cường đ ạ i yêu quái chỉ so với trước đó cái kia sẽ sổ m à hơi kém hơn một chút với lại từ trong miệng nàng phun ra đi ra băng tuyết vừa vặn đối phụ di hổ dạ no mổ cụ hỏa diễm có thể tạo được nhất định tác dụng khắc chế tại không sử dụng tự bạo công kích điều kiện tiên quyết phụ di hồ dạ no mổ c ủ còn thật sự có thể cùng cái kia yêu quái đánh cho có đến có vẻ cái này tự nhiên là để phụ di hồ dạ no mổ c ủ cảm thấy mười phần thú vị nhưng tiếc n ố i là buổi tối hôm nay nạn xây liền muốn tự tay kết thúc nàng thật vất vả mới tìm được việc vui yên tâm đi xem ở trên mặt của ngươi ta sẽ lưu nàng một cái mạng chương một trăm mười một y u k i o n a sắc trời dần dần muộn nạn xây bọn người rời đi thôn hướng về hướng tây bắc vùng núi đi đến nơi đó là một đại cả tại a mạch từ vị trí địa lý bên trên nhìn nó đã không tại một xạ s ỉ quốc trong vòng phạm vi q u ả n h ạ t mà là thuộc về ở sùa thị không chế dù kẹn o củ nhi nói như vậy như loại này có minh s á c thuộc về địa khu tính yêu quái nhưng thật ra là không cần lo lắng đến từ cái khác ao khu yêu thánh c ô n g qua mỗi cái địa phương yêu quái đều có bọn chúng lãnh địa của mình bởi vậy trừ phi là giống ỷ nụ ghệ m ì nhất tộc cùng mèo rừng nhất tộc lại hoặc là ly miêu nhất tộc cùng hồ ly nhất tộc như thế tốt đ ị c h bằng không mà nói mọi người trên cơ bản đều là ở tại lãnh địa của mình bên trong bình an vô sự nhưng nện xấy lại rõ ràng không nhận điều quy tắc này hạn chế yêu ma quỷ quái tri chủ tên tuổi không chỉ có vẹn vẹn là êm thai mà thôi mặc dù nện sậy cũng không biết tự mình một người loại vì sao lại bị hệ thống dành cho dạng này một cái xương hảo nhưng nó hiệu quả là rõ ràng có được nó liền mang ý nghĩa đạt được tất cả yêu quái tán thành là yêu quái bên trong người lãnh đạo từ trên lý luận mà nói thiên hạ yêu quái ai cũng tại nện sậy trong k h ô n g chế đương nhiên giống dạng này thuyết pháp n g h e một chút l i ề n tốt ngược lại nện sậy là không cho rằng cái tiêu dạ cụ m ỏ dù c ả gì sẽ nghe theo sắp xếp của mình nếu như ta đối nàng nói tới yêu cầu gì lời nói đoán chừng là trước mặt ngoài ứng phó một cái sau đó xoay người chạy đường nói đơn giản đối với những cái k i a thực lực yêu quái cường đại yêu ma quỷ quái tri chủ ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế thậm chí có chút có được nhất định thực lực yêu quái còn đối cái danh s ư n g này chủ nhân nhìn chằm chằm nhưng cùng n à y đồng thời không thể không x á c h chính là đối với những cái k i a đại yêu quái phía dưới đám yêu quái cái danh s ư n g này là thật dùng tốt để cho ta nhìn xem sáu nguyên lai là ở chỗ này a ân quả nhiên là một cái rủ kỹ ố nạ lần theo yêu ma quỷ quái tri chủ cái danh s ư n g này nhắc nhở nện chỉ tốn hai cái giờ đồng hồ không đến thời gian ngay tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong đến đêm nay mục tiêu một cái xinh đẹp dù kỳ ổ nạ yêu quái dù kỳ ổ nạ đây là một loại tương đối đặc thù yêu quái bởi vì các nàng chỉ xuất hiện tại mùa đông sinh động đang có tuyết rơi thời điểm mà trừ cái đó ra càng đặc thù một điểm còn tại ở dù kỳ ổ nạ loại này yêu quái có hai loại sinh sôi phương thức nếu như các nàng gặp được trung tình nam tử cũng cùng nên nam tính kết hợp liền sẽ sinh hạ một loại tên là tuyết đồng tử yêu quái nếu như các nàng không gặp được trung tình nam tử như vậy thì sẽ một mình sinh, sôi, sinh ra một đời mới dù kỳ ổ nạ nghe tôi là rất thú vị mà trước mắt cái này chỉ dù kỳ ô nạ nhìn bề ngoài tựa như là hai mươi phương hoa là rất ít gặp ngự t ỷ hệ yêu quái chỉ là đáng tiếc là nếu như nàng không tại cái này băng thiên tuyết điệu bên trong biểu hiện làm ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng lời nói vậy liền không thể tốt hơn nhìn xem cái kia một bộ hoảng sợ bộ dáng rõ ràng là bị trên người mình khí thế kinh hại đến dù kỳ ô nạ yêu quái nạn sĩ lặng lắc đầu đem yêu ma quỷ quái chi chủ cái danh xưng này tạm thời lui xuống một lần nữa thay đổi cái kia thường thường không có gì lạ c h ỉ n xương hảo ân đúng vậy dù là hiện tại nạn x â Đã có được có có trong h ể được xưng là lực tiên nhân lực lượng. Nhưng ở hệ h như là, là, đó phụ á n di hổ bên ra no g như mô cù nàng tự nhiên là nhận biết hai người bọn họ tại một tháng này bên trong đánh ít nhất mười lần nữa mỗi lần đều đem cái này dù kỳ ổ nạ khiến cho không sợ người khác làm phiền một cái hội phút lửa còn thế nào g i ế t đều g i ế t bất tử địch nhân từng cái đối dù kỳ ô nạ tới nói trên thế giới này đại khái không có so phụ gì h ổ dạ no mổ cụ càng buồn nôn hơn đối thủ nàng hôm nay lại tìm đến ta đánh nhau làm sao còn mang theo giúp đỡ dù kỳ ô nạ nhắc nhở mình tuyệt đối không thể chủ quan ánh mắt của nàng lại quét về phía hai người khác trong đó ha du n o s a cụ ra không có gì để mắt một cái tại băng tuyết bên trong bọc mấy tầng áo đông nhưng như cũng còn hai tay ôm lấy mình còn đến run lẩy bảy nhân loại thiếu nữ giống người như nàng xem xét liền không có cái gì uy hiếp mấu chốt là cái kia đứng tại phụ di hộ dạ no mổ cụ bên người nam nhân mặc dù đã biến mất nhưng dù kỳ ổ nạ lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mới vừa từ cái này trên thân nam nhân thả ra loại kia khí tức khủng bố một đó là so hắc ám càng thâm thúy so tuyệt vọng càng hít thở không thông áp bách đối mặt c ố này trước nay chưa có cảm giác áp bách rõ rệt đã là nửa bước đại yêu quái nàng lại ngay cả lòng phản kháng đều thăng không dạy nổi tại loại này ngay cả tư duy đều có thể đông kết cảm giác áp bách trước mặt nàng một lần muốn quỳ trên mặt đất hướng đối phương biểu thị thần phục mà buồn cười là tại cái này kinh khủng cảm giác áp bách trước mặt nàng sở di không có quỳ số nguyên nhân nhưng lại không phải là bởi vì nàng đến cỡ nào cao、ngạo. mà là bởi vì đối phương căn bản vốn không nguyện ý cho nàng dân lên trung thành cơ hội ngươi không cần hoảng sợ đã ngươi không có hại người ta tự sẽ lưu ngươi một cái mạng nhìn trước mắt cái này đã bị mình sợ mất mật dù kỳ ô nạ nện xây lắc đầu dối ra một cái tay nói thật lấy hắn thực lực trước mắt cùng địa vị hướng dạng này một cái ngay cả đại yêu quái cũng không đến dù kỳ ô nạ xuất thủ bao nhiêu là có chút mất mặt nhưng là không có cách nào con này yêu quái đã là phạm vi ngàn dặm bên trong duy nhất một cái cao cấp yêu quái trừ nàng ra những cái kia yêu quái càng là một chút tỏi nát đừng nói là để hắn xuất thủ liền ngay cả gặp tư cách của hắn đều không có về phần nói cái khác những cái kia có tư cách để hắn xuất thủ đại yêu quái nhóm sáu hắn cũng không thể đem dạ cụ mọ dù c ả gì gọi qua sau đó để nàng hung hăng chịu một trận đánh a cho nên không có cách nào tại không có lựa chọn nào khác tình h ô n giới trước mắt con này dù kỳ ô nạ đã là hắn có thể tìm tới tốt nhất phối hợp diễn mà ở bên cạnh hắn cái này tên là hạ dù nổ xạ cụ dạ thiếu nữ liền là buổi tối hôm nay trận này vợ kịch duy nhất người xem cái gì ngươi nói còn có phủ di hổ ra no mô cụ mô cụ đúng đúng, đúng. lại phải giúp người đánh hết đúng không nương theo lấy một tiếng v ư ợ gáy toàn thân cao thấp thiêu đốt lên bất diệt diễm bất tử điều bay lên bầu trời ánh lửa sáng ngời từ trên người nàng nở rộ chiếu sáng toàn bộ thế giới giờ này khắc này nàng tựa như là một vòng chân chính mặt trời đồng dạng nhìn qua bầu trời bên trong phủ di hổ dạng no mổ cụ hạ dù nổ xạ cụ dạ có chút không dám tin h a to miệng một nàng đã sớm biết phủ di hổ dạng no mổ cụ rất mạnh thế nhưng là chưa hề nghĩ đến cái này ngày bình thường chỉ biết là ăn uống thả cửa thiếu nữ tóc trắng vờ y mạnh tới mức này không chỉ có thể bằng sức một mình chiếu sáng cả dạ không càng là có thể làm cho đứng tại trên mặt đất nàng đều cảm nhận được trận trận ấm áp độ cao này chỉ sợ có ngàn mét đi nhìn xem cao cao tại thượng phủ d ì h ồ dạ no mồ cụ tuổi trẻ n h dạ thiếu nữ là đã kinh hãi lại hâm mộ bay lượn trung b i n là nhân loại cộng đồng mập tưởng những cái kia từ phủ d ì h ồ dạ no mồ cụ trên thân thả ra hòa diễm càng làm cho hạ dù nổ x ả cụ dạ không nhịn được suy đoán nàng và ba đời h ồ cạ hỏa độn tạo nghệ đến tuột cùng ai càng hơn một bậc nàng cảm thấy hẳn là ba đời hổ cạ dù sao tại các nàng cái này đời tuổi trẻ n h dạ phổ biến trong ấn tượng ba đời hổ cạ liền là mạnh nhất lý dạ nhưng mà Tiếp theo một cái chấp mắt ở giữa. Mạnh nhất đột tận thức tới, sởi ý mà có được đọc tâm lực lượng. Tạm thời trước hết để cho mở mang kiến thức một chút ta. Chi lực lượng của thần, tuột Một độn một Phật thuật Trước 112, Ona, ta có tài cái giữa. nhiên sởi cười mới sởi ngươi kiến chi cái chi Duki-ona, đến đến chấp Mạnh Hạ nghe hoảng cho nạo. âm mà mở mang năm. độn cụ được có được đọc lực lực của cùng có ở Nàng ngầng nàng lượng. lượng dạng gì? gì? ra. dạ. xạ dạ dạ nì nổ nẹn nẹn Nì dù đầu đây, để đức sợ vờ là ý đây là một trận từ bắt đầu liền đã chú định kết cục chiến đấu thậm chí nó đều không coi là một trận chiến đấu bởi vì khi nện s â y bắt đầu thao tung cái này hình thể cao tới trăm mét một phút lúc hắn thậm chí đã không cách nào nhìn thấy cái kia r ù kỳ ồn à yêu quái thân ảnh hắn chỉ là tùy ý phất phất tay dẫm chân liền có thể chế tạo ra một trận cỡ nhỏ địa chấn mà khi nện xây nếm thử hướng về ngọn núi đối diện h uy quyền thời điểm vê anh to lớn nằm đấm trực tiếp vênh ở trên núi ném ra một cái đường kính tầm chừng hai mươi thước to lớn cái hố vô số đá vụn từ trên núi lan xuống bốn phía bay tán loạn tràn đầy nguy hiểm hạ dù nổ xạ cụ dạ liền bị một viên đá cội làm bị thương đó là một con mắt lớn nhỏ đã cội thế nhưng là ẩn chứ đánh vào hạ dù nổ xạ cụ dạ phần bụng trực tiếp đánh xuyên tầng kia thật dày áo đông đưa nàng đánh bại tại đất tuyết bên trong t cảm nhận được thống khổ n g h ị dạ thiếu nữ hít vào một ngụm khí lạnh nàng cố nén phần bụng đau đớn dãy r u ộ n lấy từ cái kia không ngừng lay động trên mặt đất đứng lên nàng không có trốn bởi vì giờ này k h ắ p này nàng đã biết được cái gì mới thật sự là lực lượng thậm chí đều không cần cố ý công kích ngươi vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba cũng đủ để cho ngươi không cách nào chống cự hạ dù nổ xạ cụ dạ chưa từng gặp qua cựu vi tập thôn lúc cảnh tượng nhưng giờ này khắc này trước mắt cái này to lớn một phật lại làm cho nàng và ngay lúc đó cổ nộ hạ thôn dân cảm động lây một k ích vẹn vẹn chỉ là tùy tiện một k ích liên có thể tùy tiện cải biến địa hình phá hủy một tòa cỡ lớn thôn trang nếu như là cổ nộ hạ thôn lời nói sáu có thể tại giới công kích như vậy may mắn còn sống sau ta hạ dù nổ xạ c ụ dạ không muốn để cho mình suy nghĩ vấn đề này nhưng đầu góc của nàng lại ức chế không nổi lấy trước mắt tòa này bị nện sẽ khiến cho một mảnh hỗn đ ộ n đại sơn cùng nàng chỗ thôn trang tiến hành so sánh đồng thời tại cuối cùng cho ra một cái làm nàng vô luận như thế nào đều không thể tin được kết luận cô nộ hạ thôn s á u có lẽ có thể chống đỡ công kích như vậy nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đợt công kích thứ nhất thôi hạ dù nổ xạ cụ dạ kìm lòng không được nghĩ đến đứng tại cái này một phật dưới chân nàng có thể cảm nhận được nó đáng sợ dù chỉ là tùy tiện di động nó tạo thành phá hư đều không thua gì một lần cỡ lớn thổ đội n h â n thuật tại trước mặt nó ngay cả đứng cũng không vững này làm sao đánh nói thật lực lượng như vậy trước mặt hạ dù nổ xạ cụ g i đã tuyệt vọng nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là cái này ở trong mắt nàng Đã đó là trước những cái n kêu h n lớn to m ộ hỏa diễm như là thác nước từ trên không trung rủ xuống chiếu xuống một phật trên thân nhưng cùng này đồng thời những ngọn lửa này lại không có đem một phật nhóm lửa ngược lại là tại một phật ở bên ngoài tạo thành một bộ màu đỏ hỏa diễm áo giáp cháy gừng ngực phượng hoàng thần kiếm tại một phật trong tay hiện hiện sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tâm thần hoàng hốt hạ dù nổ xạ c ụ dạ liền nghe đến cái kia làm thiên địa cũng vì đó thất sắc tiếng oanh minh mở to hai mắt nhìn kỹ cái này mới là ta lực lượng chân chính hai nạn đây là một trận chân chính hai nạn lấy một phật làm trung tâm phương viên hai mươi km thổ địa tất cả đều bị đốt thành đất bằng đúng vậy không sai đất bằng phải biết ngay tại vừa rồi nơi này vẫn là liên miên chập trùng dây núi nhưng là bây giờ chỉ là mười phút đồng hồ không đến thời gian những cái kia trướng mắt núi cùng trên núi cây a tuyết a cái gì liền tất cả đều biến mất không thấy bọn chúng thậm chí liền âm thanh đều không lưu lại tại cái kia tượng trưng cho cực hạn bạo lực lực lượng trước mặt những n à y ngọn núi tựa như là gặp hỏa diễm nhựa đỡ lặt t ị t đồng dạng trực tiếp liền hòa tan hiện tại chỉ còn lại có một mảnh sạch sẽ thế giới hiện ra tại hạ dù nổ xạ cụ dạ trước mặt lạch cạch tận mắt chứng kiến cái này kinh khủng một màn mỹ dạ thiếu nữ không tự chủ được té quỵ dưới đất nàng muốn đứng lên nhưng giờ này khác này trong thân thể của nàng cũng không còn có thể trẹo chống nàng đứng lên lực lượng mà cùng ngày đồng thời tại đối diện nàng đại khái k h o ả n ba bốn trăm mét vị trí bên trên còn có một cái khắc quỷ nữ nhân dù kỳ ô nạ t h ư ợ n như là trước khi chiến đấu nói rõ đồng dạng nền sự thật trong trận chiến đấu này bảo vệ tính mạng của nàng đồng thời không chỉ có bảo trụ tính mạng của nàng thậm chí còn bảo vệ nàng dưới chân một mảnh đất tuyết màu trắng băng tuyết tản ra l ạ n h leo thấu xương đặt ở mảnh này bị đốt cháy khét thổ địa bên trên thoạt nhìn hết sức dễ thấy quỳ trên mặt đất dù kỳ ô nạ nhìn xem những này còn sót lại băng tuyết đại nào đã là trống giống nàng hẳn là cảm thấy vui sướng a một con nói là hẳn là vì nện s ấ y lại có thể đang thi triển phạm vi lớn như thế công kích điều kiện tiết quyết còn có thể bảo trụ như thế một chỗ cổ rủ kỳ mà cảm thấy kinh hãi sức mạnh của người đàn ông này sau đến tội cùng cường đại đến mức nào a chiến đấu kết thúc thất hồn lạc phách hạ dù n ổ xạ cú dạ nối tới nện sự cáo biệt đều quên trực tiếp lấy một loại tinh thần h o à n g hốt trạ thái trở về thế giới của mình nện sẽ hy vọng nàng đêm nay còn có thể có cái mộng đẹp mà cùng ngày đồng thời tại một bên khác thoải mái a không giống với thất hồn lạc phách hạ dù nộ xạ cú dạ phù dị hồ dạ no mộ cũ lại là hoan hô một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ nàng đã sớm muốn làm như vậy lực lượng nên không chút kiên kỵ đi phát tiết nếu không cái này một thân lực lượng không phải hồn công luyện tập đây là phủ di hộ dạ no m ồ cùng một mực theo đuổi lý niệm cái này cũng cho nện sầy giải thích h ắ n tại sao lại đột nhiên trở nên như thế xúc động từng cái phải biết tại kế hoạch ban đầu bên trong nện s ầ kỳ t h ậ t cũng không định sử dụng loại sửa đổi này địa hình công kích tới l ấ y h ắ n chỉ là muốn cho hạ dù nổ xạ cụ dạ phơi bày một ít cái gì gọi là lực lượng chân chính để nàng cảm thấy từ ba giá trị nhưng cái kêu ba n g h n điểm tích lũy g i vé nhưng lệnh nện s ạ không có nghĩ tới là tại cùng phủ di hộ dạ no mổ cụ ý niệm hợp nhất về sau trong cơ thể của hắn đột nhiên thăng ra một loại mãnh liệt xúc động xem ra tại cùng những người khác tiến hành linh hồn đồng điệu thời điểm tính cách tựa hồ cũng sẽ nhận đối phương ảnh hưởng nện sẽ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lướt qua cũng chính là ở thời điểm này nện xây đột nhiên phát hiện cái tia r ụ kỳ ồ nạ yêu quái cũng không hề rời đi nơi này mà là một mực q u ỳ ở nơi đó không n ú c ních tựa như một cái băng điêu đồng dạng ngươi làm sao còn ở nơi này hắn nghi ngờ hỏi đổi lấy là một đôi sợ sệt bên trong lại mang một loại ủ y khuất ánh mắt giờ này khác này đừng nói là rời đi nàng thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám Trước kỳ dị no mi dù u mi dù kỳ ố nạ trung quy vẫn là không hề rời đi nàng không chỗ như về nhưng cùng ngày đồng thời nàng cũng không có đi theo nện s ợ i cùng đi hắn quá nguy hiểm cái k i ê u hủy thiên diệt địa m ộ t kích trở thành nàng đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hoảng sợ cái này không phải một chuyện tốt bởi vì yêu quái bản thân liền là từ trong sự sợ hãi đản sinh ra sinh mệnh mà bây giờ khi cái này vốn hẳn nên gánh vác lên truyền bá hoảng sợ sứ mệnh dù kỳ ố nạ yêu quái đột nhiên đối một ít sự vật sinh ra cực lớn hoảng sợ về sau trong cơ thể nàng quy tắc cấu thành liền đã tại lạng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh cải biến nàng vẫn là dù kỵ ồn ạ. thế nhưng là không còn là một cái tự do dù kỵ ồn ạ. nàng bị sợ hãi của mình trói buộc tại trên vùng đất này trở thành một chủng loại giống như địa phương linh loại hình tồn tại đây có lẽ là một cái bi thương cố sự nhưng ở sau một lát nàng liền không để ý tới bi thương bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy ở khu vực này phía dưới giống như có đồ vật gì tại r ụ c dịch tựa hồ lập tức liền muốn đột phá tầng đất hạn chế dâng trào ra là nước mảnh này đại sơn dưới ngọn núi trôn giấu đại lượng nước ẩm chỉ là trước lúc này bởi vì bị đại sơn che giấu duyên cớ một mực không cách nào hiện hiện ra nhưng là bây giờ vắt ngang trên đầu bọn chúng chướng ngại biến mất ngọn lửa nóng bỏng không chỉ có đem cứng rắn tạc a mạ hòa tan cũng đem cứng rắn tầng đất đốt nước khiến cho nội bộ xuất hiện đạo đạo phẩm chất không đồng nhất vết rách bởi vậy những cái kia trôn giấu ở khu vực này phía dưới nước ngầm rốt cục có trùng kiến mặt trời cơ hội dầm dầm sáu thanh tịnh dòng nước từ dưới đất quần quận toát ra lưu lượng không phải rất lớn thế nhưng là không chịu nổi xuất khẩu thật sự là quá nhiều mà cùng n à y đồng thời càng thêm thần kỳ lạ nơi này nhiều địa chấn nhiều núi lượn như vậy đương nhiên tự nhiên cũng liền không thiếu khuyết ô tuyển chỉ là hơi có chút vượt qua nẹn sự tưởng tượng là nơi này ô tuyển tựa hồ có chút không giống nhau lắm ngày thứ bảy ngày thứ bảy nó còn tại bốc lên nước ngày thứ một mươi ba hồ nước mực nước vẫn tại tăng trưởng ngày thứ hai mươi mực nước tăng trưởng tốc độ dần dần biến chậm ngày thứ hai mươi bảy mực nước không có rõ ràng lên cao sáu thoạt nhìn rốt cuộc ngừng phụ trách làm ghi chép người là phủ di hổ dạ no mù cụ tại thời gian gần một tháng bên trong nàng mỗi ngày hướng bên kia chạy cũng thấy tận mắt những cái kia từ dưới đất toát ra nước nóng là như thế nào từng bước một cái kia cà tạ mạ nạ cạ còn biến thành một tòa hồ lớn mà tại ngày thứ ba mươi cũng chính là cái kia hồ nước dần dần định hình hoàn cảnh chung quanh cũng triệt để ổn định lại sẽ không lại phát sinh cái gì quá đại biến hóa thời điểm nện xấy lại đem kỷ kỷ ô dẫn tới tòa này đường tính dài đến bảy tám km bên cạnh hồ hướng nàng khoe khoang mình ký tắc cho dù là tại mùa đông giá rét cũng sẽ không k ế t băng luôn luôn bị đại lượng sương mù bao phủ hồ nước kỳ kỳ ô nhiễm mày sau đó cho cái hồ này lên một cái đơn giản dễ hiểu nhưng lại không thất ý cảnh danh tự kỳ gì no mỹ dù ù mì lại là thời gian một tháng quá khứ nhất lệnh thời điểm đã qua mặc dù vẫn là mùa đông nhưng thời tiết lại dần dần tiết trời ấm lại băng lanh dưới mặt đất có một loại sinh cơ bừng bừng lực lượng chính vận sức chờ phát động kỳ gì no mỹ dù ù mì phụ cận là trước hết nhất thể hiện ra loại này sinh cơ địa phương bởi vì là ôn tuyển hồ nguyên nhân bên này nhiệt độ muốn s o địa phương khác nhiệt độ cao hơn một chút bởi vậy mùa xuân tới cũng tương đối sớm một chút màu đen xám thổ địa bên trên đã bày biện ra điểm điểm bóng cây xanh dấm mát một trận ướt g á t gió thổi tới mấy con nho nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay yêu tinh từ trên bầu trời lướt qua tại bình tĩnh mặt hồ bên trên lưu lại trận trận g ậ n sóng yêu tinh đây cũng là yêu quái một loại chỉ bất quá so với cái khác yêu quái bọn chúng ngược lại là có chút đặc thù bọn chúng từ trong tự nhiên sinh ra là thiên nhiên sinh mệnh lượt hóa thân từ một điểm này bên trên nhìn bọn chúng tồn tại có lẽ càng thêm tiếp cận với thần minh nhưng là làm sao Tạ cá một ạ gạ hạ g i cái băng tuyết yêu tinh ông rủ kỳ ố nạ cánh tay không tung tay dù kỳ ố nạ rất khó chịu trực tiếp thổi một mụn đem con này yêu tinh đông lạnh trở thành băng điêu sau một lát v a n g điêu vỡ vụn bên trong băng tuyết yêu tinh cũng theo đó tử vong nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hoàn thành c h g sinh mụ mụ mụ mụ. nàng vui cười lấy lại bay đến rủ kỳ o nạ bên người một bộ hoàn toàn không nhớ lâu bộ dáng mà cái này cũng là yêu tinh nhóm lớn nhất đặc điểm mặc dù thực lực nhỏ yếu trí thông minh phổ biến không cao nhưng từ trong tự nhiên đản sinh các nàng là bất tử tồn tại kỳ kỳ o có chút lo âu giải thích nói đương nhiên nàng cũng không phải là lo lắng những n à y ngoại trừ cho đùa quái đản bên ngoài đối với nhân loại cơ bản vô hại yêu tinh chân chính để nàng cảm thấy lo lắng là nện xầy nàng không biết nện sẽ có phát hiện hay không hắn hiện tại đã đạt đến dù chỉ là tùy tiện xuất thủ cũng có thể dẫn phát không thể tưởng tượng cảnh tượng từ đó sáng tạo ra yêu quái tình trạng trước mắt tòa này kỳ di no m ì dù g u m ì liền là ví dụ tốt nhất dựa theo kỳ kỳ ồ suy đoán những này yêu tinh xuất hiện rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu tại sau này tại tòa này đột nhiên xuất hiện tại trong núi sâu trong hồ nước nhất định còn sẽ sinh ra già càng nhiều yêu quái mà bởi vì cái hồ này là từ nện sẽ sáng tạo duyên cớ khi những cái kia yêu quái đạn sinh thời điểm liền đã cùng nện sẽ có thiên ti và lũ tuyệt đối không thể chia cắt liên hệ Đối nạn sầy tới nói, này không chuyện cái chế tuyệt phải hoàng một miết tạo vươn á c n h tay đem một cái mái tóc màu xanh lục yêu tinh nhẹ nhàng nâng ở trong lòng bàn tay nàng là phong yêu tinh thoạt nhìn thật giống như là muốn so cái k i a băng tuyết yêu tinh thông minh một chút mà cùng n à y đồng thời tại hệ thống nhắc nhở bên trong con tiểu yêu này tình t ự hồ trời sinh liền sẽ một cái nhẫn thuật phong độ dạy đạn chương một trăm mười bốn nho nhỏ yêu tinh tác dụng cực lớn kỳ gì no m ỉ rủ hữu m ỉ phụ cận yêu tinh chủ yếu lấy phong yêu tinh cùng thủy yêu tinh làm chủ ngẫu nhiên có mấy con cỏ cây hệ yêu tinh còn mỗi ngày trốn ở trong đất bùn một bộ rất nhát gan dáng vẻ nhưng là n mời tuyệt đối không muốn bởi vì các nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược bề ngoài liền coi nhẹ các nàng vốn có lực lượng nếu như không người quay dày các nàng có thể trong thời gian c ngắn đem một mảnh hoang vu thổ địa trở nên cỏ xanh như tấm đệm m ộ t đ ộ n cỏ cây chi thuật nó như thế nào đây so sánh với mục đội cái này có lẽ hẳn là được xưng là cỏ đội hoa đội loại độn tuần này cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực công kích nhưng cùng ngày đồng thời bản thân nó vẫn chứa loại kia sinh mệnh lực nhưng cũng đủ để được xưng là kinh thế hai tục từng cái dạ mạ tổ một độn sở dĩ không như lúc ban đầu thay mặt hổ cả một độn cũng là bởi vì hắn thiếu khuyết mấu chốt nhất sinh mệnh lực đây là những n à y từ trong tự nhiên đàn sinh ra tiểu yêu tình nhóm lại có được dạ mạ tổ cả một đời cũng có được không được sinh mệnh lực lượng không được bao lâu thời gian nơi này sợ rằng sẽ trở thành một cái mới khởi nguyên t r i điểm kỳ kỳ ô lớn mật phòng đòn nói đám yêu quái sinh ra đều là có khởi nguyên nói ví dụ xỉ cổ cụ liền là ly miêu yêu quái khởi nguyên t r i đ ị a c ả n sai địa khu những cái kia trổ miếu thì là thiền cậu đám yêu quái khởi nguyên t r i đ ị a mà lấy tình huống trước mắt đến xem t o à này từ nện sẽ sáng tạo ra kỳ gì no m ì dù gù mì đoán chừng sẽ trở thành yêu tinh nhóm mới n ổ i nguyên cho nên ngươi định xử lý như thế nào những ngày yêu tinh kỳ kỳ ô t o mò hỏi giờ này khắc này nàng đại khái đã biết được nện xây đại khái là sẽ không hoàn toàn dập khuôn nàng bộ kia đại cân bằng lý luận một chiều hệ nhân gian trật tự vũ nữ cùng đứng tại yêu quái đỉnh điểm bên trên yêu ma quỷ quái tri chủ trung pin là hai loại cuộc sống hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối, không thể nói nhập là một. nhưng cùng n à y đồng thời kỳ kỳ ổ cũng càng thêm cảm thấy y ế u kỳ không biết n ẹ n xảy đến tột u cùng sẽ lấy phương thức gì đến thực hiện trong lòng của hắn nguyện cảnh mà đối mặt kỳ kỳ ổ n g h i hoặc n ẹ n xây lại là mỉm cười đang trả lời vấn đề này trước đó ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể đi tiếp xúc một chút những n à y yêu tinh vạn nhất có ưa thích đây này mang một cái trở về cũng là có thể kỳ kỳ ổ có chút kỳ quái không biết n ẹ n xảy trong hồ lô đến tột u cùng đang bán thuốc gì nhưng nàng cũng không có mơ tưởng trực tiếp đi về phía trước mấy trăm mét đi tới những cái kia vui cười lấy yêu tinh nhóm ở giữa có người là tới tìm chúng ta chơi a kỳ sáu ồn ào yêu tình nhóm rất nhanh xuống lại tại kỳ kỳ ố bên người kỳ kỳ cha cha ồn ào không ngừng một bộ rất được hoan nghênh bộ r ă n g cái này khiến phụ d ì hổ dạ no mổ cụ rất là sinh khí đồng dạng là nữ nhân với lại nàng vẫn là nhìn xem tòa này kỳ di no mỹ dù ưu mỹ hình thành thậm chí tại mở tòa này kỳ di no mỹ dù ưu mỹ thời điểm nàng cũng ra không ít khí lực nhưng những này đáng chết yêu tinh lại hết sức không thích nàng không chỉ có không nguyện ý cùng nàng tiếp xúc ngược lại còn giống như là gặp cái gì đáng sợ manh thú đồng dạng quay đầu liền đi là bởi vì ngươi thuộc hỏa nguyên nhân a nện sẩy vỗ, vỗ phụ di hổ dạc no mổ cụ bạc bạ tại mảnh này kỳ gì no mị dù u mị phụ cận lửa yêu tinh số lượng là ít nhất một cái đều không có mà những cái kia từ trong nước chui ra ngoài thủy yêu tinh cùng những cái kia có được tràn đầy sinh mệnh lực có cây yêu tinh lại đối phụ gì hổ dạ no mồ cụ ôm lấy trời sinh hoảng sợ phong yêu tinh cũng không làm sao sợ nàng nếu cũng vẹn vẹn chỉ là không sợ mà thôi nếu như có thể mà nói ai không muốn ở tại nhiệt độ thích hợp trong hoàn cảnh tự do tự tại chơi đ ù a Cắt. đó là các nàng không hiểu cái gì mới gọi lực lượng chân chính phụ di hổ dạ no mồ cụ k i n h thường nhất miệng nhưng trong lòng thì đang không ngừng suy nghĩ đến tột cùng nên đi chỗ đó làm chỉ lửa yêu tinh trở về núi phú sĩ miệng núi lửa đây có lẽ là có khả năng nhất sinh ra lửa yêu tinh địa phương bất quá vừa nghĩ tới núi phú sĩ phụ d ì hồ g i ạ no mổ cụ liền kìm lòng không được nghĩ đến cái kia từng tại trên núi phú sĩ tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong bay đến bầu trời nữ nhân Hào dịch hỏa Không nàng nàng làm Càng loại sao dạ cả Sắc của tức được sản đen Trên biển giận quên gưu biểu mặt mặt một Một đem đem tối ra ra kia đi bầy lộ hơn nữa là đánh hảo di sản cả cụ dạ một bàn tay liền trở lại ngược lại tuyệt đối không thể để cho nàng tốt hơn phu di hồ ra -ja、n o mô cụ trả thù tâm không người biết được mà cùng ngày đồng thời kỳ kỵ h cũng chọn chúng một cái phong yêu tinh đây là một cái tương đối cường đại phong yêu tinh có được hai cái kỹ năng tiên phú phong độn thần hành có thể làm cho người đang bước đi lúc trở nên càng nhẹ nhõm một chút phong độn đại đột phá thì là từ trong miệng phun ra ra một trận cùng phong đem phụ cận địch nhân thổi bay cũng chính là nó sẽ không chữa bệnh nhận thuật cùng bờ ưu f f tuẫn bằng không mà nói lẹn xây nguyện ý xưng nó là tiểu phong nữ nhưng kỳ kỳ ố lại hết sức hài lòng tiểu gia hòa này y mặc dù đang chiến đấu lúc trợ giúp không lớn thế nhưng là có thể cung cấp một chút thuận tiện cùng tại đối mặt đột phát tình huống lúc có một cái chuẩn bị ở sau kỳ kỳ ố tỉnh táo phân tích nói mặc dù nàng là có được vượt xa bình thường linh lực v ụ nữ nhưng luận tố chất thân thể nàng lại s o nhân loại bình thường cường không đến vậy đi. con này phong yêu tình có thể giúp nàng hơi giảm bất thân thể gánh vác cùng tại gặp được không kịp né tránh địch nhân lúc đem đối phương thổi bay cái này đã rất mấu chốt mà cùng này đồng thời đang hiểu rõ sở đạo lý này về sau kỳ k ỳ ồ cũng trong nháy mắt minh bạch nện xây đến tột cùng dự định cầm những này yêu tinh làm cái gì ngươi không phải là muốn cho những hải tử kia phân phối một chút yêu tính à? kỳ k ỳ ồ trầm tư hỏi nện xây nhẹ gật đầu khẳng định suy đoán của nàng những hải tử kia tuổi tác không lớn phổ biến đều là tám đến mười tuổi nhưng ở đi qua một mùa đông dạy bảo về sau hạ dù nổ xạ cụ dạ có thể giao cho bọn hắn đồ vật kỳ thật liền mấy cái như vậy còn lại liền là dựa vào thực chiến cũng có thể trong thực chiến sống tiếp vật k h nhưng vấn đề ở chỗ khiến cái này ngay cả tam thân thuật đều dùng không thuần thục tiểu hài t ử đi chấp hành nhiệm vụ thảo phạt yêu thánh đó cùng chịu chết cũng không có khác nhau lớn gì cho nên trước lúc này n ẹ n sầy vẫn luôn rất buồn rầu hắn biết muốn bồi dưỡng được chân chính n ý dạ, tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ nhưng khi đại giới lớn đến làm cho người không thể nào tiếp thu được thời điểm cũng có chút được không bù mất thế nhưng hiện tại những này yêu tinh nhóm xuất hiện lại giải quyết n ẹ n sầy khẩn cấp đối với người mà nói chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng yêu tinh đối những cái kia vừa mới trở thành n ị g i bọn nhỏ tới nói lại là bọn hắn có thể giữ nhất đáng ra tín nhiệm nhất đồng bạn với lại nhất diệu chính là cứ việc những hải tử kia có thể sẽ bởi vì tàn khốc chiến đấu mà tử vong chỉ nhưng những ngày yêu tình lại có thể tại tử vong về sau lần nữa chúng sinh c h ư ơ n một trăm mười lăm h u linh công chúa sinh ra thời gian vội v à n g qua nện xây người bên cạnh đi lại tới phù dị hộ dạ no mổ cụ đi mang theo nàng cái kia đi phiến cả cụ dạ một bàn tay mở tưởng hạ dù nổ xạ cụ dạ trở về tại trải qua một đoạn so với nàng trong tưởng tượng thời gian muốn dài rất nhiều l ữ trình về sau một mặt mệnh mỏi trở về nhìn ra được đất chi quốc trận này hộ tống nhiệm vụ cho nàng tương đối lớn trùng kích nhưng là nàng đã không có thời gian lại xa vào tại quá khứ trong hồi ức chuyện khảo thí sắp bắt đầu nàng bắt đầu điên cùng làm nhiệm vụ tích lũy tích phân để cậu có thể ở chính giữa nhẫn khảo thí trước đó trao đổi đến một chút tương đối cường lực nhận thuật của chủ bất quá đáng nhắc tới chính là hiện tại hạ dù nổ xạ cụ dạ đã không cần lại dạy học chồng người d u n g n ẹ n xây lời mà nói nhóm đầu tiên nị gia nhập trước huấn luyện đến đây là kết thúc chuyện k ế tiếp liền là đem những này hạt giống giải ra xem bọn hắn có thể kết xuất như thế nào trái cây lấy tình huống trước mắt tới nói hiệu quả tựa hồ không sai hai mươi ba cái giờ n g n dựa theo lẫn nhau quan hệ giữa chia làm ba đến năm người khác nhau nghỉ dạ tiểu đội bọn hắn còn rất non nớt nhưng ở những cái kia yêu tinh nhóm trợ giúp giới lại đã có đối phó yêu q u á i lực lượng từng cái sáu đánh một chỉ cần không nên kinh thường vẫn là rất dễ dàng thắng nện xây lúc đầu cũng nghĩ cho hạ dù nổ xạ cụ ra một cái tiểu yêu tinh thế nhưng là bị nàng cự tuyệt ngược lại những vật này cũng mang không trở về một cái thế giới khác g a nếu như dưỡng thành dựa vào những tiểu t ử này để chiến đấu thói quen lời nói vậy nhưng không phải một chuyện tốt hạ dù nổ xạ cụ ra rất lý trí phân tích nói nện xây phát hiện nàng bây giờ đã đối lực lượng có minh sát truy cầu nàng khát vọng trở nên càng mạnh về phần nói cái này mạnh lên nguyên nhân là cái gì nàng không nói nhưng n ẹ n sẽ không sai biệt lắm đã đoán được một cái đã thức tỉnh xạ dìn gạng ngủ tri hạ một cái cựu vĩ dìn c ờ di kỳ về phần địch nhân sáu một cái ẩn trong khói nhẫn đ ao một cái băng đội người sử dụng những này đến từ đồng đội hoặc là đến từ địch nhân áp lực để hạ du nô xạ cụ dạ ý thức được cái k i a cái gọi là lý dạ đến tội cùng là một cái cỡ nào t á n khốc nghề nghiệp một thiên phú bên trên trích lệch không phải cố gắng liền có thể bù đắp nhưng nàng cũng đã không có lựa chọn nào khác nếu như nàng không muốn bị hai cái đội bạn xa xa bỏ lại đằng sau hoặc là chết bởi nào đó người chưa từng gặp mặt trong tay của địch nhân lời nói nàng chỉ có thể bức bách mình trở nên càng mạnh kỳ kỳ ô cũng đi mùa đông đã qua lại đến vạn vật khôi phục hồi xuân đại địa thời điểm ở trong thôn yên lặng một mùa đông kỳ kỳ ô cũng lại lần nữa bước lên hàng yêu trừ ma đường đi chỉ bất quá nắm nẻn xây cùng những cái kia nho nhỏ các ni dạ phúc hiện tại kỳ kỳ ô đã rất khó tại người x a xì、si、quốc địa khu tìm tới lạc đàn yêu quái nàng chỉ có thể chạy càng xa một chút nhìn xem quốc gia khác người có cần hay không trợ giút cũng may có phong yêu tinh trợ giút nàng đường đi muốn nhẹ mà xủ ghệ mỹ không ít nếu không kệ chỉ sợ lại muốn chạy tới cùng nện xây khóc lóc kể lể nửa năm đều không gặp được t ỷ t ỷ một mặt mà cùng ngày đồng thời đại khái là tại năm sau tháng tư, hoa anh đào nở rộ thời kỳ nện xây bên này lại nên đón một cái không tưởng tượng được khác h nhân tụ tập xì cạ đó là một cái bình thường ban đêm bận rộn một ngày nện xây giống thường ngày trở lại trong phòng của chính mình chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút lại không nghĩ rằng tại lạng yên không một tiếng động ở giữa gian phòng của hắn lại bị một cái lấm la lấm lép quỷ lò lì tu hú chiếm tổ chim khách nấc nhìn xem đi tới nện xây nằm trên sàn nhà nàng ở một hơi rượu bày biện ra một loại rất vô tội rất sáng s ủ a thiếu dung buổi sáng tốt lành a ổ nị san làm sao một bộ dáng vẻ thấy quỷ là chẳng lẽ không chào đón ta a nện s ở i quay đầu nhìn xem sắc trời bên ngoài lại quay đầu lại nhìn xem cái này đã từ sàn nhà ngồi dậy bày biện ra một bức kỳ ngồi bộ dáng quỷ bên trong tri vương trong lúc nhất thời đúng là không biết nên từ nơi nào bắt đầu đ ầ u đen rau muống mới tốt mà tại s a o một lát làm sao có chuyện gì a rốt cục lấy lại tinh thần nện s ở i từ hệ thống trong cửa hàng đổi một bình nhiệt cựu nhét vào ý bủ kì xỉ cả trong tay ỵ bù k ỳ s ỉ cả cũng không có khách khí với hắn từ ngực từ ngực ưng uống điên cuồng thả nâng cốc trong hồ lô chất lỏng uống đến một g i ọ t không dư thừa lúc này mới thỏa mãn lau miệng a một ngụm tràn đầy tiểu khí chính làng áp làm sao không có việc gì ta liền không thể tới nhìn người một chút ta quỷ lọ lì ra vẻ bất mãn nói nhưng ở nhìn thấy lẹn s ự trong tay cái thứ hai hồ lô rượu về sau nàng trong nháy mắt sửa lại ý tứ tốt ta nhưng thật ra là có việc kỳ to có cái u linh yêu quái ở tại một gốc to lớn dưới cây hoa anh nào còn tặc có thể ăn cái kia người biết ta dịu cổ nhận biết ta thế nào không có gì liền là có diêm la tìm nàng trao đổi một số chuyện sau đó cho nàng phong một cái tiểu quan có thể thống ngự hết thẻ u linh hiện tại tất cả mọi người xưng hô nàng là u linh công chúa u linh công chúa n è n xây mướn g mày hắn không biết điều này có ý vị gì nhưng hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt t a phải biết trước đó sài ghi ưu gì d ị cổ chỉ là một cái bình thường u linh mặc dù có giả cũ m ỏ dù c ả gì che chở nhưng là bản thân không có cái gì địa vị là tầm thường nhất yêu quái thuộc về loại kia ai thấy đều có thể khi dễ một tay đương nhiên đánh thắng được đánh không lại khát nói nhưng là bây giờ không đồng dạng bị e n mạ hợp nhất dị cổ chẳng khác gì là có một tầng quan thân miễn cưỡng có thể về đến thần minh trong hàng ngũ cái này đương nhiên là một chuyện tốt cạ sen đều vì này giận điên lên ị bù kỳ si cạ cảm khái nói ra nàng càng nhớ ký ý bạ dạ kỳ cạ sen khi biết tin tức này lúc kích động biểu hiện ngay ấy say rượu nàng kém chút đem địa ngục đập nhưng đây cũng là tình có thể hiểu phải biết từ khi quỷ tộc trở về địa ngục về sau ý bạ dạ kỳ cạ sen bận trước bận sau tại những cái kia diêm la trước mặt lăn lộn tám trăm năm nghìn quét mắt cũng vẹn vẹn chỉ là lăn lộn cái nhân viên ngoài biên chế đãi ngộ cũng chính là cái gọi là lao động điều động bằng cái gì cái kia ưu linh liền có thể trực tiếp đặc biệt chiêu tiền đến trực tiếp trở thành có biên chế công chức ca nàng rõ rệt cái gì cũng không làm thật sao mà cái này vừa vặn cũng là ỷ bạ dạ k ỳ c ạ sẻn thông minh quá sẽ bị thông minh hại địa phương từng cái trên thực tế sai kỳ i ưu di d ư cổ sở gì có thể thông qua ẹn mạ nhóm tán thành cũng là bởi vì nàng cái gì cũng không làm nhưng cái này không trọng yếu hiện tại chân chính trọng yếu là kỳ tỏ sự t ì n h ẹn mạ đã điều tra rõ ràng nàng bây giờ hẳn là tại đến bên này trên đường đi chương một trăm mười sáu diêm la vương buồn dầu diêm la đối với cái danh từ này nện xầy cũng không lạ l ắ m hãn tử kỳ kỳ ổ trong miệng biết được e n mạ tồn tại đồng thời đối luân hồi hệ thống có một cái trên đại thể nhận biết trên cơ bản cái thế giới này luân hồi t h ể hệ cùng nện sẽ kiếp trước quen thuộc địa phủ không có khác nhau lớn lẫn gì đều là để vong linh thông qua cầu đại hạ đi qua diêm la thẩm phán tội nghiện sau đó tại dựa theo khi còn sống công tội tiến hành phán định khác biệt duy nhất chỉ ở tại cái thế giới này là không có đầu trâu mặt ngựa loại hình nhân viên công tác thay vào đó là diêm la đại lượng diêm la những cái kia diêm la liền là địa ngục thẩm phán quan địa tàng thì gánh chịu lấy cùng loại với hắc bạch vô thường chức trách tại mình phân thuộc trong khu vực tiếp dẫn v o n g hồn diêm la mặt trên còn có thập điện diêm vương bọn hắn là đẳng cấp cao nhất tồn tại là minh p h ụ người nói chuyện đương nhiên trong địa ngục còn có giống ý bù k ỳ sĩ c ả dạng này nhân viên ngoài biên chế tự nhiên không cần lại từng cái lắm lời thế nhưng hiện tại diêm la bọn hắn tìm ta có chuyện gì nện s â y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi t h ă m hắn cũng không nhớ kỹ mình cùng trong địa ngục những tên kia có cái gì gặp nhau với lại dựa theo sinh tử có giới quy tắc đến xem mặc kệ hắn ở nhân gian làm cái gì những cái kia diêm la đều không có lý do gì tới tìm hắn sinh là sống chết là chết phân biệt rõ ràng vốn nên như vậy nhưng lệnh nẹn s ẽ không có nghĩ tới là đang nghe nghi vấn của hắn về sau ý b ù k ỳ xì ca lại cười là loại kia phình bụng cười to tựa như là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng sinh tử có giới đại ca ngài còn biết sinh tử có giới à? ngươi đem k ỳ tỏ thành hai trăm ngàn người làm chết đi sống lại thời điểm ngươi tại sao không nói sinh tử có giới à? bởi vì ngươi địa ngục bên kia đều vỡ tổ may mà là diêm la bên kia làm việc giảng chứng cứ sáu nhất định phải một chút xíu điều tra lấy chứng đem chuyện đã xảy ra tất cả đều hiểu rõ mới bằng lòng đến tìm ngươi nếu không ngươi sớm liền được mời đến trong địa ngục ông trà ipu kisi ca thẳng thắn nói nhưng n ẹ n xây nhưng từ ngôn ngữ của nàng bên trong nghe được đối với mình lo lắng cho nên nói ngươi là trộm trộm đi ra sáu cho ta biết chạy trốn n ẹ n sẽ có chút cảm động ngay bình thường ngược lại là nhìn không ra không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt cái này quỷ lò lì vậy mà lại như thế đáng tin cậy khỏi cần phải nói tay này mờ báo an thông xã giao nện xây liền phải nhận một món nợ ân tình của nàng giống hắn loại này tại giang hồ tung bay người muốn không bị chém liền phải nhiều dao giống ủ ỷ bụ k ỳ sỉ cả bằng hữu như vậy nhưng cùng này đồng thời tại trải qua một phiên cẩn thận suy nghĩ về sau nện xây lại cũng không cho là mình hẳn là chạy trốn ta tại sao muốn chạy hắn nghi ngờ hỏi ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ những cái kia diêm la nện xây rất tự phụ đương nhiên hắn cũng có vốn để tự tiêu gánh b á c lấy tiên nhân chi l ự c hắn không sợ thế gian hết t h ể định nhân nếu như nhất định phải cây kim so với cọng dâu lời nói hắn cũng không để ý cùng diêm la làm qua một trận thế nhưng là nhìn xem n ẹ n s ấ y bộ này phách lối dáng vẻ ỵ b ù kỳ si cạ há to miệng tựa hồ là muốn nói cái gì thế nhưng là đã quá muộn nói không sai ngoài cửa chợt có một trận thanh lãnh thanh â m chuyển đến đó là một cái đầu đội mũ miệng mặc trường bảo màu lam đậm tiểu cô nương cầm trong tay của nàng diêm la chuyên môn chuyên môn cho vong h ồ n định tội dùng tỉnh ngộ chi b ồ n g bên hôm đ e o có thể thấy rõ hết thẻ qua lại phán đoán sáng suốt không phải là chờ dù gì chi kính mực mái tóc màu xanh n g c dưới là một đôi không tỉnh cảm chút nào ba động con mắt màu xanh lam cái gọi là diêm la bản thân cũng không phải là làm cho người e ngại tồn、tại. chỉ là thế nhân vô tri lại hoặc là sợ hãi tự thân phạm vào tội n g h i ệ t cho nên mới sẽ đối chúng ta đáp lại sợ hãi t r ì tâm mặt khác ỵ bù kỳ s i ca điện hạ ngài tại sao lại ở chỗ này uống rượu ngài vì cái gì không đi ra hại người thân là một m cái yêu quái hại người mới là ngài hẳn là đi làm sự tình mà không phải ở lại đây lười biếng uống rượu lãng phí tốt đẹp x ấ u ngừng ngừng ngừng ta sai rồi ta sai rồi ta cái này đi ta cái này đi ngươi đ ừ n g nghiệm tuyệt đối đ ừ n g nghiệm biết được cái này diêm la tính cách dị bù kỳ xì ca đúng lúc đánh gây nàng thuyết giáo sau đó tại lưu cho n ẹ n xây một cái ngươi tự giải quyết cho tốt ánh mắt về sau liền trực tiếp lật ra cửa sổ tan biến tại mênh mông trong bóng tối từng cái so sánh với nghe cái này diêm la thuyết giáo nàng tình nguyện đi tạ ca mạ gạ hạ dạ tìm những cái kia thần mình chơi lên một khung ị bù kỳ si cả chạy rất không nói đạo nghĩa giang hồ nhưng bây giờ nói những thứ này nữa sự t ì n h cũng đã không có chút ý nghĩa nào n ẹ n xây nhìn trước mắt diêm la ở trong lòng nói ra đối nàng ấn tượng đầu tiên thật nhỏ cái này diêm la thoạt nhìn thật nhỏ chỉ chỉ có hắn một nửa thân cao là một cái tiêu chuẩn diêm la mà sự thật cũng đích thật là như thế dựa theo e n m a niên kỷ tính nàng đại khái còn cần 2.000 năm tài năng trưởng thành nàng bây giờ là chính cống lao động trẻ em nhưng là mời tuyệt đối không nên bởi vì tuổi của nàng nhỏ liền coi nhẹ nàng s ì kỵ kỵ ra mạ xa nạ đủ tại m i n h giới đây là một cái bị đông đảo vong linh quen thuộc danh tự nàng dùng tuyệt đối công chính thẩm phán cùng cái kia vô luận đối mặt dạng gì phạm nhân đều có thể nhịn đến giới tính tình đến tiến hành thuyết giáo thẳng đến đối phương hoàn toàn tỉnh ngộ phong cách hành sự mà tại trong địa ngục n g h e tiếng xa gần tại diêm la vòng tròn bên trong nàng bị xem là có tiền đổ nhất ngôi sao mới cơ hồ mỗi người đều tin tưởng đợi nàng sau trưởng thành nhất định có thể tiếp ban diêm vương vị trí mà lần này mọi người cũng là bởi vì tin tưởng năng lực của nàng cho nên mới sẽ đưa nàng đề cử đi ra để nàng tới điều tra lần này kỳ tỏ sự kiện s ì kỵ kỳ sắc mặt rất nghiêm trọng bởi vì nàng có thể cảm nhận được trên người mình gánh chịu lấy trách nhiệm đó là đến từ địa phủ toàn bộ nhân viên công tác mong đợi nhưng cùng này đồng thời lệnh s ì kỵ kỵ cảm thấy khổ não là không có tội trách có thể phân rõ hắc bạch không phải là diêm la vương liếc mắt một cái thấy ngay nẹn xầy linh hồn đó là một viên tinh khiết linh hồn không có chút nào ô u ế điều này có ý vị gì ý vị này đem kỳ tỏ thành người toàn bộ giết chết sau đó lần nữa phục sinh chuyện này với hắn mà nói là chuyện chính xác là hắn hẳn là đi làm sự tình hắn là vô tội đây chính là xỉ k i kỳ phán đoán diêm la có một bộ mình thẩm phán tiêu chuẩn cùng nhân loại đạo đức pháp luật không có nửa xu quan hệ thế nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ nếu như n ẹ n xẩy là vô tội lời nói cái kêu bị n ẹ n xẩy đảo loạn địa ngục đây tính toán là cái gì năm chương một trăm m ư ơ i bảy không được hoan nghênh xỉ kia kỳ có tội vẫn là vô tội đối với người thường mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái m ư ơ i phần lựa chọn khó khăn bởi vì nếu như nhận định n ẹ n xảy vô tội địa ngục bên kia căn bản là không có cách bàn giao thậm chí còn có thể bởi vì hiện hữu trật tự hỗn loạn mà dẫn phát càng dung chuyển lớn thế nhưng nếu như bởi vì muốn tránh cho địa ngục náo động mà cưỡng ép nhận định n ẹ n sẽ có tội lời nói xấu không đây là tuyệt đối không khả năng s、sì、i kỳ lắc đầu kiên định ý nghĩ của mình nàng là diêm la là có cực cao đạo đức tiêu chuẩn cùng tuyệt đối bản thân ước thúc năng lực diêm la nàng sẽ không làm bất luận cái gì vi phạm quy tắc sự tỉnh nhưng cùng n à y đồng thời nàng lại tin tưởng biết được nếu như cứ như vậy bỏ mặc nện xây mặc kệ lời nói sớm muộn sẽ ra đại sự cho nên tại trải qua một phiên kỹ càng suy nghĩ về sau mời cùng ta đi một chuyến a đây không phải ta có thể giải quyết sự tình sau cần hướng diêm vương đại nhân ở trước mặt báo cáo yên tâm đi chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi cũng là không tổn thương được ngươi nàng mươi phần dứt khoát nói ra biểu lộ là tương đương nghiêm túc nhưng khi t r ư ơ n g này m ặ t nghiêm túc hiện ra tại một cái lọ lì hình thể thiếu nữ trên thân lúc nện xây lại là căn bản cảm giác không thấy bất kỳ cảm giác áp bách ngược lại còn cảm thấy tiểu cô nương này thật đáng yêu có một loại người nghèo hài từ sớm biết lo liệu việc nhà cảm giác địa ngục mặc dù tại cái k h á c thần thoại hệ thống bên trong khả năng này là một cái khái niệm tính tồn tại hoặc là cùng loại với thần vực đồng dạng tái sinh không gian nhưng trong cái thế giới này như thế một cái chân thực tồn tại địa ngục nó ở vào rỗ mỹ nước y d ù m ù no củ nhị cùng hặc kỳ nước chỗ giao giới lại cần đi qua một đầu thần dài phía trên tung bay đầy thi hải cùng oan hồn mình dưới sông tài năng đến chân chính địa ngục đây cũng là xỉ kỵ kỵ vì cái gì muộn như vậy mới tìm được n ẹ n xẩy nguyên nhân ngoại trừ muốn kỹ càng điều tra chứng cứ bên ngoài hoa ở trên đường thời gian cũng tương tự không thể khinh thường nhưng nện xẩy rõ ràng là không có nhiều như vậy thời gian theo nàng lãng phí chúng ta nhanh đi mau trở về giặt mòn xuất hiện liên thông địa ngục quỷ môn từ từ mở ra vô tận đoán khí từ sau cửa phát ra giữ t ậ n ác quỷ giống như là trong sa mạc k h á t một tuần lễ lưu nhân đồng dạng bay nào hướng cái này duy nhất ốc đảo nhưng là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa ma ơi có diêm la vẫn là cái kia xì kỳ ấy kỳ x o n g c o n b ê chúng ta bị diêm la câu cá đây là rất buồn cười một màn một phe là giam giữ tại trong địa ngục không biết bao nhiêu năm nó đ o n khi đã đột phá chân trời ác quỷ một phe là thoạt nhìn thế đơn lập bạc một điểm lực sát thương đều không có tiểu lò ly nhưng những ngày ác quỷ quả thực là tại tiểu lò ly trước mặt dưỡng bước biểu hiện ra một bộ không biết làm sao bộ dáng si kỳ ạ kỳ cũng có chút không biết làm sao nàng dùng một loại mê ánh mắt mê hoặc nhìn từ trên xuống dưới nện sầy trong lòng không ngừng suy đoán nện sự cùng hoàng tuyển nữ thần quan hệ trong đó đây cũng là đại quy mô có thể phục sinh người chết lại là có thể trực tiếp mở ra địa n g ụ c chi môn sáu n g ư ờ i nói bọn hắn không quan hệ ngược lại nàng là không tin bất quá dạng này cũng tốt si kỳ ạ kỳ thở dài một hơi nàng không quan tâm nện sầy là ai chỉ cần nện s ử chịu cùng nàng về địa ngục gặp mặt thập điện diêm la vậy cái này hết thảy liền tự có kết quả địa ngục n ẹ n sậy vừa đi theo xỉ kia kì sau lưng một vừa quan sát hoàn cảnh t r u n g quanh nó như thế nào đây mặc dù nơi này rất đen nhưng là cũng không có n ẹ n sậy trong tưởng tượng đen như vậy tại cái này sâu không biết mấy ngàn mét thế giới dưới đất bên trong vẫn như cũ có ánh sáng tồn tại đó là từ linh hồn của vong linh bên trong phát ra q u a n mang mặc dù yếu ớt thế nhưng là cũng đủ để chiếu sáng lấy một phương thế giới mà ngoại trừ những ngày quang chi bên ngoài n ẹ n sẽ còn ở lại chỗ này trong địa ngục thấy được sinh cơ bị ngạn hoa trong truyền thuyết m ạ n thù xa hoa có lá không thấy tiêu xài một chút không thấy lá thuyết pháp hôm nay bị ngạn hoa lái rất tốt nhìn tại sản dù no q u ả hai bên tạo thành một mảnh hùng vĩ màu đỏ biển hoa nhưng sĩ kỳ kỳ Kì lại nói cho n ẹ n sầy cái này không phải một chuyện tốt sáu mươi năm đến đây đại khái là một cái tương đối mê tín thuyết pháp nhưng từ những n à y diêm la miệng bên trong nói ra liền lộ ra phi thường khoa học sáu mươi năm là một cái luân hồi mỗi khi gặp sáu mươi năm nhân g i a n đều sẽ có một lần khá lớn thái hoạn đến lúc kia vong linh chật ních địa ngục bị nạn hoa cũng sẽ tùy theo nợ rộ sĩ kỳ kỳ Kì không nhanh không chậm hồi đáp mặc dù trong ngôn ngữ vẫn như c ũ là không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động nhưng từ nàng cái kia tùy ý lại tự nhiên biểu hiện đến xem nàng vẫn là rất yêu thích loại này cho người ta phổ cập khoa học tri thức cảm giác nhưng n ẹ n xây lại cảm thấy có chút không đúng vong linh chật ních địa ngục hắn n g n g đầu bốn phía nhìn quanh một cái muốn tìm một chút vong linh tung tích một thế nhưng đừng nói vong linh tại cái này mênh mông trong b i ể n hoa ngoại trừ hắn cùng xì kìa kì bên ngoài ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy à. chẳng lẽ cái này diêm la vương đàng gà ta nện xây vô ý thức nghĩ đến thế nhưng nhìn xì kìa kìa kia mím thật chặt không nói một lời khỏe miệ lại hồi tưởng một chút y bù k ỳ x ỉ cả nhìn thấy cái này diêm la vương lúc thái độ cùng những cái kia ác quỷ tại nhìn thấy nàng lúc biểu hiện ra loại kia mờ mịt không biết làm sao bộ dáng a nện s â y cảm thấy mình tựa như là phát hiện một kiện m ư ờ i phần thú vị sự tình thoạt nhìn ngươi thật giống như không quá thụ những người khác hoan n g ê n h xì k ĩ k ỳ đích thật là có chút không quá thụ những người khác hoan n g ê n nhưng cùng nện s â y trong tưởng tượng khác biệt cái này diêm la vương không được hoan n g ê n nguyên nhân tuyệt không phải là bởi vì nàng làm cái gì chuyện sai thậm chí vừa vặn tư phản nàng sở dĩ sẽ không được hoan n ê n là bởi vì nàng thật sự là quá chính xác một cái hoàn mỹ không thiếu sót đồng thời cực kỳ giảm cứu quy tắc diêm la đối với những cái kia vong linh tới nói tự nhiên là chuyện tốt nhưng đối với nàng những cái kia đồng liêu cùng nàng những cái kia bọn thuộc hạ tới nói loại này hoàn mỹ liền có vẻ hơi sáu bất cận nhân tình không có người sẽ thích một cái không ngừng vạch mình khuyết điểm đồng liêu lại càng không có người ưa thích một cái cả ngày liễu lo không ngừng cấp trên mà x ì kia kì, kì cái kia một bên thuyết phục ngươi một bên dùng tỉnh lộ đồng g õ đầu ngươi thói quen càng là lệnh những cái kia từng tại khi còn sống phạm phải vô số tội nghệ tác quỷ đau đầu không thôi cho nên dân già trong địa ngục đ á n người liền dưỡng thành đối xỉ k ì k ỳ kính nhi v i ê n t r ì thói quen một hai cũng không muốn bị nàng phát hiện sau đó n ế u lấy l ô thai không thả tận tâm chỉ bảo một trận nhưng là có rất ít người biết chính là bị xỉ k ì k ỳ giao hấn k ỳ thật là một chuyện tốt mỗi bị tỉnh ngộ bổng gõ lên một cái người chết khi còn sống tội nghiệt liền thiếu đi bên trên một điểm nàng k ỳ thật một mực tại dùng phương thức của mình đến giúp đỡ những người khác chỉ là bọn hắn chưa hề biết thôi c h ư ơ n một trăm mười tám dị gỗ cù s đồ v bên kia đúng sai sành nơi này là diêm la nhóm tổng bộ tương đương với tối cao kiểm tại xỉ k ì kì dẫn tiến dưới n ề n xây gặp được diêm la nhóm người lãnh đạo trực tiếp cũng chính là cái gọi là thập điện diêm la cũng liền kỳ tỏ sự kiện tiền căn hậu quả tiến hành thân thiết hữu hảo hội đàm tổng thể tới nói trận này hội đàm là hữu ích chí ít không có đánh nhau có thể ngồi xuống nói chuyện liền đã rất tốt hội đàm bên trên n ề n sẽ cùng diêm vương nhóm tiến hành thẳng thắn giao lưu tăng tiến song phương hiểu do mọi người khác nhau rất lớn đồng thời tại liên quan tới dùng sức mạnh vi quy phục sinh vong linh trong chuyện này song phương đầy đủ trao đổi ý kiến mọi người cắt nói các ai cũng không nghe ai nhưng tiếp nối là đối diêm vương nhóm nói lên Về s cuối tuyệt đ k cùng nhìn xem cãi nhau tựa hồ vĩnh viễn cũng không dừng được mọi người vẫn là xem như hội nghị ghi chép quán sĩ kia kỳ, kỳ đưa ra một cái biện pháp lại hoặc là nói là diêm vương nhóm ngượn nàng miệng nói ra biện pháp này tốt như vậy mọi người đều thối lui một bước ngươi tại trong địa ngục treo cái trước tốt c h i ê u an cái này kỳ thật cũng coi là địa ngục truyền thống cùng thiên thượng thần minh khác biệt địa ngục không thiếu những cái kia thông qua c h i ê u an phương thức đến giải quyết phiền phức ví dụ mà địa ngục gần nhất một lần c h i ê u an không phải người khác chính là nạn xảy nhận biết cái kia xảy ghi ưu gì dự cổ vốn hẳn nên có thể thành phần người lại làm u linh bồi hồi tại trong hiện thực vĩnh viễn không được giải thoát đây đối với dự cổ tớ nói khả năng không tính là gì dù sao trở thành u linh là bản thân nàng t r á c n i ệ m đây đối với địa ngục tớ nói là một lần rất nghiêm trọng thất trách hành vi nhưng cũng may diêm là nhóm đúng lúc đền bù sai lầm này bổ nhiệm sải ghi ưu dị d ự cổ vì quản lý vong linh quan viên mà bây giờ đối với nện sợi cái này phiền phức diêm la nhóm đánh cũng là cùng một ý kiến đã không giải quyết được vấn đề vậy liền trực tiếp giải quyết chế tạo vấn đề người nếu như ngay cả chế tạo vấn đề người đều không giải quyết được vậy liền bảy vậy liền đem xảy ra vấn đề địa phương hợp pháp hóa để vấn đề không còn là vấn đề từ một loại ý nghĩa nào đó nói đây thật ra là một loại bị thai mà đi trộm trông nhưng là không có cách nào đã tại diêm la phán đoán bên trong nện sợi vẫn đang làm hắn cho rằng chuyện chính xác vậy bọn hắn cũng không thể đối nó tiến hành bất kỳ ngăn cản thậm chí vừa vặn tương phản bọn hắn còn muốn ở một mức độ nào đó giúp cho nện s à hòn g duy trì đây là ngươi tỉnh ngộ đ n g làm ngươi muốn làm gì sự tỉnh từ đó nhất định phải đánh vỡ sinh tử giới hạn thời điểm có thể đem người chết danh tự viết ở phía trên sau đó thiêu hủy nó cứ như vậy cũng tốt để cho chúng ta bên này có cái chuẩn bị nện sự t ử xỉ k ì kỳ trong tay tiếp nhận cái này tựa như hốt bản đồng dạng vật nhỏ minh bạch từ nay về sau cái đồ chơi này liền là hắn tại trong địa ngục công bài nhưng cùng này đồng thời chân chính lệnh nện sự cảm thấy hứng thú vẫn là hệ thống cho hắn nhắc nhở keng chúc mừng ngươi đạt được thế giới tán thành trở thành địa phủ thần một thành viên người thu hoạch được mới xưng hào địa ngục hành giả địa ngục hành giả đây là một cái có chút đặc biệt chức vụ bởi vì nó chỉ trao tặng những cái kia có thể lấy người sống thân phận tại trong địa n g ụ c tùy ý hành tẩu người cái này kỳ thật cũng là địa vị một loại biểu tượng dù sao thời khắc sinh tử quy tắc hạn chế thật sự là quá chết tùy tiện không người có thể đánh vỡ mà cùng ngày đồng thời cái danh xưng này còn giao phó nện xẩy một cái rất có ý tứ quyền lực khai phủ đây là nện xẩy mình xưng hô trên thực tế chính là có thể bằng vào cái này cái này thân phận đặc thù chiêu mộ một chút vong linh nga ủ quai cái gì tổ kiến một bộ thuộc về chính hắn cánh hát những thuộc hạ này không nhận địa ngục còn hạn xem như nện sĩ tư nhân lực lượng vũ trang có thể tại hắn cần thời điểm cho hắn giúp chút ít bận bịu nhưng cùng n à y đồng thời những này bị nện sĩ chiêu mộ tới thuộc hạ lại lại nhận địa phủ quy tắc bảo hộ có thể hành xử bộ phận diêm la địa tàng mới có thể sử dụng quyền năng xem như hưởng thụ ngang nhau đ á i ngộ nhân viên ngoài biên chế như vậy ta có thể chiêu mộ người a trở về hiện thế trên đường nện sẽ hướng xì、sì、kỵ k Kì ỳ phát ra chân thành m ờ i hắn thật rất thưởng thức cái này làm việc chăm chú diêm la vương muốn đem nó chiêu nhập mình dưới trướng nhưng tiếp nối là xì、sì、kỵ kỵ Kì đối với cái này căn bản không có hứng thú nàng là diêm vương chỉ định người nối nghiệp sau khi thành niên nhất định sẽ trở thành địa ngục người lãnh đạo tối cao nàng là có mơ tưởng không ra mới có thể đi chạy đến nện sầy thủ hạ khi một cái nhân viên ngoài biên chế là như thế này mà vậy thì thật là thật là đáng tiếc ngươi còn có biết hay không cái khác ẻ n mà nếu như có cho ta giới thiệu một chút yên tâm đi đãi ngộ tự ê u hết t h ả đều theo trên cùng cho nện sầy lui mà cầu lần tiếp tục dò hỏi m à cái này mới là hắn mục đích thực sự xì、sì、kìa kì là không thể nào nhưng mặc một cái giống như nàng tiểu ló lì trở về hào hào bồi dưỡng một cái hẳn là không có vấn đề gì à nện sầy mỹ t ừ tư nghĩ đến quan hệ họa g ì n mạch tầm quan trọng hắn nhưng là biết đến hắn đ a nghĩ n g kỹ chờ hắn bồi dưỡng cái trăm tám mươi năm đem trong địa ngục hẹn m ã đều bồi dưỡng thành thủ hạ của hắn năm đến lúc kia cái này địa ngục còn không phải hắn định đoạt nhưng mà làm sao có thể xì、sì、kỵ kỳ kì nghiêm trang hồi đáp phá vỡ nện sầy v ọ n g t ư ở n g hẹn m ã thế nhưng là rất đặc thù chủng tộc liền xem như trăm năm cũng chưa chắc có thể gặp được một diêm la vương chậm rãi mà nói nói, rất có một mực lại nhải đi xuống tư thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nàng lại đột nhiên tạm ngừng bởi vì nàng đột nhiên phát hiện ngay tại phía trước cái kia phiến bị ngạn hoa trong biển đang ngồi lấy một cái nho nhỏ thiếu nữ nàng có cùng xì k ì kì không sai biệt lắm thân cao cùng cùng nhân loại đồng dạng b ê ngoài n màu đen tóc dài da thịt trắng nón nhưng này s o n g màu đỏ tràn đầy oán hận cùng mê man g con mắt nhưng lại biểu lộ nàng thân phận thật sự nàng là một cái hẹn mạ một cái vừa mới đạn sinh đối tình cảnh của mình còn hoàn toàn không biết gì cả hẹn mạ tiểu muội muội ngươi tên là gì a lớn tiếng t r u tâm ta nghe không được sáu yêu một chữ độc nhất tên a không có họ ba không có sáu dạng này a vậy ta cho người đặt tên a đã ngươi là e n m a vậy liền lấy e n m a làm họ e n m a ai ngươi xem coi thế nào chương một trăm mười chín nị dạ thời đại mở màn e n m a ai từ mặt ngoài nhìn đây là một cái tinh xảo như là bút bê đồng dạng tiểu cô nương nhất là viên k i a t r ò n hơi mang lên một điểm hài nhi mập khuôn mặt càng làm cho người nhịn không được muốn bóp bên trên một thanh chỉ là tiếc m u ố i là cùng bề ngoài đáng yêu so sánh cái này nho nhỏ e n m a tựa hồ cũng không có nhiều như vậy tình cảm nàng luôn luôn rất bình tĩnh bình tĩnh giống như là một cái không có bất luận cái gì tư duy nhân ấu nàng cũng không cùng n ẹ n sầy nói nàng khi còn sống sự tình ta không nhớ rõ nàng rất rõ ràng hồi đáp nhưng nàng thật không nhớ rõ a nhìn xem thiếu nữ trong mắt hồng quang n ẹ n sầy yên lặng gắt đầu lãnh trí thức chỉ có lòng mang oán hận từ trong cựu hận đản sinh ẹn mạ con mắt mới là màu đỏ mà tại những cái kia ẹn mạ bên trong chỉ có giống s ỉ kỳ ẹn mạ tài năng được xưng là diêm la đương nhiên đối với nện sầy tới nói cái này không có quan hệ gì hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương này rất thú vị mà thú vị cũng đã trở thành hắn hiện tại hành động phương châm Một tại hắn hiện tại đại khi á có thể lý giải, vì cái gì à, cổ dồ ấy gìn vừa thấy được hắn, liền có cùng cả thể thấy thể biết duyệt hắn, hắn hào sản cả gù dạ duyên phận không、ý. Khi lý liền giải, gì gỗ gìn sản vì vừa ạ dạ dồ duyên ấy gù ít. một người lực lượng cường đại đến mức nhất định thời điểm vận mệnh hai chữ liền đã không còn là trừu tượng đồ vật mà là chuyển hóa là một m loại thật sự có thể bị người chạm tới chân thực cảm giác nện sẽ cùng hào dưới sản c ả gù dạ ở giữa là như thế thiểu cô nương này cùng nện sậy ở giữa cũng là như thế bọn hắn làm vị bình sinh nhưng vận mệnh của bọn hắn lại bởi vì đặc thù nào đó nhân duyên tế hội mà ở chỗ này tương liên rời đi địa mục nện sậy quay trở về thôn sắp trời dần sáng đã tới không kịp nghỉ ngơi hắn cũng bắt đầu xử lý chuyện ngày hôm nay vật đầu tiên là nhiệm vụ ban bố tại trải qua chừng một tháng lịch luyện về sau những g á i kia thông qua tốc thành ban bồi dưỡng ra được n g dạ, cũng đã dần dần thích tướng tàn khốc chiến đấu đồng thời dựa vào đoàn đội ở giữa phối hợp cùng tiểu yêu tinh nhóm trợ giúp bọn hắn cũng giết chết không ít yêu quái điều này làm cho bọn hắn danh tiếng vang xa hiện tại toàn bộ h đỏ địa khu mọi người đều biết trên cái thế giới này đột nhiên xuất hiện một đám có thể sử dụng yêu pháp tiểu hải tử bọn hắn sẽ ở trong đêm khuya cẩn hiện chém giết yêu ma nhưng cùng ngày đồng thời nương theo lấy chiến đấu số lần tăng lên t h ư ơ nện g vong cũng người. tránh là lại khó tránh khỏi. 5 người. Đây là khỏi. i khó h Đây có Còn có nì lượng. người, người dạ lại tại số thảo h p xấy đem hai người này an bài vào tổng bộ cũng chính là cái kia lớn nhất trong phòng phụ trách đăng ký cái khắc các nghị dạ tin tức bao quát nhưng không giới hạn trong hoàn thành nhiệm vụ số lượng hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cái gì nói tóm lại cái này nghị dạ thôn chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đều đủ tại nện sấy cố gắng giới đã có linh tinh ủy thác xuất hiện tại nhiệm vụ công khai trên lan can chờ đợi mọi người xác nhận bất quá đáng nhắc tới chính là tại những n à y ủy thác bên trong cũng không phải là tất cả ủy thác đều là thảo phạt yêu ma có người phát hiện những n à y n g dạ tài năng thế là liền lấy ra đại bút tiền thưởng phái bọn hắn đi làm siêu tập tình báo hoặc là ám sát địch quân thủ l ĩ n h sự t ì n h nền sẽ không có cự tuyệt những nhiệm vụ này bởi vì cái này đồng dạng cũng là n g dạ bản chức công tác dùng xì、si、kỵ kỳ lời mà nói liền là cái này mới là các ngươi hẳn là đi làm sự tỉnh nền xây muốn tạo dựng một cái thuộc về n g dạ thời đại vậy cái này liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải, phải nghĩ biện pháp quyết tán n g dạ tại cả nước phạm vi bên trong lực ảnh hưởng vẹn vẹn chỉ dựa vào một cái e đỏ là còn thiếu rất nhiều vẹn vẹn chỉ dựa vào thảo phạt yêu ma càng là còn thiếu rất nhiều muốn sáng tạo một cái thuộc về nỉ dạ thời đại đầu tiên phải có liền là đăng đỉnh một thời đại đỉnh độ lượng đem lập trường của mình buộc chặt tại một phương thật sự là một kiện chuyện rất ngu xuẩn vô luận là nhân loại yêu quái thần ma các ngươi đều có thể đến chỗ của ta ban bốn h i ệ m vụ chỉ cần cho tiền thưởng đầy đủ liền xem như trên bầu trời thần minh cũng có thể giết cho người xem n ẹ n xây lời nói nghe tới khí quyển mà nện xây nhận biết những người kia cũng rất cho hắn cái này yêu ma quỷ quái tri chủ bề mặt ngao nhau càng tới nhiệm vụ ủi thác nhưng là nếu như nhìn kỹ những này cái gọi là nhiệm vụ lời nói giết chết một cái gọi phụ gì hổ ra hội dùng người tiền thưởng một triệu lượng độ khó s nào đó không nguyện tiết lộ tính danh tạ kỳ tỏ gì công chúa giết chết một cái gọi hào di sản cả cụ ra người tiền thưởng một một triệu hai độ khó s lao nương liền gọi phụ gì hổ dạ no g n m ù a cù đi tạ ca mạ gạ hạ dạ tìm tới một loại gọi là thân liền quỷ độc rượu tiền thưởng một trăm l i n lượng độ khó a tam kinh kiên g rượu ỷ bù kỳ xì cả tìm kiếm để sài gỉ ủ xạ cụ dạ nở rộ phương pháp tiền thêm năm mươi lượng độ khó a hiếu kỳ sài gỉ ủ dị dụi cổ ngàn vạn không thể để cho sài ghi ủ xạ cụ dạ nở rộ đây là cho ngươi một trăm ngàn hai tiền trả nước văn cầu ngươi tuyệt đối đừng tới vĩnh viễn một ư ơ i bảy tuổi mỹ thiếu nữ ân những này cái gọi là bằng hữu liền không có một cái nào đáng tin cậy quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình a nện sầy nghĩ nghĩ tại cái kia rông một mảnh lớn địa phương nhiệm vụ công khai trên lan can ban bố ba cái nhiệm vụ nhiệm vụ một thảo phạt yêu ma chú dựa theo khác biệt yêu ma đẳng cấp nhận lấy khác biệt ban thưởng tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời đến nhiệm vụ đại sành trưng cầu ý kiến nhiệm vụ hai đem một người bồi dưỡng thành hợp cách lý d c ũ nhiệm g o thảo hoặc à thành là n lần lên n một phạt trở h ma yêu xê cấp vụ Nhiệm khó vụ độ ba tìm kiếm cùng con mắt màu trắng đại vị vương có liên quan yêu quái cũng siêu tập tình báo của bọn nó nhiệm vụ độ khó dê tiền thưởng một lượng chỉ Chú, chỉ ú c h cần tình báo là được không cần chiến đấu tuyệt đối đừng nói n ẹ n s ở i hạnh ỏ i phải biết nơi này mất lượng cũng không phải hổ ca n h ỉ dạ thế giới bên trong một bát mì sợi đều muốn sáu mươi hai n h ỉ dạ tiền tệ mà là hàng thật giá thật bạch ngân tại cái này thương nghiệp còn không tính phát đạt sinh hoạt cần thiết vật tư trên cơ bản dựa vào tự cấp tự túc niên đại bên trong một hai bạch ngân đầy đủ một người tại thành hẹ、e、đỏ bên trong ăn ngon uống sướng qua trên một tháng về phần nói cái tiêu cái gọi là con mắt màu trắng đại vị vương điều kiện có thể hay không phát động t h ì ủ gạ h ì nạ tạ nhân vật thẻ thu hoạch nhiệm vụ nện sẽ không biết cướp nhưng dựa theo từ h à o d ệ s ả n cạ cũ dạ c ù n g sẽ gỉ ưu dị dội cổ trên thân thu hoạch nhân vật thẻ kinh nghiệm đến xem năm cái này đáng giá thử một lần đ sự, sự thật chứng t minh hắn nghi cũng không thể lắm nếu là muốn đạt được nhân vật thể liền phải đi tìm những cái tia cùng nhì dạ nhân vật có nhất định điểm giống nhau đám yêu quái nói ví dụ ân ngay cả ăn năm mươi lăm tôm m u sạch ghi u di dư cô đại biểu vật là hoa anh đ à o nàng bản thân cũng là chết tại dưới cây hoa anh đ à o cho nên nàng có thể cùng hạ dù nộ s ạ c u dạ cái này ni dạ sinh ra cực lớn liên quan v ề phần nói s ạ i h g i u di dư cô vì sao có thể tại phát động hạ dù nộ s ạ c u dạ đồng thời còn có thể phát động hì u gà h i n a t a sáu cái kia hẳn là tại cái nào đó đặc thù thời gian tiết điểm bên trên nàng đại biểu vật phát sinh cải biến nguyên nhân Ấn, ngay cả ăn cả tô mì Saiti Ujizuko. h o à nếu t như là có tư cách cùng cái tư kia đại dựa theo truyền thống kỷ n i ệ n năm nay hẳn là cộ nộ hạ tám mươi hai năm thế nhưng so sánh với loại này kỷ niên phương thức thì ủ gạ hạ nạ bị càng lừa thích đem nó xưng là bảy hai nạn kỷ nguyên hai năm hai năm trước một đám tự xưng là ủ xuân sụ ký nhất tộc ngoài hành tinh trùng tộc từ thiên ngoại giáng lâm đến cái thế giới này bọn hắn tính tình ngang ngược xuất thủ tàn nhẫn đầu tiên là tiến về phong trí nước cưỡng ép cướp đi s ụ cả cụ trạ c ờ giả lại là đi vào hòa tri quốc ở chính giữa nhẫn khảo thí thời điểm công nhiên trói đi cổ nộ hạ thôn hổ cạ cổ nộ hạ thôn khắc một cơn giả cái kia tên là ủ trị hạ xạ sụ kẹ nam nhân cùng cái khắc thôn h n h cấp các cường giả liên thủ truy kích nhưng kết quả sau cùng lại là sáu không một người trả lại thật là đáng sợ đó thật là thật là đáng sợ u số s u kỳ nhất tộc lực lượng vừa xa khỏi thế nhân tưởng tượng cho dù là mạnh như ủ dù dù cùng mà kỳ nạ dù tổ cùng ủ chỉ hạ tổ chỉ xạ ưu kẻ, cũng bèn bèn chỉ có bẻn bẻn cùng thể một tổ u số sù kỳ nhất tộc bí thuật thành công sống lại hắn đồng thời đang liên hiệp cái khác hai cái theo hắn cùng nhau đi vào nì dạ thế giới tộc nhân u số sù kỳ kín sĩ kỳ u số sù kỳ bổ thức đồng thời hướng cái thế giới này phát động tiến công bốn cái u số sù kỳ bốn cái lục đạo cấp bậc cường giả trong đó ba tên thậm chí còn là u số sù kỳ nhất tộc bên trong tông g i a đây là tuyệt đối trên ý nghĩa thực lực n g h i ậ n ép là dù cho lục đạo tiên nhân phục sinh u số sù kỳ c ả g ụ dạ thoát ly p h o n g ấn đều khó có khả năng đánh bại đối thủ đương nhiên khi u gà hà nabi là không biết những chuyện này nàng chỉ biết là vì chống cự cái này bốn cái kinh khủng ưu số sù kỳ tộc nhân ngay lúc đó giới nỉ dạ xuất động toàn bộ lực lượng liền ngay cả e đỏ thèn s â y dạng này cấm thuật đều đem ra hơn nữa là không hạn chế sử dụng nhưng tiếc nối là tại u số sù kỳ nhất tộc thần lực trước mặt những n à y phổ thông nhận thuật căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì siêu sinh rèn s â y đối với thiên đạo vẹn tới nói là gần với chỉ bà cụ t h n sẽ tính công kích nhân thuật đối bọn hắn tới nói bất quá chỉ là lại bình thường bất quá bình a mà cũng chính là tại ngày đó sinh hoạt ở trên vùng đất này đám người cũng rốt cục lại lần nữa hồi tược lại bị u số sù kỳ nhất tộc chi phối công cụ hiện tại là thai sau năm thứ hai trên mặt đất đã không có bất kỳ người nào làng xóm u s u s u kỳ nhất tộc phong cách hành sự là tàn nhẫn bọn hắn không chỉ có thu hoạch mười đôi trạ cơ dạ còn dùng lực lượng kinh khủng kia đối g i ớ i nhị dạ hoàn thành một lần đại thánh tẩy dùng lời của bọn hắn tới nói cái thế giới này là phản đồ cả gù dạ ở thế giới vì vậy cho dù là sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này người cũng bởi vì u s u s u kỳ cả gù dạ nguyên nhân trời sinh liền gánh lấy phản b ộ i u s u ộ t kỳ nhất tộc nguyên tội một dù là trước lúc này mọi người căn bản không biết u xuột kỳ nhất tộc tồn tại chín mươi sinh mệnh bị chết tại lần kia kinh khủng trong tai nạn thi thể của bọn hắn bị u s u â n sủ kỳ nhóm chế tác trở thành cùng loại với trắng tuyệt binh khí một bọn hắn đem nó xưng là người giám thị mà còn lại mười phần trăm cho dù là còn sống sót nhưng cũng không cách nào lại trở lại quá khứ sinh hoạt bọn hắn chỉ có thể trốn ở âm âm trong góc kéo dài hơi tàn còn sống khi u gạ hạ nạ bị liền là người sống sót bên trong một thành viên cũng là người sống sót bên trong thực lực mạnh nhất một cái bởi vì mạnh hơn nàng những cái kia lý g i đều tại thảo phạt u xuân sủ kỳ nhất tộc trong chiến tranh anh dũng chết trận ngay cả linh hồn đều không lưu lại vì thế k i u g a hana bị thường thường thống h ậ n mình vì sao không có cùng những đồng bạn kia chết cùng một chỗ mà là giống một con chuột đồng dạng t r ố n ở cái này âm âm trong huyệt động một bên kéo dài hơi tàn một bên mong m ọ i cái kia v i n h viễn cũng vô pháp đến ngày mai nhưng là cùng n à y đồng thời Thiểu Ta tìm tuổi, tài thép gì. Cùng những cái kia đứng tại gì đằng sau, hoặc nam hoặc nữ, biểu hiện trên mặt có chết Nhìn phía chỉ chân chính nghị mạnh hỉ những hỉ hoặc hoặc hiện ngươi đi cái kia lại kiên cái kia biểu muốn sau, sau, gì? cũng cùng cùng năng cùng gì. Cùng đứng gì đằng lặng, ra nam có có có được có ăn. nỉ nữ, mạ mạ mạ đã rủ dẹp kỳ do dạ ủ mình không thể ở chỗ này ngã xuống không chính ta đi là có thể người lưu tại nơi này chờ ta trở lại khi uga hana bi nhỏ giọng khiến trách k h i mạ di đã là nàng thân nhân duy nhất nàng tuyệt đối tuyệt đối không muốn cho nàng mạo hiểm thế nhưng là sáu u dù mạ kỳ h ị mạ di vẫn còn có chút lo lắng nàng biết tình huống bên ngoài rất nguy hiểm nàng cái này tiểu di sáu mặc dù cường đại thế nhưng là xa xa không có cường đại như vậy nếu như gặp phải thành q u ầ n kết đội người giám thị rất khó theo bọn nó trong vây công sống sót nhưng mà không có cái gì có thể là người đã là tỷ tỷ cần phải gánh vác chiếu cố những này các đệ đệm mội mội trách nhiệm về phần chuyện còn lại sáu liền giao cho ta cái này đại nhân đến giải quyết ta chương một trăm hai mươi mốt đồng dạng danh tự thế giới khác nhau mặt đất khi U gạ hạ nạ bị tiềm phục tại một mảnh đá lởm c h ầ m quái thạch về sau mở ra bị ạ tiểu gắng thông qua bị ạ tiểu gắng sức quan sát nàng nhẹ nhàng quan sát được năm km bên ngoài cái kia phiến ốc đảo tại trận tia đại thai nạn bộc phát về sau trên viên tinh cầu này cơ bản đã không có thích hợp sinh mệnh sinh tồn hoàn cảnh chỉ có mấy chỗ may mắn lưu giữ lại ốc đảo tựa như là các nàng những n à y trốn ở trong góc chuột đồng dạng Bám vào v tại i ê người này tinh n đã chết mất tinh cầu mất mặt o kéo à dài hơi tàn i hơi h n lấy. n đáng tiếc chính là, cho dù là những này vì số không nhiều ốc đảo, cũng nạ những n g gạ g đảo, tiếc cho ốc pháp hỷ hụ hạ là, là dù vì vô vì số bị ư may mắn còn n s ố giám sót trợ này cung cấp đầy cấp g đủ g i thị những này từ ử sổ sủ kỳ m ỏ m ỏ xỉ kỷ chế tạo ra chiến đấu binh khí liền chú đóng ở đó chút sinh cơ bừng bừng ốc đảo bên trong giám thị lấy viên tinh cầu này nhất cử nhất động khi ụ gạ hạ nạ bị thả nhẹ cước bộ của mình nhẹ nhàng tới gần cái kia ốc đảo xem như một tên lý giả nàng đã làm được đủ tốt nhưng cùng n à y đồng thời tại những cái kia nhìn chằm chằm ngày đêm không ngủ g i á m thị đám người trước mặt nàng loại này chui vào căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì có đ ị c h nhân chấp hành thanh trừ nhiệm vụ minh bạch đây là một chi từ mười tên người giám thị tổ kiến mà thành người giám thị tiểu đội tiểu đội thành viên dung mạo khác nhau khi còn sống đều là đến từ từng cái quốc gia đi ra nhưng chúng nó nhưng lại một cái điểm đặc trưng chung một đôi bị ạ tiểu g ẳ n g đây là ưu số sủ kỳ nhất tộc chứng minh cũng là ưu số sủ kỳ mỏ mỏ s ỉ kỳ giao phó những n à y hạ cấp chiến sĩ nhóm dùng để chấn áp cái tinh cầu này lực lượng dựa vào những n à y bị ạ tiểu cẳng toàn bộ tinh bộ khi u gạ hà nạ bị liền đã trở thành phụ cận tất cả người giam thành cận đã trở tất t phụ h cả vây b ắ tại đối tốt. Khi tượng. Không g U thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn ý thức được mình đã bị phát hiện nàng dứt khoát cũng không tiếp tục cần giấu trực tiếp từ tảng đá phía sau nhảy ra ngoài hướng về phía trước dùng sức vung ra một trường nhu quyền pháp bắt quái không trường cực kỳ lực b ộ phát công kích từ xa bị một chiêu này đánh chúng người giám thị trực tiếp bị đánh cái vỡ nát khi u gạ hà nạ bị muốn thông qua loại phương thức này cước ép giết ra một đường máu nhiều lắm thật sự là nhiều lắm vẹn vẹn chỉ là không tới một phút thời gian liên có gần trăm người giám thị từ bốn phương tám hướng hội tụ tới bao vây phiến khu vực này với lại càng đáng sợ chính là theo thời gian trôi qua bọn chúng số lượng còn tại liên tục không ngừng gia tăng đây là một trận tuyệt vọng chiến đấu lâm vào vây quanh hỉ ụ gà hạ nabi đã đem nhu quyền pháp bắt quái t r ư ở n g vung vẩy đến cực h ạ n màu xanh trắng trả c ờ giả quỹ tích trên không trung sẽ qua lại thoáng qua tức ì cực kỳ giống một cái tại trong đùi hoa phiên phiên khởi vũ mỹ lệ bơm bướm khi ụ gà nhất tộc nhu quyền pháp hoàn toàn chính xác không phải thổi tại nhu quyền pháp xoay chuyển trời đất bảo vệ dưới những cái kia người giám thị thậm chí đều không g ầ n được hỉ ù g ạ hạ nạ b ị thân cái này khiến nàng càng đánh càng hăng liên tục chém giết hơn hai mươi tên người giám thị nhưng là hiện tại chân chính vấn đề ở chỗ nàng t r ạ cớ dạ là có hạn đó a đáng giận thời gian chiến đấu càng lâu hỉ ù g ạ hạ nạ b ị trong cơ thể t r ạ cớ dạ dần dần thấy đáy cánh tay cũng càng ngày càng nặng nặng, vung v ẩ y tần suất càng ngày càng chậm nhưng những cái kia người g á m thị lại giống như là vĩnh viễn cũng giết bất tử châu chấu đồng dạng vô luận nàng làm sao đánh giết đều có càng nhiều địch nhân bù khuyết bên trên trước đó trong chỗ mà tại h ỉ hụ g ạ hạ nạ bị đánh chết thứ ba mươi hai chỉ người giám thị thời điểm v keng một cây màu đen gậy sắt xuyên tấu h cái k i a nguyên bản hẳn là kín không kẽ hở trà cớ dạ đánh vào h ỉ hụ g ạ hạ nạ bì trên cánh tay rốt cục có phòng ngự mạnh nhất danh sưng xoay chuyển trời đất bị công phá yêu quái thế giới các ni dạ trong thôn làng nèn xây dùng một loại ánh mắt nghi hoặc do xét cái này hôn mê bất tỉnh toàn thân trên giới hiện đầy máu tươi bị hạ cựu gàm t i ế u nữ dáng dấp của nàng thật sự là quá thảm rồi vết thương lít nha lít n í t vết thương trải rộng thân thể nàng miệng vết thương ở bụng s â u nhất thậm chí đã có thể nhìn thấy nàng sương sườn cái này thương tích đầy mình một màn lệnh nện sẽ không kiểm hãm được nghĩ đến thiên đao vạn đường dạng này tử hình mà cùng này đồng thời càng khủng bố hơn là còn có một cây màu đen gậy sắt cắm ở khoảng cách nàng trái tim chỉ có một c e n t i m e vị trí bên trên đây là sáu hì ủ g a h a nabi nện sẽ có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này dù sao tại trong sự nhận thức của hắn hì u g a h a nabi trên cơ bản có thể coi là hồ ca nĩ dạ bên trong quan hệ cứng rắn nhất cá nhân liên quan ba cổn vỡ ơ mi ba tỉ tỉ nàng là hì ủ gà hì nà thế ị phu là đệ thất hổ、cả. Mình lại là Hiyuga nhất tộc người thừa là lại là đệ tộc cạ. người k duy nhưng ấ t khâm định d ớ i tộc t r ư ở đời t hiện ứ nhất. Dạng này nàng, muốn ố b cảnh có bối cảnh, muốn địa vị có bối cảnh, muốn thực lực vẫn là có bối cảnh. muốn muốn vẫn nhưng, Thế h bối bối bối i địa vị là tại liên là có được cứng rắn như thế bối cảnh hy u ga hanabi lại bị người đánh thành cái dạng này cái này là ai làm trên người nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì nèn s â i không biết nhưng hắn biết mình phải dùng tốc độ nhanh nhất vì nàng trị liệu thương thế nếu không c h ư ơ n này hắn phí hết đại công phu mới rút ra nhân vật thể chỉ sợ tiếp theo một cái trước mắt ở giữa liên sẽ hoàn toàn biến mất như thế thương thế nghiêm trọng sáu phổ thông chữa bệnh nhận thuật đã rất khó tạ i đưa đến hiệu quả được rồi trực tiếp dùng dương chi l ư ợ ca nện sầy nghĩ nghĩ trước đem một điểm dương chi l ự c bám vào tại hì ủ gạ hạ nạ bì trong trái tim duy trì nàng cơ sở nhất sinh mệnh triệu chứng sau đó lại dùng t r ư ờ n g tiên thuật đem trên người nàng chịu những ngày ngoại thương toàn bộ chữa cho tốt cuối cùng vẫn không quên cho nàng vì một chút sen lẫn binh lương hoàn bộ phân nước bổ sung nàng cái kia đã là thấy đ ấ y trả cơ dạ. may mà là gặp ta liền thương thế kia chỉ sợ ngay cả xu nạ đều trị không đ ư ợ ca vẫn còn không bằng trực tiếp giết chết nàng sau đó dùng g ì nệ gẳng đem nàng sống lại thuận tiện nện sẽ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến đem cái này mặc dù đã là thoát ly kỳ nguy hiểm thế nhưng là vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh bị hạ tiệu gẳng thiếu nữ giao cho hẻn m à ai chiều cố hắn thì rời đi thôn tìm được đang tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ hạ dù n ổ xạ cụ dạ dự định để hai cái này đến từ cùng một cái thôn nị dạ đụng đụng mặt nhìn xem cái này h ì u gạ hạ nạ bị đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là lệnh nện sẽ không có nghĩ tới là khi ụ gạ hạ nạ bị nhìn xem nằm ở trên giường cô em vợ hạ dù nộ xạ cụ dạ nhớ lại rất lâu mới nhớ tới cổ n ổ hạ thôn còn có nhân vật này hi u g a hi n a ta m u ộ i m u ộ i chuyến khảo thí thời điểm ba ba của nàng mang theo mượn mượn nàng cùng một chỗ đến xem so tài ấy nhỉ thế nhưng nàng mới lớn như vậy một điểm a hạ dù nổ xạ cụ dạ khoa tay dưới hi u g a hạ nạ bi thân cao đại khái một m é t ra gật đầu sáu chương một trăm hai mươi hai nghệ gì ngươi chê tờ rất tham mờ a ngươi đã tỉnh đây là hi u g a hạ nã bỉ sau khi tỉnh vậy nhìn thấy màn thứ nhất ba tấm khuôn mặt xa lạ một nam hai nữ dán gương mặt của nàng gần như sắp muốn tiến vào hốc mắt của nàng bên trong chưa bao giờ thấy qua một màn này hì u g a h a nabi trực tiếp bị dọa một cái cá chép nhảy đừng tới đây dưới tình thế cấp bách nàng thậm chí mở ra bị ạ tiểu găng nhưng rất nhanh hì u g a h a nabi liền ý thức được cái này không có ý nghĩa bởi vì xa lạ ba người căn bản vốn không sợ mình lại hoặc là nói có thể tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong gặp được ba cái người hoàn toàn xa lạ loại mới là một cái chân chính hẳn lạ để nàng cảm thấy nghi ngờ sự t ì n h nơi này là sáu đang suy tư sau một lát nàng rốt cục ý thức được vấn đề chỗ cùng mẫu chóc nhất cây kia cột vào hạ dù nổ xạ cụ dạ trên đỉnh đầu bị nàng dùng làm dây cột tóc n h ỉ dạ hộ n g ạ c h khi ủ g a hạ nã bị làm sao lại quên cái này hộ n g ạ c h thế nhưng tại trong trí nhớ của nàng loại này hộ n g ạ c h t i ể u dáng cũng sớm đã ngưng dùng vì đối kháng ở sonsuki ngũ đại quốc n h ỉ dạ lần nữa liên hợp lại giống như là lần thứ tư giới n h ỉ dạ đại chiến thời điểm gây dựng giới n h ỉ dạ liên quân c ô n ộ hạ c ấ p n h ỉ dạ hộ n g ạ c h cũng từ mang tính tiêu chí ủ dù mạ kỳ tộc huy biến thành nhẫn chữ nhưng mà lần thứ tư giới n h ỉ dạ đại chiến đang nghe hỉ ủ gạ hạ nã bị đặt câu hỏi về sau hạ dù nộ xạ cụ dạ lại là nhúm mày nàng là n h ỉ dạ trong trường học cấp cao nhất học khá đọc thuộc lòng từ cổ nộ hạ thôn kiến lập về sau、so、đến bây giờ tất cả lịch sử nhưng giới nghĩ ra đại chiến sự tình sáu chi nhớ của nàng vẹn vẹn chỉ dừng lại ở lần thứ ba giới nghĩ ra đại chiến a hiện tại là bao nhiêu năm p h ả n phất là ý thức được cái gì hì u gà h a nabi đột nhiên hỏi hạ dù nổ xa cụ ra lại đột nhiên trở mặc nàng cũng không ngu một cái nhìn bề ngoài ít nhất tại hai mươi tuổi hì u gà h a nabi sáu chỉ cần nàng chịu động não l i ề n biết cuối cùng ý vị như thế nào mà c u n g này đồng thời nancy thì là thở dài một hơi hắn nghĩ hắn rốt cuộc minh bạch cái này nhân vật thẻ chân chính cơ chế nói cách khác nó không chỉ có có thể triệu hồi r a khác biệt lý dạ còn có thể triệu hồi r a khác biệt độ tuổi thậm chí là khác biệt thế giới lý dạ đúng không keng hoàn toàn chính xác hiện tại là công nguyên năm 1551. đương nhiên đối với hi ủ gạ hạ nạ bi tới nói cái này không có ý nghĩa chân chính đáng giá nàng để ý là c ô n ổ hạ sáu mươi năm ngươi là sáu hạ dù n ổ xạ cụ dạ xem lại nhìn trước mắt cái này non nớt thiếu nữ tóc h ồ n g hi ủ gạ hạ nạ bị đột nhiên phát ra kinh hỉ tiếng thét chói thai nói thật nàng và hạ dù nộ xạ cụ dạ kỳ thật cũng không quen Tựa như ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ từ đầu tới đôi u cũng chỉ cùng h ỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ nói một câu đồng dạ n g mặc dù mọi người đều là cổ n ổ hạ thôn nị dạ nhưng hai người bọn họ căn bản không phải người cùng một thời đại ngày bình thường cũng không có cái gì gặp nhau nhưng là hiện tại rõ ràng là một cái quan hệ c n g người không tốt cũng đã để h ỉ ủ gạ hà nạ bi trong mắt chứa đầy nước mắt nàng đột nhiên vô ư ơ tay ôm chặt lấy hạ dù n ổ xạ cụ dạ thân thể khóc r ò n g r ò n g quá tốt rồi quá tốt rồi đó là mộng sáu đây chẳng qua là mộng nàng như thế lựa gạt lấy mình không miễn ý để cho mình tỉnh táo lại nhưng là nàng lại có lỗi gì đâu trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề nhưng lại có thể vớt lên đau thương trong lòng chớ nói chi là là giống hỉ ụ gạ hạ nạ bị dạng này một mực sống ở một cái nhìn không thấy hy vọng thế giới bên trong đau khổ d ễ y ruột người nàng tình nguyện lựa chọn trốn tránh cũng không nguyện ý đối mặt cái kia tàn khốc đến ngay cả bi thảm hai chữ đều không cách nào hình dung hiện thực t ỷ t ỷ t ỷ tỷ còn sống a t ỷ t ỷ ngươi nói là h ỉ nạ tạ nàng đích sắc còn sống bất quá vừa mới bị thương bị thương ân thi dự tuyển thời điểm một cái hỉ ụ gạ phân ra người đối nàng ra đòn mạnh sáu tựa hồ vẫn là ca ca của nàng là nghệ dị ca ca quá tốt rồi hắn cũng còn sống bốn tất cả mọi người còn sống khi u gà hà nạ bị kích động đ ề u nước mắt vui sướng càng không ngừng chạy xuôi ngắn ngủi vài phút không đến thời gian liền đem nàng này đôi mỹ lệ con mắt khóc s ư n g lên tại s a o một lát bọn hắn ở đâu c ô nộ hạ thôn ở đâu hạ dù n ổ xạ cụ dạ xem lại nhanh đi mang ta gặp bọn hắn một chút khi u gà hà nạ bị không kịp chờ đợi nói ra t h a n h âm bên trong thậm chí mang tới một chút năn n ỉ nhưng mà thật đáng tiếc đối với vấn đề này hạ dù nộ xạ cụ ra lại cũng đã không thể làm ra bất luận cái gì trả lời nàng chỉ có thể giữ yên lặng cũng đưa mắt nhìn sang nện sầy mà c u n g này đồng thời nện s ầ y thì là thuận thế nhận lấy chủ đề hi uga hanabi tiểu thư ta có thể hiểu được ngươi tâm tình kích động nhưng ta nghĩ ngươi bây giờ khả năng cần t r ư ớ c lánh tính một chút hiểu do mình đến tột cùng ở vào một cái thế giới như thế nào bên trong mặt khác đối với trên người ngươi phát sinh sự tỉnh chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú nếu như ngài dễ dàng mà nói còn xin ngài kỹ c ả g cáo chi cho chúng ta thời gian kế tiếp là tình báo trao đổi thời gian chủ yếu là nện sĩ cùng hi g a hanabi ở giữa tình báo trao đổi dù sao hạ dù nộ xạ cụ dạ chỗ cái tiên ý dạ thế giới mọi người đều biết không có gì đáng nói mà tại hoàn thành tình báo trao đổi về sau nện sẽ cùng hỉ ủ gạ hạ nạ bị song song c h ầ m mặc một cái ủ rủ mạ kị nạ rủ tổ cùng ngụ trì hạ xạ xủ kẻ chiến tử nhị dạ thế giới đối với chuyện này nện xây biểu thị rất ngạc nhiên bọn hắn còn biết chết bọn hắn không phải thế giới nhân vật chính a dựa theo kỳ kỳ ô bộ kia thiên mệnh lý luận trên người của bọn hắn hẳn là ngưng tụ tuyệt đại bộ phận thế giới khí vật làm sao có thể dễ dàng chết như vậy nhưng mà trên thực tế người quen thuộc thế giới kia mới là ngẫu nhiên thế giới hệ thống đúng lúc xuất hiện giải đáp nện sầy nghĩ hoặc nó nói cho nện sầy trên cái thế giới này có vô số thế giới song song mà nện sầy biết được cái kia nghĩ dạ thế giới bất quá chỉ là cái này vô số thế giới song song bên trong một cái cũng chính là cái gọi là chính xác thế giới nhưng ngoại trừ cái thế giới này bên ngoài còn có vô số sai lầm phát sinh một ít biến cố thế giới những n à y biến cố có lớn có nhỏ nói ví dụ h ỉ ụ gạn n ệ gì một tử vong của hắn hay không k h i thật liền đối thế giới tuyến biến động không tạo được ảnh hưởng quá lớn sẽ không can thiệp thế giới chỉnh thể hướng đi nhưng có đôi khi một chút nhìn như không đáng chú ý việc nhỏ lại có thể dẫn phát to lớn biến cố khi uga hana bi chỗ thế giới liền là như thế cái này biến cố nguyên nhân gây ra vẹn vẹn chỉ là bởi vì u sột sủ kỳ bô thức b u ô n g xuống niềm kiêu n g ạ o của hắn lựa chọn cùng u sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ liên thủ cuối cùng đổi lấy kết quả lại là toàn bộ nhị dạ thế giới hủy diệt cái kia chính là một sai lầm thế giới thế giới kia đã mất đi tương lai thông tục điểm nói chính là thế giới kia đã chết t r ư ớ c 123, cô em vợ đáng yêu bóp thế giới song song như thế một cái thú vị thuyết pháp nhưng n ẹ n sậy cũng không có đối với việc này quá nhiều lãng phí thời gian hắn biết rõ mình bây giờ vốn có lực lượng tiêu chuẩn sáu đạo cấp cường giả miễn cưỡng có thể bạo cái mặt đất bạo tinh đều có chút khó khăn chớ nói chi là là làm đến nỗi thế giới song song can thiệp trong lúc này còn kém rất nhiều cấp bậc đâu nhưng cùng n à y đồng thời nẹn sậy bên này còn có một tin tức tốt mặc dù hắn làm không được đối thế giới song song tiến hành can thiệp nhưng tương tự h ổ cạn n h ị dạ thế giới bên trong những cái kia ủ sổ kỳ nhóm cũng không làm được đến mức này liền xem như ủ sổ kỳ tri thần đoán chừng cũng chính là bạo tinh tả hữu thực lực mà phổ thông v ộ t xuân sủ kỳ tục nhân càng là cần bốn người liên thủ mới có thể đem giới mỹ dạ triệt để thanh tẩy một lần hoàn thành bạo mặt đất mục đích nói cách khác cái thế giới này là an toàn điểm ấy rất trọng yếu bởi vì thế giới này là nện xây đại bản doanh hắn đã sớm nó cho rằng mình sống yên phận địa phương không hy vọng nó xảy ra chuyện gì về phần h ỉ ủ gạ hạ n ạ bị chỗ cái kia đã mất đi sinh cơ chỉ có thể chậm dai chờ đợi tinh cầu đ ổ sụp thế giới thật có lỗi để ngài nhớ lại chuyện không tốt ta thâm biểu n y nấy nện xây rất nghiêm túc can đủi mà đây cũng là hắn đối hì ủ gạ nã bị làm ra duy nhất đáp lại một hắn căn bản cũng không muốn quản thế giới kia bực mình sự tình cái này kỳ thật cũng không phải là vương đạo nhân vật chính cách làm n e n sậy cũng biết nếu như mình là một cái chính nghĩa người lời nói đang nghe hì u gạ hạ n a bị gặp bi thảm tao nộ về sau hẳn là lập tức tỏ thái độ sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn đây cũng là tranh thủ hì u gạ hạ n a bị độ thiện cảm phương pháp nhanh nhất, nhất nhưng là rất đáng tiếc n e n sậy kỳ thật cũng không thèm để ý hì u gạ hạ n a bị hào cảm đối với mình độ hắn đối với mấy cái này thông qua nhân vật t h ẻ triệu hắn đi ra lý g i thái độ rất rõ ràng công cụ người từ trên bản chất tới nói mọi người nhưng thật ra là theo như nhu cầu liền nói ví dụ hạ dù nổ xạ c ũ da nàng giúp nạn xẩy mang người mới nạn xẩy giúp nàng tăng cao thực lực đây là một loại rất thuần túy trao đổi ích lợi nhưng vô luận là nạn xẩy vẫn là hạ dù nổ xạ c ũ da đều tại loại này trao đổi ích lợi bên trong được lợi đồng thời mười phần hưởng thụ loại này thuần túy quan hệ từng cái có rất nhiều chuyện nếu như xen lẫn tình cảm lợi nói liền sẽ trở nên không đồng dạng k h ì ụ gạ hạ nạ bị cũng là đồng dạng đạo lý cứ việc bởi vì yêu ai yêu cả đường đi quan hệ nạn xẩy đối hỉ ụ gạ nạ bị ban đầu độ thiện cảm rất cao nhưng là phải nói vì trợ giút nàng mà chủ động làm chút gì sau hắn hào cảm với nàng độ còn không có cao đến loại tình trạng này dù sao nàng chỉ là cô em vợ mà không phải lao bà bản thân Tốt, đại khái tình huống ngươi cũng biết nếu như ngươi nguyện ý thường lưu trong cái thế giới này lời nói ta rất hoan nghênh ngươi đến đồng thời cũng nguyện ý vì ngươi cung cấp hết thẻ cần thiết trợ giúp đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý lưu tại thế giới này cũng không quan hệ ta sẽ đem ngươi đưa về ban đầu thế giới chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra nện xây mười phần hiền lành nói ra thoạt nhìn hắn cấp ra hai lựa chọn nhưng hỉ ủ gà hà nạ bi lại cười khổ một tiếng chẳng lẽ nàng có tuyển a ta nguyện ý lưu trong cái thế giới này nàng không chút do dự nói ra cái này không chỉ vẹn vẹn là vì chính nàng càng là vì những cái kia trốn ở âm ám ở mức trong sân động bụng đói kêu vang bọn nhỏ khỏi cần phải nói một cái ổn định nơi cung cấp thức ăn cũng đủ để cho nàng đem hết toàn lực thậm chí là đánh cược tính mạng của mình khi uga hanabi quyết tâm đã định sau đó tại hạ dù nổ xạ cụ g i dẫn dắt dưới nàng tiến về nhiệm vụ đ ạ i sảnh cho mình làm đăng ký t h í danh khi uga hanabi giới tính nữ cấp bậc giỗ nìn nhiệm vụ hoàn thành số lần không lần nhiệm vụ điểm tích lũy không p h ầ n nàng là kệ nhất thôn t ạ m tên cái thứ nhất dỗ nhìn mà trừ nàng ra cái này tân sinh nị dạ thôn thậm chí ngay cả cái chủ hữu nhìn đều không có cái này tự nhiên là một cái tiến bộ cực lớn đây là phúc lợi của ngươi dỗ nhìn hi u gà hà nabi hoan n ê n ngươi gia nhập chúng ta phụ trách đăng ký nhỏ n ý dạ dùng một loại sùng bái lại kích động ánh mắt nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn tương đương ôn nhu bị hạ cựu gẳng đại tỷ tỷ hi u gà hà nabi cười tiếp nhận những cái kia phúc lợi một chương chữ vật q u ầ c h ú có thể dùng đến tồn chữ vật phẩm một thanh tinh xào cúng l i phía trên còn khắc ấ n lấy một chút hi ủ gạ hạ nạ bị không quen biết phụ chú mười cái cho n ộ phụ mặc dù nàng không dùng được nhưng có thể cho những hải tử kia dùng phòng thân cảm ơn các ngươi trợ giúp nàng rất hài lòng dạng này phúc lợi mặc dù thoạt nhìn rất ít nhưng là đều rất mấu chốt có thể giúp nàng tiết kiệm không ít khí lực nhất là cái kia chữ a vật quần c h ú n càng là nàng hướng đêm nhớ suy nghĩ hai năm dài đằng đắng bảo vật nếu như có gì cần lời nói mời không nên k h á c h khí xin vui lòng phân p h ố liền tốt từ nhiệm vụ đại sành trở về lần nữa nhìn thấy lẹn sẩy về sau hi ủ gạ hạ nạ bị đem thái độ của mình bày rất thấp phải nói khi u g a h a n ạ bị không hổ là xuất thân từ giới nỉ dạ thứ nhất hào môn dòng chính người thừa kế vô luận là lễ nghi vẫn là tư thái đều là đúng nghĩa không thể bắt bẻ dạng này nàng cơ hồ có thể cùng không nói lời nào hào diệt s ả n cả gù dạ có thể so sánh được xin hỏi có thể trước cho ta mượn một chút ăn sao ta sẽ trả khi u g a h a n ạ bị đi mang theo từ nện xây nơi này mượn tới thức ăn vội vàng rời đi nàng biết rõ cái thế giới này mỹ hảo nhưng vì những cái kia trốn ở địa huyệt bên trong h ả i đồng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố trở về đi đối mặt cái kia tàn khốc thế giới mà cái này có lẽ liền là dũng giả nhất định phải phải trải qua sự tình cái gọi là người dũng cảm cũng không phải là không sợ hãi cũng không phải muốn vĩnh viễn kiên cường chân chính người dũng cảm có thể sợ sệt có thể t h ú c t h i ế t thậm chí để trốn hiện thực nhưng ở cuối cùng của cuối cùng vì thủ hộ trong lòng muốn bảo vệ sự vật bọn hắn vẫn là sẽ lao đi khỏe mắt nước mắt chủ động đối mặt sợ hãi trong lòng h i hù g a h a n a bị làm được điểm này nàng là hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ nhưng cùng này đồng thời tại một bên khác năm gần m ộ ư ơ i hai tuổi hạ dù nổ xạ cũ dạ lại là còn đắm chìm trong hì h gà hạ nạ bị mang tới trong sự sợ hãi hai mắt ngốc trệ tâm thần thất thủ lần thứ tư giới ni ra đại chiến ưu trị hạ mạ đã ra phục sinh ưu xuân xu kỳ nhất tộc trả thù thế giới hạo kiếp sáu nạ dù t ô i chết rồi xa xù kệ chết rồi ta cũng đã chết sáu tất cả mọi người chết cái này từng cọp từng cọp đại sự không ngừng đánh thẳng vào nàng tâm linh nọ yếu để nàng cơ hồ đánh mất năng lực suy tính một đây là nàng một cái giờ nhìn có thể biết sự tình a c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn đến trễ lực lượng hạ dù n ổ xạ cụ ra rất lo nghĩ nhưng là nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí nàng đều không cách nào đem hì ủ gạ hà nạ bị trong miệng tương lai nói cho những người khác nghe nếu như nàng thật làm như vậy lời nói cái kêu đ o á n chừng ngày thứ hai liền sẽ bị gốc n h ị dạ bắt lại sau đó bị trong núi nhất tộc bí thuật hoàn toàn tẩy một lần á o nàng chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong lòng mà cùng n à y đồng thời còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn khiến nàng không cách nào đem chuyện này công khai đi ra có mạnh nhất hổ cạ danh xưng ba đ i m hổ cạ chết s a dù tổ b i hì dù rẽ chết đây thật ra là một chuyện rất bình thường dù sao vô luận ở thế giới nào dây bên trong s ạ dù tổ bị hì rủ d è n tử vong đều xem như vô cùng trọng yếu một sự kiện tùy tiện không cách nào sửa đổi hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng có thể tiếp nhận ba đ è m hộ cả tử vong dù sao người luôn luôn là lão cũng hầu như về sẽ chết đối với một tên nị dạ tới nói c h i ế n tử x a trường kỳ thật so chết già dường bệnh muốn quang vinh bên trên rất nhiều chỉ là hiện tại chân chính vấn đề lại tại tại nàng có chút không tiếp thụ được s ạ dù tổ bị hì rủ d è n kiểu chết một s ạ dù tổ bị hì rủ d è n là chết như thế nào từ kết cục đến xem đơn giản liền là họ dồ sĩ m ã ta muốn phong ấn nhân thuật của ngươi sau đó dùng thi quỷ tân phong d nhưng g t í n mạng của mình mà phong lớn nọ n giữ của hai tay. h rổ xỉ nếu như từ quá trình bên trên nhìn sáu thoát khỏi bốn người các ngươi ảnh cấp cường giả tại nóc nhà đánh nhau cuối cùng lại ngay cả một cái chỉ là tứ tử viêm trận đều không có thể đánh phá cái này thật rất lờ vê lâu ấy hạ dù nổ xạ cụ dạ không nguyện ý chửi bới tại trong thôn đức cao vọng trọng trường giả nhưng đây chính là sự thật nàng trong ấn tượng mạnh nhất hồ ca tại trong đời cuối cùng một trận chiến đấu bên trong thậm chí đều không có thể đột phá địch nhân bố trí kết giới thủy trung bị vây ở trên nóc nhà mà nện sự tiện tay một cách liền có thể đem phương viên mười cây số đỉnh núi trẻ thành đất bằng thậm chí là cưỡng ép chế tạo ra một cái hồ nước đi ra to lớn như vậy tương phản để nàng một lần nữa suy nghĩ lên liên quan tới lực lượng sự t ì n h đúng vậy không sai hạ dù nổ xạ cụ dạ lại mê mang đây chính là quá sơm chứng kiến đỉnh phong lực lượng hậu quả tăng kinh thương hải nan vi thủy không ở biển đông thì không phải nước không có gì ngoài vu sơn không phải mây theo thời gian trôi qua cái kia làm thiên địa cũng vì đó thất sắc một kích trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không chỉ có sẽ không ngày càng biến mất ngược lại còn biết dần dần làm sâu sắc ta có thể làm được loại chuyện này a nàng vô ý thức nghĩ đến yêu huế tưởng là nhân loại điểm giống nhau chớ nói chi là là đã nắm giữ ta đã đuổi kịp bọn hắn cái này một mạnh nhất v i y ễ n thuật xạ cụ già ca nhưng là tiếp nối là không không thể nào nhìn xem ở nơi đó bản thân phủ định nghị dạ thiếu nữ nện sẽ cảm thấy phi thường vui mừng con tốt nàng còn có chút tự mình hiểu lấy nhưng là cùng n à y đồng thời có thể a tại một ngày nào đó ban đêm nện xây mời trong thôn các nghị dạ cử hành một lần tiệc rượu lấy chúc mừng bọn hắn rốt cuộc tam kinh trở thành một tên hợp cách nghị dạ khi u gạ hạ nạ bị cùng hạ dù nổ xạ cụ già tự nhiên cũng tại được mời hàng ngũ y bù kỹ xị gạ không có bị mời nhưng ưa thích tiệc rượu không khí nàng không mời mà tới mà cũng chính là tại trên đến hội nèn sẽ hướng hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng hì ụ gà hà nabi nói rõ dạng này một cái tình báo mặc dù đối với các ngươi đến nói là không thể có thể nhưng tại ta chỗ này lại là không có bất cứ vấn đề gì vô luận là siêu việt tiềm lực của mình hạn mức cao nhất trở thành lục đạo tiên nhân cấp bậc niza vẫn là tìm kiếm thần thụ giao phó chết đi tinh cầu mới sinh cơ đây đều là có thể chỉ bất quá muốn đạt thành cái này một mục đích sáu các ngươi cần vì đó nỗ lực cố gắng có thể là hơi nhiều bánh vẽ đây là kiếp trước các nhà tư bản thường thường dùng để vừa thủ hạ nhân viên một loại phương thức n e n sự chán g h é t phương pháp như vậy nhưng ngay tại lúc này cũng không thể không thừa nhận nó là thật dùng tốt hạ dù nổ xa cũ ra cũng không muốn nói nhiều thực lực của nàng còn tại đó vô luận cỡ nào cố gắng tạm thời hạn mức cao nhất cũng liền cái k i a chuyện nhưng h ỉ ủ ga hà nạ bị liền không đồng dạng đang nghe tin tức này về sau nàng cơ hồ giống như là như bị điên tìm kiếm khắp nơi yêu ma tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong c h i ở trong tay nàng yêu quái cũng không dưới bốn mươi trong đó càng có bảy cái cao cấp yêu quái cùng tại đại yêu quái kỵ d ì mà công k í đến toàn thân trở ra chiến tích cái này làm nàng danh tiếng vang xa giờ phút này toàn bộ đông quốc đều đã biết được ngoại trừ vu nữ kỳ kỳ bên ngoài trên cái thế giới này lại xuất hiện một cái có thể cùng yêu quái đối kháng nhân loại n ă m phúc của nàng nhiệm vụ ủy thác là rõ ràng tăng nhiều cho tới nền s â y thậm chí đều không thể không tại thành hẻ đỏ bên trong mở một cái phân bộ lấy thuận tiện có cần đám người càng thêm thuận tiện đi ủy thác nhiệm vụ mà cùng này đồng thời xem như đối hì ủ ga hà na bị báo đáp nền xây cũng giống trước đó nói như vậy chuẩn bị cho nàng một lần mạnh lên cơ hội ưu xuân sù kỳ nhất t ộ huyết mạch cái này tại hệ thống cửa hàng giá bán sáu trăm ngàn hai đạo cụ lấy hỉ ủ gà hạ nạ bị trước mặt vốn có điểm tích lũy là tuyệt đối trao đổi không được nhưng là không quan hệ trước tiên có thể thiếu nện xây là cái có lương tâm người muốn con ngựa chạy liền muốn trước hết để cho con ngựa ăn no đạo lý hắn vẫn hiểu mà xem như hỉ ủ gà nhất tộc đích nữ thì ủ gà hạ nạ bị bản thân cũng có được không thua gì ảnh cấp cường giả tiềm lực cố gắng một điểm thậm chí còn có thể trưởng thành đến siêu ảnh thậm chí là sáu đạo cấp cường giả tình trạng dạng này hạt giống tốt đương nhiên đang ra trọng điểm chiều cố cảm giác thế nào huyết mạch rung hợp quá trình mười phần thuận、lợi. hoặc giả thuyết khi ưu g a h a n a bị bi đại biểu h i ưu g a nhất tộc bản thân liền là u s u t sù k i nhất tộc hậu duệ trong cơ thể của nàng cũng chạy xuôi u s u t sù k i nhất tộc ít ỏi huyết mạch bởi vậy nện sầy cũng không có vì nàng thay đổi huyết mạch chỉ là để nàng huyết mạch đã thức tỉnh mà thôi mà mọi người đều biết là khi u s u t sù k i nhất tộc huyết mạch gặp một đôi độ tinh khiết cực cao bị hạ i ệ u gẳng về sau liền sẽ phát sinh một cái rất kỳ diệu phản ứng hóa học tèn s ợ i gắng c ù n g dí nệ gắng đặt song song kẹp tầy gần cái là bị hạ cựu gẳng tiến hóa cuối cùng hình thái bất quá đối với h đây cũng không phải nó lần thứ nhất tiến hóa làm kẹn s ợ i gẳng tại cực kỳ lâu trước đó thì u gạ hạ nạ bị bị u sổ sủ kỳ tôn nệ dị bắt cóc về sau liền bị cưỡng ép c ư ớ p đoạt đôi mắt này tại u sổ sủ kỳ tôn nệ dị huyết mạch ra chỉ dưới một lần tiến hóa làm kẹn s ợ i gẳng nhưng là đáng tiếc là xem như đôi mắt này chủ nhân thì u gạ hạ nạ bị nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua kẹn s ợ i gẳng chân chính lực lượng bất quá hiện tại tốt bên ngoài lực trợ r ú t giới nàng rốt cục phá vỡ hỉ u gạ nhất tộc hạn mức cao nhất có được chân chính có thể cải biến thế giới lực lượng kẹn sạch gẳng như là sáng chói tinh hà xoay c h ậ m chậm nhưng cùng n à y đồng thời nhìn xem mình trong gương thì ủ gà hạ nạ bị lại thần sắc phức tạp nàng nên cao h ứ n g mà có lẽ vậy dù sao đây là một phần lực lượng cường đại tại kẻn sởi gẳng cùng một số sủ ký huyết mạch song trọng ra chỉ dưới thực lực của nàng trực tiếp vượt qua ảnh cấp từ một cái tinh anh rộn nhìn đột phá đến siêu ảnh định phong khoảng cách sáu đạo cấp cũng chỉ có cách xa một bước mua nhưng vấn đề là đối nàng cùng thế giới của nàng tới nói phần này lực lượng cường đại sáu tới tựa hồ là hơi muộn một chút c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm tự do cùng trói cuộc lại qua vài ngày mỹ lệ hoa anh đào nhao nhao tan mất xanh biết cảnh dần dần bao trùm đại sơn thời gian đã là muộn xuân ra biển tìm kiếm hỏi thăm hảo dưới sản cả cụ di sản c ả g ụ dạ phù di h ồ dạ no mổ cụ cũng rốt cục trở về ta và n g ư ờ i giảng ta không chỉ có hung hăng quạt nàng một bàn tay còn đem nàng dán tại cây trúc bên trên dùng sợi đẳng quất loạn nàng phù di h ồ dạ no mổ cụ rất hưng phấn giảng thuật mình ngược đái hảo di sản c ả g ụ dạ lịch sử quang vinh lại đối với mình cũng bị hảo di sản cạ gù dạ treo ở cây trúc bên trên ba ba quất loạn sự tỉnh không hề đề cập tới vậy đại khái liền làm đồng lai người lẫn nhau đội thường này không ra bất tử các nàng. vô luận như thế nào đều khó có khả năng chân chính giết chết đối phương cho nên cũng chỉ có thể dùng loại này tinh thần thắng lợi pháp đến cho mình bắt một cái tâm lý an ủi nện sĩ yên tĩnh nghe xong nàng g i ả n g thuật sau đó lại tại ăn cơm chưa thời điểm hướng phụ di hồ dạ no mổ cụ đưa ra một cái mới đề nghị thăm dò thăm dò cái gì đây thật ra là nện sẩy đã sớm sinh ra một cái ý nghĩ cụ thể còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hắn tại s ỉ cổ cụ thời điểm cùng a g o Kozo ấy d ì n gặp vỡ một vu nữ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng ạ gô cô dô ấy d ì tồn tại để nện sĩ thức được cái thế giới này còn lâu mới có được hắn nhìn thấy đơn giản như vậy mặc dù bây giờ hắn đã thành công đánh bại hạ gọ d ộ mồ ghi sùn đang đỉnh yêu ma quỷ quái chi chủ vị trí nhưng trong cái thế giới này còn ẩn một trăm cất g i ấ u rất nhiều thần bí lao quái vật bọn chúng có thể là yêu quái có thể là thần minh thậm chí còn có thể là giống ạ gỗ cộ rô ẩy dìn đồng dạng nhân loại bọn chúng tồn tại đại biểu cái thế giới này bí ẩn nện sậy vẫn muốn thăm dò những n à y bí ẩn nhưng tiếc nuối là tại mùa đông này hắn mỗi ngày đều muốn vì nhị dạ sự tình bận trước bận sau căn bản không thoát thân được bất quá còn tốt hiện tại khi uga hana bi xuất hiện đền bù nhị dạ thôn tại cao đoan về mặt chiến lược chống chỗ cũng làm cho nện s â y rốt cục có thể từ những cái kia bận rộn sự vụ bên trong giải thoát đi ra hướng về cái thế giới này chân thực tiến thêm một bước đúng đây là e n mạ ai các ngươi nhận thức một chút chờ ta thu thập một chút chúng ta buổi chiều liền xuất phát nện s â y rời đi trong phòng chỉ còn lại có f u j i h o dạ no mổ cụ cùng e n mạ ai hai người các nàng ngồi đối diện nhau mắt to đạp đôi mắt nhỏ ai cũng không có chức mở miệng nói chuyện phù i hộ dạ no mổ cụ nhưng thật ra là trong đó hướng người cứ việc cái này nghe tới khả năng giống như là chuyện tiếu lâm nhưng trên thực tế lại là đúng là như thế đây đại khái là bởi vì cái kia tám trăm năm lưu lãng mà đã thành thói quen gặp lại người xa lạ về sau phụ dị hồ dãn o mổ cụ phản ứng đầu tiên không phải nhận t ì n h chào hỏi mà là xa xa tránh đi nàng không am hiểu cùng người xa lạ giao lưu cứ việc tại hoàn thành lần đầu tiên sau khi trao đổi nàng liền có thể dùng tốc độ cực nhanh cùng người xa lạ này hôn thành anh em tốt về phần em mà ai người tốt đang trầm m ặ t một đoạn thời gian rất dài về sau nàng ngược lại làm ở miệng trước nhưng là còn không bằng không ra cái kia băng lanh nước khí phản phất mùa đông khắc nghiệt băng tuyết linh hoạt kỳ hảo để phù dị hổ dạ no mổ cụ không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nàng không có biểu lộ cũng không có tình cảm nàng ngồi ở c h ỗ đó tựa như là một cái bút bê s ứ tinh xảo chú ý đây cũng không phải là hình dung nàng đang yêu rõ ràng là một người sống sơ sở lại cho người ta một loại không phải người sống mà là c u n g phụng tại trong đền thờ tượng đất tượng nặng cảm giác phù dị hổ dạ no mổ cụ đột nhiên cảm thấy trước mắt tiểu cô nương này có chút làm người ta sợ hãi mà sự thật cũng đích thật là như thế cái kia cái gọi là diêm la bản thân liền là sẽ làm cho người cảm thấy sợ hãi tồn、tại. giống nện xây loại này không sợ trời không sợ đất người trung quy chỉ là số ít một không qua thú vị là cứ việc không sợ diêm la đích xác rất ít người rất ít nhưng tóm lại vẫn phải có với lại người này vẫn luôn giấu ở trong phòng này chuẩn bị tìm một cái thời cơ thích hợp hiện tại nàng tìm được ta nghe nói các ngươi muốn ra ngoài chơi đó là một cái lấm la lấm lét tiểu lò li vừa ra tới an vị tại phụ di hộ dạng no mổ cũ cùng hẹn mà ai ở giữa sau đó nàng g i a n g hai cánh tay phân biệt kéo qua phụ di hộ dạng no mổ cũ cùng h ẹ mà ai đầu ba cái đang yêu cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ từng cái có kinh ngạc có tin mừng vui mừng cũng có mặt không đổi sắc thêm ta một cái như thế nào như thế v i ệ c hay sao có thể thiếu đi ta đâu thế là cứ như vậy bởi vì ý bù kỵ sĩ cạ lâm thời gia nhập chi này thăm dò tiểu đội nhân số có ba người gia tăng đến bốn người đương nhiên chuyện này cũng không có gì quá lớn quan hệ ý bù kỵ sĩ cạ rất tốt nuôi sống một ngày chỉ cần một bình rượu nàng liền có thể trở thành một cái chớ đến tình cảm tay chân nèn xích chỉ cái nào nàng đánh đâu t u y ệ t sẽ không có bất kỳ chống lại đây là chính nàng nói mà cùng n à y đồng thời phụ dị hổ ra no mổ cùng ngược lại là đối một chuyện khác cảm thấy hết sức tò mò không mang theo nàng cùng đi a p h ù d ì hô dạ no mô cụ cũng không nói đến danh t ự của người kia nhưng là liền ngay cả em mà ai đều biết nàng nói tới ai k ỳ k ỳ ô một có thể lệnh p h ù d ì hô dạ no mô cụ như thế để ý người cũng chỉ có cái này cùng nén s ự quan hệ không ít vũ nữ p h ù d ì hô dạ no mô cụ vẫn luôn cảm thấy nén s ự c ù n g k ỳ k ỳ ô ở giữa hẳn là tiêu không r ờ i mạnh mạnh không r ờ i tiêu thức quan hệ nhưng sự thật lại cũng không là như thế nàng còn có mình việc cần phải làm ta mặc dù rất muốn mang lấy nàng cùng một chỗ nhưng ta không thể chậm chế nàng chính sự nàng là kiki ô tự do kiki ô nèn say mỉm cười hồi đáp cái này lệnh phù gì hổ dạ no m ồ cụ có chút khó chịu ý của ngươi là ta không tự do phù gì hổ dạ no m ồ cụ nhỏ giọng lầm bầm nàng phóng xuất ra hỏa d i ễ m của chính mình tự hồ là muốn hướng nện s ả y chứng minh nàng là đến cỡ nào thoải mái nhưng mà ngươi đương nhiên cũng là tự do nhưng là ta nghĩ chúng ta đã bị buộc đến cùng nhau không phải sao hắn tiếp tục mỉm cười c h í cao tiên h bên trong màu đỏ điểm sáng đột nhiên vọt đống núp đ í c h phù gì hổ dạ no m ồ cụ tự hồ là rất hài lòng thuyết pháp này nhưng ở, ở bề ngoài nàng nhưng như cũng biểu hiện ra một bộ chẳng thèm nó tới bộ dáng cái gì buộc cùng một chỗ nói giống như là hai cái chó đồng dạng vườn nôn chết tham dò bắt đầu nhưng còn chưa đi ra thôn nện x ả y liền gặp phải khó khăn một bọn hắn cần t r ư ớ c xác nhận một mục tiêu nhưng vấn đề ở chỗ nếu như bọn hắn biết chỗ đó cất g i ấ u bí ẩn lời nói còn ở nơi này do dự cái gì đã sớm tiến về nơi muốn đến a kỳ kỳ ô cũng không biết nện sẽ hỏi một cái kỳ kỳ ô nhưng là thật đáng tiếc lấy kỳ kỳ ô cấp độ còn tiếp xúc không đến những n à y lực lượng bí ẩn nàng có thể biết ạ gỗ cổ dô ấy dìn tồn tại là bởi vì vu nữ nhóm đời đời lưu truyền xuống truyền thuyết xem như ạ gỗ cổ dô ấy dìn chuyên môn cho vu nữ nhóm lưu lại chuẩn bị ở sau nếu không đi hỏi một chút ạ gỗ cổ dô ấy dìn nện xây như thế đề nghị tục n ữ nói nhà có một lão như có một bảo giống ạ gỗ cổ dô ấy dìn loại này không biết sống bao nhiêu năm lao sáu bà bối hẳn là biết một chút người khác không biết đồ vật mới đúng thế nhưng là xỉ、sì、cổ、cụ、thật xa a sáu p u di hồ a no mồ cụ có chút không luận ý nàng vừa mới từ xỉ、sì、cổ、cụ、trở về chẳng lẽ lại muốn để nàng trở về nàng đây không phải một chuyến vậy làm sao bây giờ nện sẽ cùng phụ di h Già no m ồ cụ tranh luận không nớt ỵ bù kỳ xì ca một vừa uống rượu một bên nhìn xem về vui nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này xì nạ nổ sáu đột nhiên cái kia luôn luôn không thích nói chuyện nho nhỏ ẹn mạ mở miệng xì nạ nổ nước bên kia sáu có thần tồn tại chương một trăm hai mươi sáu phụ di h Già no m ồ cụ t h bạn nạ hủ gì cũng làm xì nạ nổ nước đây là một cái bị sơn nhạc vây quanh quốc độ địa hình phức tạp nhiều sông núi cho nên xì nạ nổ trong nước có thật nhiều liên quan tới sản dìn sùng bái nếu như là tìm kiếm thần minh lời nói lấy nơi này làm xuất phát điểm ngược lại là một cái lựa chọn tốt mà cùng n à y đồng thời nện sở dĩ sẽ chọn s i n a nổ nước kỳ thật còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu nó cách người xạ xỉ quốc gần a nó thông qua cạn tổ vùng núi cùng người xạ xỉ quốc giáp giới nếu như là lựa chọn đi thẳng tắp lời nói chỉ cần đi đến lộ trình liền có thể đến s i n a nổ nước bên liền n giới. i Tốt, vậy s a nện xầy làm ra quyết định mà cùng n à y đồng thời ánh mắt của hắn thì là vụ trộm l ư ờ n nhỏ ẻn mạ một chút hiện tại ẻn mạ ai lại khôi phục cái kia hoàn toàn như trước đây lạnh lùng phản phất thế gian mọi chuyện đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng nhưng cùng n à y đồng thời nện xây lại có lý do tin tưởng có thể làm cho luôn luôn không thích nói chuyện ba không lò l ì chủ động mở miệng chỗ nói chuyện nhất định tồn tại vấn đề lớn nếu như không sai quốc gia kia hẳn là cố hương của nàng a đường đi bắt đầu nện xây bọn người hướng về xì nạ nổ nước phương hướng xuất phát trên đường phát sinh một chút chuyện thú vị nói ví dụ có tiềm phục tại trong núi dương ác quỷ n g ư ờ i thấy mùi rượu khí chạy đến ý bù kỵ sĩ cả bên này đoạt rượu của nàng hồ lô sau đó đám người liền thấy cái này mỗi ngày uống rượu t h o ạ nhìn đã đem mình uống phế đi quỷ lò ly khởi sướng dẫn đến đến từ u ộ t c ù n đó mọi người chủ yếu là phụ di hồ dạ no mùa cụ liền cũng không dám lại khinh thị nàng mà trừ cái đó ra ẹn mà ai cũng có cao quan g thời khắc nàng lan nện sẽ tự mình bổ nhiệm diêm la mặc dù không có địa n g ụ c chính thức biên chế nhưng ở siêu độ vong linh bên trên vẫn là có thể phát huy ra nàng cơ bản tác dụng mà đang đi tới s i nạ nổ nước trên đường nện xây bọn người liền gặp một lần bố hoan hồn xâm la q u ỷ vực nhìn quy mô hẳn là một cổ chiến trường gần ngàn người hoán khí q u â n quýt lấy nhau cùng những cái k i a bạch cốt âm u cùng một chỗ hóa thành một loại trong truyền thuyết yêu quái g ạ xạ đỏ cù r ô đây là một loại hình thể to lớn yêu quái t ừ sinh ra lúc liền có cao cấp yêu quái thực lực nếu như bỏ mặc một đoạn thời gian mặc kệ lời nói liền sẽ tiến hóa làm thái hỏa khổ nhưng m a ai l chân p á t h i chính đáng nhắc tới chính là nàng siêu độ cái kia to lớn khô lâu quái quá trình sáu quả thực là có chút thê thảm không nỡ nhìn một chút nện xây không biết đến tột cùng lạt như thế nào h đáng khí mới có thể để cho cái này thoạt nhìn phi thường tiểu cô nương khả hãy làm ra đem những cái kia sương cốt từng đoạn từng đoạn đập nát cưỡng ép siêu độ yêu quái sự tỉnh hắn chỉ biết là Nen mà ai cách làm này cũng không có để oán hận trong lòng có thể phong thích ngược lại còn càng thêm khắc sâu một trong mắt nàng cái k i a càng ngày càng hung hồng quang liền là một loại chứng minh mặc dù nàng đã tại rất cố gắng khắc chế nhưng bởi vì càng ngày càng tiếp cận khởi nguyên tri địa nguyên nhân từ đó làm cho cũng không còn cách nào giống trước kia như thế có thể hoàn m ị không chế mình cảm xúc kết quả a nẹn sẽ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến mà cùng ngày đồng thời khi hắn ngầm đầu nhìn qua cái k i a dần dần biến chầm vùng núi cùng một tòa mỹ lệ hồ nước lúc hắm cũng biết sina nộ nước đến sina nộ việc lớn quốc gia một cái tương đối bảo thủ quốc gia liên quan tới cái này một điểm từ nện xây bước vào những cái kia trong thôn xóm thời điểm liền lập tức cảm nhận được thật xin lỗi không biết xin ngài đi địa phương khác hỏi một chút đi nó như thế nào đây nếu như chỉ từ những n à y trả lời đi lên nghe nhưng thật ra là bình thường bởi vì bọn họ thật là không biết thần minh sự tình loại này chuyện bí ẩn làm sao có thể để bọn hắn những n à y hương dạ thôn phu nhóm biết được nhưng cùng n à y đồng thời nếu như kết hợp những thôn dân này loại kia một mặt cảnh giác tránh xa người ngàn dặm thái độ nện xây liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được chuyện này xa xa không có nhìn qua đơn giản như vậy bọn hắn để phòng tâm thật sự là quá cao một mảnh hồ nước trước nện sẽ cùng phụ d ì hồ dạng no mổ cùng một bên nghỉ ngơi một bên thương lượng trên đường chứng kiến hết thảy tại lộ ra trừ ma sư thân phận về sau còn cự tuyệt vào thôn nghỉ ngơi thôn trước lúc này ta còn chưa từng nghe nói qua nhưng quốc gia này thôn dân nhưng thật giống như thương lượng song đồng dạng căn bản không cho chúng ta tiến nện xây hít mắt nghiêm túc phân tích nói hắn cảm thấy ở trong đó nhất định nhận giấu đi cái gì chuyện ấn ở bên trong nói ví dụ những n à y thôn kỳ thật đã bị cái nào đó yêu quái cường đại khống chế cho nên mới không cho khu ma sư tiến vào điều tra cái gì nhưng cùng n à y đồng thời luôn luôn đều là bất học vô thuật phù d ì hộ dạ no mổ cụ ngược lại là từ một phương hướng khác cấp ra giải thích là bởi vì nơi này là nước lục địa nguyên nhân a ngược lại nơi này vẫn luôn bị vùng núi bao quanh từ trước đến nay đều là k h ô n g phục vương hóa địa phương từ ta thời đại kia bắt đầu người nơi này cũng đã là phi thường báo đoàn lại lấy bài ngoại mà sưng phù d ì hộ dạ no mổ cụ cấp ra một cái mặc dù nghe tới hoang đường nhưng trên thực tế lại là tương đương làm cho người tin phục lý do cái này khiến nạn sẽ có chút đối nàng thay đổi cách nhìn làm làm gì d ù loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta Ta liền không thể biết những chuyện này ha nhìn xem nền s ự c á i kia á n h mắt quái gì, p h u d i h ồ Dạ a n o m ổ Cụ biểu hiện rất không t h í c h ứ n g mà t ạ i c u ố i c ù n g của cuối cùng vẫn là nàng đầu tiên tôi h chợt tuta t k ỳ t h ậ t t a thời đại kia bắt đầu si na no n ư ớ c c h í n h l à c h ú n g t a nhà phạm vi t h ế l ự c huyện ý n u c á i mai ký g i nàng l à p h u d i h ồ Dạ a n o phu hi t ổ t h ế t ử c ũ n g c h í n h l à p h u d i h ồ Dạ a n o m ổ Cụ m ẹ k ế đồng thời c à n g l à si na non ề n tang lập quốc t h thế ổ l ự c đại biểu nàng kung phuzi hoa z a n o phu hi to kết hợp không chỉ có g là tự do yêu đương kết hợp kang la quyền lực cùng chinh chi một loại trao đổi từ hơn thời đại bắt đầu s i n a n ổ thủ vẫn từ họ phụ di hổ dạ cùng họ phụ di hổ dạ ra thần nhóm đảm nhiệm bọn hắn đối với nơi này thống trị một mực duy trì đến mạc p h ủ thời đại mới sụp đổ mà cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi nói nơi này báo đoàn b à h ngoại không phục vương hóa náo loạn lửa này g nguyên lai các ngươi họ phụ di hổ dạ mới là lớn nhất phản tặc đầu l ĩ n h a ngược lại cũng là không phải chỉ có nhà chúng ta sáu kỳ ba nạ ưu di cũng làm đại c h ư một trăm hai mươi bảy mang ngũ rơm tiểu lò ly nhật bản quý tộc chính trị hệ thống phức tạp thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ nói ví dụ họ phụ di hổ dạ cùng kỳ ba nạ ư di nếu như không phải phụ di hổ dạ no mổ cụ chủ động để đẩy miệng lời nói nền sự thật rất khó tưởng tượng hai nhà này ở giữa còn có như thế mật thiết liên hệ huyện ý nụ c à i mạc kỳ dỗ đ ờ i thứ nhất trượng phu là mỹ nụ ồ con của bọn hắn l à kỳ bạn nạ no mổ dỗ từng cái cũng chính l à kỳ bạn nạ ưu d nhất tộc tiên tổ nhưng đang t i ế c chính là mỹ nụ ồ mất sớm huyện ý nụ c à i mạc kỳ dỗ lại tại về sau gả cho phụ di hổ dạ no phụ hy tổ kết hợp sinh ra một đứa con gái an tốt viện nàng là về sau thiên hoàng s mù hoàng hậu mà thú vị là thiên hoàng s mù bản thân lại là phụ di hồ dạ no phủ hì tổ ngoại tôn bởi vậy nếu như là từ quan hệ máu mủ nhìn lại cái này kỳ thật cháu trai cùng tiểu di ở giữa kết hợp quan hệ này là thật loạn nhưng đối với họ phụ di hồ dạ tôi nói cái này cũng thành bọn h ắ n khởi thế trọng yếu cơ hội phụ di hồ dạ no phủ hì tổ có năm cái nữ nhi đại nữ nhi là thiên hoàng mòn mù duy nhất thế tử nhị nữ nhi là nạ gạ no k ỳ m m v ư ơ n phi tam nữ nhi là thiên hoàng s mù hoàng hậu tứ nữ mà l ạ kỳ bạn nạ no mộ dỗ thế tử những này xuất thân từ họ phụ di hồ dạ nữ nhân đều là trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút nhân vật trọng yếu mà xem như các nàng cộng đồng mẫu thân huyện ý nụ cai mặc ký rộ càng là bằng vào sức một mình sáng tạo ra hai cái đỉnh cấp thế gia hay ân thời đại gần mckitz bốn cái gia tộc chính trị tranh đấu đều có thể xem là con cháu của nàng hậu đại tại tranh danh trục lợi ngược lại là có elizabeth y cái kia châu âu tổ m ẫ u mùi nhưng cùng này đồng thời đáng nhắc tới chính là tại phù gì hồ dạ nho phủ hỉ hủ tổ nữ nhi bên trong còn giống như có một đứa con gái như vậy cũng không có giống tỷ tỷ nàng ưu tú như vậy ngược lại là một mực hồn hồn ngạc ngạc qua đến bây giờ không chỉ có không có làm ra một thành công ngược lại còn kém chút liền y phục đều mặc không lên Ui ui, tại a cũng là rất lợi rất h được không? phù dì hổ dạ no mổ、no、cụ lần thứ nhất tại nạn sầy trước mặt hiện ra nàng đối những cái kia mọi người trong nhà bất mãn tại phù dì hổ dạ no phủ hì tô bởi vì hướng hào dệt sạn cạ cụ giả cầu hôn thất bại mà biến thành cả triều văn võ trò cười lúc Chỉ có Phú Hồ Dì d ân đích ụ thật là rất lợi hại nện sự thành tâm tán dương trước tạm không nói cái khác phù d ì h ồ dạ no mổ cụ dũng khí hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng mà nàng sợ tác sở vi mặc dù là cho chính nàng mang đến thai họa thật lớn thế nhưng là tạo phúc hậu nhân nếu không một cái ăn đồng lai thuốc bất tử bất diệt thiên hoàng sáu sẽ phát sinh hậu quả gì nện sẽ căn bản không dám tưởng tượng phù di hồ dạ ra sự t ì n h trước hết cho tới nơi này mà trò chuyện lâu như vậy kết quả chính là sáu mặc dù x i nạ nổ nước sự t ì n h cũng không giải quyết nhưng nện sẽ tâm tình đích thật là thay đổi tốt hơn quả nhiên bắt quáy những người khác ra sự mới là nhanh nhất thu hoạch được vui vẻ cảm giác phương thật ra nện sẽ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến hắn biết là không đúng nhưng nếu có lần sau hắn vẫn là sẽ nghe mà cùng ngày đồng thời tại từ nước hồ bên cạnh trở về doanh đ i ệ tạm thời trên đường nện xây lại đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị đó là một cái ngồi s ồ n ở mép nước bãi cỏ ngoại ô bên trong tụ tinh hội thần c h ầ m c h ầ m vào mặt nước dùng dây nhỏ câu cá câu tôm câu hết xanh tiểu cô nương tiểu cô nương số tuổi không lớn nhìn hình thể cũng chính là bảy tám tuổi khoảng t r ư ờ n g chính là nhất ham chơi n i ê n kỷ mà trên đầu nàng mang theo cái kia đỉnh thật to gần như sắp muốn đem nàng cái chắn đều m u ố n che lấp tới mũ dơm hai mảnh màu đen lá cây d á n tại mũ b ê n d ư ớ i giống như trên mũ lớn một đôi con mắt đây càng là để cái này vốn là mười phần đáng yêu tiểu lò ly lại bằng thêm mấy phần buồn cười sắc thái nện sẽ cảm thấy nàng rất thú vị tiểu muộn ngươi có biết hay không liên quan tới thần minh sự tính、A? nện s â i cơi hỏi tại lúc mới bắt đầu nhất hắn kỳ thật cũng không có ý định từ tiểu cô nương này trong miệng hỏi ra đồ vật gì đến nhưng ở sau một lát lệnh nện sẽ không có nghĩ tới sự tình phát sinh thần minh nghe được nện sẽ tiếng chào hỏi tiểu lõ ly lấy tay chống cảm của mình trầm tư hồi lâu sau đó mới b ô n g nhiên vô chán của mình biểu hiện ra một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dáng ngươi nói là loại kia lấy hai nạn uy hiếp chúng ta muốn chúng ta đúng giờ cống hiến bên trên tế phẩm nếu không liền sẽ dẫn phát t i ê n thai đến trừng phạt chúng ta thần minh a a ta không nên nói cho người sáu tựa hồ là ý thức cái gì tiểu cô nương đột nhiên vươn tay bưng kín mẹ mình trên mặt biểu hiện ra một bộ sợ hai bộ dáng thần minh đại nhân ta sai rồi xin tha thứ ta xin tha thứ ta đáng yêu tiểu l õ i l y phảng phất thế gian tinh khiết nhất bảo ngọc liền nói xin lỗi thời điểm đều là như vậy thiên chân vô tả nhưng ngay cả như vậy nạn sây cũng chưa thả quan à n g ngươi biết thần minh sự tình ngươi có thể cùng ta nói một c h ú t ta yên tâm đi thần minh đại nhân sẽ không nghe được nạn sây mỉm cười hỏi cùng ngày đồng thời trong tay của hắn càng là đột nhiên nhiều hơn hai khối bánh kẹo đây chính là đến từ thành ẽ đỏ hàng cao cấp là hắn bình thường dùng để lừa gạt kệ tất sắc kỹ bây giờ tại cái này tiểu lò ly trên thân cũng tương tự phát huy tác dụng từ lớn từ ngực nhìn xem n ẹ n s ữ trong tay bánh kẹo tiểu lò ly xoắn suýt một đoạn thời gian rất dài nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nhẫn lại cái này ngọt ngào r ụ hoặc là sàn dìn đại nhân rồi nàng tiếp nhận n ẹ n s ữ trong tay bánh kẹo ngay cả giấy gói kẹo đều không bỏ được xé trực tiếp liền ném vào trong miệng của mình ngọt ngào khí tức tại trong miệng của phát để mũ rơm tiểu lò ly trên mặt b a y biện ra một loại mười phần nụ cười hạnh phúc sàn dìn đại nhân ẩn cư tại núi rừng bên trong chủ đạo lương thực bội thu các đại nhân nói chỉ cần cách mỗi bảy năm hướng sản dìn đại nhân hiến dâng lên một cái b ả y tuổi tiểu cô nương làm tế phẩm cái k i a chúng ta thôn liền có thể liên tục bội thu bảy năm trái lại nếu như không dâng lên tế phẩm lời nói sản dìn đại nhân liền sẽ chế tạo thai họa ta nghe nói bên cạnh một cái thôn cũng bởi vì không có đúng giờ cho sản dìn đại nhân dâng lên tế phẩm từ đó làm cho toàn bộ thôn người tất cả đều bị đại h ỏ a tiêu chết nô、no, đây thật là đáng sợ đâu t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám yêu mà không được ước chừng hai cái giờ đồng hồ về sau tuần hoàn theo cái tia mũ dơm tiểu lò lỉ chỉ dẫn nện xây bọn người tìm được cái tia bởi vì thần minh phất nộ mà bị đại họa tiêu hủy thôn trang nói xác thực là thôn trang di tích quá khốc liệt đây là nện x ả y đối tòa này thôn trang di chỉ ấn tượng đầu tiên trong thôn có chừng bảy tám m ư ơ tòa p h o n g ở đ ặ t ở niên đại này bên trong tuyệt đối được xưng tụng là một tòa cỡ lớn thôn trang nhưng là bây giờ những phòng ốc này toàn bộ bị thiêu hủy chỉ còn lại có một chút màu đen chất gỗ ràng cung tại trong im lặng nói ra đã từng phát sinh ở tòa này trong thôn trang vụ hài nạn kia mà trừ cái đó ra tại một chút thổ tường đất bên trên còn có một số cùng loại với hình người cài bóng xuất hiện ở phía trên một đây là có người bị đốt sống chết tươi ở chỗ này tốt nhất chứng cứ thật kinh người hoàng khí nhắm mắt lại nạn sẽ có t hô ể cảm hoán nho nhỏ ẹn mạ thiếu nữ hy vọng nàng có thể xuất thủ đem nơi này và ăn khí tiêu tán một cái một vậy cũng là cho nàng gia tăng một điểm công trạng để cho nàng có thể càng nhanh chuyện chính thức nhưng mà lệnh nạn sẽ cảm thấy kinh ngạc là yêu nho nhỏ ẹn mạ thật lâu chưa từng có chỗ đáp lại nạn xây nghi ngờ quay đầu lại từng cái nhìn thấy lại là một chương dữ tợn đến gần như vặn vào mặt hắn còn là lần đầu tiên từ ẹn mà ai trên thân nhìn thấy như thế khoa trương biểu tình biến hóa mà c u n g này đồng thời càng thêm làm cho người khó hiểu chính là giờ này khắc này từ ẹn mà ai trên người tán phát ra h o a n g khí so bao phủ tại những n à y thôn chung quanh h o a n g khí còn phải mạnh hơn mấy lần một người liền đỉnh một thôn trang cái này lại là cái gì tình huống đại khái hai sau ba phút tựa hồ là ý thức được sự thất thố của mình ẹn mà ai một lần nữa điều chỉnh một cái nét mặt của mình mặc dù vẫn còn có chút miệng cưỡng nhưng trung quy không còn là vừa rồi loại kia dữ tợn đến gần như đem mặt xoắn suýt cùng một chỗ biểu lộ ta không cần nàng vẫn là cự tuyệt vì những n à y đoan hồn siêu độ về phần nguyên nhân liền xem như nàng không nói nện s â y cũng đã đ o á n được bởi vì nơi này người vốn chính là ta giết chết đáng yêu tiểu lõi ly, lạnh y l như băng nói ra thanh âm bên trong g ẩ n giấu đi một loại không nói được q á n độc dạng này nàng thoạt nhìn có chút lạ lẫm làm cho người không tự chủ được muốn xa lánh thế nhưng tại sau một lát khi nện s â y bọn người t ừ ẹn mà ai trong miệng biết được nàng cùng thôn trang này tất cả tao nộ sau liền đối với cái này bị đại h ỏ a hủy diệt thôn trang rốt cuộc đồng tình không đứng lên ta vốn là cái thôn này người nhưng bởi vì một số sự tình ta bị các thôn dân chắn ghét ta bảy tuổi năm đó bị tuyển hoàn thành vì sản dìn tế phẩm biểu ca của ta sẽ hẹn tạ d ộ không muốn giết ta thế là mỗi ngày vụ n trộm chạy đến phía sau núi cho ta đưa thức ăn ta cứ như vậy kéo dài hơi tàn sống tiếp được h n mạ ai tỉnh táo nói ra t h a n h âm của nàng lạnh như băng phảng phất là tại tự thuật một người khác cố sự nhưng n ề n xấy lại có thể tưởng tượng dẫu ở loại này tỉnh táo phía dưới là một loại cỡ nào sóng cả mãnh liệt tình cảm cùng sinh tử cùng chung hoạn ạ n đối với ngay lúc đó h n m ai tới nói cái tia so với nàng không lớn hơn mấy tuổi biểu ca chính là nàng hắc á m trong đời duy nhất chùm sáng nhưng tiếc nối là đã giờ này khắc này nàng là lấy ẹn mạ thân phận đứng ở chỗ này đã nói lên đoạn chuyện xưa này nhất định là lấy một cái bi kịch phần cuối chúng ta ẩn giấu đi thật lâu nhưng vẫn là bị các thôn dân phát hiện đương thời trong thôn vừa vẫn mất mùa mọi người cho rằng là ta còn sống chọc giận xa d ỉ n cho nên muốn đem ta sống trôn mà trôn sống ta người b ả y chính là cái tia tiên quá làng ẹn mạ ai cắn răng gạt từng chữ phun ra cái này một khi n h ứ c lên liền sẽ làm nàng nhịn không được run danh tự một đã từng có bao nhiêu yêu hiện tại liền có bao nhiêu hận cái này cũng coi là từ nhân loại hướng yêu quái chuyển hóa một loại điển hình chỉ là nói đi thì nói lại cho nên ngươi đến tột cùng là hận những thôn dân kia nhiều một ít vẫn là hận cái kia s ẻ n tạ dội nhiều một ít đâu nện xây lại hỏi ẹn mà ai không đáp bởi vì đối với nàng t ớ i nói hai cái này không có bất kỳ khác biệt ngược lại đều đã tại nàng ngọn lửa tức giận dưới toàn diện biến thành cho tàn ẹn mà ai cuối cùng hay là không muốn siêu độ nơi này vong linh không có cách loại chuyện này không cưỡng cầu được nhưng nện xây lại nguyện ý cho cái này nho nhỏ ẹn mà siêu độ một cái hắn hỏi lúc trước chôn sống ẹn mà ai địa phương đào ra thi thể của nàng sau đó Tại n ít tây kẹt nhà liền ẩn giấu đi đem thi hài luyện chế thành thức thần mỹ thuật mặc dù xảy ra chuyện như vậy khả năng vẫn chưa tới một phần bạn nhưng đã có thể trước thời gian dự phòng lại vì sao không thuận tay hành động đâu ẹn mà ai nhìn xem mình thi thể bị đại hòa một chút xíu đốt thành cho bụi nàng rất bình tĩnh bình tĩnh tựa như là một người ngoại cuộc trên thực tế nàng và cái này bị trôn sống bi thảm thiếu nữ cũng hoàn toàn chính xác không là cùng một người cứ việc các nàng có được giống nhau ký ức nhưng từ trên bản chất tới nói ẹn mạ ai là từ thiếu nữ phẫn nộ bên trong đạn sinh ra yêu quái họ là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể cùng loại với bản cầu nguyên thần cùng tam thanh quan hệ trong đó nhưng là phẫn nộ của ngươi vẫn không có tiêu tán ngươi còn tại oán hận lấy ai a nhìn xem thiếu nữ ánh mắt lạnh như băng nện sẽ tiếp tục hỏi h ắ n biết chân chính ẹn mạ không phải là cái dạng này nói ví dụ s ỉ kỵ k ỳ mặc dù nàng cũng là một bộ hoàn toàn bất cận nhân tình bộ dáng nhưng trong ánh mắt của nàng cũng không có tránh xa người ngàn g i m thần thái thậm chí vừa vặn tứ phản nếu có người nguyện ý thân cận nàng nàng sẽ rất vui vẻ mở rộng vòng tay sau đó dùng trong tay t ì n h ngộ đ ồ n giáo g h ư ớ n người này ít nhất một ngày một đêm mặc dù cái này nghe tới sẽ làm cho người cảm thấy đau đầu nhưng ưa thích tuyết giáo đích thật là là xỉ kỵ k ỳ biểu đạt mình yêu thương một loại phương thức nhưng hẹn m à ai đâu nàng ai cũng không yêu ngay cả mình cũng không yêu tên là yêu thiếu nữ đến cuối cùng lại ngay cả người yêu năng lực đều đã mất đi một đây quả thực tựa như là một cái tuyệt hảo châm trọc cố sự